chương một bắt đầu cứ như vậy bắn nổ sao chương không một bắt đầu cứ như vậy bắn nổ sao mùa xuân ba tháng đại càn nam phong thành lý gia tiêu cũ y theo lệ cũ lý hiến ngay tại nhà mình trong viện tiến hành mỗi ngày tập võ mỗi diễn luyện mấy lần qua đi trong óc của hắn đều sẽ thu được một tiếng nhắc nhở độ thuần thục hệ thống đang tiến hành chúc mừng túc chủ đã hoàn thành võ học tu luyện m ộ ư ơ i lần có thể đạt được một điểm điểm thuần thục lý hiến vừa xuyên qua đến thế giới này liền khóa lại cái này độ thuần thục hệ thống tu luyện võ học liền có thể thu hoạch được điểm thuần thục điểm thuần thục có thể giúp lý hiến tăng lên tu vi võ học hắn xuyên qua đến thế giới này đã có thời gian mấy năm thế giới này lý hiến xuất thân ngay tại chỗ một cái chuyển võ thế g i a mở một cái tiêu cục nghề nghiệp tại nam phong thành rất có danh vọng thế giới này không chỉ có người l u y ệ n võ càng có trời sinh thần dị người thậm chí còn có các loại yêu ma quái dị tồn tại yêu ma luật thế bây giờ vương triều đã xuất hiện suy sụp dấu hiệu thường xuyên có thể nghe được có yêu ma hại người nghe đồn cái này tràn ngập không biết thế giới rất nguy hiểm lý hiến rất cẩn thận tại mấy năm này thời gian bên trong dựa vào quen thuộc độ hệ thống trông nom việc nhà truyền mấy môn võ học tu luyện tới tầng cao nhất Cái này một ấ phất y luyện quyển. môn tam m phong hành cùng võ học, theo thứ tự là hồi phong phất liêu đao pháp, thập tam thái bảo hành luyện cùng hổ phá tự đao bảo là liêu ngày này lý hiến hoàn thành mỗi ngày cố định thời gian tu luyện hiện tại hắn tu luyện võ học đều đã đến tầng cao nhất không cách nào lại dùng điểm thuần thục đi đề cao cho nên góp nhặt rất nhiều điểm thuần thục vô dụng xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm càng nhiều cao cấp hơn công pháp tới tu luyện mới được lý hiến ở trong lòng nói một mình Lúc này, một cái sắc chạy này, nhân thần sắc hoàng hốt điệu từ bên ngoài chạy vào. Nhị vào. một hốt từ điệu hạ hai năm trước lý xuân h i ể u mười tám tuổi thời điểm lý lam điền cũng đã để nàng một mình đi làm đơn giản một chút tiêu vụ rất có một bộ bồi dưỡng người nối nghiệp tư thế mà thời điểm đó lý hiến tiền thân vẫn chỉ là cái chỉ biết ăn uống vui l ừ a bại ra từ mà thôi hôm trước lý xuân hiệu lại tiếp một cái tiêu hộ tống nam phong thành một vị trọng yếu quan viên đến vụ cận huyện thành lộ trình gần nhiệm vụ đơn giản kết tiền sảng khoái vốn cho rằng là một kiện mười phần chắc chín tiểu nhiệm vụ không nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý muốn gặp được cấp tiêu trên đường về lý xuân hiệu một nhóm gặp được một đám không rõ phỉ đồ chặn giết một phen kịch liệt đánh nhau về sau chỉ có một người tiêu sư cùng mấy cái tùy tùng vận khí tốt chạy về mà lý xuân hiệu bị trói cái này vừa lên đến liền cho ta như thế bắn nổ bắt đầu a ngay xong phía dưới người lý hiến không khỏi nhữ mày tới hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này v ừ a vạn lý hiến hiện thân phụ thân tại đi mặt khác một chuyến tiêu rắn mất đầu rơi vào đường cùng lý hiến đành phải tự thân xuất mã đi cứu bị trói đi tam tiểu thư tân thúc xem ra chỉ có thể ta và ngươi đi một chuyến lý hiến trong miệng tân thúc là trong tiêu cục lao tiêu sư cũng là năm đó cùng lý lam điền cùng nhau xuất sinh n h ậ p tử vì cái này tiêu cục lập xuống công lao hãn mã lao nhân tân thúc sửng sốt một chút không nghĩ tới trong ngày thường sống mơ mơ màng màng nhị thiếu ra vậy mà lại nói ra như thế có đảm đương tất ta cùng nhị thiếu ra ngươi cùng đi việc này không nên chậm trễ tình huống khẩn cấp lý hiến vội vàng thu thật một chút mang lên mình bội a o liền dẫn tần thúc một đoàn người rục ngựa đi ra khỏi thành căn cứ giặc cướp dấu vết lưu lại cùng trốn về đến tần thúc dẫn dắt phía dưới lý hiến rất nhanh liền tìm tới c ư ớ p tiêu đạo tặc cần thân địa phương sự tình có phải hay không quá thuận lợi rồi đơn giản như vậy đã tìm được ngươi xác định bọn hắn liền nút ở bên trong lý hiến thấp giọng hỏi bên người tần thúc tần thúc đáp nhìn xuống đất bên trên vết tích bọn hắn hẳn là liền giấu ở viện kia bên trong nhìn cách đó không xa một tòa rách nát không chịu nổi tiểu việt tử chẳng biết tại sao lý hiến trong lòng mơ hồ có một vòng bóng ma sẽ qua còn chưa kịp suy nghĩ nhiều xa xa trong việ kia là lý xuân hiệu tiếng k ê ơ lý hiến nghiêm s á t mặt lập tức mang người xông vào trong viện lớn mật vung ra tam tiểu thư rách nát trong viện thất linh bắt lạc địa đứng đấy mấy người cùng hôn mê ngã trên mặt đất tam vội may mắn lý xuân hiệu quần áo trên người hoàn chỉnh tân thúc xông vào phía trước rút ra nhạn linh đao xông người đối diện mắng to lên xúc sinh đem tam tiểu thư giao ra đối diện một cái mặt vàng đạo tặc cười hì hì nói các người tam tiểu thư ngay tại trên mặt đất có bản lĩnh ngươi đến ôm trở về đi a xúc sinh tân thúc mắng to một tiếng rút đao một chặt kỳ quái là đao của hắn lại chuyện mật lớn vậy mà thẳng tắp hướng sau lưng lý hiến đánh xuống lý hiến trên mặt biểu lộ không có chút rung động nào tựa hồ hết thệ đều nằm trong dự đoán của hắn keng lý hiến đi theo rút đ a o hướng lên phát sau mà đến trước vừa vặn ngăn trở tần thúc chặt đầu một đ a o kia tần thúc ta liền biết ngươi có vấn đề lý hiến nhìn vẻ mặt kinh ngạc tần thúc mặt lộ vẻ mỉm cười nói chương hai đến a ngươi tới z ta a chương hai đến a ngươi tới z ta a từ chuẩn bị ra khỏi thành đến bây giờ lý hiến càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp chủ yếu là sự tình quá thuận lợi tìm tới bọn này phỉ đổ cho ân thân thế mà lại nhanh như vậy k i ê u biết đường bản sự quen thuộc đến tựa như tại về nhà mình đồng dạng lý hiến bén n mẹ cảm giác được trong tiêu cục hẳn là già phản đồ mà tên phản đồ này vô cùng có khả năng chính là tần thúc quả nhiên là ngươi tần thúc vì cái gì ngươi muốn như vậy làm tại sao muốn bán tiêu cục những cái kia chết đi đều là ngươi đã từng huynh đệ à lý hiến một mặt đau lòng nhức góc điệu nói tần thúc tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau cấp tốc khôi phục bình thường hắn lạnh lùng nói ừ nhớ ngày đó nhà này tiêu cục là ta cùng lý lam điền cùng một chỗ đánh ra tới danh khí kết quả hiện tại tiêu cục lại họ lý ngươi nói là cái gì ngươi lai、like、là bởi vì cái này lý hiến m i thở mạch. cho cùng, h ra, ra Nói, nói a dài mỗi hơi tần thúc may mắn ngươi còn có chút lương t h i như vậy ta một hồi có thể cho ngươi lưu lại toàn thây ha ha ha nghe nói như thế đứng tại tần thúc sau lưng cả lơ phất phơ mấy tên phỉ đầu ngược lại là cười ha hả l i ê n ngươi cái này yếu đuối dáng vẻ cũng dám nói lời như vậy nhìn hắn kia ra miệng thịt mềm dáng vẻ xem xét chính là sẽ chỉ mấy lần hoa kỹ năng nhị thế tổ ta một q u y ề n có thể đánh chết hai cái ha ha nhìn k i ê m g như khí hồng h ồ n g dáng vẻ ta còn tưởng rằng là cái nào cao thủ tới đâu thật sự là chết cười ta tới tới tới đến đánh ta trong đó một cái mặt vàng hán tử nhét miệng cười to trong tay lưới búa quơ cơ sau đó chỉ mình chán rêu cực nói tiểu gia hỏa nhìn qua thật lợi hại đến ta đứng đây cho ngươi chặn hướng chỗ này chặn chỗ này cha ngươi ta liền đứng ở chỗ này bất động để ngươi một đạo ngân sắc điện quang trợt lóe lên lý hiến trường đao trong tay hóa thành một đạo nhẹ nhàng phiêu giật gió đông nhiên vượt qua mấy mét khoảng cách một chút liền từ mặt vàng hán tử cái cổ ở giữa cắt ngang mà qua phức một cái đầu người bỗng nhiên bay lên máu vãi đầy mặt đất cả viện hoàn toàn yên tĩnh tân thúc cầm nhạn linh đao trận mắt h ố t m ộ m phía sau hắn mây tên phỉ đồ há to mồm nhìn một chút trên mặt đất lăn xuống đầu người lại nhìn một chút đứng tại chỗ một mặt mỉm cười lý hiến gió thu hiệu trên mặt đất một trận mảnh xám bị thổi làm có chút quần dương trong lúc nhất thời người trong viện đều không nói chuyện lý ra về gió phất liêu đao. giảng cứu chính là một chữ nhanh mà lý hiến hồi phong phất liêu đao pháp đã tu luyện tới mắt cấp cho dù là lý g i a tổ tiên trùng sinh liền đứng tại trước mắt hắn cũng không nhất định có thể sánh bằng lý hiến mấy tên phỉ đồ hai chân hiện tại bắt đầu phát run mà tần thúc hoàn toàn không nờ tới vừa rồi một đau kia lại là lý hiến cái này đã từng chỉ biết ăn uống vui của nhị thế tổ đánh tới tốt tốt tốt hắn đột nhiên cười ha h a chỉ là nụ cười này mang theo một tia dữ tợn không nghĩ tới ngươi thế mà giấu như thế、Phốc. ánh đao lướt qua lại một viên đầu lâu phóng lên tận trời lý hiến thân ảnh từ một tên phỉ đồ trước người giao thoa mà qua lại là một bãi máu tươi phun ra xuống tới cái này vừa mới còn tại trào phúng đạo tặc đầu người cũng mất viên tiêu dữ t ậ n xấu xí、si、đầu lâu lăn trên mặt đất động mấy lần đâm vào một đống đất vàng bên trên bất động lý hiến hất lên trường đao thanh đao bên trên vết máu lắc tại trên mặt đất đây chính là giết người đây chính là có được lực lượng cảm giác sao thật là thật là khéo lý hiến nắm chặt trường đao trong tay cố gắng kềm chế trong lòng tâm tình kích động một loại nhàn nhạt dị dạng cảm giác từ lý hiến trong lòng dâng lên ngay tại vừa mới hắn có một loại bộ thân thể này mới chính thức sống tới cảm giác giờ này khắp này mới chính thức bắt đầu hô hấp thế giới này không khí nguyên lai、like, đây mới là ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được s ô i trào trong lòng hắn không ngừng t h i ê u đốt lý hiến thực sự rất ưa thích loại cảm giác này hắn hai mắt hơi đỏ lên liếm liếm môi khô giáo dẫn theo trường đ à o từng bước một hướng tần thúc đi đến ha ha ha ha. tần thúc giận quá thành cười hắn vô tay cười lớn nói không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới ta thật sự là nhìn lầm nhiều năm như vậy nguyên lai、like、lý ra giấu sâu nhất là ngươi ta thừa nhận trước đó là xem t h ư ờ n g ngươi nha nhị thiếu ra ngươi quá phí lời lý hiến g ơ lên nhạn linh n o chỉ vào đối phương tới đi để cho ta thử một chút Công p hạnh u c ủ nghĩ à c như vậy một chút dùng sức đỡ lên lý hiến trường đao lý hiến trường đao thuận thế nhất chuyển mượn lực mà lên từ dưới đi lên hướng tần thúc cái cổ cắt tới quyền liêu thức tần thúc nhau mắt đại đao hoành giá lần nữa cực kỳ nguy cấp đ ị a n g ă n trở lý hiến một đao kia tần thúc đao nặng lực đạo đủ nhưng là lý hiến đao lại càng nhanh mạnh hơn một đao tiếp lấy một đao giống như mưa to gió lớn cứ như vậy không đến mười chiêu về sau qua cội ngũ tuần tần thúc tại lý hiến thế công phía dưới đã đỡ trái hở phải lung lay sắp đổ lý hiến cũng nhìn ra điểm này hắn nhìn xem tần thúc dần dần trở nên kinh hoàng mặt nụ cười trên mặt dần dần trở nên tàn nhẫn mà dữ t ợ phức cuối cùng tại song p ư ơ n g đối bính thứ mười lăm chiêu về sau tần thúc khí lực không tốt bị lý hiến một đau chém vào chỗ cổ người tần thúc trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lý hiến nhưng là kết cục đã chú định hắn lại có thể thế nào đâu tại tần thúc ngã xuống không đến thời gian mười hơi thở còn lại mấy tên phỉ đồ tất cả đều bị lý hiến giải quyết hắn mang tới tùy tùng thậm chí không có hỗ trợ cơ hội chương ba cha ngươi chết chương ba cha ngươi chết sau lưng một đ á m tùy tùng nhìn xem lý hiến bóng lưng trận mắt hốc mồm phản phất như hôm nay mới là ngày đầu tiên nhận thức đến nhà mình nhị thiếu ra lý hiến vứt bỏ trên đao vết máu nhìn qua trên đất mấy cỗ thi thể hít sâu mấy hơi thở mới đưa mình huyết dịch sôi trào bình tĩnh trở lại nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất hôn mê lý xuân hiệu lý hiến phất tay để sau lưng tùy tùng tiến lên người tới đem tam tiểu thư nâng đỡ nhìn xem có biện pháp nào đánh thức nàng v â n g v â n g v â n g các tùy tùng như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức luống cuống tay chân công việc lưu bù lên không đến nửa ngày công phu tam tiểu thư lý xuân hiệu rốt c ụ c chậm rãi tỉnh lại tỉnh tỉnh tam tiểu thư rốt c u c tỉnh a hoàng ngươi tại sao lại ở chỗ này lý xuân hiệu che lấy mình nở đầu hỏi rất nhanh nàng kịp phản ứng mình thân ở phương nào nàng hoảng sợ nói không tốt A Hoàng phải ngươi cẩn t lý xuân hiệu đờ đẫn địa quay đầu nhìn xem tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phản g phất là thân ở trong ngộng là ai giết tần thúc là cha ta tới rồi sao không phải là nhị thiếu gia cái gì ngươi nói ai nhị thiếu gia a a h o à n g nói lại đưa tay chỉ hướng một bên khác ngươi nhìn nhị thiếu gia ở bên kia lý xuân h i ể u một mặt khó có thể tin làm sao có thể nhị ca võ công của hắn còn không có ta tốt hắn làm sao có thể g i ế t được t ầ n thuốc cụ nát trong viện lý hiến liền ăn tính đứng tại viện t ừ m ộ t góc đang dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên mội mội của mình chẳng biết tại sao bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú phía dưới lý xuân h i ể u đột nhiên giật n ả y mình địa lạch run không sao chứ lý hiến ngữ khí bình tĩnh hỏi không sao lý xuân h i ể u đột nhiên cảm giác được hiện tại nhị ca không đồng dạng nhiều hơn một loại không cần nói cũng biết uy nghiêm cảm giác loại kia bức nhân cảm giác gáp bách thậm chí so phụ thân càng vẫn còn thắng chi đây là có chuyện gì mới một đoạn thời gian không thấy nhị ca làm sao biến hóa như thế lớn không có việc gì liền trở về đi lý hiến vứt xuống một câu dẫn đầu đi ra ngoài tam tiểu thư chúng ta cũng đi thôi a hoàng đỡ dậy lý xuân h i ể u được xuyên qua việt tử lý xuân h i ể u nhìn thấy một ngang trên đất nằm một chỗ thi thể rung động trong lòng vô cùng những người này đều là nhị thiếu ra một người chết a hoàng giải thích nói hắn trong giọng nói tràn ngập sùng bài ý vị vừa mới lý hiến biểu hiện đã tại không tự giác ở giữa chinh phục tiêu cục một đám người thật là nhị ca làm sao hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy lý xuân h i ể u như ở trong mơ vẫn như cũ không thể tin được sự thực như vậy rất nhanh thu thập chỉnh tề tiêu cục b ọ n người liền hướng nam phong thành trở về hiểu hiểu ngươi có thể tính trở về vừa trở lại tiêu cục cửa chính nhận được tin tức nhị nương đã chờ đợi ở đây đã lâu nhị nương là lý lam điền cái thứ hai thế tử là lý xuân hiệu thân sinh mẫu thân nàng khi biết nữ nhi của mình bị trói tin tức về sau kém chút ké xịu quá khứ may mắn hiện tại bình an trở về cuối cùng rơi xuống trong lòng một tảng đá lớn lý hiến không thích loại này như nữ tình trường hình tượng chỉ là lên tiếng chào hỏi liền trở về gian phòng của mình đi sau đó mấy ngày thời gian lý ra tiêu cục gió hêm sóng lặng lý xuân h i ể u bởi vì bị thương nhẹ cùng kinh hãi cần tính dưỡng trong khoảng thời gian này đều tạm thời không tiếp chạy tiêu nhiệm vụ lý hiến phái người tại nam phong thành chung quanh tìm kiếm công pháp kết quả đều tạm được những công pháp này đẳng cấp quá thấp hạn mức cao nhất quá thấp tu luyện đơn giản chính là lãng phí điểm thuần thục đến ngày thứ năm lý hiến phụ thân lý lam điền vẫn không có trở về nửa tháng trước lý lam điền tiếp vào một cái nhiệm vụ cùng nam phong thành bộ khoái cùng nhau Đến trạm ớ i gần t á cô Sơn t vạn tối tích thợ lý hiến đối sắc biến mất mặt trời lặn dư huy thở ra một hơi thật dài đạo này khí tức như rồng giống như hổ thanh thế dọa người chúc mừng túc chủ tu luyện võ học một m ư ờ i lần có thể đạt được một điểm điểm thuần thục muốn nhiều như vậy điểm thuần thục có làm được cái gì ta đều không có cao cấp hơn võ học đến sử dụng nó lý hiến trong lòng rất thất vọng nam phong thành quá nhỏ hắn phái người bốn phía tìm hiểu qua đối với cao thâm hơn võ học không thu hoạch được gì khả năng hắn đến rời đi nam phong thành mới có thể thu được cao cấp hơn võ học nhị thiếu ra chuyện gì huyện nha trần bộ đầu tới ồ lý hiến lông mày không tự giác bước lên dẫn ta đi gặp hắn nam phong thành trần bộ đầu không tầm thường nghe nói hắn là trời sinh thần dị người có thể giá lượng ngự thủy không thể coi thường nghe nói vị này trần bộ đầu lúc còn trẻ đã từng là đại cản trấn ma ti một vị bách p h u trưởng tại một lần tham dự chu sát đại yêu tả nhiệm vụ bên trong bị trọng thương thực lực lớn không bằng trước lúc này mới cáo lao trở lại nam phong thành làm tiêu g i a o bộ khoái phía trước sảnh lý hiến gặp được vị này nổi tiếng bên ngoài trần bộ đầu trần bộ đầu không biết ngài đại gia q u a n g lâm không có từ xa tiếp đón lý hiến ôm q u y ề n khách khi nói trần bộ đầu uống một n g ụ t trà chậm ung dung điện nói lý gia nhị thiếu già mời ngươi nén bi thương lời này là có ý gì lý hiến gây mẩn cả người phụ thân n g u y ê lý lam điển chết chân bốn trời sinh thần dị g nói đến lý lam điền tại nam phong thành thành danh đã lâu một thân thực sự trúng phẩm võ giả tu vi tại cái này đại cản phương nam xa xôi trong tiểu huyền thành cũng coi là một đại cao thủ mà tại trước kia áp tiêu thời điểm lý lam điền lại thiếu không ít tân nghĩa cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỳ rất nhiều chuyện không phải do chính lý lam điền làm chủ có lẽ chính lý lam điền cũng không nghĩ tới mình thế mà lại là như vậy kết cục đêm một đầu thật dài hỏa long dọc theo trá cô sơn đường núi gập gành bốn lượn tiến lên lý hiến n g ẩ n đầu nhìn nơi xa trong đêm tối giống như cự thú phụ phục ở trên mặt đất trá cô sơn ung dung điệu thở dài một hơi lý ra nhị thiếu ra n g h e được sau l ư n g thanh âm lý hiến nhìn lại nguyên lai、like、trần bộ đầu t r ầ n bộ đầu ngươi có thể gọi ta lý hiến vậy vẫn là bảo n g ư ơ i lý công tử đi t r ầ n bộ đầu cười nói nói đến ta đều chưa thấy qua các n g u y ê lý gia đại công tử đâu lý hiến nói huynh trưởng việc học có thành cựu những năm này đều tại tùng châu phủ bạch lộc thư viện cầu học thì ra là thế chân bộ đầu dừng một chút còn nói kỳ thật ngươi không dùng qua tới lý hiến túi đầu nghĩ nghĩ nói sinh làm người tử làm sao cũng phải tới giúp gia phụ thu thập một chút dù sao tại nam phong thành cũng là người có mặt mũi coi như là cho hắn cái thể diện trong đêm tối là khó tả trở mặc qua một hồi lâu chân bộ đầu còn nói lần này yêu t a không đơn giản ngươi vẫn là không muốn tham dự vào ta không nghĩ đến lao hưu trong nhà cáo tăng hai lần ngụ ý chính là đối mặt lần này yêu t a chính hắn cũng không có lòng tin lý hiến trong mắt lẽ ra không hiểu con mang hắn đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy chỉ nghe qua yêu tả chi danh vẫn còn chưa thấy qua yêu tả chân diện mục lần này sở d i hắn chủ động đưa ra yêu cầu muốn đi theo đến trá cô sơn một bộ phận mục đích là vì thu thập lý lam điền di hải một bộ phận khác mục đích chính là vì chiếu cô thế giới này cái gọi là yêu tả về phần phương diện an toàn vấn đề nha thằng đến hiện nay mới thôi thế giới này vẫn chưa từng gặp qua lý hiến chân chính toàn lực ứng phó giáng vẻ có lẽ lần này trá cô sơn yêu tả có thể để cho lý hiến xử suất toàn lực chân bộ đầu chẳng lẽ thường nhân thật không có cách nào đối phó yêu tả sao lý hiến hỏi khó trần bộ đầu lắc đầu nói mạnh như phụ thân ngươi lý l a m đ i ề n đối mặt yêu tả cũng là sống không thấy người chết không thấy sát hạ trảng thúng chi là ngươi nói đến đây trần bộ đầu nhìn chằm chằm lý hiến nghiêm túc nói lý công tử ngươi khăng khăng muốn tới ta không phản đối bởi vì ta niệm tình ngươi là một mảnh hiếu tâm cho nên ta thành toàn ngươi nhưng ngươi nếu làm u ố n sống trở về liền tuyệt đối không nên rời đi bên cạnh ta lý hiến cười cười ta nghe ngươi rất tốt đại nhân phía trước có tình huống tiến lên đội ngũ đông n i ê n dừng lại một trận rối loạn qua đi một cái tiểu bộ k h o i chạy mau đi vào trước người báo cáo mang ta đi nhìn xem chân bộ đầu trầm giọng nói lý hiến theo sát phía sau tiến lên xem tại đội ngũ phía trước nhất là một mảnh rừng cây rậm rạp tại rừng cây bên ngoài treo mấy cỗ chết không nhắm mắt thi thể gió núi thổi liền theo gió lắc lư nay quỷ dị một màn kinh khủng khiến cho tất cả mọi người ở đây trong lòng đều giống như để ép một viên cự thạch cuối cùng vẫn là t r ầ n bộ đầu phá vỡ cục diện bế tắc hắn c h ắ t chát âm thanh nói ra đem bọn hắn đều bông ra đi cái này mấy cỗ thi thể trên thân còn mặc bộ khoái phục sức rất rõ ràng chính là đoạn thời gian trước bị phái tới chu sát yêu tả một b ằ n người lý hiến tại những người này trên mặt nhìn lướt qua không thấy được phụ thân lý lam điền gương mặt trong lòng lần lần b u n g lòng m ộ t hơi huyện nha bộ k h ó i vừa định tiến lên b u ô n g xuống treo mấy cỗ thi thể hô đột nhiên trong rừng nổi lên một trận gió t a n h lý hiến nhữ mày chân bộ đầu trận mắt tròn xoe đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng trở về ven rừng bộ k h ó i không rõ ràng cho lắm tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đ ị a quay đầu nhìn qua phấp trong điện quan hòa thạch đen nhánh trong rừng đ ỗ n g nhiên thoát ra một đạo hát ảnh động tác mau lẹ ở giữa liền có mấy k h ả đầu người rơi xuống đất yêu là yêu trở về đừng có chạy lung tung máu tươi chảy ra mọi người hoảng sợ kêu to ánh lửa của ngũ chi đội ngũ này lập tức loạn cả lên chỉ có lý hiến cùng trần bộ đầu vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa lý công tử xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bảo trì bình thản trần bộ đầu tán thưởng nhìn hắn một chút lý hiến nói loại thời điểm này ở tại trần bộ đầu bên người mới là an toàn nhất trần bộ đầu cười cười sau đó gương mặt nghiêm chậm rãi rút ra bên hông trường đao trường đao nơi tay vung vẩy một vòng về sau vậy mà bắt đầu toát ra cháy rừng hực hỏa diễm đây là ngự hỏa lý hiến cảm thấy rung động nguyên lai đương kim trên đời Thật、trời ậ t sinh liền có thể giá lượng ngự thủy thần thông giả trong chốc lát gió tanh tái khởi đạo hát ảnh k i a xuất hiện lần nữa lần này c h â n bộ đầu sớm đã chờ đã lâu vận sức chờ phát động h ã n tử trên lưng ngựa nhảy lên một cái thân hình nhanh như mũi tên lập tức vượt ngang mấy thước khoảng cách trong tay liệt diễm trường đao dọc theo chém xuống keng một tiếng s á t thép và chạm tiếng vang lên c h â n bộ đầu đao vậy mà không chém nổi cái này yêu tả nhờ ánh lửa lý hiến thấy rõ kia yêu tả chân diện m toàn thân là dậm dạc bộ lông màu đen cánh tay dài lại tráng kiện vừa dài một chương giống như người giống như dã thú quái dị gương mặt lúc này con kia yêu tả chính vỡ r a huyết b u ồ n đại khẩu sông trần bộ đầu gào thét lớn ly hiến thậm chí có thể thấy rõ cái miệng kia bên trong x ấ u xí răng vàng là sơ tiêu kia là sơ tiêu có người hoảng sợ tiêu to đều tàn ra để cho ta tới chiếu cố ra hỏa này liền hỏa bên trong trần bộ đầu sông hốt hoảng đội ngũ hô to cái khác tiểu bộ khoái rất nghe lời lập tức t ả n ra đến xa xa đem chiến trường giao cho trần bộ đầu chiến đấu rất nhanh lần nữa khai hỏa trần bộ đầu liệt diễm trường đao cổ vũ sơ tiêu thân như sắc thép mạnh mẽ đập tới trang diện dị thường kịch liệt đâu cái không phân sàn sàn nhau a đúng lúc này chân bộ đầu chợt n g h e bên cạnh truyền đến vài tiếng gấp rút tiếng kêu thảm thiết đau đớn t r ư ơ n g năm một q u y ề n tri uy kinh khủng như vậy t r ư ơ n g năm một q u y ề n tri uy kinh khủng như vậy nhìn lại chân bộ đầu chỉ nhìn thấy ở trong màn đêm lại xuất hiện một đầu gương mặt xấu xí hung á c s â n tiêu chính đối mình một đám thủ hạ đại khai sát giới nguyên lai、like、còn có một đầu s â n tiêu chắc không được lý lam điền bọn người trước đó xây dựng đội ngũ sẽ tan tắc nhanh như vậy nguyên lai、like、là một đầu chính diện xuất kích một đầu khác cần nút đánh lén những người này không có trần bộ đầu c h i lực lại thêm không có phòng bị chỉ là vừa đối mặt liền giết chết mấy cái trẻ tuổi tiệu bộ khoái à, còn có một đầu sơn tiêu cứu mạng ai tới cứu cứu ta ta không muốn chết xuất sinh chân bộ đầu nhìn thấy thảm liệt như vậy tình hình không khỏi muốn rách cả mí mắt hắn vừa định tiến lên giải cứu thủ hạ của mình nhưng lại bị bên người đầu này sơn tiêu c u ố n lấy thoát thân không ra khoe mắt quét nhìn nhìn thấy đầu kia sơn tiêu mở ra huyết bổn đại khẩu phóng tới lý hiến lý da nhị thiếu ra c h ạ y mau chân bộ đầu giống to nhưng mà lý hiến đương nhiên sẽ không chạy chỉ gặp dưới bóng đêm lý hiến hai mắt trở trừng bắp thịt cả người hở ra ra trên người biến thành bầm đen xác hét lớn một tiếng h ộ pháo giống trong núi rừng vang lên một tiếng đinh thai nhức có khổ khiếu lý hiến một quyền đánh ra phát sau mà đến trước vừa vặn đối diện đánh trúng đầu kia xông tới sơn tiêu một q u y ề này n là bực nào lực lượng kinh khủng tại mọi người nhìn chăm chú đầu kia đánh lén sơn tiêu bị lý hiến một quyền đánh nổ máu tơi ư chảy ra vỡ vụn huyết nhục bay v ụ t đầu kia sơn tiêu thi thể vô lực ngã xuống đất giơ lên mấy b ồ n g cho bụi cái này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này liền ngay cả trần bộ đầu cùng sơn tiêu đều tạm thời dừng tay mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía bên này dưới ánh trăng thiếu niên một mặt bình tĩnh tắm rửa tại huyết vũ bên trong hình ảnh kia rung động làm cho người khác không cách nào quên đúng thế h ổ pháo quyền cùng thập tam thái bảo h u ỳ n luyện vẫn là cảnh giới tối cao trần bộ đầu nhìn xem một thân bầm đen sắc lý hiến kinh nghi bất định nói cái này hai môn công phu không tính là gì bí quyết tại đại cản trên cơ bản muốn tìm đều có thể tìm tới nhưng là có thể đem cái này hai môn công pháp luyện đến cảnh giới tối cao trần bộ đầu sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp chỉ bằng cái này hai môn công pháp lý hiến thực lực đã sớm siêu việt phụ thân của hắn lý làm điền tối thiểu nhất là bên trong ngũ phẩm cao thủ võ phu cảnh giới đầu tiên là võ giả c ự phẩm theo thứ tự là hạ tam phẩm trung tam phẩm thượng tam phẩm lại hướng lên chính là cực cảnh tam phẩm mà cực cảnh tam phẩm lại bị thế nhân xưng là tiên thiên thuế phàm nhập thánh trong đó m ô i đạo cảnh giới lại phân tam trọng tới cuối cùng chính là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt đồng thọ cùng trời đất v õ thần cảnh đại c à n dùng võ lập quốc võ phu như cá g i ế t sang sông muốn trở thành t r u n g tam phẩm võ phu kia là cần nhất định thiên phú tài tình mới có thể đạt tới cảnh giới như lý hiến còn trẻ như vậy t r u n g tam phẩm võ phu thật sự là phượng mao lân giác như lại cho hắn thời gian mấy năm hắn chẳng phải là có cơ hội đạt tới thượng tam phẩm võ phu cảnh trần bộ đầu đơn giản không dám tưởng tượng thừa dịp tất cả mọi người tại ngây người thời khắc ngay từ đầu xuất hiện đầu kia sơn tiêu thấy tình thế không ổn co cẳng liền chạy hung tàn như vậy nhân loại rõ ràng đánh không lại trượt trượt nhưng là lý hiến đã sơn chú ý tới g i a hòa này làm sao tùy ý nó rời đi muốn chạy lý hiến cười lớn một tiếng thân ảnh như quỷ mị trợt lóe lên lại xuất hiện lúc đã tại sơn tiêu trước mặt an ta một q u y ề n ngao sơn tiêu không cam lòng phát ra thê thảm c h ú lên nhưng là không có chút nào tác dụng vẫn như cũng bị lý hiến một quyển đánh nổ đến tận đây hai đầu đánh lén sơn tiêu kém chút đem tri đội ngũ này đánh tan yêu tả cứ như vậy đều chết tại lý hiến thủ hạng lý gia nhị thiếu gia ngươi mọi người thấy lý hiến trong mắt tràn ngập kính sợ liền ngay cả trần bộ đầu trong giọng nói cũng mang tới trước nay chưa từng có tôn trọng trần đại nhân ngươi vẫn là gọi ta lý hiến đi lý hiến cười nói sau đó chậm rãi tán đi trên người khổ luyện công phu khôi phục lại ngay từ đầu hào hoa phong nhã thiếu gia hình tượng lý công tử thật là khiến trần mỗ giật n ả y cả mình n a trần bộ đầu cười khổ mà nói trần đại nhân quá khen lý hiến nói vậy cái này hai đầu yêu tả xử lý như thế nào trần bộ đầu suy nghĩ một chút sau đó nói ra đốt đi đi ánh lửa nhuộm đỏ nửa phía bầu trời t r â n bộ đầu cùng lý hiến đội ngũ tiếp tục hướng trá cô sơn chỗ sâu đi lần này bọn hắn mục đích tới nơi này ngoại trừ muốn chu sát yêu tả còn muốn mang về đồng liêu hay là người nhà thi thể rốt cục tại một chỗ dốc đứng bên bờ vực lý hiến tìm tới đã chết đi đã lâu mau thịt be bét lý l a m điền lý hiến đứng ở một bên c h â m mặc nhìn xem viện nha người thu thập xong lý l a m điền thi thể nén bi thương chân bộ đầu đi tới vỗ v u lý hiến bà v a i an ủi ta không sao lý hiến lắc đầu nói không sai bịt lắm chúng ta cũng nên trở về đúng vậy cần phải đi lý gia tiêu cục liên tiếp mất đi gia chủ cùng đã từng người đứng thứ hai lâm vào trước nay chưa từng có trọng thương mặc dù bọn hắn n ê n đón cường đại hơn nhị thiếu ra có thể trở thành sau này trụ cột nhưng là người ta tựa hồ ý không ở chỗ này từ trá cô sơn trở về về sau lý hiến b á i phỏng qua mấy lần trần bộ đầu hắn hướng vị này lão tiền bối khiêm tốn tỉnh giáo có gì tốt đường tắt có thể tu tập cao cấp hơn võ học t â m pháp trần bộ đầu đối với vị này thiên phú kinh người thế hệ trẻ tuổi cũng cho đủ cấp bậc lễ nghĩa trên cơ bản có thể làm được hỏi gì đ ằ n đấy tự nhiên là bái nhập một chút nội tình t â m hậu đại môn phái trần bộ đầu nói lý hiến lại hỏi nam phong thành nơi này có sao vậy dĩ nhiên là không có kia、yeah, lý hiến muốn nói lại thôi c h â n bộ đầu cười nói lý công tử nếu là có ý tưởng không bằng đi dương châu thành thử một chút dương châu thành nhị ca ngươi nói cái gì ngươi muốn rời khỏi nam phong thành lý xuân hiệu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn mình nhị ca lý hiến một mặt bình tĩnh nói không tệ ta muốn rời khỏi nam phong thành một đoạn thời gian vì cái gì bây giờ trong nhà chính là cần ngươi thời điểm ngươi lại muốn ở thời điểm này rời đi lý xuân hiệu cảm xúc rất kích động lý hiến nhìn ngoài cửa sổ n ữ khí trầm thấp nói nam phong thành quá nhỏ ta phải đi ra xem một chút lý xuân hiệu lập tức trầm mặc trong nhà gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm ngoại trừ đã mất đi phụ thân lý lam điền bên ngoài càng ngoại ý muốn chính là mình luôn luôn hoàn khố nhị ca lại là ẩn tàng cực sâu thiên tài võ học ngay cả người nhà đều che ở c h ố n g bên trong nếu như không phải trong nhà g i a lớn như vậy mất đi đoán chừng mình nhị ca cũng sẽ không xuất thủ dạng này nhị ca không nên chỉ tránh trong nam phong thành sống hết đời lý xuân hiệu tâm tình xa suốt điện nói t i ế n nhị ca dự định khi nào thì đi. chờ ta xử lý xong sự tình trong nhà liền đi lý hiến thấm thiện nói tiêu cục về sau liền dựa vào ngươi ừng lý xuân hiệu tiếng trầm hỏi nhị ca định đi nơi đâu Dương châu thành. chương â u Thành. h c sáu là ai tại dương a i chương sáu là ai tại dương a i lý hiến sở dĩ dự định đi dương châu thành là bởi vì hắn thăm dò được nơi đó có một cái danh chấn đại cản thành châu phủ không ai không biết không người không hay đại bàn phái tào bang lý hiến dự định gia nhập tào bang một là tào bang thế lớn lương tựa đại thụ tốt h o m m á t hai là bởi vì nghe đồn tào bang tàng kinh lâu bên trong tụ tập thiên hạ võ học là vô số võ phu hướng tới thánh địa còn có cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất tào bang thu môn đồ khắp nơi bất luận xuất thân bất luận tư chất chỉ cần ngươi muốn đến thậm chí là mang nghệ tìm nơi n ư ớ tựa đều chiếu thu không lầm gia nhập độ k h ó hệ số thấp công pháp nhiều đây không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn lý hiến hiện tại toàn một đống lớn điểm thuần t h ụ lại khổ vì không có thượng thừa võ học gia nhập tàu bang lại tìm cơ hội nhập tảng kinh lâu đó mới là lý hiến chân chính mục đích một tháng sau dương châu thành quỳ thủy bến tàu tàu bang tại bến tàu này sắp đặt một cái nhỏ cứ điểm mỗi ngày đều có mấy người ở chỗ này đóng giữ pvp nhanh lên nhanh lên lại mở một thanh lại mở một thanh ta cũng không tin tay ta khí tay cầm kém như vậy ha ha ha t í n ca hôm nay thua liền năm thanh đêm nay tiền cơm đều cho thua không có Cúc mẹ mày một đi, láo tử t h a người h thể h liền n có t ắ trở、về. Ta sợ tiếp tục, tín ca đem đồ lót đều thua cút. ở về. đều ca Mau mau cút. Chính ở Mỹ ở giữa, sợ có. Chính không nhầm n đem đồ mấy g kia trợt phát biết một Tín to một có cảm giác, bay đầu nhìn lại, mới phát hiện cổng chẳng lúc ca mới làm đứng người. gì? tiếng. Người lại, hiện ai, kia bay đấy đầu đã nhìn nào hô Là vừa đi tiến đến vừa cười nói ta là tới gia nhập tào bang người tới chính là lý hiến tào bang đám người trên dưới dọ xét một chút lý hiến mấy người tương hô đưa cái ánh mắt vẫn như cũng là tín ca ra nói chuyện ngươi là ai cho là chúng ta tào bang là ai đều có thể tiến sao lý hiến cười cười thả ra trong tay túi hành lý phục vô vô trên người phong trần nhẹ nói vừa vặn ta cũng nghĩ thử một chút tào băng người đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà nó ngươi tiểu tử này tìm đánh tín c a tính tình nóng nảy bị như thế khiêu khích lập tức giận mắng một tiếng vén tay háo lên liền chuẩn bị đập thủ những người khác thì tại đằng sau hi hi ha ha, không có nửa điểm tiến lên ngăn trở ý tứ hoàn toàn một bộ chuẩn bị xem trò vui bộ dáng tín c a mặc dù một mực cực vẫn không nên việc nhưng là thực lực tại mấy người bọn hắn bên trong làn ổ i trội nhất đã hạ thất phẩm vo phu tu vi vừa vặn thua tiền tức sôi ruột không có chỗ vùng cái này lý hiến xem như đụng vào hỏng súng tiểu tử nhìn kỹ tín ca hô to một tiếng bày ra một cái quần giá thanh thế mười phần tín ca huy vũ để tín ca giáo hấn một chút tiểu tử này cũng tốt không phải đều cho là chúng ta tào bang là cái gì a miêu a cậu đều có thể tiến đến uy tiểu tử kia ngươi bây giờ đi còn kịp sau lưng mấy cái tào bang bang chúng cười đ ù a hò hét trợ uy toàn vẹn không xem ra gì liền đợi đến đang nhìn lý hiến trò cười a đánh tín ca lấn người mà lên thân hình giống như mánh hồ hạ sơn tình thế nhìn qua mười phần húng mánh cộng bên cạnh lý hiến mỹ mắt cũng không nhất một chút chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng một chiêu đơn giản hổ pháo q u y ề n trào đón ẩm a tín ca che lấy cổ tay của mình kêu thả một m tiếng thân hình lảo đ ả o địa về sau rút lui mấy bước sau lưng mấy cái huynh đệ lập tức trận tròn mắt không nghĩ tới mấy người bọn hắn ở trong mạnh nhất tín ca chỉ là vừa đối mặt liền thua trận mấy người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn không có sao chứ tín ca câu này đơn giản chính là nói nhảm không thấy được tín ca một mặt thống khổ che lấy cánh tay của mình kia mồ hôi lạnh trên trán dù thế nào cũng sẽ không phải nóng ra a làm bị thương、gân. vấn đề không phải rất lớn nhưng tiểu tử này tuyệt đối là cao thủ nhanh đến đằng sau đi gọi quản sự ra tín c a đau đến run lập cập lại không bên giao phó huynh đệ đi gọi người mấy người trao đổi một chút ánh mắt một cái cơ linh tiểu hỏa từ đảo mắt liền hướng sau lưng chạy tới lý hiến đứng tại cổng bên cạnh hai tay ôm ngực biểu lộ nhàn nhạt thấy được cũng không ngăn trở hắn muốn chính là như vậy hiệu quả muốn gia nhập thanh châu phủ đệ nhất đại bang tuyệt đối không phải nói đơn giản vài câu liền có thể sự tình muốn thuận lợi gia nhập tà bang vậy thì nhất định phải triển lộ chút thực lực trấn trụ bọn hắn mới được không bao lâu một cái thân hình cao lớn gã đại hắn đầu chọc từ bên trong gian phòng đi tới. hắn chính là chỗ này cứ điểm q u ò n sự gọi dương đức thắng dương đức thắng đầu tiên là xem xét tín ca thương thế lúc này mới nhìn về phía cổng bên trên lý hiến huynh đệ hôn nơi nào hắn hỏi như vậy là coi lý hiến là làm là tới cửa điều nghiên địa hình từ người lý hiến lắc đầu giải thích nói ngươi hiểu lầm ta hôm nay đến đây chỉ là vì gia nhập tào bang dương đức thắng hử cười một tiếng chúng ta tào bang cũng sẽ không tùy ý tuyển nhận người lai lịch không rõ lý hiến nói ta gọi lý hiến đến từ thanh châu phủ nam phong thành trong nhà làm mợ tiêu cục các ngươi có thể tùy tiện cha hắn thẳng thắn khiến dương đức thắng bất ngờ hắn những may nói cha chúng ta là khẳng định phải cha chỉ bất quá ngươi thương minh đệ của ta việc này muốn làm sao tính đâu lý hiến mở ra tay cười nói ta ngay ở chỗ này nếu như ngươi muốn tìm về tràng tử tùy thời đều có thể nghe vậy dương đức thắng con mắt không khỏi n h a o lại tiểu tử này như thế cuồng phía sau hắn tiểu đệ đã m a n g lên mà nó tiểu tử ngươi cho là ngươi là ai dám nói thế với thao như thế cuồng đi gọi người đến hôm nay ta liền để tiểu tử này đi không ra q u ỷ thủy b ê n tàu dương lão đại ngươi nhất định phải hào hào giáo hơn tiểu tử này dương đức thắng giơ lên một bên tay ý bảo yên lặng sau l ư n g tiểu đệ lập tức không nói đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy phần có thể tới chúng ta tạo bang dương oai bản sự hoan nghênh đến cực điểm lý hiến cười nói hừ dương đức thắng hừ lạnh một tiếng cũng không k h á c h khí quyền thế một k h ở i lý hiến xem xét hắn năm đấm này con mắt không khỏi sáng lên ngươi luyện được cũng là hổ phá quyền kia thật là đúng dịu ta luyện đến cũng là hắn cười ha ha lại là tùy ý điệu một quyền đánh ra giống nhỏ hẹp gian phòng bên trong đám người bên thai phảng phất như một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm ngo tạo quyền ý trung phẩm cao thủ dương đức thắng trong mắt đều nhanh muốn trận lội ra vừa ngưng tụ thành quyền giá cứ như vậy bị tách ra đến thất linh bắt lạc hắn dùng giống như là như là thấy quỷ ánh mắt nhìn xem lý hiến khiếp sợ nói người m ớ i bao nhiêu lớn nghiên k ỷ thế mà đã tu đến hổ pháo quyền cảnh giới tối cao luyện thành quân ý cái này cái này hắn đã không lời nào để nói lần này không cần đánh tiếp tục đánh xuống cũng chỉ sẽ là tự dứt lấy nục mà thôi lý hiến tán đi trên người quân ý mỉm cười nói không biết ta như vậy thực lực có hay không tư cách gia nhập tà bang dương đức thắng cắn răng sắc mặt do dự nói ngươi thật muốn gia nhập tà bang thiên chân văn xác nhìn đối phương thần sắc không giống giả mạo dương đức thắng cũng chỉ đánh cười khổ nói chuyện của người ta không cách nào làm chủ ta muốn lên báo cho đ ư ờ n g chủ muốn lao nhân ra ông ta tự mình tới mới được chương bảy đào d a n h là q u y ề n ý chương không bảy đào d a n h là q u y ề n ý không bao lâu phụ trách vùng này phiến khu đ ư ờ n g chủ cũng đã lại tới đây làm sao làm sao luyện được q u y ề n ý trung phẩm cao thủ ở nơi nào đâu người chưa tới tiến g tới trước lý hiến theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một cái mặt đầy dâu gốc dạ n g thân hình cao lớn đại hán cười lớn đi tới người này gọi hoàng cảnh lòng là tào bang phụ trách cái này một mạnh đương chủ đương chủ chính là hắn dương đức thắng đi lên trước chỉ vào một bên lý hiến nói hoàn g cảnh long t r ừ n g mắt t r ò n g mắt trên giới d ò xét vài lần lý hiến mặt mũi c h à n đầy không tin nói l i ê n hắn còn trẻ như vậy sợ là lông còn chưa mọc đủ vật nhỏ có thể luyện ra q u y ề n ý a thắng đầu góc ngươi không có bệnh a dương đức thắng nghe vậy cười khổ không thôi hắn cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng đây chính là sự thật tuy nói thế gian thiên tài rất ít gặp nhưng là tóm lại vẫn phải có lý hiến tại hai tay ô m ngực cười nói vị đường chủ này đại nhân họ gì không dám họ hoàng lý hiến nói hoàng đường chủ nếu là không tin lời nói chúng ta có thể luyện một chút hoàn cảnh long nhãn tình sáng lên tốt thống khoái đây chính là ngươi nói ha đương nhiên nói xong lý hiến nhấc chân đi ra ngoài bên trong địa phương nhỏ sợ là không thi triển được đi ra bên ngoài đi tốt tốt tốt tiểu tử ngươi là cái người sảng khoái hoàn g cảnh long cười ha ha lấy đuổi theo trong phòng dương đức thắng cùng mấy tên thủ hạ nhìn xem lý hiến bóng lưng một mặt tiếp hận đáng tiếc tiểu tử này đụng tới chúng ta hoàng đường chủ hôm nay sợ là giữ nhiều l ã n h ít đúng vậy à chúng ta hoàng đường chủ là có tiếng võ t、si, x liền thích cùng người khoa tay nằm đấm lại nặng đã thất thủ đánh chết người nhiều lần ta c ư c tiểu tử kia sống không qua hai mươi chiều nhiều lắm đi Tà Thắng tức cực chiêu. chiêu. Đức chặn Dương ngăn hành lập v i rồi, lại đi bên ngoài nhìn xem, đừng để đường chủ lão đại lại của lúc còn chỗ cực, chủ nhanh ra bọn bên hắn. Đến nào này nhìn đừng đường án mạng. để lão ở xảy xem, v â n v â nghe dương l ã o đại đi đi tất cả mọi người đi bên ngoài xem nào n h i ệ t rồi có hoàn g cảnh long xuất thủ bọn hắn không lo lắng chút nào thậm chí kích động n g h ị đến mở bàn n mà chơi hoàn g cảnh long là có tiếng v õ s i hơn bốn mươi tuổi tu luyện tới bên trong lục phẩm cảnh giới thật vất vả ma luyện ra mấy phần quân ý ngày thường liền thích tìm người tỷ thí nhưng là người này xuất thủ không nặng không nhẹ vừa đánh nhau cùng người điên giống như đã tại trong tỉ thí trọng thương mấy người cho nên dương đức thắng cùng tín ca bọn hắn mới có thể đối lý hiến cảm thấy t i ế c hận tuổi quá trẻ không biết trời cao đất rộng luôn cho là mình võ công thiên hạ đệ nhất lần này tóm lại là muốn đá trúng thiết bản ra đến bên ngoài trên đường phố rộng rãi đã bu đ ầ y người đây đều là trên bến tàu công tác hãn tử thấy có người thế mà muốn cùng hoàng cảnh long đánh nhau lập tức đều vây sang đ â y xem náo nhiệt mau nhìn mau nhìn lại có người muốn cùng hoàng đường chủ đánh nhau thật là có người không sợ chết t ôi cái này nhỏ hậu sinh mới bao nhiêu lớn n h i ê n kỷ cùng hoàng đường chủ đối đầu đoan chừng không sống được、à? người vây xem nhong càng ngày càng nhiều dần dần làm thành một vòng bức từ người đối lý hiến chỉ trọ nghị luận ầm ĩ không có người cảm thấy lý hiến có thể thắng đều cảm thấy hắn thất bại rất thảm tiểu tử xem trọng á hoàn g cảnh long cười lớn toàn thân chấn động một cô cương mánh bá liệt q u y ề n ý dâng trào m à lên tới là hoàng đường chủ kim c ă n g quyền nhìn cái này q u y ề n ý so trước đó có mánh liệt mấy phần hoàng đường chủ sợ là lại mạnh lên à. ha ha tiểu tử kêu đoán chừng đều trận tròn mắt đi hắn khả năng cũng không biết trên đời này còn có q u ỳ n ý thứ này đâu vây xem hán tử lớn tiếng cười nào nhưng mà giống một tiếng binh thái nhức góc tiếng gầm gừ vang lên một đạo hung manh c u ồ n g bạo quyền ý phóng lên t ậ n trời so với hoàng đường chủ quyền ý chỉ có hơn chứ không kém người vây xem nhóm bị cái này quyền ý xông đến tê cả ra đầu ông trời của ta tiểu tử này cũng luyện được quyền ý ta không nhìn lầm đi thật là quyền ý hắn mới bao nhiêu lớn c h ắ c không được tiểu tử này dám tìm hoàng đường chủ đối luyện nguyên lai hắn thật sự có đ ồ vào ta hổ phá quyền hoàn g cảnh long cảm nhận được lý hiến quyền ý không sợ chút nào ngược lại càng phát ra chiến ý dâng cao tốt tốt tốt lúc này mới tính nhìn có chút đầu hoàn cảnh long cười lớn bước chân đập lên ta đi tiểu h từ này b thẳng lợi hại như vậy ta nguyên lai tưởng rằng hắn tối đa cũng liền so dương lão đại mạnh một chút không nghĩ tới đều có thể cùng đường chủ quan mấy chiêu không ngừng ta nhìn tiểu từ kia bộ dáng sợ là còn không có suất toàn lực ca bên trong chiến trường lý hiến biểu lộ bình tĩnh một chiêu một thức trôi chạy tự nhiên ung dung không nội giống như trận này đối với hắn mà nói chỉ là hạ bút thành văn sự thật cũng xác thực như thế hắn từ đầu đến, đến giờ đều chỉ là sử dụng hổ pháo quyền nên chiến còn không có dùng qua thập tam thái bảo hành luyện môn này mạnh khí công là m người dù sao cũng phải giấu một tay quá rêu r a o không phải là tính cách của hắn không đánh không đánh hoàn cảnh long cùng lý hiến đối bính một quyền về sau lui về sau ra vài mét thở hồng hộc đ ề u hắn chưa hề chưa thử qua dạng này đấu pháp mình xử xuất toàn thân chiêu số ra một thân mồ hôi đối phương lại dễ dàng giống như đang tản bộ mặt không đỏ tim không đập là cái kẻ ngu đ u biết đối phương đây là tại n h ư ờ n g tiểu t ử ngươi tuổi quá trẻ công phu không tệ đa tạng đường chủ lý hiến khẽ mỉm cười nói hoàn g cảnh long hỏi n g ư ơ i tên là gì ta gọi lý hiến、Tốt. từ ố t t nay về sau ngươi lý hiến chính là ta tạo bang huynh đệ t r ư ơ n g tám phiên giang đảo hải công t r ư ơ n g tám phiên giang đảo hải công sau ba ngày quỳ thủy bên tàu kia là cái gian phòng bên trong lý quản sự ngươi tới rồi tín ca tiếu rung mặt mũi tràn đầy địa đẩy cửa ra cung kính đem ly hiến nên vào trong nhà lần này lý hiến là lấy quản sự thân phận tới đây tiếp nhận chỗ này cứ điểm ba ngày trước lý hiến tại đánh với hoàn g cảnh long một trận bên trong h i ể n lộ ra tối thiểu bên trong lục phẩm tu vi về sau lập tức gây nên tàu bang cao tầng coi trọng tại trải qua một loạt điều tra khảo sát về sau cuối cùng xác định cho lý hiến quản sự thân phận có thực lực chính là không giống cái này vừa tiến đến chính là quản sự lãnh ngộ nhưng là nơi này không ai dám khâm phục dù sao đều là thấy tận mắt lý hiến xuất thủ người nói một chút gần nhất cái này một mảnh có cái gì phiền phức cần giải quyết sao lý hiến ngồi xuống liền hỏi tới giải quyết tàu bang phiền phức đây chính là có công lao có những công lao này lý hiến mới có thể leo lên tảo bàng tàng k i n h lâu mấy ngày nay lý hiến đã thăm dò được rõ ràng mà lại lý hiến còn có một phần nhập giúp phúc lợi một môn giới nước công pháp phiên giang đảo hải công lý hiến nhìn thoáng qua tốn hao mười cái điểm thuần thục liền đem nó luyện tới tầng cao nhất dù sao thời gian kế tiếp hắn phải được thường cùng nước liên hệ có một môn giới nước công pháp sẽ chỉ có lợi mà vô hại những năm gần đây lý hiến tích lũy mấy ngàn điểm điểm thuần thục hắn hiện tại liền sâu không có công pháp không lo không có điểm thuần thục ò n có thật một kiện chuyện thoái Ú, nói nghe một chút lý hiến hứng thú bến tàu đối diện bên kia có mấy chiếc hoa thuyền cũng là chúng ta chiếu k h á n địa bàn huynh đệ mấy cái thường xuyên đi kia trên mặt thuyền hoa tiêu khiển quản sự ngươi có hứng thú không trên mặt thuyền hoa những cô nương kia nhưng phải tỉnh lý hiến sầm mặt lại nói chính sự a a a đúng nói chính sự chính là trước đó không lâu phía dưới có mấy cái huynh đệ bên trên hoa thuyền chơi đều mất tích mất tích lý hiến không hiểu đúng chính là tìm không thấy chúng ta đi thăm dò trên mặt thuyền hoa cô nương nói người đêm đó liền trở về nhưng là hỏi qua những cái kia cùng đi huynh đệ người ta nói căn bản liền không gặp giới người qua thuyền quản sự ngươi nói chuyện này tả muốn không lý hiến m e o mắt lại nói có người nói láo ngay từ đầu chúng ta cũng cho rằng như thế nhưng là đằng sau mấy cái huynh đệ đều là dạng này xảy ra chuyện chúng ta cũng cảm giác việc này không được bình thường là vấn đề gì lý hiến hỏi chúng ta cảm thấy là yêu tả quậy phá yêu tả nghe được hai chữ này lý hiến không khỏi nhớ tới đêm đó trá cô sơn bên trên bị mình đánh nổ sơ tiêu vì cái gì cảm thấy là yêu tả ngoại trừ yêu tả không ai có thể làm ra loại này tả môn sự t ì n h tới thín ca chắc chắn điện nói lý hiến đối với cái này từ chối cho ý kiến chỉ là cười nói vậy tối nay liền mang ta đi dạo chơi hoa thuyền có ngay ai nha tín ca ngươi rốt cuộc đã đến đều lâu như vậy chưa đến đây có thể nghĩ chết nô ra rất rõ ràng tín ca là trên mặt thuyền hoa khách quen còn chưa lên thuyền liền bị một đám cô nương vây quanh tín ca cũng không thấy bên ngoài một mặt c ư ờ i mở ám địa trái ôm phải ấp lý hiến theo ở phía sau quay đầu đánh giá đến một phía hoa thuyền thật là trong thành dương châu nổi danh động tiêu tiền nhìn trên thuyền này dưới thuyền người nối liền không dứt trên thuyền đèn đ u ố c sang trưng từ phú gia công tử đến văn nhã thư sinh đủ loại màu sắc hình dạng người đều có đơn giản chính là vì học đòi văn vẻ âu ế m mau nhìn mau nhìn cầm thao cô nương xuống tới cầm thao cô nương đêm nay ta ra một trăm lạng vàng liền bồi ta một đêm đớp tức ta ngươi người ta minh ít tối hôm qua ra năm trăm lượng đều không được ngươi một trăm lượng về nhà sớm ngủ đi ta ra một ngàn lượng、Cút. chúng ú t c ta cầm thao cô nương bán nghệ không b á n thân trong thuyền hoa rối loạn tư ơ n g mừng tất cả si hắn đều đối từ trên thuyền lầu hai đi xuống một cô nương đại hống đại thiếu lý hiến hơi n h í u lên lông mày chẳng biết tại sao khi nhìn đến cái tia cầm thao cô nương thời điểm lý hiến chót mũi giống như nghe được một cô yếu ớt mùi t h n h mùi cá t h n h chỉ là tại chót mũi lượn quanh một vòng liền biến mất vô tùng lý hiến kém chút cho rằng là ảo gi lại thêm cô nương này d i à n h tự lên được cũng quá trùng hợp một điểm đi lý hiến không khỏi lâm vào trầm tư đột nhiên lý hiến trong lòng k h ẽ động hắn cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình ngầm đầu nhìn lên vừa vặn cùng một đôi thu thủy đôi mắt đối đầu lại là cầm thao nàng mỉm cười hướng lý hiến gật đầu ra hiệu giống như là nhìn thấy người quen trào hỏi đồng dạng một màn này gây nên trên mặt thuyền hoa si hắn rối loạn t h ư n g b ừ n g tiểu tử kia là ai hắn có tư cách gì đối ta cầm thao cười kỳ thật có sao nói vậy ta làm sao thấy được là cầm thao cô nương đối hắn cười người đánh dám không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t người, sao, sao ca. Ca người, người kia bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được tào bang thế lớn tại dương châu thành ngoại trừ châu mục phủ cùng trấn ma ti không người dám trực diện kỳ phong mang lúc này cầm thao cô nương đối bên người nha hoàn nói nhỏ vài câu sau đó sao nha hoàn kia liền tại trước mắt bao người đi vào lý hiến bên người nói vị công tử này tiểu thư của chúng ta mời ngươi đi xương phòng tụ lại câu nói này thanh â m không lớn lại đủ để cho người ở chỗ này cũng nghe được hoa、wow. đây đối với những cái kia si h á n tới nói không thể nghi ngờ đến bên trên một cái bom nổ dưới nước bọn hắn khóc dòng dòng điệu kêu d ê n lên không dựa vào cái gì dựa vào cái gì tiểu tử này liền có thể bên trên cầm thao cô nương gian phòng uy ngươi nói chuyện đừng có ngừng đ ố n g nhiên lâu như vậy được hay không a có thể hay không tiểu tử này có chỗ gì hơn người đánh giám liền dáng dấp tuấn tiếu một điểm mà thôi nhìn kia tiểu thân bản có thể có chỗ gì hơn người ta t nói, cầm hắn a ngay ca sao thao gian A? o cô các đốc. cả có cầm cô không nương bán nghệ không bán thân, ngươi đừng lại nói xấu nàng. Đồng、đốc. Liên ngay cả tín ca đều kịp vấn đề này.、Lý、Quảng ngươi lần đầu tiên tới liền có thể bên trên cầm thao cô nương gian phòng hiếu thể h kịp tới lại đều đề Lý xấu đầu vì sự, cũng thèm a bên trên chiếc này hoa thuyền chơi nhiều lần như vậy ngay cả cầm thao ở phòng nào cũng không biết kết quả người ta lý hiến lần đầu tiên tới liền bị cầm thao chủ động cầu hẹn người này so với người liền phải tức chết người lý hiến cười nói ta cũng không biết chở ta bên trên nàng gian phòng hỏi một chút chương chín cầm thao cô nương chương chín cầm thao cô nương cầm thao trong phòng tràn ngập làm lòng người bỏ thần di mùi thơm lý hiến trái phải nhìn quanh phát hiện gian phòng bốn phía đều đốt lên phẩm chất thượng thừa đ ặ n hương vị công tử này ngươi nhìn rất lạ mà ta lý hiến vừa ngồi xuống phòng thu chi bên trong liền chuyển tới một mềm nhu tê dại thanh â m cầm thao mặc lụa mỏng váy mỏng từ bên trong chậm rãi đi ra nữ nhân này xác thực xinh đẹp mọi cử động đặc biệt phong tình có một loại rất đặc biệt hấp dẫn nam nhân m ị lực khó trách sẽ khiến nhiều như vậy si hán điên cuồng xác thực ta là lần đầu tiến tới lý hiến nói cầm thao đi vào lý hiến bên cạnh túi người giúp hắn đổ đầy một chén rượu thì ra là thế nô gia liền nói làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua công tử cách rất gần lý hiến lại nghe được trên người nàng hương vị là mùi cá thanh lý hiến khẳng định ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì trong phòng điểm nhiều như vậy đàn hương lý hiến lời nói xoay chuyển cầm thao yêu mị khuôn mặt sửng sốt một chút vì cái gì bởi vì ngươi nghĩ che giấu trên người ngươi kia cỗ mùi thanh nghe nói như thế cầm thao biến sắc ngươi nói cái gì lý hiến cười nói lúc đầu người phía dưới nói nơi này có yêu tả ta còn không thể nào tin được hiện tại xem ra xác thực cầm thao biểu lộ trở nên băng lanh em tản nói hiễu nói vượt vô lễ chi đồ ta hảo tâm mời ngươi đi lên ngươi thế mà dạng này nói xấu n g ư ơ i tới đưa cái này đang đổ từ xuống dưới rõ mấy tên nha hoàn tấm lấy một chương không lộ vẻ gì mặt chết vây quanh lý hiến không chút nào hoảng ung dung nói ta tào bang chết đi mấy cái kia huynh đệ đều là ngươi g i ế t đi vì cái gì g i ế t bọn hắn ngâm miệng cầm thao gần như điên cùng điện nói cho ta hân hắn h ra ngoài rõ mấy tên nha hoàn hướng lý hiến dương nanh múa vớt bổ n h à qua vây anh một tiếng vang thật lớn trên mặt t u y ề n hoa si hắn nhóm còn không có từ vừa mới đả kích bên trong lấy lại tinh thần liền nghe được một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một bóng người giống như bao tải bị người từ lầu hai trong xương phòng ném ra bóng người kiên g nện ở hoa thuyền trên vách tường cả người rơi vào đi máu thịt bé bét mắt thấy là sống không thành đây là còn chưa chờ mọi người từ đột nhiên trong biến cố lấy lại tinh thần trên lầu hai lại chuyển tới hét thảm một tiếng a à... sau đó lại là một bóng người bị ném ra đạo nhân ảnh này thật không có rơi vào trong tường chỉ là bộ dáng t h ê thảm trên người có cái lớn chừng miệng chén máu vết thương l i ề u không thôi đàn cầm thao cô nương có người nhận ra người này chính là vừa mới phong tình văn chủng điên đạo chúng sinh cầm thao cô nương chỉ là hiện tại nhìn xem nàng bộ này thê thảm bộ dáng tất cả mọi người một mặt không thể tin được là ai là ai đem cầm thao cô nương bị thương thành dạng này nhất định là vừa vặn tiểu từ kia đúng chính là hắn ta xem xét hắn cũng không phải là vật gì tốt nhanh đi báo quan gọi trấn ma ti người tới thu thập tiểu từ này đập đập đập có tiết tấu tiếng bước chân văng lên đám người ngầm đầu nhìn thấy ly hiến một mặt lạnh lùng xuất hiện tại trên lầu hai hắn lạnh lùng vô tình ánh mắt liếc nhìn một chút người ở chỗ này tất cả mọi người giống như bị xối một đầu nước lạnh địa đánh cái dù mình vừa mới còn đang kêu gào đám người lập tức trở nên câm như hến xem thật kỹ một chút cái này cầm thao là cái thứ gì đám người không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn lại chỉ gặp cầm thao lúc này hình dạng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất con mắt lồi ra bờ môi biến k h o á t hiện lên thành môi cá nhám toàn thân trên giới mọc đầy màu xanh sấm bậy cá cách xa như vậy đều có thể nghe được trên người nặng kia cỗ thối hoác mùi cá tanh yêu tả kia là yêu tả cầm thao cô nương lại là một con ngư yêu m á ơi trên mặt thuyền hoa có yêu tả một đám si hán lập tức dọa đến tệ gia quần kêu cha gọi mẹ địa hướng mặt ngoài chạy tới tín ca nhìn xem kia ngư yêu xấu xí hung ác bộ dáng dọa đến bắp chân đều đang run r u dậy nhưng là lý hiến ngay tại phía trên nhìn xem hắn lại không dám đi theo trốn ngươi đến cùng là ai ngươi yêu hai mắt ác độc mà nhìn xem từ lầu hai nhảy xuống lý hiến âm g ă n nói tại hạ là tào bang tân nhiệm q u ả n sự ta gọi lý hiến lý hiến ta nhớ kỹ ngươi ngươi yêu phun ra câu nói này xoay người nhảy lên từ trên mặt t u y ể n hoa cửa sổ nhảy ra bình một tiếng nó rơi vào đến trong nước sông nó là một đầu ngươi yêu muốn từ trong nước chạy trốn nó tự tin không ai có thể đội kịp nó thấy cảnh này thì ta không khỏi thở vào một hơi lý quản sự vừa mới gia nhập tàu bang thủy tính không phải rất tốt hiện tại ngư yêu nhảy xuống sông hắn chắc chắn sẽ không nốc đến đuổi theo nghĩ tới đây bên người đột nhiên một trận kình phong lướt qua còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền nhìn thấy lý hiến thân ảnh nhảy lên đồng dạng rơi vào trong nước lý quản sự ngươi mau trở lại n g ư ơ i thủy tính không tốt tín c a hét lên kinh ngạc nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong hắn liền nhìn thấy lý hiến tại dưới nước thân ảnh linh hoạt giống như cá bơi xoay chuyển giống như giao long không có chút nào cản trở đào ránh lý quản sự lúc nào đã luyện thành giao long thân tín ta chấn kinh đến kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn đều c phiên giang đ ả o hải công cảnh giới tối cao liền gọi là giao long thân ý tứ chính là môn công pháp này tu tập viên mãn trong nước chi tiện có thể giống như giao long có rời sông lấp biển t r í năng tín ca luyện mười lăm năm đều không có đạt tới cảnh giới bây giờ vậy mà tại nhập giúp ba ngày lý hiến trên thân thấy được thật mẹ nó gặp quỷ, cái này lý quản sự đến cùng là lai lịch gì cái này võ học thiên phú cũng quá đáng sợ đơn giản chính là yêu người ta tín ca âm thầm tắt lưới xa xa trên mặt sông sóng cả mách liệt không cần một hồi lại dần dần lắng lại xoạt một thanh â m văng lên lý hiến thân ảnh nhảy ra m ặ nước dưới ánh trăng hắn toàn thân trên giới ướt sũng Hai chương mười cha mẹ của ngươi đặt tên có chút đồ vật a chương mười cha mẹ của ngươi đặt tên có chút đồ vật a ngày thứ hai tàu bang hình thường đường chúc mừng lý quản sự lúc này mới vừa thêm tiến đến chúng ta tàu bang liền lập xuống công lao người nói chuyện gọi đoạn tam bình hắn là hình thưởng đường phía dưới công lao điện q u ả n sự lý hiến tối hôm qua vừa ra tay liền giết chết một đầu yêu tả tà, giúp tàu bang giải quyết hết một cái đại phiền thoái báo đáp mấy cái huynh đệ nợ máu tự nhiên là sẽ khiến bang phái người trú mục h o nên sáng sớm hoàng cảnh long làm đường chủ khi hiểu được đầu đôi sự tình về sau liền dẫn lý hiến đi vào bên này lĩnh công lao lý hiến khiêm t ổ n ó i là đầu k i m ngư yêu thực lực không đủ lại thêm nó làm việc không cẩn thận vừa vặn bị ta đụng tới mà thôi đoạn tam bình cười nói đầu kia ngư yêu h ố tan không hạ mười cái nam nhân tinh huyết lại là tại dưới nước đánh nhau thực lực của nó có thể so với bên trong lục phẩm võ phu nhưng đều bị ngươi giết lý quản sự thực lực rất mạnh à. bên cạnh hoàn g cảnh long cười ha ha nói vậy khẳng định à, ta nhìn chúng người làm sao lại trên lệ n h lý hiến l ậ p công hắn cũng đi theo có mặt mũi hắn tự nhiên là cao hứng đoạn tam bình không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là đếm năm tấm bảng hiệu đưa cho lý hiến giải quyết một đầu ngữ yêu thay huynh đệ trong bang báo thủ công lao hết thể năm trăm mời lý quản sự cất kỹ tạ ơn lý hiến đưa tay tiếp nhận hoàn g cảnh long cười nói thế nào lý lao đệ hiện tại có công lao mang theo có cái gì yêu cầu đều có thể sách lý hiến ước lượng một chút trong tay công lao bài cười nói tự nhiên là bên trên tàng kinh lâu tàu bang tàng kinh lâu không phải một tòa lâu mà là một chiếc thuyền lý hiến nhìn trước mắt từ một chiếc cỡ lớn thuyền rồng cải tạo mà thành lầu các không khỏi cảm khái tàu bang là cái có điểm đặc sắc địa phương ngay cả tàng kinh lâu đều là như vậy riêng một ngọn cờ người đến người nào vừa đi đến cửa miệng lý hiến liền bị quát bảo ngưng lại tàu bang lý hiến nhưng có bằng chứng có lý hiến đem thân phận của mình bài cùng công lao bài đưa tới thủ vệ chính là một cái dâu tóc hoa dâm tinh thần sung mãn lao đầu hắn tiếp nhận lý hiến đồ vật lật xem vài lần lại ném vào đi đi thôi ngươi chỉ có thể nhìn tàng kinh lâu ba tầng trước công pháp được rồi ta biết lý hiến g ậ t đầu ra hiệu sau đó đi vào tàng kinh lâu tào bang không hổ là hùng bá dương châu thành đệ nhất đại bang chỉ là ba tầng trước lâu võ học công pháp bí tịch chiêu thức cũng đã hạo như yên hải khiến lý hiến không tìm nhìn bất quá đây đều là dễ h i ể u công pháp hạn mức cao nhất quá thấp tu tập ý đồ đến nghĩa không lớn mà lại lý hiến lần này tới trong lòng đã có mục tiêu đó chính là tiền nhiệm bang chủ lưu lại nội công tâm pháp xích dương cựu ca chuẩn xác điểm t ớ i nói là xích dương cựu ca ba tầng trước đằng sau còn có sáu tầng phía trên tàng kinh lâu cất giữ l ý hiến công lao không đủ tạm thời còn không nhìn thấy xích dương cựu ca làm thượng phẩm công pháp đã là tàu bang mình chuyên môn sản phẩm lại là khó được có hoàn chỉnh tu luyện công pháp bi tịch chỉ cần lý hiến đến tiếp sau công lao đủ mượn nhờ điểm thuần thục trợ giúp h ắ n hẳn là rất nhanh liền có thể đem xích dương cựu ca tu luyện đến trọn vẹn cảnh giới hôm sau giữa trưa lý hiến trần trụi nửa người trên đứng tại bom tàu bên trên đôi nóng bỏng nắng gắt chậm rãi phun ra một ngụm t r ọ khí tại ánh năng chiếu dọi xuống lý hiến thân thể nổi lên trói mắt xích hồng qua n mang nhìn qua tựa như là một cây thiêu đến hỏa hồng côn sắt tín c a ôm lý hiến q u ầ n á o đứng tại cách đó không xa thấy cảnh này trong lòng không khỏi âm thầm kinh nghi đây không phải xích dương cựu ca hỏa thiêu thân cảnh giới sao lý quản sự lúc nào luyện được môn công pháp này không phải nói hắn hôn qua mới từ tàng kinh lâu bên trong cầm tới môn công pháp này làm sao lại nhanh như vậy thật là đáng sợ tín c a đã bắt đầu h u y ễ n tưởng lý hiến đến cùng phải hay không yêu tả truyền thế, thế gian tu một là bởi vì hắn thiên phú hơn người hai là bởi vì hắn có đến từ điểm thuần thục ước điểm điểm trợ rút cho nên tại hôm qua đạt được xích dương cựu ca ba tầng trước công pháp về sau lý hiến liền tại điểm thuần thục trợ rút dưới tu tập hoàn thành lý hiến mở to mắt nhìn xem mình trở nên hỏa hồng bàn tay không khỏi cảm khái may mắn mình trước đó tu tập qua khổ luyện công phu bằng không liền vẹn vẹn ba tầng trước xích dương cựu ca là có thể đem mình đốt thành than xám hắn cảm thụ được lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ hữu tâm thử một chút uy lực của nó như thế nào thế là hắn liền thuận tay nắm lên một cây rơi xuống trên bông thuyền gỗ vẹn vẹn chỉ là căn này gỗ liền thoát ra đỏ bừng ngọn lửa tới một trường này nếu là đánh vào trên thân thể người lý hiến âm thầm kinh ngạc đối hiệu quả như vậy rất hài lòng khách quan rượu của ngươi đồ ăn đều lên đủ mời c h ậ m dùng tuất đi xuống đi lý hiến phất phất tay tiểu nhị liền cung kính lui xuống hôm nay trong lúc rảnh rỗi lại vô cùng vụ mang theo lý hiến liền trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn đi vào phụ cận một nhà tiểu quán ngồi một chút ở chỗ này ngồi thổi một chút gió sông uống chút rượu cũng là hài lòng lý quản sự tới tới, tới uống rượu chính là chính là khó được ra uống rượu liền phải uống thống khoái mới được ngồi đối diện chính là tín ca cùng một cái khác hỏa kế gọi là vạn tài vạn tài cha hắn mẹ đặt tên là có chút đồ vật lý hiến xưa nay không thích uống rượu tối đa cũng chỉ là uống rượu mấy ngụm cho nên hắn không tham dự đối diện hai người đối rượu. tín ca hai người càng uống càng nhiều dần dần trở nên càng hẳn d ỡ thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn t r e o đến người bên ngoài nao nhao, nhao ghém ắ t thật sự là một đám không có tu dưỡng ra hỏa nhìn đối phương quần áo cách cắt mặc liền biết là chút chợ búa chi đồ không có nhận qua giáo dưỡng ngôn ngữ thô bị hạ lưu là khó tránh khỏi thật sự là suối khỏe khó được ra dài sầu lại gặp được như thế một đám người th b a n bên ngồi mấy cái quần áo cách gan mặc có chút quý khí thiếu ra tiểu thư vừa chính là ngồi ba cái cô nương oán trách vài tiếng lập tức liền có cái tiểu thiếu ra ngồi không yên tiểu nhị tới rồi khách quan ngươi có cái gì phân phó làm sao các ngươi phượng dương lâu hiện tại cấp bậc thấp như vậy sao hạng người gì đều cho t i ề n đến tiểu nhị nghe vậy mồ hôi lạnh trên trán đứa ra ta nói các vị đại ca a đây chính là tàu ba người a các ngươi không sợ chúng ta sợ nha tín ca bọn hắn thường xuyên đến phượng dương lâu uống rượu ăn cơm cho nên nơi này tiểu nhị đều nhận ra bọn hắn làm gì không nói lời nào câm nhức cả nha người kia không công t h a điều nói tiểu nhị cười theo nói khách quan nếu không ta cho ngài đổi chỗ cái gì người kia nghe xong hỏa khí liền đến liền âm thanh đều hàng đầu mấy chuyến đám người kia như thế thô bị ở mỹ ngươi cũng không đuổi ngược lại đuổi chúng ta đi tiểu nhị cuốn quyết nói không phải đuổi không phải đuổi chỉ là cho mấy vị ra đổi chỗ mà thôi nha không được hôm nay nhất định phải để bọn hắn lăn ra ngoài bằng không các ngươi cái này phượng dương lâu đừng nghĩ mở đi t i u tiểu thiếu da đỏ ngầu khuôn mặt không công tha điện nói chương mười một ngươi đến cùng đắc tội người nào sao chương mười một ngươi đến cùng đắc tội người nào sao rất rõ ràng là tiểu nhị để vị tiểu thiếu gian này cảm thấy mình tại mấy nữ h à i trước mặt bị mất mặt muốn chứng minh thực lực của mình tìm về điểm trả tự cái này nhưng làm khó tiểu nhị cái này cái này tiểu nhị phàn nàn khuôn mặt không biết như thế nào cho phải người của hai bên nhìn qua đều không tốt đất tội mình nhưng nên làm cái gì mới tốt lý hiến nâng chén uống xong cuối cùng một n g ụ m để ly xuống mở miệng nói tiểu nhị tính tiền thật đơn giản bốn chữ tại tiểu nhị trong thai nghe tới như là tiên nhạc ai đến rồi đến rồi lý hiến đứng người lên đi ra ngoài vạn tại ở phía sau đuổi theo tín ca thì nấp rượu vứt xuống một viên mặt vụn cho ngươi không cần tìm tạ ơn tạ ơn tạ ơn ba vị gia tiểu nhị trong tay bưng lấy bạc vụn miệng bên trong thiên ân và tạ cùng ba vị này ra so sánh vừa kia tiểu thiếu gia thật chính là thật không có phong độ lý hiến là lòng dạ khoáng đặc người sẽ không cùng những này thanh niên chấp nhận bàn bên kia tiểu thiếu gia nhìn thấy lý hiến chủ động rời đi tưởng rằng đối diện sợ lập tức trở nên càng thêm v i n h vang đắc ý đ i ệ u nói ừ coi như thức thời biết biết khó mà lui và n g không dương châu thành về sau nhưng không có bọn hắn đất dung thân ha ha ha đỗ thiếu y vũ xem ra sau này còn phải chiếu cố nhiều chiếu cố các huynh đệ a đúng vậy a đúng vậy a người nào không biết đỗ thiếu trong nhà là g i a tài bạc triệu có tiền có thế nghe nói cùng kia dương châu thành đệ nhất thế lực tào bang đều có lui tới đâu nghe được trên b à n hồ bằng cầu hữu thổi phồng lại thêm mấy tiểu cô nương sùng bãi ánh mắt đỗ thiếu lập tức lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn trở nên phiêu phiêu nhiên ai không có gì không có gì cũng chính là cùng tào bang mấy cái quản sự nhận biết có chút sinh ý lui tới hắn làm bộ khiêm tốn nói hoa tại dương châu thành có thể cùng tào bang phủ lên câu vậy nhưng thật sự là khó lường a có tào bang bà bọc kia đỗ thiếu có thể tại dương châu thành sông pha a may mắn vừa mới mấy người kia đi được nhanh một chút và không đỗ thiếu liền thật để bọn hắn chịu không nổi tại mấy người nói khoác phía dưới đỗ thiếu quên hết tất cả nâng ly càn chén ai đến cũng không có cự t u y ệ t uống đến kia là dối tinh dối mù một bữa cơm xuống tới đỗ thiếu uống đến say như chết mắt say lờ đờ nhập nhẽm đi đường cũng thành vấn đề vẫn là bên người mấy người bằng hưu viện đi xuống lầu mấy ca đi hôm nay ta mang các người đi quỳ thủy bến tàu bên kia trên mặt thuyền hoa khoái hoạt vừa đi ra phượng dương lâu cổng đỗ thiếu ra còn tại cao hứng bừng bừng địa hét lớn nhưng mà một giây sau vui quá hóa buồn phượng dương lâu bên ngoài giải rác đứng đấy mười cái mặc đoạn đạ quần áo hán tử cao lớn khi nhìn đến đỗ thiếu gia sau khi đi ra lập tức x u ố n g lại đi lên chính là hắn đánh cho ta cái này mười mấy hán tử xông lên đi lên vây quanh đỗ thiếu mấy người không hỏi xanh đỏ đèn trắng chính là dừng lại đánh ôi các ngươi chơi cái gì dừng tay các ngươi dám đánh ta không muốn sống không đừng đánh cứu mạng a đỗ thiếu mấy cái ăn chơi thiếu gia ở đâu là những người này đối thủ lập tức bị bọn hắn đẻ xuống đất chính là dừng lại ma sát bị đánh đến mặt mũi bầm rập giống cái đầu heo ba cái kia nữ hải tử thấy cảnh này lập tức trốn đến một bên run lầy bầy một câu cũng không dám nói đánh nhau gây nên đi ngang qua người đi đường vây xem đối bên này chỉ trỏ nhưng không có một cái dám lên trước nói nhảm mười mấy người này mặc đều là tào bang bên ngoài nhân viên thống nhất phục sức trong dương châu thành ai không biết rõ ràng bị đánh mấy người kia là đắc tội vị kia tào bang đại nhân vật mắt thấy không sai b ị lắm một người cầm đầu mở miệng nói đi những người khác lập tức thu tay lại đứng ở một bên người kia ngồi sổn người xuống quăng lên đỗ thiếu quần áo cười lạnh nói tiểu tử hôm nay chính là cho ngươi thêm chút giáo hấn về sau nói chuyện cẩn thận một chút chúng ta đi nói xong hắn đem đ ỗ thiếu vứt trên mặt đất quay người mang theo các huynh đệ của mình nên ngang rời đi cha ngươi cần phải vì ta làm chủ à, đỗ thiếu vừa về tới nhà đỉnh lấy một chương đầu heo mặt ô m cha mình đuổi teo khóc nào có thể bắn được ngay thường đối với mình sủng ái có thừa phụ thân một tay lấy mình đá văng ra chỉ vào cái mũi của hắn m ă n g to làm chủ ngươi cái này bại ra đồ chơi còn muốn làm chủ ngươi, cho láo tử nói một chút, ngươi đến cùng ở bên ngoài đắc tội người nào a đỗ thiếu bị cha mình một cước này bị đá có chút mơ hồ không rõ ràng cho lắm còn ở lại chỗ này giả bộ hô đồ Ta nay hỏi hôm ngươi, ngươi hôm nay ở bên ngoài bên ở đô ế n cùng hồn hền nói. đắc tức Đỗ địa tội với ai?、Đố、lao ra h k n g có à, thiếu a k ô n g có đắc t ộ ai vậy, chính là ra ngoài cùng đệ tại i vậy, chính cùng huynh Phượng ít Dương、lâu、uống là Lâu rượu. đệ Đỗ t một mặt hủy khuất đ ị a n ó i đúng rồi chính là tại phượng dương lâu ngươi nói một chút ngươi tại phượng dương lâu làm gì rồi đ ỗ thiếu một mặt vô tội nói không làm gì à, chính là uống rượu nói đến đây hắn trợt tỉnh lộ tới đúng rồi trong lúc đó giao hơn mấy cái không biết tốt xấu ra hỏa nhưng làm ấ y tên kia xem xét chính là người hạ đẳng không thể nào là bọn hắn ba lời còn chưa nói hết đô thiếu trên mặt liền chịu đỗ lao ra một bàn tay đ ồ h ữ n trướng người giáo hơn người kia người ta là tàu bang tân nhiệm quận sự đố lao ra chỉ vào đố thiếu đầu cơ hồ là điên cùng mà giận mang ra a cái này cái này cái này sao có thể đố thiếu một mặt ngốc trệ trong đầu hỗn loạn vô cùng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy cái gì không có khả năng đố lao ra nổi trận lôi đình điện nói vừa mới tàu ba người đến qua trực tiếp liền nói với ta đoạn tuyệt tất cả sinh ý lui tới đồng thời bông lời ra ngoài toàn bộ dương châu thành đều sẽ không còn có người hợp tác với chúng ta may mắn đến truyền lời người cùng ta quen ta đủ kiểu cầu khẩn phía dưới hắn mới bằng lòng nói cho ta nguyên do trong đó mới biết được nguyên lai là người xuất sinh này ở bên ngoài sông ra đại họa đỗ thiếu thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất một miệng không rõ điệu nói cái này cái này làm sao có thể người kia thế nào lại là tàu bang quân sự ngươi kém chút làm hại chúng ta đỗ ra cửa nát nhà tan biết không cha ta ai đỗ lao ra thở dài một hơi chuyện cho tới bây giờ không có biện pháp khác ta đi gặp t r ư ơ n g q u ả n sự hy vọng hắn có thể giúp ta giải quyết chuyện này chương mười hai cái này bận điệu ta thật không thể g ú p chương mười hai cái này bận điệu ta thật không thể g ú p trương quản sự là tàu bang bên trong phụ trách dương châu thành bắc cũ thành khu một mảnh quản sự hắn năm nay đã năm mươi có sáu tóc hoa dâm lúc trước có thể g i ế t mặt cũ thành khu mấy nhân sớm đã không còn năm đó dũng trương quản sự, sự tình chính là như vậy còn muốn xin ngài giúp hỗ trợ đố lao ra xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói trương quản sự cười nhẹ nói lao đồ à chúng ta quen biết lâu như vậy nói chuyện cũng không cần thiết quanh co lòng vòng ai ai ngài nói đố lao ra một mặt cười lấy lòng điện ó i người chuyện này a ta thật giúp không được gì a đố lao ra khuôn mặt lập tức sụt đổ mất cái này quy thủy bến tàu cái k i a quản sự chỉ là cái mới tới làm sao lại ngay cả lão nhân gia ngài đều không có cách nào đâu trương quản sự lắc đầu cười nói ngươi đây liền có chỗ không biết ngài nói k i a lý quản sự mặc dù là cái mới tới ngươi có biết người ta mấy tuổi không biết mới mười tám tuổi trương quản sự lại hỏi ngươi có biết người ta hiện tại tu vi bao nhiêu không biết đố lao ra lắc đầu thành thật trả lời tối thiểu nhất là bên trong lục phẩm v õ phu cảnh t nghe đến đó đố lao ra hít sâu một hơi hắn sống lâu như vậy là gặp qua việc đời người hắn biết bên trong lục phẩm võ phu đại biểu là cái gì đại biểu là người ta về sau tại tà bang ít nhất là có thể ngồi lên vị trí đường chủ đại biểu cho người ta chỉ cần tưởng tượng tùy thời có thể lấy diệt đô ra cả nhà chương quản sự cảm thấy chưa đủ lại lần nữa cười h í p mắt nói cái này còn không chỉ ta nghe nói trước đó không lâu hắn lập được công cực khổ tại tàng kinh lâu đổi tiền nhiệm lao bang chủ lưu lại độc môn nội công ngươi đoán l à m gì thế nào không đến một ngày thời gian người ta đã lượt thành m á ơi đố lao ra hú lên quái gì, kém chút ngã xuống đất chương quản sự chật chật điệu nói chuyện này đã tại cao tầm phía trên truyềnền nghe nói l a o bang chủ đều chú ý tới cái này lý quản sự chuẩn bị tìm thời gian đi c h i ế u cố hắn một cái đạt được tào bang cao tầng coi trọng võ học kỳ tài kia thật sự là tiền đồ vô khả hà lượng về sau liền không chỉ là vị trí đường chủ có thể là ngoại vụ làm thậm chí có thể là phó bang chủ nghĩ tới đây đố lao ra sắc mặt thảm đ ạ o nói cách khác con trai mình đắc tội một cái tào bang tương lai hết sức quan trọng đại nhân vật đố ra chẳng lẽ muốn hủy ở trong tay chính mình sao chương quản sự ngươi cần phải cứu ta、à? đố lao ra ôm chặt lấy chương quản sự đuổi một thanh nước mũi một thanh nước mắt điệu không nói ai ta nói lao đố ngươi đây là làm gì t r ư ơ n g quản sự im lặng nghĩ kéo đố lao ra bất đắc dĩ đối phương gắt gao ôm lấy bắt bùi mình mình nhất thời bán hội còn đẩy không ra đối phương ai chuyện cho tới bây giờ ngươi liền đưa chút đồ vật đi dò thám kia lý quản sự ý nhìn xem người ta là ý tưởng gì t r ư ơ n g quản sự một mặt bất đắc dĩ lý hiến nhìn xem b à y ở trên đất mấy hộp vằn tỏi n g h i hoặc đệ hỏi ai đưa tới đô ra đưa tới thín ca cười hì hì nói đô ra cái nào đô ra chính là hôm qua uống rượu đối với chúng ta nói năng lỗ mãng nhà của tiểu tử kia bên trong lý hiến nghi ngờ hơn tiểu tử kia tại sao phải cho chúng ta đưa vằn tỏi một bên vạn tài nói bởi vì ta hôm qua lúc đi ra t i ê u phía dưới mấy cái h u y n h đệ tới giao hấn một chút tiểu thử kia về sau nói chuyện cẩn thận một chút tào bang đẳng cấp nghiêm minh giống tín ca cùng vạn tài những này đều thuộc về tào bang đệ tử tinh anh mà tại đệ tử tinh anh phía dưới còn có đến không hết ngoại vi đệ tử những cái kia ngoại vi đệ tử trên cơ bản đều là chút trong thành dương châu nhân viên nhàn tản không có cái gì vũ lực giá trị sẽ chỉ điểm thô thiện công phu quyền cước có thể chân chính tu luyện nhập phẩm như vạn tài tín ca dạng này mới là tào bang chân chính hạch tâm đệ tử đối phía dưới những cái kia ngoại vi đệ tử là có tuyệt đối quyền chỉ huy lý hiến không muốn so đo cũng không đại biểu người phía dưới không sẽ thay hắn so đo cấp trên của mình bị người dạng này vũ nhục làm tiểu khẳng định phải vì lãnh đạo lấy lại danh dự bất quá vạn tài cũng chỉ là để bến tàu ngoại vi thủ hạ đi giáo hấn một chút cái kia đỗ thiếu ra về phần chuyện phát sinh phía sau hắn hoàn toàn không biết bây giờ thấy trước mắt cái này mấy hộp vàng thỏi hắn thậm chí coi là đỗ lao ra bên kia có phải hay không có chút ít để đại tác thế nào lý, lao đại, muốn hay không nhận lấy? lý hiến đối với tàu bang tại dương châu thành cường đại có nhận thức mới hắn khoác á c tay ném ra một hộp vàng thỏi nói với bọn hắn cầm đi cho hôm qua làm việc huynh đệ điểm đi c bừng bừng quan nhiên à chính mình lúc trước lựa chọn đi tới là chính xác phượng dương lâu sự tình đối với lý hiến tới nói chỉ là một kiện khúc nhạc rạng ngắn hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hôm nay hắn lại tiếp vào một kiện nhiệm vụ dương châu thành một cái nhà giàu tiểu thư bị trói vẫn là bị một cái hái hoa đạo tặc trói lại tiểu thư này gia tộc tại dương châu thành là hào phú thế gia kia đô gia tới so gia đơn giản chính là khác nhau một trời một vực gia tộc kia tìm tới tào bang thỉnh cầu hỗ trợ cứu trở về tiểu thư nhà mình về phần cái kia hái hoa đạo tặc sinh tử chớ luận tào bang lúc đầu không muốn quản loại chuyện nhỏ này nhưng là bất đắc dĩ người ta cho thực sự nhiều lắm thế là liền trong bang phái hạ nhiệm vụ cứu trở về hoàng gia tiểu thư thưởng hoàng kim t r ọ n lượng điểm công lao một n g h n lần này l ý hiến nhưng ngồi không yên hoàng kim ngược lại là không quan trọng chủ yếu là để ý công lao này nay một n g à n điểm công lao l ý hiến có thể lại hối đoái ba tầng xích dương cựu ca nội công tâm pháp thế là hắn không chút do dự liền đón lấy cái này nhiệm vụ chương mười ba đêm bên trên tây l a n g sơn chương mười ba đêm bên trên tây l a n g sơn tàu bang tại dương châu thành lực ảnh hưởng lần nữa đạt được xác minh vẹn vẹn chỉ là một cái băng này cái tia hái hoa đạo tặc hành tung liền bị tìm đến một vị đi ngang qua thợ săn nói song giống gặp qua gương mặt người này xác định xác định đã có huynh đệ cầm cái kia hái hoa tạp chân dung đi cùng thợ săn xác nhận kia thợ săn phi thường khẳng định hôm nay t r ạ m vạn g tối thời điểm ở trên núi gặp qua người này lý hiến nói là cái nào ngọn núi tín ca chỉ vào bến tàu bờ bên kia phương hướng nói tây l a n g sơn hướng bên kia đi m ộ ư ơ i dặm đường chính là việc này không nên chậm trễ lý hiến lúc này đ á nhịp n h đi chúng ta bây giờ liền đi qua chờ trên ánh trăng đầu cảnh thời điểm lý hiến một đoàn người rốt cục đi vào tây l a n g sơn lúc này tây lăng sơn phi thường náo nhiệt bởi vì tàu bang treo thưởng trong bang phái rất nhiều nòng sự tình đường chủ đều tiếp nhiệm vụ chạy đến dù sao đây chính là một n g à n điểm công lao hoàng kim c h ă m lượng trừ cái đó ra còn có dương châu thành bộ khoái bất quá những người này chiến lược thường thường chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu đánh xì dầu trung phẩm võ phu cảnh trở xuống đều lui ra đi việc này các ngươi lẫn vào không được vì cái gì bắt c ó hoàng gia tiểu thư là phi hoa môn bạch thiếu phi phi hoa môn chính là cái kia chuyên môn ôn nữ hải tử trong sạch tà đạo môn phái không tệ phi hoa môn chủ tu chính là song tu công pháp úc ta có người bằng hữu muốn hỏi một chút cái này phi hoa môn như thế nào mới có thể gia nhập ngươi nói cái gì không có gì ta là ý nói cái tia bạch thiếu phi tu vi bao nhiêu bên trong lục phẩm võ phu cảnh thấp hơn trung phẩm cảnh giới cũng đừng đi tìm cái chết l ờ i tuy như thế y nguyên có rất nhiều hạ phẩm cảnh giới người không nguyện ý rời đi vạn nhất cho mình đụng tới cái trọng thương chạy trốn bạch thiếu phi đâu kia không phải là lấy không một cái công lao sao nhìn xem đầy khắp núi đồi bó đuốc lý hiến cũng có chút đau đầu lý lão đại nhiều người như vậy chúng ta nên đi đi đâu vấn đề này hỏi được thật sự quá tốt rồi để lý hiến cũng không biết trả lời thế nào khi biết bạch thiếu phi ẩn thân tây lăng sơn thời điểm tà bang đã điều động vô số đệ tử đem ngọn núi này vòng vây đến chật như n lên núi người nối liền không dứt tìm tới bạch thiếu phi tung tích chỉ là vấn đề thời gian quả nhiên không đến thời gian uống cạn trung t r à liền nghe được trong bóng tối có người hô to bạch thiếu phi tại đây a ngay sau đó là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm liền không tiếng thở nữa đám người đổi tới hiện trường thời điểm chỉ phát hiện một bộ bị cắt vỡ hết hậu chết không nhắm mắt thi thể bạch thiếu phi chỉ dùng kiếm dám đụng đến chúng ta người đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra có người nhìn thấy hắn hướng phương hướng nào chạy trốn sao đến thời điểm người đã chết rồi không thấy được đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới một tiếng kinh hô bạch thiếu phi chạy đi đâu ở bên kia đám người lại phân phật một tiếng sốt u ruột bận bị u hoàng địa hướng bên kia chạy tới đi vào chỗ này hiện trường thời điểm lại làm một bộ bị người một trường đánh xuyên qua trái tim thi thể chuyện gì xảy ra bạch thiếu phi sẽ kiếm pháp sẽ còn trừ pháp không ngừng hắn thân pháp cũng rất tốt ngắn như vậy thời gian liền có thể đổi u tới bên này giết người về sau lập tức biến mất không thấy gì nữa tốc độ rất nhanh à. hắn thật là bên trong lục phẩm ta xem không chỉ tại mọi người dăm ba câu phân tích qua bạch thiếu phi thực lực về sau tình huống trở nên có điểm gì là lạ có mắt người thần bên trong đã bắt đầu g a o động không chừng a l ạ i một tiếng h é t thảm vang lên tại tây lăng sơn trong đêm tối. Lần này có một nửa người hướng dưới núi thối lui, một phần ba người tại nguyên châu do dự không chừng. Chỉ có cực ít người hướng kia trong đêm tối nghĩa vô phản cố một đầu xông tới. A tín vạn tài các ngươi về trước đi chuyện lần này các ngươi lẫn vào không được. Lý hiến bước xuống một câu nói kia liền hướng bên kia đuổi theo. Lý lão đại ngươi tín ca còn muốn nói vài lời nhưng là trong đêm tối đã không thấy lý hiến bóng dáng. Rơi vào đường cùng hai người đành phải đi theo đại bộ đội hướng dưới núi t ố i lui. Bạch thiếu phi có mạnh như vậy hắn rõ ràng chỉ là trong đó lục phẩm võ phu m à thôi tà đạo công pháp tu luyện vốn là cấp tốc lại thêm hắn vẫn là chủ tu song tu loại này tà môn nhất công pháp không tệ tà đạo công pháp giai đoạn trước tu luyện đơn giản nhưng là hạn mức cao nhất không cao tối đa cũng, cũng chỉ là đi đến bên trong thứ phẩm đ ờ i này cũng khó khăn có cơ hội chạm đến thượng tam phẩm cánh cửa bạch thiếu phi hẳn là kiêm tu mấy môn công pháp cho nên mới sẽ khó chơi như vậy một hồi chúng ta mấy cái đường chủ không muốn đi tán cùng tiến lên nhất định sẽ làm cho ra hỏa chết không có chốt r ô n chính hợp ý ta trong đêm tối lý hiến trong lỗ h a y chuyển đến trò chuyện âm thanh hắn không nhanh không chậm đi theo những người này sau lưng tinh thần tập trung để cao cảnh giác xem ra tàu bang cao tầng đánh giá thấp bạch thiếu phi thực lực tham dự đêm nay nhiệm vụ tối cao cấp bậc tạm thời chỉ có đường chủ dù sao ngoại vụ làm trở lên lại t r ư ớ n g mắt điểm ấy hoàng kim cùng điểm công lao không lâu sau đó bọn hắn rốt cục tại một chỗ trên sườn núi nhìn thấy nhiệm vụ lần này đối tượng dưới ánh trăng bạch thiếu phi toàn thân áo trắng phía trên dính đầy điểm điểm tinh hồng khuôn mặt tốt t i ế u làn da chấm nón mà ở bên cạnh hắn còn một cái tóc hai bụ sủ hai mắt đấm lệ mông lùng thiếu nữ chắc h ẳ n chính là hoàng kim thiên kim hoàng thú bạch thiếu phi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tàu bang mấy vị đường chủ cười nói chư vị bạch mẫu cung kính bồi tiếp đã lâu c h ư n g m ư n g ư ờ i tự tin như vậy xem ra người rất mạnh chương mười bốn người tự tin như vậy xem ra người rất mạnh bạch thiếu phi năm nay hai mươi tuổi là phi hoa môn trưởng môn thân nhi tử đương nhiên chỉ là một trong bất quá hắn thở nhỏ hiện lộ ra võ học thiên phú quá kinh khủng cho nên hắn một mực là được quan tâm nhất cái kia hắn mặc dù xuất thân phi hoa môn nhưng lại đối bản môn song tu công pháp k h ị t mũi coi thường loại này có hạn mức cao nhất hạn chế công pháp sẽ chỉ lãng phí võ học của hắn thiên phú cho nên ngoại nhân căn bản không thể nào biết được bạch thiếu phi kỳ thật vẫn luôn là thực sự tu luyện tới hiện nay bên trong lục phẩm cảnh giới hơn nữa còn là kiêm tu nhiều môn võ học bên trong lục phẩm thực lực không phải bình thường mà về phần vì sao cưỡng ép hoàng gia thiên k i m đó là bởi vì có ẩn tính khác đây là tới từ một cái tổ chức thần bí khảo nghiệm tàu bang đệ từ đông đảo lại không đủ tinh đại bộ phận người đều là mang nghệ dân thân vào giang hồ tà tu công phu quyền cước thực sự không đành lòng nhìn thẳng vừa mới giao thủ liền có một vị đường chủ chết bởi bạch thiếu phi g i i kiếm ha, ha ha tàu bang đường chủ chỉ có g ầ n ấy thực lực sao một vị đường chủ tính cách cương liệt l i ề u mạng bị cắt đứt một bên cánh tay trọn g thương cắn chặt hàm răng một q u y ề n đánh trên ngực bạch thiếu phi b à ảnh một tiếng văng trầm bạch thiếu phi lông tóc không thương người vị đường chủ kia trừng mắt một đôi mắt nhìn xem bạch thiếu phi lồng ngực chỗ lộ ra nhuận giáp kinh ngạc không thôi hắn vậy mà thiếp thân mặc nhuận giáp sau đó bạch thiếu phi cổ tay khẽ đ ả o lợi kiếm cắt ngang mà qua đem hắn cả viên đầu gọ t sạch xuống tới thực lực trang bị cũng không bằng người tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ không công chịu chết mà thôi còn lại mấy cái đường chủ thấy tình thế không ổn lập tức trốn vào đến trong bóng đem bịt mờ ha, ha, ha. n g u y ê n lai hùng b á dương châu thành tạo bang vậy mà đều là một chút vô dụng bao cỏ thật là khiến bạch mộ hết sức thất vọng bạch thiếu phi cười lớn nói sau đó hắn khuôn mặt nghiêm quay đầu hướng cách đó không xa một cái cây lạnh lùng nói bằng hữu n g ư ơ i n ú t ở phía sau mặt nhìn lâu như vậy cũng nên hiện thân đi một đạo cao lớn thon dài thân ảnh từ phía sau cây đi ra chính là lý hiến bạch thiếu phi nhìn xem t ấ m kia so với mình còn trẻ khuôn mặt nghi hoặc đ ị a hỏi ngươi vì sao không trốn không sợ chết sao lý hiến nói ta không chết được mà lại ngươi cái mạng này giá trị một trăm lạc vàng khẩu khí thật lớn bạch thiếu phi n h a cặp mắt lại lạnh giọng nói ngươi cũng là tào bang đường chủ không phải ta chỉ là một cái quản sự mà thôi lý hiến thành thật trả lời quản sự ngay vậy bạch thiếu phi rõ ràng s ừ n g sốt một chút tiếp theo lại cười to ha ha ha ngươi chỉ là một cái quản sự đúng thế bạch thiếu phi ngửa đầu cười to trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường nếu như nói tới là tào bang ngoại vụ làm trở lên cao thủ ta bạch thiếu phi xoay người chạy như tới là đường chủ vậy ta khả năng còn cần tốn chút khí lực mới có thể cầm xuống nhưng tới là chỉ là một cái quản sự sẽ như thế nào ngươi dạng này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào lý hiến nói ngươi tự tin như vậy xem ra ngươi rất mạnh đối phó ngươi dư sải bạch thiếu phi một mặt n g ạ o n g h ề đã như vậy vậy ta an tâm có ý tứ gì bạch thiếu phi nhữ mày nghi hoặc đ ị a hỏi dưới ánh trăng lý hiến nụ cười trên mặt lộ ra yên tĩnh mà q u ỷ dị một giây sau tại bạch thiếu phi ánh mắt kinh ngạc bên trong lý hiến thân hình phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thân hình hắn cất cao cơ bắp hở ra toàn thân làn da nổi lên bầm đen sắc giống như là phủ thêm một tầm thật dày kim loại thiết giáp cái này vẫn chưa xong ngay sau đó hắn lộ ở bên ngoài da thịt trở nên đỏ bừng giống như là thiêu đến đỏ bừng s á t thép đây là thập tam thái bảo hành luyện cảnh giới tối cao còn có xích dương cựu ca hỏa thiêu thân sao bạch thiếu phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói hắn cũng kiêm tu nhiều môn võ học nhưng là muốn đem một môn võ học tu luyện đến cảnh giới tối cao dựa vào là liền không chỉ chỉ là thiên phú còn cần kỳ ngộ tài nguyên cùng quanh năm suốt tháng không thể thư giãn tu luyện hiện tại hắn vậy mà tại một cái so với mình còn nhỏ người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy cảnh giới trí cao thập tam thái bảo hành luyện của mình kiếm có thể phá được nhục thể của hắn sao bạch thiếu phi không khỏi sinh ra dạng này hoài nghi trong bóng tối lý hiến nết miệng cười một tiếng ta đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ ngươi cũng không nên chết được quá nhanh thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn trong đêm tối hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang nhanh như chấp đi vào bạch thiếu phi trước người giống hổ pháo một thanh â m vang lên triệt tây lang sơn tiếng gầm gừ chấn động đến chung quanh cây c ố i run dậy không nớt dì rào lá rụng hổ pháo quyền cảnh giới chi cao làm sao có thể bạch thiếu phi khó có thể tin địa gà o thét hắn mở to hai mắt phản phất như nhìn thấy lý hiến sau lưng xuất hiện một đầu vi phong lấm lấm hoa ban mánh hổ ngóc đầu lên mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra y mắng lại lại là một môn cảnh giới trí cao công pháp bạch thiếu phi tự nhận là thiên hạ ít có thiên tài chưa hề đều là không coi ai ra gì mắt cao hơn đầu cho tới hôm nay mới phát hiện nguyên lai là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không tại bạch thiếu phi tuyệt vọng tiếng hò hét hắn vận khởi toàn thân công lực dựng lên một chiêu thủ kiếm thức ngăn tại trước người nhưng mà một giây sau kiếm gãy nhuyễn giáp phá mệnh vẫn lý hiến mặt không thay đổi rút về nắm đấm của mình bạch thiếu phi miệm bên trong phun máu tươi khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực xuất hiện trong suất lô lớn cái này động không lớn không nhỏ vừa vặn chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay Ta b ạ chương thiếu chết tại. phi, vậy mà. Sẽ mười lăm hiến tước sao biết trí hồng h ộ quá thay t r ư ơ n g mười lăm h ế n tước sao biết trí hồng h ộ quá thay ân công cảm ơn ngươi đã cứu ta có thể thỉnh giáo ân công cao tính đại danh ta trở về nhất định khiến cha ta trùng điệp tạ ơn ngươi hoàng tú tú nhìn xem lý hiến tuấn tiếu gương mặt một mặt ngượng ngùng nói lý hiến đứng tại nàng phía trước biểu lộ bình tĩnh nhìn xem bạch thiếu phi thi thể vốn cho rằng người này sẽ là một cái đáng để mong chờ cao thủ không nghĩ tới cũng vẫn là không nhịn được mình toàn lực một chiêu ta quá mạnh lý hiến không khỏi ở trong lòng cảm thái nghe được hoàng tu tú, tú hắn xoay đầu lại nhìn xem trên đất nữ hải tử cha ngươi có thể cho ta điểm công lao a hoàng tu tú, tú một mặt ngộ nàng tự nhiên không biết cái gì là điểm công lao lý hiến nhìn nàng biểu lộ có hơi thất vọng điệp nói xem ra không được lúc này xa xa trong núi rừng t r u y ề n đến tiếng nói chuyện không sai biệt lâm chính là ở phụ cận đây vừa mới có người phát ra bản bang tín hiệu đã có người cứu ra hoàng gia tiểu thư là ai lợi hại như vậy ta đoán là mấy vị đường chủ liên thủ cũng chỉ có thể là d ạ n g này ngoại trừ bọn hắn không người là bạch thiếu phi đối thủ tiếng nói chuyện càng ngày càng gần rất nhanh liền có một đại bang tảo bang thành viên dơ bó đ ố c đi vào lý hiến trước mặt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bọn hắn sợ ngây người cái này nằm trên đất bạch thiếu phi cùng hai vị đường chủ ta đều biết nhưng là đứng đấy hai người ta không biết ngu xuẩn kia nữ chính là hoàng gia thiên kim người nam kia đâu không biết chưa thấy qua bạch thiếu phi là ai giết người nam kia là ai ta nhìn khá quen giống như ở đâu gặp qua là người của chúng ta sao hẳn là đi lý quản sự đó là chúng ta lý quản sự thín ca cùng vạn tài cuối cùng đã tới bọn hắn dơ bao đ u c mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiến đến lý hiến trước mặt quản sự cái này bạch thiếu phi là ngươi giết thín ca nhỏ giọng hỏi lý hiến nghiêng liếc một chút bình tĩnh nói ngoại trừ ta còn có thể là ai thật vạn tài trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy không tin coi như bọn hắn là lý hiến thủ hạ trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng sự thực như vậy không tin các ngươi có thể hỏi nàng lý hiến sớm đoán được sẽ là dạng này hắn chỉ vào bên cạnh hoàng tú tú nói thế là ánh mắt mọi người đều hướng đứng ở một bên hoàng tú tú nhìn lại là là vị này lý quản sự giết hoàng tu tú i n h ú t n h á t nói dù sao cũng là cái tiểu nữ hải bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi cũng là bình thường một lời đã nói ra mọi người đều chấn kinh lên tiếng cái gì vậy mà thật là hắn hắn là ai là chúng ta tạo ba người n g sao người này nhìn xem hòa nhã quen nhưng là ta chính là không nhớ nổi ta nhớ tới ta biết hắn là ai là ai mau nói là chúng ta tạo bang vị kia đường chủ không phải hắn chính là chúng ta tạo bang tín nhiệm quỷ thủy bến tàu quản sự nguyên lai là hắn chính là vị kia thiên phú tuyệt đỉnh lý quân sự không tệ chính là hắn chỉ sợ qua đêm nay hắn chính là tàu bang tân nhậm đường chủ đi đêm nay lý hiến đại danh truyền khắp tàu bang vẫn là đêm này vẫn là tại tây lăng sơn đợi đem bạch thiếu phi thi thể xử lý thỏa đáng trên núi tàu bang đệ tử tiêu tán sạch sẽ về sau có hai thân ảnh tới nơi này lần nữa bọn hắn nhìn xem bạch thiếu phi chết đi địa phương nhỏ giọng trò chuyện với nhau còn tưởng rằng cái này bạch thiếu phi là cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài không nghĩ tới cũng là phế vật lãng phí tâm cơ cũng coi như chó ngáp phải rồi đi chúng ta phát hiện một cái ưu tú hơn người kế tục tính Thiếu Bạch phong i c có h thanh ư vậy ô ô thân ảnh của hai người biến mất tại trên sườn núi lý hiến cũng không có giống những người khác nghĩ đến như thế lợi dụng lần này điểm công lao trở thành tàu bang tân nhậm đường chủ mà là dùng này một ngàn điểm công lao đổi xích dương cựu ca tầng thứ tư đến tầng thứ sáu nội công tâm pháp kết quả như vậy khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt bao quát thủ hạ của hắn tín ca cùng vạn tài mọi người lý quản sự tại sao muốn hối đoái công pháp ngươi rõ ràng có thể trực tiếp làm đường chủ a tín ca không nghĩ ra vạn tài cũng đi theo tán thành đúng vậy A, lý quản sự ngươi nếu là thành đường chủ đó chính là chúng ta tảo bang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đường chủ a kia là nhiều ủy phong một việc lý hiến cười cười không nói gì trở thành tảo bang trẻ tuổi nhất đường chủ dạng này danh hảo cố nhiên có thể khiến người ta ủy phong nhất thời vậy cái này không phải vĩnh cửu t h í n ca cùng b ạ n tài còn không hiểu tại cái này vũ lực là v u a thế giới thực lực mới là căn bản cái khác danh lợi bất quá là thoảng qua như mây khói coi như làm tàu bang đường chủ lại như thế nào không có thực lực chắc chắn sẽ có ngã xuống đi một ngày đêm hôm đó tại tây lăng sơn liền chết hai cái đường chủ lý hiến đương nhiên sẽ không cùng hai người bọn họ giải thích những thứ này hiến tước sao biết trí hồng hộp quá thay bọn hắn căn bản không biết lý hiến trong lòng mục tiêu cao bao nhiêu c h ư n g mười sáu người đang uy hi ta c h ư n g mười sáu người đang uy hi ta chỉ là lý hiến không biết bởi vì lần này chết mất hai cái đường chủ cho nên chống đi hai cái đường chủ tri vị vốn cho rằng có một vị trí là lý hiến kết quả người ta căn bản không thèm để ý cái này thế là hai cái đường chủ vị trí lại gây nên t ạ o bang nội bộ một phen kịch liệt minh tranh đám đấu chỉ b ấ t quá những chuyện này đều tạm thời không có quan hệ gì với lý hiến quỳ thủy bên tàu trong phòng luyện công phải trang dùng điểm thuần thục thôi diễn xích dương cựu ca rõ v o à anh lý hiến tâm thần bên trong một tiếng chỉ lệnh rơi xuống một cố cường hành vô song nội lực tại trong kinh mạch của hắn vui mừng rú tàu nếu muốn làm so sánh kia lý hiến trước đó nội tức liền giống như một đầu sinh sôi không ngừng dòng suối hiện tại nội tức giống như một đầu trào lên b ư ớ c lên đại giang trường hà m ê n h mông hột như giang hà không thôi mà không biết chỗ d ừ n g trong bóng tối lý hiến mở to mắt một điểm hồng mang vạch phá ưu ám l ó e lên một cái rồi biến mất ta thực lực bây giờ đến cảnh giới gì đâu vẫn chỉ là bên trong tứ phẩm sao đại can đối với bên trong tứ phẩm cao thủ có một cái rất rõ ràng tiêu chí đó chính là bốn chữ mình đồng ra sát tức là tại cảnh giới này võ phu nội lực đi l ư ợ quanh thân hoàn thành đại tuần hoàn có thể để cho mình đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm đương nhiên đây chỉ là một thuyết pháp mà thôi Trong thiên hạ đủ lúc o ạ đến ngày hôm nay hắn xích dương cựu ca tu luyện tới tầm thứ sáu kim cương bất hoại xích họa kim cương thân thực lực đi đến loại tình trạng nào ngay cả chính hắn cũng không biết luyện tới như thế cảnh giới võ phu nhục thân như hoàng kim đổ bê tông mã thành c ù người n g lúc đối địch mạnh mẽ đâm tới đánh đ ầ u thằng đó ta xưng mình vì vô địch cùng cảnh giới hẳn là không người có ý kiến đi lý hiến bản thân t r e o g ẹ o hiểu nói lý quản sự váy dày một chút ngoài cửa truyền đến tín ca t h a n h â m sự tinh gì hạ khẩu khu mới đường chủ muốn gặp ngài tín ca nói nguyên hạ khẩu khu đường chủ chết trên tây lang sơn lý hiến mở cửa hạ khẩu khu nhanh như vậy đã có mới đường chủ rồi đúng thế là ai tên gọi là gì hắn gọi trương phong nguyên lý hiến cấp tốc trong đầu lục soát một lần cái tên này lại không chút nào ấn tượng chưa từng nghe qua người này là lai liệt、like、gì Tín ca một mặt thần bì nói là chúng ta phó ban g chủ trương dương minh nhị tử úc lý hiến một mặt bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được có thể tại kịch liệt như vậy quyền lực đấu tranh bên trong lập tức liền chiếm cứ chủ động lại hết thể đều kết thúc làm cho người không lợi nào để nói thế nhưng là hắn tới tìm ta làm gì lý hiến không hiểu tín ca nói ta cũng không biết hắn liền nói là tới bãi phòng ngươi bãi phòng ta lời nói này một cái đường chủ cần tới bãi phòng một cái quản sự lý hiến càng không hiểu người khác ở đâu ngay ở phía trước đại sảnh ngồi chờ ngài đâu trương phong nguyên năm nay hai mươi chín tư chất bình thường văn không thành võ chẳng phải chút thành tích này tại tào bang tới nói vậy thì đồng nghĩa với là chó cũng nhìn không thuận mắt đáng tiếc người ta có cái tốt cha á dựa vào mọi việc đều thuận lợi dựa vào cáo mượn o ă n hùng dựa vào lao cha giúp đỡ cái này tào bang trẻ tuổi nhất đường chủ t i ế tuổi t ngạnh s i n h s i n h cho hắn đ o ạ n đi người muốn nói không chừng ý kia là giả muốn nói không người đấu kỵ ghen đó cũng là giả trương phong nguyên trong lòng rõ ràng hắn hiện tại vị trí này không biết bao nhiêu người trở lấy nhìn hắn trò cười chờ hắn ngồi không v ư n g thời điểm liền bị người đá một cái bay ra ngoài dù sao tào bang phó bang chủ cũng không chỉ có một á tâm hắn biết rõ ràng cho nên sau khi nhậm chức trước tiên liền định vì chính mình tìm cường lực tay chân cái này người đầu tiên hắn liền nghĩ đến lý hiến tuổi trẻ cường đại có tiền đồ không có hậu trường không có bối cảnh cái này một thỏa thỏa gào khóc đòi ăn lôi kéo đối tượng a cái này không tìm ngươi tìm ai đâu cho nên đương trương phong nguyên cực kỳ h u y ề n chuyển biểu đ ạ t ra mình ý đồ đến về sau lý hiến không khỏi nhịn không được cười lên nguyên lai trương đường chủ hôm nay tới là vì chuyện này a đúng thế trương phong nguyên đong đưa qua sếp một mặt kiêu căng đ i ệ nói hắn thấy lý hiến hoàn toàn không có lý do cự tuyệt thân phận của mình như thế có thể hạ mình tự mình đến quỷ thủy bến tàu dạng này địa phương nhỏ gặp ngươi đã là bày đủ chiêu h i ể n đại sĩ dáng vẻ ngươi nếu là lại tự tuyệt đó chính là không cho ta trương phong nguyên mặt m ũ i không có ý tứ ta không có ý nghĩ này trương đường chủ mời trở về đi cho nên đang nghe lý hiến về sau trương phong nguyên sắp mặt lập tức liền l ạ n h xuống tới lý quản sự ngươi phải biết ta đây là tại cho người cơ hội cơ hội gì lý hiến không rõ ràng cho lắm trương phong nguyên nói một cái có thể tại tàu bang trèo lên trên cơ hội ha ha ha lý hiến không khỏi cười ra tiếng tạ ơn trương đường chủ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh mời trở về đi nói xong hắn đứng dậy lười nhác ứng phó người này rồi như thế ngay thẳng cự t u y ệ t cùng lý hiến tiếng cười không khỏi khiến trương phong nguyên rất là nổi giận hắn thẹn quá thành giận nói lý hiến ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lý hiến dừng lại thân thể quay đầu nhìn chằm chằm trương phong nguyên nói mà không có biểu cảm gì ngươi đang uy hiếp ta trương phong nguyên một mặt âm lãnh địa nói không phải uy hiếp chỉ là ta thiện ý nhắc nhở mà thôi ta không cần a tín vạn tài tiết khá c h rõ trương phong nguyên tức giận kêu gạo lý hiến ngươi sẽ vì sự tình hôm nay hối hận đối với trương phong nguyên uy hiếp lý hiến cũng không có để ở trong lòng họ trương sẽ không hiểu lý hiến lực lượng cùng tự tin đến từ chỗ nào đối với lý hiến tới nói không có thực lực uy hiếp chỉ bất quá ăn nói lung tung ngân phiếu không thôi nhưng trương phong nguyên là cái tiểu nhân h è n h ạ tính cách của hắn chú định những gì hắn làm sẽ là một chút âm hiểm triều thức minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng rất nhanh lý hiến liền nên đón trương phong nguyên trả thù sau năm ngày lý hiến tiếp vào một cái nhiệm vụ rào s á t một đầu tại kênh đảo bên trong gây sòng gió làm hại một phương sông yêu đầu này sông yêu thực lực không cao lắm chỉ có tương đương với bên trong lục phẩm võ phu cảnh tu vi nhưng cũng đáng thật to hơn mấy trăm điểm công lao lý hiến cầm sông yêu đầu lâu đi vào hình thường đường đặt được trả lời chắc chắn lại làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị công lao điện quản sự đoạn tam bình nhìn xem viên kia giữ t ậ n sông yêu đầu lâu một mặt kinh ngạc điện nói lý quản sự cái này kênh đảo sông yêu công lao đã bị người l ĩ n h qua lý hiến còn chưa lên tiếng phía sau hắn tín ca kêu to lên đoạn quản sự ngươi đang nói cái gì rõ ràng sông yêu đầu còn ở nơi này tại sao có thể có người đến lĩnh qua công lao đoạn tam bình cũng có chút ngộng hắn có chút bối rối địa lật ra công lao của mình sổ ghi chép chỉ vào phía trên ghi chép nói các ngươi nhìn giấy trắng m ự c đen viết đâu cái này chém giết sông yêu công lao bị lữ vũ an linh đi lý hiến nhữ mày hỏi lữ vũ an là ai đoạn tam bình nói là hạ khẩu khu một cái quản sự hạ khẩu khu trương phong nguyên thủ hạ lý hiến hỏi đúng thế lý hiến đại khái hiểu không có chứng minh lữ vũ an cũng có thể cứ như vậy lĩnh đi sông yêu công lao câu nói này hỏi ý tưởng bên trên đoạn tam bình cười khổ nói hắn t ớ i trực tiếp chuyển ra trường phong nguyên tết tuổi nói là trương đường chủ để hắn đến linh công lao ta cũng không tốt nói cái gì lý hiến nhìn chằm chằm hắn con mắt đến cùng ngươi là sợ đắc tội với người vẫn là chính ngươi cũng là trương phong nguyên người đoạn tam bình sắc mặt đại biến lý quản sự ngươi cũng không nên nói lung tung ta cùng trương đường chủ tuyệt không bất luận cái gì liên quan ồ lý hiến nói một cách đầy ý vị sâu xa ngươi sợ đắc tội trương phong nguyên liền không sợ đắc tội ta câu nói này nói đến không phải không có lý lý hiến trước đó không lâu tại danh dương tà bang được vinh dự tiền đồ vô hạn h ư n g là muốn cùng phó bang chủ nhi từ xo、so、nhà luôn cảm giác còn kém chút cái gì theo đoạn tam bình trương phong nguyên lần này năng lực ép lý hiến trở thành hạ khẩu khu đường chủ không phải là bởi vì lý hiến không tranh mà là bởi vì không t r a n h nổi cho nên đoạn tam bình cười cười thẳng thắn địa nói lý quản sự người rất trẻ trung tương lai cũng sẽ có tiền đồ nhưng làm u ố n cùng chương đường chủ so lời nói vẫn là kém một chút nghe được câu này lý hiến trong lòng đối gia hỏa này có thể hạ định nghĩa mượn gió bẻ măng ánh mắt thiệt cận lý hiến thật sâu nhìn hắn một cái quay người mang theo tín ca bọn hắn đi đi đợi lý hiến sau khi đi đoạn tam bình lập tức lại đổi phó sắc mặt mặt mũi tràn đầy khinh thường nói phi khen ngươi hai câu thật đúng là đem mình làm thiên tài đ á c tội với người nhà trường phong nguyên sau này ngươi sẽ biết tay ra đến công lao điện bên ngoài thín c a không cam lòng hỏi lý quản sự chuyện này chúng ta cứ tính như thế lý hiến chỉ là cười cười cũng không nói lời nào hắn đương nhiên sẽ không cứ tính như thế t r ư ơ n g mười bảy đêm nay ta muốn đại khai xa t giới chương mười bảy đêm nay ta muốn đại khai xa t giới đêm đó dương châu thành bắt tiên quán rượu một gian trong sương phòng trương phong nguyên đêm nay đại hiến tư phương quen biết quản sự thuộc hạ tọa hạ tràn đầy một bản trong sương phòng nâng ly cả chén vô cùng náo nhiệt ha ha ha trương đường chủ tới tới tới ta mời ngươi một chén đoạn quản sự k h á c h khí hôm nay vấn đề này còn nhờ vào hỗ trợ của ngươi đâu ai ai ai trương đường chủ nói như vậy liền k h á c h khí có thể vì ngài làm việc kia là ta vinh hạnh à. trương phong nguyên thận trọng cười một tiếng kia họ lý hôm nay có nói gì hay không đoạn t a m bình một chén rượu vào trong bụng mặt đỏ lên điện nói hắn dám nói cái gì nghe được trương đường chủ đại danh hắn cái dám cũng không dám thả một cái mặt đen thui xám xịt địa liền đi ha ha ha ha đám người cùng một chỗ cười vang trương phong nguyên trong lòng thoải mái không thôi kia lý hiến thật không biết tốt xấu có thể bị ta chọn chúng ở dưới tay ta hiệu lực là vinh hạnh của hắn hắn thế mà cự tuyệt ta hừ ta nhìn sau ngày hôm nay hắn làm sao tới cầu ta đoạn tam bình cùng lữ vũ an chờ một đám thủ hạ ở bên cạnh phụ họa chính là chính là tiểu tử này chính là không biết trời cao đất rộng thật sự coi chính mình có chút thiên phú liền có thể tại tạo bang được h o a n g n e n hôm nay liền để hắn biết hắn là cái thá gì không tệ giết cái bạch thiếu phi cảm thấy mình năng lực có bản lĩnh bị người khác khen hai câu liền nhẹ nhàng không đem người khác đưa vào mắt phải có người trị trị hắn chương đường chủ đây là để hắn ăn chút đau khổ biết thế đạo phức tạp không phải hắn một tên mao đầu tiểu t ử chơi đến c h u y ệ n nguyên lai t r ư ơ n g đường chủ là dụng tâm lương khổ a t r ư ơ n g đường chủ cao thượng đến kính một chén không tệ nên kính một chén tới tới tới tất cả mọi người kính t r ư ơ n g đường chủ một chén trong bữa tiệc nói chuyện của mọi người đều không thể rời đi đối lý hiến nói móc cùng đối trương phong nguyên thổi phồng mãi cho đến đêm khuya bắt tiên lâu hiến hội mới tính kết thúc trương phong nguyên n g ạ i không đủ tận hứng lôi kéo tất cả mọi người đêm nay cùng đi trên mặt thuyền hoa qua đêm đi đêm nay bản đường chủ ta vui vẻ ta mời khách những người khác tự nhiên không có không theo thế là một nhóm người mớn cỗ xe ngựa liền xuất phát thời gian đêm khuya trên đường phố người đi đường không thấy tầm hơi đắc đắc tiếng võ ngựa vang lên càng lộ ra quãng cũ v trong xe ngựa đám người còn tại hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên xa ngựa dừng lại tình huống như thế nào làm sao dừng lại làm trung thực chó săn lữ vũ an trước tiên liền hướng mặt ngoài thăm dò nhìn lại bên cạnh xe ngựa xa phu sớm đã không thấy tầm hơi mà đối diện một bóng người đứng tại quãng cũ v trên đường phố xông lữ vũ an lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc lữ vũ an toàn thân giật mình tỉnh rượu hơn phân nửa là ngươi lý hắn lời còn chưa nói hết thân ảnh của người nọ đã tựa như k i a chớp đi vào trước mắt một trưởng nô r a ấn ở lữ vũ an đầu lâu liền hướng trong xe ngựa t r ụ c tới vê anh lữ vũ an đầu rơi máu chạy nửa bên đầu đều sập đi vào mắt thấy là sống không thành xe ngựa cũng bị đụng nát đến rối tinh rối mù là ai lớn mật hai thân ảnh từ vỡ vụn trong xe ngựa bạo khởi là trương phong nguyên cùng đoạn tam bình đợi thấy rõ người tới gương mặt thời điểm trương phong nguyên lập tức gầm thép một tiếng lý hiến người thật to gan người tới đương nhiên chính là lý hiến tiếp trước chơi đùa đánh giá thời điểm bị đối phương phụ trợ đoạt cái giác quái đều sẽ truy sát đối phương đến hai tháp húng chi là bây giờ bị người đ o ạ t hơn mấy trăm công lao chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế lý hiến không đáp lời chỉ là lên tiếng sừng lộ ra một cái dữ tận mà nụ cười tản n h ẫ n đêm nay hắn muốn đại khai sát giới sau đó chỉ là vừa đối mặt trương phong nguyên mấy cái thân tín liền không có tính mệnh nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể trương phong nguyên cùng đoạn tam bình trong lòng toát ra từng cơn ớn lạnh lý hiến ngươi dám giết ta ngươi không sợ bị tào bang truy sát sao không tệ lý đường chủ cha hắn thế nhưng là phó ban chủ nếu là hắn biết ngươi làm như vậy sẽ chết không nơi tán thân hai người bọn họ ngoài mạnh trong yếu địa kêu gạo chỉ là bọn hắn chính mình cũng không có phát hiện bọn hắn tiếng nói đã đang run dày chỉ là phó bang chủ có thể làm gì được ta lý hiến ngóc đầu lên thư cười nói trương phong nguyên lần này không có chiêu phó bang chủ lao cha là hắn chỗ dựa lớn nhất kết quả người ta căn bản không thèm chịu nể mặt m ũ i vốn cho rằng đối phương chỉ là có thể tùy ý nắm cửu non không nghĩ tới là đầu nhắm người mà vệ sơn lâm m á n h hổ đánh lại đánh không lại dọa lại dọa không được chỉ có thể là chạy trương phong nguyên cùng đoạn tam bình sắc mặt hốt hoảng địa hướng nơi xa chạy tới không có chạy hai bước liên bị lý hiến đội kịp nhẹ nhang một quyền đánh trên người đoạn tam bình trương phong nguyên g dãy rồi lấy khóc r ò n g dòng địa cầu xin tha thứ hoàn toàn không có vừa mới tại bắt tiên trong tựu lâu tinh thần phân chấn ta muốn ngươi không cho được không không không có thể có thể ngươi muốn cái gì ngươi nói à ta đều cho ngươi cái gì đường chủ cái gì tạo bang trẻ tuổi nhất đường chủ ta cũng không cần ta đều cho ngươi lý hiến nhịn không được cười lên hắn cúi người xuống tại trương phong nguyên bên thai nhẹ nói buổi tối hôm nay ngươi phải chết chỉ có ngươi chết người khác mới sẽ biết dám cướp ta lý hiến đầu người kết cục của hắn cũng chỉ có chết nói xong hắn dùng sức hướng trên mặt đất nhấn một cái không、Phúc. một tiếng v a n dọn trương phong nguyên đầu lâu như cái vỡ vụn dưa hấu trên đường phố sụp đổ ra trương phong nguyên chết lý hiến đứng người lên thở phào một hơi chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái suy nghĩ thông suốt đây mới là lực lượng chân chính chân chính quyền lực chỉ có có được lực lượng tuyệt đối người mới có chi phối cuộc sống khác chết quyền lực Ha ha ha ha.、Lý、Hiến phát ra Lý một chương u ỗ i thoải mái t lâm ly mười tám việc lớn không tốt t r ư ơ n g mười tám việc lớn không tốt một đêm này chủ định không ngủ dương châu thành xôi trào hùng ba dương châu thành tào bang trong vòng một đêm chết một vị đường chủ hai vị quản sự mấy đệ tử tinh anh vẫn là trong dương châu thành bị người bên đường đánh chết một vị tào bang đường chủ mà vị đường chủ này vẫn là tào bang phó bang chủ thân nhi tử bị người tại nhà mình địa bàn bên trên bên đường đánh chết loại hành vi này cùng tại tàu bang trên đầu địa ý không hề khác gì nhau đơn giản vô pháp vô thiên tàu bang phó bang chủ trương dương minh ô m thân nhi tử thi thể khóc r ò n g r ò n g đang giúp chủ tàu hùng nổi trận lôi đình thông chi trấn ma ti cùng châu mục p h ụ muốn bọn hắn làm việc chúng ta tàu bang đường chủ không thể chết vô ích còn có để phía dưới h u y n h đệ đều phát tán ra ngoài tìm liền xem như đem dương châu thành cho ta l ậ t qua cũng phải đem hung thủ tìm cho ta ra rõ đêm khuya đếm không hết tàu bang đệ tử dơ bó đuốc tại dương châu thành bùn tẩu khắp nơi từng nhà triển khai thảm thức điều tra ẩm cửa phòng đột nhiên bị phá tan lý quản sự việc lớ tín c a mặt hốt hoảng điệu kêu to phòng luyện công bên trong lý hiến ngồi xếp bằng hắn dương mắt nhìn về phía tín c a nói mà không có biểu cảm gì ta có hay không cùng ngươi đã nói tiến phòng ta trước đó phải nhớ đến gõ cửa bị lý hiến lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú tín c a một cái giật mình vội vàng giải thích thật xin lỗi lý quản sự ta lần sau sẽ không lý hiến không có truy đến cùng sự tình gì như thế bối rối tín c a nói trương phong nguyên lữ vũ an cùng đoạn tam bình bọn hắn chết rồi bị người rất chết、Ớ. lý hiến biểu lộ hơi cảm giác ngoài ý muốn chết như thế nào là ai giết ngươi không biết tín c a biểu lộ càng ngoài ý muốn lý hiến trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu d u n g ta tại sao m u ố n biết ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng là ta giết ngạnh tín c a trợn phát hiện mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm hắn không nên tự cho là thông minh không nên ngông cùng suy đoán làm thuộc hạ không nên đánh dò xét thượng cấp bí mật kia là đang tự tìm đường chết nhìn xem lý hiến nụ cười trên mặt đáy lòng của hắn toát ra trận trận hạt khí hắn chân mềm lũn g đ ố n g nhiên quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ thật xin lỗi, thật xin lỗi lý quản sự ta không nên lắm miệng không nên lắm miệng cầu ngươi tha ta một mạng tha ta một mạng lý hiến mặt sập lại ngươi đây là tại làm gì a ta chính là nghĩ ngươi đoán được sau đó lại khắp nơi tuyển d ư ờ n g để cho mọi người đều biết là ta giết trương phong nguyên nhưng là các ngươi lại không có chứng cứ chứng minh là ta giết lại bắt ta không có một điểm biện pháp nào đứng lên đi ngươi làm cái gì vậy lý hiến không nói nói thín ca không dám lý quản sự ngươi thật không giết ta lý hiến bất đắc gì nói ta tại sao muốn giết ngươi bởi vì ta thín ca không dám nói tiếp bởi vì ta khám phá kế hoạch của ngươi đoán được là ngươi giết chết trương phong nguyên cho nên ngươi muốn giết người d i khẩu hắn ở trong lòng lớn lý hiến nói trương phong nguyên không phải ta giết ta hôm nay ban đêm vẫn luôn tại b ê n tàu vẫn luôn trong phòng cái nào đều không có đi qua tín ca tưởng tượng giống như cũng thế mình đêm nay một mực canh giữ ở b ê n tàu căn bản không gặp lý quản sự đi ra ngoài qua kia ta ra ngoài đi nên làm cái gì thì làm cái đó đi vâng vậy ta sẽ không quáy dày ngài nhìn xem tín ca quay người bóng lưng rời đi lý hiến khoẻ miệng lạng yên không một tiếng động có chút câu lên hắn ở trong lòng cũng tiếu chính là ta giết chính là ta giết ta đã sớm điều tra đến trương phong nguyên đêm nay sẽ ở bắt tiên lâu uống rượu ăn cơm thừa dịp các ngươi không chú ý Ta, ta t hắn. Hắn lý hiến nhắm mắt lại nhớ tới k i u âm thanh ê m thai giòn vàng mặt mũi tràn đầy say mê trời đã sáng một ngày mới bắt đầu dương châu thành đám người mang theo mặt mũi tràn đầy mọi mệt bắt đầu mới một ngày bận rộn đối với tối hôm qua phát sinh hết thảy trải qua truyền miệng về sau càng truyền càng xa đang kinh ngạc mở mịn cảm xúc sau khi bọn hắn còn có chút hưng phấn lần này nhưng có trò hay nhìn lại có thể có người dám trong dương châu thành động tàu ba người n g thật sự là quá lớn mật quá kích thích hiện tại liền nhìn tàu ba người n g làm sao tìm tới hung thủ xử trí như thế nào hung thủ mới có thể tìm về mặt mũi của mình dương châu thành tàu bang tổng bộ trung nghĩa đường tàu bang tổng bộ là một đầu ngang qua trên đại vận hà thân thuyền chừng vài trăm mét dài rộng mấy c h ụ c thức cự hình truyền rồng tàu bang lịch sử từ xưa đến nay từ bản triệu mở kênh đảo bắt đầu liền theo thời thế mà sinh sau khi được mấy trăm năm nay tới gió táp v ư ợ xa sớm đã trưởng thành là một gốc đại thụ c h e trời đại vận hà ven Mở, đều là tàu bang phạm vi thế lực trung nghĩa đường bên trong phó bang chủ trương dương minh tại trên đại điện giống như tên điên bắt người liền mắng phế vật đều là một đám phế vật một buổi tối một điểm manh mối không có tàu bang mặt đều cho các ngươi mất hết trên đại điện quỳ m ư ờ i cái đường chủ túi đầu cũng không dám thở mạnh cũng làm người ta mắng hai câu đi ai bảo người ta vừa mới chết thân nhi từ đâu đầu năm nay tất cả mọi người rất khó khăn lý giải và thuế t a hung một mặt âm trầm ngồi tại chủ vị nhìn chằm chằm người phía dưới không nói một lời bận rộn một buổi tối không thu hoạch được gì hắn làm t à o bang ban g chủ tự nhiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng đến cùng là ai ở sau lưng n á o sự chấn ma ti không giống mấy năm này yêu t à huyên n á o rất h u n g bọn hắn căn bản không đếm xỉa tới chúng ta tạo bang sự tỉnh châu mục p h ụ ân có khả năng này c h í n h châu mục vừa thượng vị không bao lâu vô cùng cần thiết giết giết chúng ta tạo bang chi k h í căng căng uy phong của hắn bất quá chiếu tính cách của hắn không thể lại làm như thế trắng trận sự tỉnh còn lại còn có ai b ạ c h long tự cầm kiếm cát vẫn là triệu thiên quan hắn trong đầu đem địch giả tưởng đều bày ra một lần cuối cùng không thu hoạch được gì được rồi chớ ồn ào tao hùng không kiên nhẫn nói nhao nhao đến ta đầu đau trương dương minh rất thức thời lập tức ngậm miệng không nói tao hùng đối với tào bang có được tuyệt đối quyền lực dù cho trương dương minh là phó ban g chủ cũng phải xem người ta sắp mặt làm việc hắn nhìn về phía phía dưới hình thường đường, đường chủ quan vọng sinh vọng sinh trấn ma ti cùng châu mục phủ bên kia nói thế nào quan vọng sinh đáp ta sáng nay đến hỏi qua bọn hắn cho ta trả lời chắc chắn là còn tại điều tra hừ tao hùng hư lạnh một tiếng dựa vào đám kia thùng cơm đợi này cũng không tìm tới hung thủ ban chủ kia làm sao bây giờ con của ta không thể chết vô ấy ta trương dương minh một thanh nước mũi một thanh nước mắt điện nói ta hùng túi đầu nhìn xem hắn con của ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội với ai hắn vừa mới lại nghĩ tới một cái khả năng có phải hay không là người một nhà làm không muốn nhà mình ra q u ỷ cũng không biết vậy coi như làm cho cười trương dương minh sắc mặt lập tức liền làm khó l ã o nhân ra người lời nói này đến chúng ta ngày nào không đắc tội người có thể tại t à o bang leo đến trên vị trí này làm sao lại không đắc tội người đâu cái này cái này. nói à y n như thế nào đây trương dương minh ép đúng điện nói không ra lời ta hùng một mặt không kiên nhẫn nói người nào là ngươi đắc tội lại có năng lực có thể làm được ra loại sự tình này n g â n ấy phát trương dương minh liền hiểu hắn minh tư khổ tưởng một hồi lâu cuối cùng vẫn là khổ khôn m ặ t nói giống như thật đúng là không có hắn căn bản không có nghĩ đến lý hiến trên thân đi lý hiến là trương phong nguyên đắc tội người nhưng hắn một cái nho nhỏ còn sự người ta trương phong nguyên đều không để vào mắt làm đ o ạ t công lao sự tình đều không có nói cho hắn biết cha cho nên hiện tại trương dương minh căn bản không biết lý hiến tồn tại đêm qua trương dương minh chỉ là nghe nói con trai mình muốn đi ra ngoài mời khách rượu hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn giản tụ hội làm sao nghĩ đến là bữa tối cuối cùng đâu Trưng ta à, hán tại phỉ báng ta Trưng ta à, hán tại phỉ báng ta Hán báng hán báng hán báng hán báng phỉ hạ, phỉ hạ. phỉ hạ, phỉ lúc này một cái thủ hạ đi đến quan vọng sinh bên thai xì xào bàn tán n g h e xong thủ hạ báo cáo quan vọng sinh sắc mặt trở nên cổ quái việc này thật chứ coi là thật là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy tốt ta đã biết đ ã được khẳng định trả lời chắc chắn về sau quan vọng sinh lập tức hướng tào hùng báo cáo n g h e xong quan vọng sinh báo cáo tào hùng giận không chỗ phát tiết hắn hướng trương dương minh dựng râu chừng mắt địa ném ra một cái cái chén con của ngươi làm chuyện tốt trương dương minh không dám né tránh mặc cho cái chén nện vào trên người mình chỉ là một mặt mộng đ ị a hỏi ban chủ đây là thế nào xin nhờ ta vừa mới chết như tử các ngươi tôn trọng một chút ta có được hay không vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy đâu tao h u n g chỉ vào cái mũi của hắn nói ngươi cùng ta tìm đến trương dương minh ngoan ngoan theo sát hắn đi đến phía sau bình phong đi hai người vừa đi bên ngoài trên đại điện đường chủ ngoại vụ làm cùng trưởng lão những người này liền bắt đầu trâu đầu ghẹ thai tình huống như thế nào làm sao không tiếp tục ngươi thật không biết ngươi biết thì nói nhanh lên đừng tại đây thừa nước đục thả câu chính là kia trương phong nguyên hôm qua cùng công lao điện đoạn tam bình đoạt một cái mới tới quản sự công lao loại chuyện này hắn cũng dám làm người ta có cái phó bang chủ cha cái gì không dám làm không đúng ngươi là thế nào biết chuyện này còn cần làm sao biết ta nghe kia mới tới quản sự thủ hạ nói nguyên lai、like、chỉ là lời nói của một bên chưa chứng thực không thể dễ tin a đúng loại lời này cũng không nên nói lung tung người chết vì lớn bất quá bằng vào ta đối trương phong nguyên tính cách h ắ n g tợ hồ có thể làm ra chuyện như vậy cho nên các ngươi cảm thấy trương phong nguyên chết cùng cái kia quản sự có quan hệ rất có thể đánh dám đâu một cái quản sự mà thôi có thể giết được một cái đường chủ thêm hai cái quản sự cái này nhưng khó mà nói chắc được trương phong nguyên tiệu tử kia là thực lực gì chúng ta đều là rất rõ ràng đám người bán tín bán nghi càng ngày càng nhiều người gia nhập nhiệt liệt thảo luận trong đội ngũ lúc đầu coi là sẽ là khó chơi ngoại địch không nghĩ tới có thể là việc xấu trong nhà cái này tính chất lập tức liền thay đổi vừa mới ngưng trọng đại điện lập tức trở nên sung sướng dù sao chỉ cần không có quan hệ gì với mình vậy liền miết lên chân bắt chéo xem náo nhiệt là được rồi rất nhanh ta hùng cùng trương dương minh hai người liền từ sau tấm bình phong ra không ai biết bọn hắn hàn huyên cái gì chỉ là bọn hắn sắc mặt nhìn qua đều thật không tốt tâm trầm phẫn nộ còn có một điểm lo nghĩ tào hùng nói với quan vọng sinh đi đem mới tới quản sự lý hiến gọi tới cho hay muốn mở màn nghe được mình muốn bị gọi đi trung nghĩa đường tra hỏi tin tức lý hiến cảm thấy thật bất ngờ nhanh như vậy tìm đến trên đầu ta tới lý hiến nhìn thoáng qua trước mặt hình đường đệ tử lại quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g tin c a vạn tài hai người hai người t r ộ t dạ né tránh lý hiến ánh mắt xem ra hai người này miệng rộng không để cho lý hiến thất vọng chỉ qua một buổi tối liền bán đứng、hắn. được vậy chúng ta đi lý hiến không có làm khó hai người này mà là thuận theo theo sát hình đường đệ tử rời đi thật sự là có đặc sắc ca lý hiến nhìn trước mắt đầu này cự hình thuyền rồng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán có thể ở thời đại này tạo ra dạng này vĩ vật nhân loại thật sự là giàu có sức sáng tạo t r ủ n g tộc một đoàn người không có dừng lại trực tiếp lên thuyền xuyên qua cải tạo thành diễn võ trưởng bộ dáng bong tàu về sau bọn hắn đi vào trung nghĩa đường bên trong nhìn thấy lý hiến tiến đến trung nghĩa đường bên trong ánh mắt mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại có phẫn nộ có dò xét có tiếp hận may mắn thai vui họa đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy người bình thường đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên nhưng là lý hiến biểu lộ bình thản ung dung toàn vẹn không có đem những n à y người coi ra gì hắn mắt nhìn phía trước không tiêu ngạo không tự ti ung dung không nội rất có một loại chiếc núi thái sơn sụp đổ mà không sợ phong phạm t à o h u n g ngồi ở phía trên nhìn xem lý hiến t ư thái trong ánh mắt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thưởng thức tại bên cạnh hắn quan vọng sinh mở lời chất vấn đã gặp long vương vì sao không quỷ long vương là đối tàu bang đệ tử đối với đang giúp chủ xưng hô bình thường dùng cho một ít trọng yếu trường hợp hay là ngoại lai b a n phái một nhân đối đang giúp chủ kính xưng lý hiến hỏi chúng ta tào bang có q u ý củ như vậy ta làm sao chưa hề không nghe nói trong ký ức của hắn tào bang đệ tử căn bản không có gặp long vương mà q u ý q u ý củ rất rõ ràng đây là muốn cho hắn đến cái ra bài phủ đầu mà thôi quan vọng sinh không vui như mày vừa định nói chuyện lại bị tào hùng đánh gãy tào bang từ t r ư ớ c không có cái q u ý củ này không cần quỳ đại lao nói chuyện vậy ngươi tiếp tục nhiều chuyện chính là không hiểu q u ý củ quan vọng sinh thế là thức thời ngầm miệng tào hùng hỏi người tên là gì cái này thuần túy chính là một câu biết rõ còn cố hỏi nói nhảm hồi long vương tại hạ quỳ thủy bến tàu quản sự lý hiến tào hùng gật đầu lại hỏi đêm qua ngươi ở đâu lý hiến đáp tại bên tàu tại ta phòng luyện công bên trong đang làm cái gì đang luyện công phòng tự nhiên là luyện công có người có thể làm chứng sao có quy thủy bến tàu mấy người đệ tử đều có thể vì ta làm chứng ta một đêm chưa từng sinh ra phòng luyện công Ừm. nói xong tao hùng nhìn về phía một bên quan vọng sinh quan vọng sinh bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu chứng minh lý hiến nói không sai hình đường đệ tử đã đem tin c a v ạ n tài hai người đưa đến mặt khác địa phương hỏi thăm hắn đã vừa mới đạt được hồi phục đạt được đáp án cùng lý h ế n đồng dạng không hay nhưng mà một mực tại bên cạnh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lý hiến trương dương minh không vui người nói láo hắn dơ chân mắng to t h a n h âm hắn to vừa gọi tất cả mọi người nhìn xem hắn người là lý hiến nghi hoặc điệp hỏi ta là trương phong nguyên cha hắn trương dương minh không để ý chút nào hình tượng kêu to úc lý hiến giống như bừng tỉnh đại n ộ điệp nói nguyên lai là trương phó ban chủ trương dương minh đi tới một đôi tràn đầy tơ máu cùng cựu hận con mắt nhìn chằm chằm lý h ế n tức giận chất vấn ta hỏi người người đêm qua đều đã làm gì lý h ế n nói ta nói a ta đang luyện công trong phòng luyện công a người nói、láo. trương dương minh g i ậ n không kèm được địa chỉ vào cái mũi của hắn mắng to ngươi căn bản không có l u y ệ n công ngươi chỉ là giả tá luyện công chi danh nhưng thật ra là âm thầm làm giết hại đồng môn hoạt động lý hiến sắc mặt nghiêm túc nói trương phó ban chủ ngươi mặc dù là phó ban chủ nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện vu hoang người cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng nói hắn chỉ vào trương dương minh tức g i ậ n đối trên đại điện người nói hắn phỉ báng ta à, hắn tại phỉ báng ta à. trương dương minh bị hắn tức dẫn đến dẫn sôi lên lúc đầu chết nhi tử liền p i ề n hắn tức hổn điện ó i ngươi được nghị che giấu ngươi cho rằng ngươi gạt được mọi người ngươi gạt được ta sao ta nói đều là lời nói thật ta không có lừa ngươi trương dương minh cười lạnh nói hiện tại liền để ngươi mạnh miệng một hồi ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm tới ngươi giết chết trương phong nguyên chứng cứ a trương phong nguyên lý hiến khoe miệng lộ ra quỷ dị cười ta tại sao muốn giết hắn đâu t r ư ơ n g hai mươi tiểu hai tử mới giảng cứu chứng cứ t r ư ơ n g hai mươi tiểu hai tử mới giảng cứu chứng cứ bởi vì ngươi bởi vì cái gì ngươi nói a không có chứng cứ không hề động cơ chỉ là theo dệt vô cớ lý hiến cười nói trương phó ban chủ ngươi đây cũng không phải là phỉ bác a ngươi đây là muốn mạng của ta ngươi muốn ta cái này người vô tội chẳng lẽ người thành r thật liền tốt khi g dễ sao trong đại điện biết nội tình người lập tức câu sầu trong lòng không khỏi nổi lên đồng tình chi tâm chính là à, người ta một cái lại tuổi trẻ lại có tiền đồ tiểu hoa tử đầu tiên là bị nhi tử khi dễ đoạt công lao hiện tại lại bị hắn lao tử buộc muốn có nổi cái này một đôi phụ tử thật không phải thứ gì bị dạng này liên h o à n ép hỏi lại thêm những người k h á c khinh bị ánh mắt trương dương minh lập tức bị tức đến khí huyết q u ậ n quận đại não một ngộng mất lý trí người câm miệng cho lão tử căn bản chính là người ghi hận trong lòng cũng bởi vì phong nguyên đoạt công lao của ngươi người liền muốn giết hắn không chỉ có như thế ngươi còn giết lữ vụ an giết đoạn tam bình đem tất cả tham dự đoạt công lao người giết sạch trương dương minh phát ra gần như cồn đoạn gào thét úc lý hiến kéo dài âm cối cười nói thì ra là thế n hắn, hắn. Nói. Nói hắn, hắn nhìn khắp bố phía phát hiện tất cả mọi người bao quát tào hùng ở bên trong đều tại dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem chính mình loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nào có người sẽ lấy ra nói rõ a không thấy được tào hùng đều là lôi kéo ngươi đến đằng sau đi nói thì thầm không có trực tiếp ngay trước mọi người mặt nói sao cái này ngu xuẩn tào hùng ở trong lòng đem trương dương minh chửi mắng một trận sau đó nói với mọi người sự tình hôm nay tạm thời liền đến nơi này đều trở về đi từ hôm nay tình hình xem ra trương phong nguyên chết xem ra có thể là việc xấu trong nhà mặc dù lý hiến vẫn luôn tại phủ nhận nhưng là theo tào hùng tiểu gia hỏa này vẫn luôn đang diễn tào hùng trong lòng đã có kết luận nhưng là làm sao có thể chứ lý hiến còn trẻ như vậy thế mà có thể giết chết một cái đường chủ tăng thêm hai cái quản sự đội hình hắn là thế nào làm được tào hùng nhìn xem lý hiến bóng lưng rời đi trong lòng tràn đầy không hiểu cùng chấn kinh đối với hôm nay kết quả tào hùng nhưng thật ra là rất hài lòng c hắn ế t c h ư g phong nguyên trực tiếp tìm tới lý hiến cũng biểu thị có chuyện đơn độc nói với hắn đi đến phòng luyện công đóng cửa phòng về sau quan vọng sinh sắc mặt lạnh như băng nói với l y hiến nghe ta chỉ nói với ngươi một lần ngươi nói n g ư ơ i muốn đi khiêu chiến trương dương minh lý hiến nhữ mày không hiểu hỏi có ý tứ gì quan vọng sinh lạnh như băng nói chỉ có n g ư ơ i giết chết trương dương minh chuyện này mới có thể kết thúc ngươi mới có thể cầm lại thứ thuộc về chính mình lý hiến tiếp tục giả vờ ngốc ta không rõ ngươi đang nói cái gì quan vọng sinh ha ha cười lạnh nói ngươi có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ nhưng là ngươi nghe chỉ có n g ư ơ i giết chết trương dương minh ngươi mới có thể cầm lại công lao của ngươi cầm lại thuộc về ngươi vị trí đường chủ bằng không hắn ở chỗ này dừng lại nhìn xem lý hiến lý hiến cũng nhìn xem hắn hai nam nhân trầm mặc đối mặt bằng không sẽ như thế nào quan vọng sinh nói bằng không ngươi chính là giết chết trường phong nguyên hung thủ là toàn bộ t à o bang địch nhân tất cả t à o bang đệ tử đều sẽ cùng một chỗ đánh ngươi lý hiến nheo mắt lại nói các ngươi có chứng cứ chứng minh là ta giết trường phong nguyên sao chứng cứ quan vọng sinh khinh thường nói tiểu hai tử mới giảng cứu chứng cứ chúng ta nói ngươi là vậy ngươi chính là ngươi nhất định phải là lý hiến minh bạch ta liền nói đến nơi đây con đường sau đó làm như thế nào đi chính ngươi tuyển nói xong quan vọng sinh bay người đi ra ngoài vừa đi đến cửa miệng lý hiến đột nhiên mở miệng hỏi trương dương minh là cảnh giới gì rất tốt ngươi làm ra lựa chọn chính xác quan vọng sinh khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười chuyện này đã xong rồi đầu hắn cũng không trở về điện nói bên trong tứ phẩm v õ phu mình đồng ra sát nguyên lai tạo bang phó bang chủ chỉ là trong đó tứ phẩm mà thôi a lý hiến con mắt không khỏi neo h lại một cái nguy hiểm độ con g vậy liền thật xin lỗi a trương phó bang chủ ta cũng là bị buộc bọn hắn không nên ép lấy ta giết chết n g ư ờ i ta không cách nào tự tuyệt dạng này thình cầu cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh hừ hừ hừ. lý hiến ở trong lòng hé miệng còn thiếu ngày thứ hai tạo bang quản sự trở lên thành viên đều thu được một tin tức quy thủy bến tàu quản sự lý hiến sẽ khiêu chiến tàu bang phó bang chủ trương dương minh đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử sinh tử c h ớ luận nghe theo mệnh trời tàu bang trên dưới lần nữa sôi trào lên ta không nghe lầm chứ một cái quản sự đi khiêu chiến phó bang chủ đúng là điên hắn đây là muốn tìm cái chết vẫn là muốn nổi danh thấy thế nào đều là muốn tìm cái chết nhiều một chút một cái quản sự làm sao lại là phó bang chủ đối thủ đâu lý quản sự hồ đồ a cái này lý quản sự kỳ thật không tầm thường lúc trước hắn đã từng đơn thương độc mã tây lăng sơn bên trên giết chết phi hoa môn thiếu chủ bạch thiếu phi thôi đi bạch thiếu phi có thể cùng chúng ta phó bang chủ so sao đúng đấy chương phó bang chủ thế nhưng là bên trong tứ phẩm võ phu kia là mình đồng gia s á t bạch thiếu phi coi như bị thổi làm sao một thiên tài pháp cũng mới bên trong lục phẩm mà thôi cùng chương phó bang chủ căn bản không cách nào so sánh được ai ta lúc đầu thật coi trọng lý quản sự cảm thấy thiếu niên anh tài tiền đồ vô hạn bây giờ xem ra cũng chỉ là cái đắc ý q u ê n hình không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu t ử mà thôi đến lúc đó đi xem một chút đi coi như là t i ệ n hắn cuối cùng đoạn đường k i ê u chiến địa điểm là ở đâu là lúc nào ngày kia tây tử hồ mà biết được cái tin này trương dương minh mừng rỡ như l i ê n quá tốt rồi tiểu tử này lại dám khiêu chiến ta vậy ta liền có thể tự tay thay phùng nguyên báo thủ có thủ hạ lo lắng cái này họ lý không giống như là người ngu xuẩn như vậy hắn làm sao lại nghĩ lấy khiêu chiến ngài đâu trong này sẽ có hay không có lừa dối đâu trương dương minh quát lớn n g ư ơ i biết cái gì nhất định là tạo bang chủ lão nhân ra ông ta anh minh tần h võ biết lý hiến chính là sát hại con ta hung thủ bước đối phương khiêu chiến ta đây là tại cho ta cơ hội chương hai mươi mốt chỉ là một cái phó bang chủ ta giết cho các ngươi nhìn chương hai mươi mốt chỉ là một cái phó bang chủ ta giết cho các ngươi nhìn ta minh bạch trưởng môn ý tứ ta quá đã hiểu trương dương minh trong ánh mắt lóe r a ngoan đ ộ n quan mang kể từ đó ta liền có thể chính tay đầm cựu nhân thì ra là thế là như vậy sao thủ hạ cái hiểu cái không trương dương minh nhắn nó nói tuyệt đối chính là như vậy chờ lấy a l ý hiến ta nhất định sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đem ngươi chém thành muôn mảnh ngoại giới cũng có rất nhiều người biết tin tức này một cái ưu ám trong căn phòng nhỏ hai cái thấy không rõ diện mạo người tại trò chuyện thật sự là không nghĩ tới nguyên lai tưởng rằng hắn tư chất tuyệt đỉnh sẽ làm ầ m mông tốt không nghĩ tới sẽ như vậy xúc động có lẽ không phải xúc động hẳn là tào hùng nhìn ra là hắn làm được buộc hắn làm ra lựa chọn như vậy mà thôi vậy chúng ta là không cứ thế từ bỏ hắn người kia trầm mặc sau khi nói lại cho hắn một cơ hội xem hắn có thể đánh bại hay không t r ư ơ n g d ư ơ n g minh vượt qua lần này nản quan một người khác dùng dị thường kinh ngạc ngựa khi nói ngươi nhìn như vậy tốt hắn cảm thấy hắn sẽ sáng tạo kỳ tích ta luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác ta cảm giác hắn có thể đã như vậy vậy liền lại cho hắn một cơ hội đêm dương châu thành q u thủy bến tàu lý quản sự ngươi tại sao muốn k ê u chiến trương phó bang chủ a thín ta mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi lý hiến nhìn xem hắn cười nói ta vì cái gì không thể khiêu chiến hắn hắn nhưng là chúng ta phó ban g chủ hắn thực lực rất mạnh tín ca nói ý tứ chính là ngươi đánh không lại hắn ngươi khiêu chiến hắn sẽ chết lý hiến nói hắn thực lực mạnh chẳng lẽ ta liền không mạnh sao vâng lý quản sự ngươi là rất lợi hại thế nhưng là cùng t r ư ơ n g phó ban g chủ so lời nói khả năng còn sẽ có điểm sai cách đi vạn tài ở bên cạnh cẩn thận điệu nói úc lý hiến cười n h ẹ nói các người đối ta cứ như vậy không có lòng tin tín ca cùng vạn tài hai người đều nhanh gấp đến độ dơ chân đây đều là mạng người quan trọng khẩn yếu con đầu làm sao lý quản sự còn cười được、à? lý quản sự ngươi liền không có chút nào lo lắng sao đối mặt bọn hắn nghĩ hoặc lý hiến mết miệng mỉm cười chả bung dung điện nói chỉ là một cái chỉ là phó bang chủ mà thôi ta liền giết cho các ngươi nhìn cái này lý hiến tiếng nói không lớn nhưng là lòng tin mười phần khí thế bức người khiến tín ca cùng vạn tài nhất thời im lặng không biết như thế nào trả lời Tốt, tất ố t t cả đi xuống đi ta muốn đi l u y ệ n c ô n g đ ợ i lý hiến sau khi đi tín ca cùng vạn tài hai người than thở điện nói ai xem ra lý quản sự thật là quá tự đại hắn căn bản không biết bên trong tứ phẩm võ phu ý vị như thế nào có thể là trước đó quá thuận lợi hắn vẫn cảm thấy mình rất mạnh còn không có gặp được cao thủ chân chính có khả năng này lý quản sự không phải trương phó bang chủ đối thủ đ o á n chừng hắn sẽ chết ừ n xem ra cái này bến tàu quản sự vị trí lại phải thay người ai ta còn tưởng rằng có thể đi theo cái tiền đồ vô lượng quản sự đến lúc đó hắn thăng lên có thể mang ta cùng một chỗ đâu không có việc gì cùng lắm thì hai anh em chúng ta lại cùng về trước đó dương quản sự cũng chỉ có thể là như thế hai ngày về sau sáng sớm dương châu thành tây tử hồ một chiếc tạo hình x i n h đẹp du thuyền hành xử tại sương mù nông lung trên mặt hồ dương châu thành đẹp nhất cảnh sắc tại tây tử hồ mà tây tử hồ đẹp nhất cảnh sắc tại sáng sớm mặt trời mọc thời điểm đến lúc đó đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt hồ giống như thiên địa sơ khai đẹp không sao tà xiết trên du thuyền một vị cách găn mặc văn nhã công tử ca đong đưa quả giấy cười mỉm hướng cùng thuyền hảo hữu giới thiệu nói một cái hình dạng xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương ngáp một cái quệ t mùng nói chúng ta bây giờ chẳng phải đàng tây tử hồ phía trên sao làm sao thuyền này còn tại đi? Chúng ta đây là muốn đi đâu vị công tử kia ca cười nói tiểu hi ngươi có chỗ không biết đến tây tử hồ nhìn mặt trời mọc nhất định phải đi hồ khiêu hiệ nơi đó mới là nhìn mặt trời mọc vị trí tốt nhất nha tiểu hy lầm bầm một tiếng không nói nữa đám này đều là trong thành dương châu công tử tiểu thư ngày bình thường ăn cơm no không có chuyện làm không phải du sơn ngoan thủy chính là sống phong túng cái này không đồng nhất quyết tâm huyết lai triều có người hét lớn đến tây tử hồ nhìn mặt trời mọc thế là liền một đám người thuê một đầu du thuyền lại tới đây bất quá hôm nay hồ khiêu hiệp mặt trời mọc bọn hắn là nhìn không thành thuyền mới đi một nửa trước mặt mặt hồ liền bị người ngăn cản mấy chiếc đầu thuyền khắc lao đầu tạo hình động đào thuyền nhỏ nằm ngang ở trên mặt hồ chặn tất cả mọi người đ ư n g đi uy các ngơi là làm gì có gan cản gan bản tiểu t hi không, không biết hàng mau nhưng ra là bên người vẫn là có người biết nhìn hàng trong những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nếm qua tào bang thua thiệt hoặc là gặp qua tào bang n h thế đều e ngại tại dương châu thành hô phòng hoán vũ năng lực ở bên ngoài gặp phải lời nói đều sẽ tránh lui ba phần tiểu hi không hiểu chuyện cái này nếu là cùng tào bang náo lên mâu thuẫn đến vậy liền khó thu trận mặc dù ngăn lại phải kịp thời nhưng là tiểu hy tiếng nói chuyện đã gây nên phía trước t à o bang đệ tử chú ý một dáng người gầy gò đệ tử đứng tại sông bên này hô người bên kia là làm gì không có việc gì không có việc gì chúng ta chỉ là đi ngang qua m à t h ô i giao quạt giấy công tử ca vội vàng cười làm lành nói không có việc gì không muốn vào đến hôm nay bên này chúng ta t à o bang làm việc người rảnh rỗi miên tiến được rồi tốt chúng ta lập tức liền đi tiểu hy b u môi bất mắt nói cái này t à o bang uy phong cũng quá lớn thế mà ngăn đón nguyên một chương mặt hồ không cho chúng ta đi vào giống như tây tử hồ là bọn hắn mở đường dạng bên cạnh bạn bè cười khổ mà nói tại dương châu thành chỉ cần là cùng nước có liên quan đều có thể nói là tảo bang nhà mình địa bàn tiểu hy trong mắt lóe ra thần sắc khác thường là thế này phải không ai không có cách ai bảo người ta tảo bang là hùng bá toàn bộ đại vận hà quái vật khổng lồ ai dám đắc tội bọn h ắ n a được rồi được rồi bớt tranh cãi cái này hổ khiêu hiệp mặt trời mọc lần sau đến xem cũng giống như nhau thật sự là mất hứng làm hại ta dậy sớm như thế tiểu hy quệt muốn bất mãn lẩm bẩm không có việc gì chúng ta lần sau lại đến đám người cùng một chỗ an ủi nàng đang khi nói chuyện một chiếc treo tảo bang cờ hiệu thuyền nhỏ từ bên cạnh nhanh chóng chợt lên dừng lại người đến người nào tào bang lý hiến một dung mạo tuấn tú thân hình cao lớn cân xứng thiếu niên đứng ở đầu thuyền đứng chắc tay nhậm g i a n g phong quét đồng bành hội như di thế độc lập nghe được lý hiến danh tự tào bang đệ tử biết là nhân vật chính của hôm nay một trong tới vội vàng cho đi mời lý quản sự vào sân trên du thuyền một đám thiếu gia tiểu thư trơ mắt nhìn kia chiếc thuyền nhỏ cực nhanh biến mất tại sương mù nông lung tây tử hồ bên trên thật sự là uy phong thật to ạ toàn bộ tây tử hồ chỉ cho phép tào bang người ra vào thật sự là đem nơi này đ ư ơ n h à mình thấy cảnh này tiểu hy chật chật liên thanh chế nhạo nói bên cạnh công tử ca cười khổ mà nói không có cách ai bảo trong thành dương châu chỉ có tàu bang một nhà độc đại đâu đúng vậy a cơ hồ đã đến lớn mà không thể ngược lại trình độ nghe đến mấy câu này tiểu hy không khỏi ở trong lòng cười lạnh lớn mà không thể ngược lại ha ha ta nhìn chưa hẳn đi tốt tốt đi thôi đi thôi thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta đi bên trên trà lâu u ố n g trà đi đi đi, nói chuyện ta đều đói bụng dọc theo tây tử hồ đông nam phương hướng một mực hành xử hẹn khoảng hai dặm liền sẽ nhìn thấy một tòa hát cốc tương tự mánh hổ xoay người đổi lưng muốn ngang nhảy vọt qua toàn bộ tây tử hồ nơi này chính là hồ k h ê u hiệp chơi còn chưa sáng nhưng là hổ khiêu hiệp phía trên đã chật n í c h tàu bang đệ tử mà trương dương minh càng là sớm liền chờ đợi ở đây xa hơn chút nữa tại hẻm núi một khối bằng thẳng trên đất trống dựng lấy một tòa giản dị lâm thời lều vải kia là tàu hùng vị trí đối với hôm nay một trận chiến này tàu bang tử trên xuống dưới đều lộ ra hết sức quan tâm chương hai mươi hai đi lên nhận lấy cái chết chương hai mươi hai đi lên nhận lấy cái chết kia lý hiến tới rồi sao trương dương minh không kiên nhẫn hỏi thủ hạ bên người còn không có trông thấy tiểu tử kia thân ảnh không phải là sợ hãi đến không dám tới đi có khả năng này mà lại khả năng rất lớn ta nếu là tiểu tử này hiện tại đ o á n chừng đều chạy ra dương châu thành nơi nào còn dám đến ứng chiến ha ha ha nghe thủ hạ trêu chọc trương dương minh cũng không nhịn được đắc ý liếc cười ra tiếng hai ngày này hắn càng phát ra khẳng định giết chết con trai mình chính là lý hiến đây là một loại rất kỳ quái cảm giác mặc dù hắn không có chứng cứ nhưng là hắn chính là có thể xác định đến từ bên trong tứ phẩm võ phu trực giác loại trực giác này cũng sẽ không sai lý hiến ta mặc kệ ngươi có gì địa vị là cái gì cầu thí thiên tài hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết đi cho ta trương dương minh ở trong lòng cắn răng nghiến lợi、thể. tại càng xa một chút tao hùng vừa ngồi xuống liền hỏi bên người quan vọng sinh lý hiến tới rồi sao quan vọng sinh đáp vừa nghe thủ hạ người đến báo đã trên tây tử hồ đ o á n chừng rất nhanh liền đến ừ m vậy là tốt rồi tao hùng ứng một tiếng liền không nói nữa quan vọng sinh nhịn không được tò mò hỏi ban g chủ không biết hôm nay ngươi xem trọng người nào ú c tao hùng kỳ quái đ i ệ u nói hỏi như vậy ngươi là cảm thấy lý hiến có thắng khả năng quan vọng sinh ngoan ngoãn mà trả lời ta cảm thấy không có vậy ngươi còn hỏi ta là coi là ban chủ ngươi cảm thấy lý hiến có thắng được khả năng tao hùng lắc đầu nói khả năng cực kỳ bé nhỏ vậy ngươi còn để lý hiến khiêu chiến trương dương minh quan vọng sinh không rõ ta hùng nói dù sao cũng phải để trương dương minh xả giận cũng hầu như đến tìm chuyện chuyển di trong bang đệ tử lực chú ý đã hiểu chính là dùng một chuyện khác nhiệt độ che lại nguyên bản sự kiện kia kiếp trước lý hiến gặp nhiều không nghĩ tới nơi này ta hùng thế mà cũng sẽ chơi chiêu này quan vọng sinh lại cái hiểu cái không nghe như lọt vào trong sương ngủ chỉ tốt ở b ề ngoài gật đầu ta hùng còn nói một hồi bắt đầu ngươi an bài nhiều mấy người đừng để trương dương minh thật đem lý hiến đánh chết không sai biệt lắm liền để hắn dừng tay minh mạch ta hiện tại liền đi làm đợi quan vọng sinh sau khi đi ta o hùng lại nhìn xem phía dưới sương mù nông lung tây t ử hồ xuất thần lý hiến a lý hiến liền nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này có thể đem trương dương minh bước đến trình độ gì ngươi muốn biểu hiện ra giá trị của ngươi ta mới có thể ra mặt bảo chủ ngươi hôm nay chính là ở trước mặt tất cả mọi người thể hiện ra bản thân giá trị cơ hội tốt nhất đến rồi đến rồi lý quản sự tới nơi xa có người kêu to nghe vậy đám người cùng một chỗ hướng mặt hồ nhìn lại lúc này mặt trời mới mọc sương mù tan g ã một chiếc thuyền con nhẹ nhàng đi chạy tại xóm gợn làm t ă n trên mặt hồ đầu thuyền bên trên một dung mạo tuân t ú r á n g người cân xứng thiếu niên đón gió mà đứng gió hồ quét ở giữa hắn tay háo tung bay mặt trời mọc ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn tô điểm lên điểm điểm kim hoàng giống như trong tranh đi ra tới thiếu niên nhanh nhẹn tình cảnh này cho dù là tào hùng cũng không nhịn được tán thưởng một câu tốt phong thái tiểu tử này so ta lúc còn trẻ đều đẹp trai nhiều người như vậy bên trong chỉ có trương dương minh nhìn xem lý hiến là nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy ghét hận hắn đ ỗ n g nhiên cổ vũ sĩ khí mở lời lý hiến tiểu nhi đi lên nhận lấy cái chết thanh âm k u ấ y động tại hẻm núi cùng mặt hồ ở giữa tiếng vọng không ngừng tất cả mọi người ở đây cũng nghe được thanh âm của hắn. trên mặt hồ lý hiến nâng lên khoe miệng có chút câu lên ta cái này tới lấy ngươi m ạ n g chó vê anh một tiếng nổ vang trên mặt hồ từng vòng từng vòng gợn sóng b ọ n nước thuyền nhỏ kém chút xoay chuyển tới trên thuyền tín ca cùng vạn tài gắt gao bắt lấy mạn thuyền mới không có rơi xuống một đạo hắt tuyến thẳng tắp sông lên hồ khiêu hiệp trên bình đài kia là lý hiến thân ảnh tây tử hồ mặt cùng hồ khiêu hiệp bình đài ở giữa độ cao vượt qua hai mươi mét mà lý hiến cứ như vậy chỉ dựa vào lực lượng của thân thể trực tiếp nhảy lên đến hồ khiêu hiệp bên trên thân thể này lực lượng quả thực kinh khủng chỉ bằng tiểu ra hỏa này lộ ra chiêu này ta liền dám đón chắc hắn có thể giết chết trương phong nguyên bọn hắn ba cái kia vô dụng bao cỏ tào hùng cười đối người bên cạnh nói trương dương minh nhìn xem từng bước một đến gần lý hiến cực kỳ tức giận phía dưới hắn vậy mà dần dần khôi phục tỉnh táo có thể trở thành tào bang phó bang chủ hắn cũng không phải là không còn gì khác tối thiểu nhất hắn là có thể phân rõ tình trạng bên trong tứ phẩm võ phu tại gặp được quyết định sinh tử khiêu chiến bên trong hắn sẽ không thật giống mặt ngoài lô mãng như vậy hắn dội ra ngón tay hương lý hiến đến nơi đi lý hiến tiểu nhi giữa chúng ta chiến đấu nên bắt đầu lúc này nét mặt của hắn tỉnh táo mà cơ chí ánh mắt băng lãnh Cũng trước đó cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu góc trương dương minh tưởng như hai người lý hiến có chút ngoại ý muốn nói chẳng lẽ nói hiện tại mới là chân từ ngươi trương dương minh cười lạnh nếu như ta không giả ngu t à o bang chủ lại thế nào khả năng chịu để cho ta tự tay giết chết ngươi lý hiến gật gật đầu quả nhiên có thể leo đến vị trí này đều không có người ngu vậy thì bắt đầu đi m ờ i v ảnh hẻm núi bên trên hai đạo nhân ảnh hung hang đụng vào nhau trương dương minh song trưởng như đ a o liên tục không ngừng mà phách chạm tại lý hiến trên hai tay phát ra liên miên bất tuyệt nặng nề tiếng va đập lý hiến bắt thịt cả người Toàn thân cao thấp làn da trở cao làn nên đen nhánh. da vừa mới đối mặt hắn liền xử x u ấ t thập tam thái bảo hành luyện trí cường hình thái nhưng y nguyên bị trương dương minh đánh cho liên tiếp lui về phía sau lý hiến cái nào n ế m qua loại này thua thiệt tức giận trong lòng gầm thét một tiếng h ổ pháo giống một tiếng đinh t h a i nhức ó t tiếng hổ gầm vang lên ha ha ha đến hay lắm trương dương minh điên cuồng cười to đồng dạng là một quyền đánh ra và n h lại là một tiếng vang thật lớn hai người riêng phần mình thối lui mấy chục bước xa tốt không hổ là phó ban chủ ta thừa nhận lý mỗi trước đó là xem thường ngươi lý hiến nhìn xem mình không bị thương chút nào nằm đấm toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy chiến lược cao nhiệt huyết sôi trào hắn nghiện bị treo lên lần này ta muốn toàn lực xuất thủ trương dương minh phát ra âm trầm tiếng cười hhhh <cười> ta thừa nhận ngươi s á t thực rất mạnh thế nhưng là cùng bên trong tứ phẩm so ra vậy liền kém đến thật sự là quá xa thật sao đương nhiên thoại âm rơi xuống trương dương minh đã đi tới lý hiến bên cạnh thân vô thanh vô tức ở giữa hắn một quyền đánh vào lý hiến trên h u y ệ t thái dương đi chết đi lý hiến bị một quyền rắn chắc đánh trúng to lớn lực chủng kích làm hắn như, như đạn pháo đánh tới hướng bên cạnh trên núi、Và、anh lại lại là một tiếng vang thật lớn đất đá tung bay phía dưới ly hiến thân ảnh bị trôn ở đống đá vụn phía dưới ha ha ha ha ta nói qua ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ trương dương minh phát ra cười tò phách lối âm thanh người quan chiến thấy cảnh này đều đang thở dài quả nhiên ta liền nói hắn không phải phó bang chủ đối thủ cũng không tệ tối thiểu ngăn trở trương dương minh mấy chiêu không cần nhìn cuộc khiêu chiến này đã kết thúc lãng phí thời gian ta còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu cuộc náo kịch này kết thúc xa, xa tào hùng mặt tâm trầm bên cạnh quan vọng sinh nhỏ giọng nói có lỗi với ban chủ phát sinh quá nhanh Ta chương ũ n g k ô hai mươi ba sinh hỏa kim cương thân chương hai mươi ba sinh hỏa kim cương thân đang khi nói chuyện bên kia đống đá vụn bên trong chuyển tới một trận chầm muộn tiếng cười hừ hừ hừ. ngay sau đó đá vụn bị đánh bay ra một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra chính là lý hiến hắn lúc này ngoại trừ trên quần áo nhiễm điểm điểm bụi đất trên thân địa phương khác lông tóc không thương lại có chuyện như vậy trương dương minh biểu lộ có chút kinh ngạc nói nhận mình cơ h ộ i là dốc sức một k í c h vậy mà lại nhìn qua không có việc gì tiểu t ử này thực lực vượt quá tưởng tượng a nhìn thấy lý hiến đi tới quan vọng sinh âm thầm bông lòng một hơi tào hùng thì là khẽ gật đầu xem ra trận chiến đấu này còn chưa kết thúc xem ra ngươi xác thực như nghe đồn nói đến có chút thực lực cũng không phải là chỉ là hư danh tại ngay từ đầu kinh ngạc về sau trương dương minh liền khôi phục lại bình tĩnh hắn nhìn xem lý hiến cười lạnh nói lý hiến vô vô bụi bặm trên người n h ư không có việc gì nói ngươi đến thực lực cũng không tệ so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn cũng tốt dạng n à y ngươi mới có tư cách làm ta toàn lực xuất thủ Hán khí hương phấn ngự điện nói. Róng rạc. trong ư Minh rỗi tiếng ngón n thường nói, h t chiêu i i ả quyết n cười Phong điện t r h Vâng. tiếng Một dại trương dương minh thân ảnh nhanh như t h i ể m điện trong nháy mắt liền tới đến lý hiến bên người nắm đấm của hắn bên trên mang theo nhảy vọt điện hỏa hoa hướng lý hiến đầu lâu ầm vang mà đi đối mặt một quyển này ở đây tất cả mọi người bao quát tào hùng ở bên trong đều cho rằng lý hiến sẽ chết dưới một quyển này nhưng mà b à n h một tiếng văn giòn một chương hiện ra xích kim s ắ c bàn tay ổn định nơi đó tiếp nhận trương dương minh cái này một cái uy lực to lớn phong lôi tránh cái này làm sao có thể chuyện gì xảy ra là ai xuất thủ liền ngay cả tào hùng cũng biểu lộ kinh ngạc rõ ràng là không ngờ rằng kết quả như vậy hừ hừ hừ lý hiến phát ra trầm thấp tiếng cười chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi là bên trong tứ phẩm sao tại trong giọng nói của hắn thân thể của hắn làn r a chậm rãi trở nên xích kim sắc toàn thân trên d ư ớ i lượn lờ lên nhàn nhạt xích kim sắc khói lửa cái đó là chẳng lẽ là không có sai đó chính là xích dương cựu ca tầm thứ sáu xích h ỏ a kim cương thân hắn cũng là bên trong thứ phẩm hắn cũng là mình đồng g i a sát hoa vô số người phát ra tiếng thán phục tao hung hoắc một tiếng từ trên ghế đứng lên hắn đ ề u to lên nhanh để bọn hắn tất cả dừng tay tuyệt đối không nên đả thương ta lý quản sự không đúng là ta lý đường chủ Cũng k hắn, hắn, hắn, hắn hẳn là lo lắng chính là đối tượng là trương dương minh đương hoàn toàn phóng thích thực lực mình lý hiến hắn hiện lộ ra khí thế cùng áp bách thậm chí để trương dương minh kìm lòng không đặng sinh ra rất nhỏ run dày cảm giác lý hiến ôn éo một cái cổ của mình cảm nhận được trong thân thể sôi trào mênh mông lực lượng hắn thậm chí nghĩ phát ra một tiếng thoải mái tiếng r ê n rỉ. bản thân luyện thành s í c h dương cựu ca t ầ n g thứ sáu về sau ngươi là người thứ nhất bước ta toàn lực xuất thủ người hắn một đôi mắt lạnh lùng mà bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m trương dương minh một mặt ôn hòa nói trương dương minh một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn càng không ngừng nói không có khả năng cái này sao có thể cái này không phải do hắn không sợ hãi người trẻ tuổi trước mặt này biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng chỉ là đứng ở trước mặt hắn mình cũng đã bắt đầu toàn thân phát run dạng này mình nơi nào còn có thực lực đi chống cự lý hiến rội ra một ngón tay cười nhẹ nói một chiêu giải quyết người v ừ a m ớ i câu nói này hắn còn cho trương dương minh hắn triển khai quyền giá một quyền đánh ra h ổ p h á o giống lần này đủ để xé rách mảng nhi tiếng gầm gừ vang lên tại toàn bộ hồ khiêu hiệp bên trong trương dương minh ô m đầu phát ra tê tâm liệt phế thét lên ta nhận t h u a dừng tay nơi xa có người tại hô to lý hiến khỏe m ắ t quét nhìn thấy có người hướng bên này phi tốc chạy tới ánh mắt hắn hiện lên một vòng n g â n lệ hiện tại mới đến gọi lại tay một, Phúc. một tiếng văng g ò n lý hiến một quyền đánh ra đem trương dương minh đầu lâu trực tiếp đánh nổ đỏ bạch vầy ra một chỗ nhất đại tào bang phó bang chủ như vậy kết thúc cả tòa hổ khiêu hiệp bên trong hoàn toàn yên tĩnh l i ê n ngay cả tào hùng cũng trận mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa một màn hiển nhiên là bị kết quả như vậy khiếp sợ đến hắn thế mà thật giết chết trương dương minh cái này năm gần không đến hai mươi tiểu h ỏ a tử lại là mình đồng ra sát bên trong tứ phẩm võ phu ở chính diện quyết đấu quyết đấu bên trong một chiêu giết chết tào bang thành danh đã lâu phó bang chủ trương dương minh đây quả thực là thiên phương giả đàm ta không phải đang nằm mơ chứ có người có thể không thể bóp ta một chút à, đau quá được rồi được rồi ta biết không phải đang nằm mơ thế đạo chẳng lẽ đã thay đổi sao làm sao còn trẻ như vậy tiểu h o a tử đều có thể thành tựu bên trong tứ phẩm v õ phu cảnh ta giống hắn lớn tuổi như vậy thời điểm mỗi ngày còn đang suy nghĩ lấy đi đầu nào h ò a thuyền qua đêm đâu ai g i ả hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ tuổi lý quản sự người quan vọng sinh đi vào trên chiến trường nhìn thấy trương dương minh thi thể huyết nục mơ hồ nhớ tới đã từng cùng hắn cộng sự nhiều năm bây giờ rơi vào kết quả như vậy trong lòng không khỏi nổi lên thọ tử hồ bibi hay lý hiến nhìn xem quan vọng sinh nết miệng cười một tiếng không có ý tứ vừa mới ngơi ư cách quá xa ngươi nói cái gì ta không nghe rõ hắn t i ê u d u n g x â m nhiên khiến quan vọng sinh không khỏi phát lên một c â cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn vì cái gì đối ta có lý c h ợ t hắn liền hiểu được nhất định là vừa vặn mình mở miệng ngăn lại hắn giết chết trương dương minh hành động này làm hắn hiểu lầm lý quản sự ngươi hiểu lầm ta cũng không có cùng ngươi là địch l í tứ quan vọng sinh vội vàng giải thích không giải thích không được à người trẻ tuổi kia quá mạnh cùng là bên trong tứ phẩm võ phu hắn thế mà một quyền liền có thể đánh chết trương dương minh mình bộ xương giả này cũng không biết có thể chịu người ta nhiều ít quyền đối địch với hắn đúng là không k ô n oan vẫn là giải thích rõ ràng tương đối tốt Úc, thật sao lý hiến mỉm cười nhìn đối phương thần thái không giống làm bộ trong lòng ngược lại tin mấy phần sau đó thu hồi mình xích h ỏ a kim cương thân quan vọng sinh cảm nhận được kia vô hình cảm giác g á p bách cùng sát khí tiêu tán vô hình trong lòng thở phào một hơi cái này lý hiến trẻ tuổi như vậy liền có như thế dọa người thực lực lại cho hắn một điểm trưởng thành thời gian hắn sẽ trưởng thành đến mức nào đâu quan vọng sinh chỉ cảm thấy trong lòng h ã i nhiên trong lòng âm thầm thể ngày sau gặp được lý hiến tuyệt đối đường vòng đi chương hai mươi b ố đơn giản vô pháp vô thiên chương hai mươi b ố đơn giản vô pháp vô thiên tào hùng tại trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ rất nhanh liền lấy lại tinh thần hắn không khỏi c u n nghỉ có thể được đến lý hiến dạng này lương tài mỹ ngọc kia thật là trời trợ giúp ta tào bang tào hùng cười lớn nói chết sông có số giàu có nhờ trời hôm nay quyết chiến đến đây là kết thúc câu nói này xem như vì hôm nay chiến đấu vẽ lên một cái hoàn chỉnh dấu trầm tròn lý hiến làm người thắng tự nhiên là một bước lên mây nhất phi t r ù n g thiên mà trương、Dương、minh làm kẻ thất bại sẽ chỉ biến thành bụi bằng lịch sử không lâu sau tương lai liền sẽ bị tất cả mọi người lãng quên t ừ ngày tại Dương Châu h n phong vân, hết sức quan trọng đại nhân vật, liền rơi vào một cái dạng n h tháo hết quát cái vật, một vào sức rơi đại à hạ thứ r n g k ô n người g khỏi thổ cho thổn làm t c tức c Tin này, hai ú định sẽ chấn động chấn sẽ cả t ò Dương、châu、Thành. Ngày Châu thứ h a trong dương châu thành các lớn t r à lâu quán rượu an tứ vô số người đều đang nghị luận chuyện này nghe nói không tào bang bên kia xảy ra chuyện lớn sự tình gì nói nghe một chút tào bang một cái phó bang chủ chết rồi t cái nào an hùng tâm báo t ử đàm lại dám giết tào bang phó bang chủ đoạn thời gian trước bất tài chết cái đường chủ sao hiện tại lại chết cái phó bang chủ tào bang đây là một biến thiên a không biết đừng nói mỏ Bộ b kêu a người chủ chết là tại n g m ộ ta nhà trong t y c hiện ế t t ạ người m ộ h tại r n g tay, đ là đường chủ không gọi quản sự thật hay giả nhanh như vậy chính là đường chủ rồi thiên chân vạn xác huynh đệ của ta chính là tào bang đệ tử hắn buổi sáng hôm nay nói với ta tia lý hiến đã là đường chủ tào bang chủ tự thân vì hắn phát lệ n h bài không đến hai mươi tuổi đường chủ kinh khủng như vậy nghe đến đó đại gia hỏa lại là một trận sợ hãi thàn phục lúc này có người như có điều suy nghĩ nói ta cảm thấy trương dương minh nhi tử cũng là lý hiến rất chết những người khác nhào nhào phụ họa đây là rõ ràng sự tình chỉ là không có chứng cứ chứng minh mà thôi loại chuyện này căn bản không cần chứng cứ mọi người lòng dạ biết rõ là được họ lý thật h u n g á ắ c à cũng bởi vì đoạt hắn công lao để người ta hai trà con đều giết đi đoán chừng người ta chính là muốn kết quả như vậy về sau tào bang bên trong không ai còn dám đắc tội hắn t đại con trượng l phu làm như thế một gian ẩn nấp trong phòng hai cái thân phận thành mê người lần nữa gặp mặt cùng một chỗ không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể sáng tạo kỳ tích đối với dạng này kết quả ta cũng rất kinh ngạc xem ra tư chất của hắn không phải giáp đảng trung thượng chỉ sợ là giáp đảng tốt nhất Cái này n đã k h ô ý tứ phía trên là chờ một chút còn phải đợi tư chất như vậy còn phải đợi phía trên chính là cảm thấy người này tư chất quá tốt sợ cây to đòn gió bị quá nhiều người để mắt tới ngược lại sẽ bại lộ chúng ta nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý vậy liền tuân theo ý tứ phía trên chờ một chút tán thành dương châu thành bởi vì tên của một người mà trở nên náo nhiệt như vậy đương nhiên cũng gây nên thành nội thượng tầng chú ý châu mục phủ một tòa lịch sự tao nhã trong lầu cát chính linh cắt làm tân nhiệm thanh châu châu mục ngày hôm đó thế i tiến t t r i ê u đ á i trong thành dương châu danh lưu thợ ư n g tầng qua ba lần rượu t r ị n h châu mục m g ự a chỉnh chóng o cười mìm địa hỏi đường hạ đáng người các vị nhưng có đ ố i gần đây trong thành dương châu một chút tin đ ồn có châu nghe thấy dương châu thành lớn như vậy mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều vô số kể ai biết ngươi nói là thứ nào không biết t r ị n h đại nhân chỉ chuyện gì t r ị n h linh cắt nói b ả n quan nghe nói gần nhất tàu bang chết cái phó bang chủ n g u y ê n lai l à việc này a ngươi nhắc tới sự tình vậy chúng ta coi như l a kình hà đường hạ dài chân tướng quá viên liền bắt đầu nước miếng tung bay địa g i n g thuật tàu bang phó bang chủ như thế nào bỏ mình sự kiện chỉnh linh cắt nghiênh t a i lắng nghe mặt mỉm cười một bên tay còn có thiết tấu địa gõ trước mặt mình cái bàn gỗ đơn giản vô pháp vô thiên đột nhiên hắn quát trói h a i một tiếng đường hạ chúng q u a n giật này mình nhao nhao dừng lại d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ gặp vị này thành châu mục trịnh đại nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một đôi mắt phát ra khiếp người qua n mang tại đại càn vương triều tại thanh châu phủ tại dương châu thành thế mà phát sinh bên đường giết người đả thương người sự kiện quả thực là không nhìn ta đại càn luật pháp cái này tào bang thật sự là quá phận đối mặt trịnh linh các nội trận lôi đình những người khác hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cái này không đồng nhất thẳng đều là dạng này sao trong thành dương châu tào bang luôn luôn như thế đều là ngầm thừa nhận quy tắc hẳn là tân nhiệm châu mục muốn động tào bang ý nghĩ này vừa ra tới đường hạ chúng quan viên lập tức dùng mình một cái cái này cũng không hưng làm loạn a làm không tốt nhưng là muốn máu chạy thành sông a trước đó châu mục đã từng động đậy ý nghĩ như vậy nhưng là đối mặt quan hệ rắc rối khó gỡ thâm căn cô đế tào bang thế lực lại thêm người ta cũng hiểu chuyện thường xuyên sẽ ở thích hợp thời gian bên trong đưa lên hiệu kính cuối cùng cũng liền bỏ ý niệm này đi bỏ mặc từ chi hiện tại cái này trịnh châu mục lại tới chư vị đang ngồi đều là người thông minh vào lúc này tất cả đều ngậm miệm không nói con lên đầu tới làm rùa đen là được rồi t r ị n h linh tắc nói tiếp trước đó không lâu ta nghe người phía dưới nói t à o bang tại dương châu thành hoành hành bá đạo bất chấp v h ư ơ n g pháp thậm chí xuất hiện phong tỏa tây t ử hồ không cho ngoại nhân ra vào sự t ì n h mới đầu ta còn không thể nào tin hiện tại xem ra cái này t à o bang là chỉ có hơn chứ không kém không ngay ngắn đ ô n g nhiên cái này bang phái dương châu thành vĩnh viễn không ngay yên tĩnh nói hắn quay đầu đ ố i bên trái một người nói viên chỉ huy sứ ý của ngươi như nào viên chỉ huy sứ tên đầy đủ gọi viên bản du chính là thanh châu phủ trấn ma ti tổng chỉ huy sứ dương châu thành là thanh châu phủ thành châu mục phủ cùng tổng chỉ huy phủ đô thiết trí ở chỗ này nói đến hắn cùng trịnh ninh cắt là đồng cấp từ vừa mới đến bây giờ hắn đối với trịnh ninh cắt biểu diễn đều là thuộc về thờ ở lạnh nhạt địa trạng thái thàng đến trịnh đại nhân đem vấn đề ném mình hắn mới cười nhẹ nói gần nhất thanh châu phủ bên trong yêu tàn áo động càng ngày càng tấp nập ta bên này nhân thủ khan hiếm sợ là không giúp được trịnh đại nhân a trịnh ninh cắt rộng lượng đ ị a n ó i không sao viên chỉ huy sứ ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi những chuyện khác để cho ta tới là được ngụ ý chính là ngươi đã không giúp ta nhưng là cũng không thể giúp đối phương đây là quyết tâm muốn động tào bạc a dương châu thành chỉ sợ thật sắp biến thiên chương hai mươi lăm v â n châu người rất không lễ phép a chương hai mươi lăm v â n châu người rất không lễ phép a đối với tàu bang sắp đến nguy cơ lý hiến tạm thời còn không biết h ắ n lúc này chính trên đại vận hà hộ tống một nhóm lương thực đi hướng thanh châu p h ủ bạch hoa thành đại c ả n vương chiều đầu này k a n h đảo bảy thành trở lên lưu vực đều bị tàu bang chia làm phạm vi hoạt động của mình mà k a n h đảo bên trên đưa lương thực nhiệm vụ tự nhiên là rơi xuống tàu bang trên thân cái này một nhóm lương thực là từ tây nam vân châu vận chuyển về thanh châu bạch hoa thành tiến vào thanh châu lưu vực về sau tự nhiên là từ bản địa đệ từ hộ tống lý hiến làm tàu bang gần nhất nhất gia vị tân n h ậ m đường chủ tàu hùng cố ý để hắn làm quen một chút nhà mình nhiệm vụ vậy dĩ nhiên mà như địa liền đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn lý hiến chỉ cần có nhiệm vụ có công lao điểm từ không gì không thể mang theo mấy tên thủ hạ liền hướng đầu này lương trên thuyền tới đại vận hà bên trên một chiếc cỡ lớn lương thuyền chính bổ sóng trạm biển hành xử trên mặt sông kênh đảo bên trên ầm ầm sóng dậy lý hiến đứng ở đầu thuyền thậm chí không nhìn thấy hai bên mở sông vị trí nghe nói đầu này kênh đảo là đại càn lập quốc mới bắt đầu mở toàn bộ nhờ nhân lực hoàn thành nhân loại lực lượng thật sự là vô cùng tận gần nhất kênh đảo bên trên yêu tả càng ngày càng nhiều người nói chuyện là chiếc thuyền này chủ thuyền khi hắn biết được là lý hiến hộ tống lần này lương thuyền mừng rỡ hai ngày không ngủ cảm giác gần nhất kênh đảo bên trên yêu tả đã thương người sự kiện nhiều lắm có thật nhiều lương thuyền đi một chuyến đều trong lòng rún sợ không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong kết quả có lý hiến cái này s o phó bang chủ còn mạnh hơn cao thủ ở bên người chủ thuyền lập tức cũng cảm giác an tâm nhiều ừ chỉ là yêu tả mà thôi có chúng ta chấn ma ti chu đại nhân tại tới bao nhiêu giết bấy nhiêu một cái không đúng lúc t h a nhâm vào lúc này cắm vào tới lý hiến bọn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám mặc theo lên bay hạ c phục c h ấ n ma ti quan sai chính hướng bên này đi tới ai nha là c h ấ n ma ti tổng kỳ chu đại nhân chủ thuyền cười ha hạ điện nói hộ tống lương thuyền nhiệm vụ tự nhiên không có khả năng chỉ có tàu ba người c h ấ n ma ti cùng nơi đó phủ quân đều sẽ tham dự trong đó vừa mới người nói chuyện chính là c h ấ n ma ti phía dưới một giáo ý từ vân châu tới một phủ quân ở bên cạnh phụ h ò a nói chu đại nhân tuổi còn trẻ chính là bên trong t ứ phẩm võ phu có thể nói n g ú t trời kỳ tài một đi ngang qua đến đều là nhiều đến chu đại nhân xuất thủ chúng ta mới có thể thuận lợi như vậy a lại là bên trong tư phẩm lý hiến có chút kinh ngạc á thường thường, khoát khoát thật m kỳ h ô n quái nhìn qua rất yếu thậm chí so trường dương mình cũng không bằng dạng này người thật là bên trong thứ phẩm cùng cảnh giới bên trong võ phu đương nhiên là có phân chia mạnh yếu chu đại nhân nhìn về phía lý hiến bên này cười nói mấy vị chính là tào ba người Đúng đ vậy. ư cao cao ợ trên chiếc thuyền này quy củ rất đơn giản chính là hết thể hành động đều muốn nghe theo chúng ta vân châu chấn ma ti tổng kỳ chu đại nhân mệnh lệnh chu đại nhân để ngươi hương tây các ngươi liền phải hương tây chu đại nhân để ngươi xuống sông vậy các ngươi liền phải xuống sông lý hiến hít mắt lại nhìn về phía bên người chủ thuyền có chuyện như vậy chủ thuyền sắc mặt đắng chắt gật đầu chiếc thuyền này là tàu bang chủ thuyền cũng là tàu bang nhưng là lên tới thuyền lại muốn nghe người khác vân châu người tới rất không lễ phép a tín ca khưng phục vừa định nói chuyện lý hiến lại k h o á t tay đánh gậy hắn đã như vậy vậy liền dựa theo chu đại nhân quy củ tới lý hiến cười hít mắt nói ha ha ha chu đại nhân cười ha hả t ố t rất tốt xem ra vị này tào bang huynh đệ rất dễ nói chuyện a kẻ thức thời mới là tuân kiệt vị này tào bang huynh đệ là người thông minh mấy người phát ra trói hai trêu t r ọ câm thanh tín ca cùng vạn tài đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ gắt gao nắm chặt nắm đấm lý hiến lơ lên nói sẽ không quáy dày chu đại nhân chúng ta về trước đi trong phòng nghỉ ngơi tuất không tiễn chu đại nhân đắc ý cởi nói đợi lý hiến bọn người đi xa vẫn như cũ có thể nghe được tiếng cởi của bọn hắn xa xa chuyển đến ta tại vân châu liền nghe nói qua t à o bang đại danh còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới cũng chỉ là một đám nhuến đản g ha ha nhìn người tuổi trẻ kia dáng vẻ đoán chừng đều sắp bị chu đại nhân sợ tệ ra quần không thú vị cứ như vậy nhận sợ ta còn muốn nhìn xem chu đại nhân thế nào giáo hấn bọn hắn đâu Đáng đi. không tiếc Trở hội có cơ hội đi. Ha ha ha. lý ạ i giận cái lương l trên thuyền trong phòng, tín ca tức giận đến nệm đến bàn bành bành bành vang. tức ca Đường c hiến ủ ta t không rõ, ạ sao phải sợ sao. ta phải hắn.、Cứ、như hắn chúng h tại đi i bọn bọn trên Cứ vậy để bọn hắn dấm tại trên đầu dấm ý、sao? Lý、hiến、ngồi xuống cười nói chỉ c h ú t chuyện như vậy tình các ngươi liền chịu không được tín c a thở phì phò nói ta chính là n u ố t không trôi khẩu khí này vạn tài tính cách thành thục một điểm hắn hỏi lý đ ư ờ n g chủ ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì lý hiến lắc đầu ý nghĩ cũng không có gì hắn nghe trong không khí ướt át bụi tanh bí ẩn địa cười nói chỉ là không lễ phép như vậy người chắc chắn sẽ có ăn vào đau khổ thời điểm tín ca cùng vạn tài hai mặt nhìn nhau không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì nhưng mà đến ban đêm đau khổ còn không có ăn đối phương càng phát ra quá phận tức chết ta rồi bọn hắn vậy mà gọi ta đi c h ử i bồn u cầu ta đi con mẹ nó tín ca bị tức đến c h ử i ấm lên ngay tại vừa mới chu đại nhân bên người cái kia giáo ý lại chạy tới vây vang đắc ý địa điểm tên muốn tín ca đi giúp chu đại nhân c h ử i bồn u cầu bị người một m à tiếp mà mạ phạm lý hiến trong lòng cũng vô danh lựa cháy hắn chính chuẩn bị lấy làm sao cho đối phương đến chút giáo hấn đột nhiên hắng c i ra tiếng thời gian vừa vặn vị đắng của bọn họ đến cái gì lý đường chủ ngươi nói ý gì tín ca cùng vạn tài không rõ ràng cho lắm lý hiến làm nghiêng thai lắng nghe hình các ngươi nghe sau đó và n h bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn cả chiếc lương thuyền hung hăng lay động mấy lần dường như có cái gì quái vật khổng lồ va chạm đáy thuyền đây là tín ca cùng vạn tài sắc mặt trắng bệnh địa đỡ lấy vách tường đứng v ữ n g bọn hắn đều từ đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong đoán được một cái đáng sợ khả năng có yêu tả lúc này ngoài khoang thuyền truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng họ hét chương hai mươi sáu ta thuyền này nổi danh kiên cố chương hai mươi sáu ta thuyền này nổi danh kiên cố chu đại nhân không xong có yêu tả đến rồi chủ thuyền thất kinh địa hô to v ộ i cái gì chỉ là khu khu một đầu yêu tả mà thôi đoạn đường này tới chưa thấy qua sao chu đại nhân giết đến còn ít sao thiên tiêu tiểu giáo húy một mặt không vui q u á lớn không tệ có yêu tả đến vậy chỉ có thể là bọn chúng xui xẻo vân châu phủ quân ở bên không hề lo lắng phụ h o ạ n chu đại nhân cười cười tới đúng lúc vừa vặn để thanh châu tảo bang huynh đệ mở mang kiến thức một chút chúng ta vân châu trấn ma t i thực lực ha, ha ha chính là chính là lý hiến đứng tại cửa gian phòng một mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn lăng đầu lăng nao địa sông hướng mặt ngoài đi bọn hắn đến cùng là thật rất mạnh với bên ngoài đột kích yêu tả chẳng hề để ý đâu vẫn là nói căn bản không biết phía ngoài yêu tả mạnh bao nhiêu mới có thể như thế vô c h i đâu rất nhanh lý hiến sẽ biết đáp án đi vào bên ngoài bông tàu vừa mới còn hứng thú phân chấn chu tổng kỳ một đ o à n người nhìn thấy bên ngoài k ê n h đảo trên mặt sông lít nha lít nhít cái đầu chừng cánh cửa lớn nhỏ yêu tả bầy tất cả đều trợn tròn mắt cái này đây là đây là vật gì tiểu giáo uy sắc mặt trắng bệnh đi đứng đã bắt đầu phát run ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả toàn không có vừa mới kia đắc ý sức lực hắn mặc dù thường xuyên cáo mượn mai hùm thích trước mặt người khác trang trí nhỏ bức nhưng hắn tuyệt không ốc tương phản hắn còn đặc biệt thông minh đặc biệt cơ linh hắn liếc mắt liền nhìn ra coi như lại đến mười cái chu đại nhân đoán chừng cũng sẽ cho phía dưới bọn này yêu tả đưa đồ ăn đây là chư bà long đại vận hà bên trong nhiều nhất loại này yêu tả thế nhưng là chủ thuyền cơm cuống họng kêu to lên thế nhưng là cũng quá là nhiều cái này không bình thường tại loại này khẩn yếu con đầu nói cái gì đều vô dụng chỉ có cắn chặt răng lên đi chu đại nhân mình cũng sợ thế nhưng là có thể có biện pháp nào đâu đem tất cả mọi người kêu đi ra cùng tiến lên loại thời điểm này ai cũng không thể lùi bước lý hiến không cần gọi hắn đã sớm đi vào bong tàu phía trên hắn hướng k a n h đảo phía dưới nhìn lại phát hiện cái gọi là t r ư bà long cùng kiếp trước ca sấu dáng dấp rất giống chỉ là bộ dáng càng hung ác càng xấu xí một điểm trên thân p h ẳ n g phất như hất lên một tầng thật dày hấp giáp hai mắt huyết h ồ n g nhìn qua tính công kích rất mạnh a thông suốt bọn này tiểu ra hỏa dáng dấp vẫn rất độc đáo nha lý hiến nhiều hứng thú nói có lẽ là nghe được lý hiến t ê u trọc ầ m thành phía dưới chư bà long bảy va chạm l ư ơ n thuyền tần suất cao hơn b à n h bành bành âm thanh bên thai không dứt nghe được người trên thuyền từng cái kinh hồn táng đảm tay chân phát run chủ thuyền ngươi chiếc thuyền này chất lượng như thế nào cứ theo đà này còn có thể chống bao lâu tiểu giáo hủy một mặt lo lắng địa hỏi nói lên cái này chủ thuyền liền đến t ỉ n h hắn một mặt kiêu ngạo mà nói ta thuyền này phía dưới đều có thiết giáp bảo hộ phi thường đáng tin bình thường yêu tả căn bản đụng không mặc đ á n g người nghe vậy đại hỷ không khỏi ở trong lòng giấy lên hy vọng vậy có phải hay không liền không sao rồi chủ thuyền dỗi ra một ngón tay tiểu giáo uý không rõ ràng trò lắm thử suy đoán chủ thuyền ý của ngươi là chúng ta còn có thể chống nổi một buổi tối chủ thuyền lắc đầu một cách giờ chủ thuyền vẫn lắc đầu cái này mẹ nó còn lắc đầu k i a rốt cuộc là bao lâu ngươi nói thẳng tiểu giáo huy không kiên nhẫn hô to chủ thuyền sắc mặt phát khổ điện nói một chén trả thời gian ta làm đ ấ y nương đây không phải là lập tức liền đến bị đ n g thủng đám người kém chút bị tức n g ấ t đi và n h phía dưới thuyền lại t r u y ề n tới một tiếng đặc biệt nặng tiếng vang toàn bộ thuyền lung lay ba lần tựa hồ lung lay sắp đổ hỏng phía dưới tới một đầu vóc dáng đặc biệt lớn có người t r e o thuyền ở phía dưới hoảng sợ tiêu to không có thời gian chu đại nhân lòng nóng như lửa đốt hắn cắn răng nhìn xem lý hiến biểu lộ dần dần trở nên ấm l ã n h lý đường chủ ừ m làm phiền ngươi mang theo ngươi người đi buồng nhỏ trên tàu dưới đáy mở cống nên chiến yêu tả chúng ta ở phía trên hiệp chợ ngươi lương đấy thuyền bộ tới gần mặt nước vị trí đều sẽ thiết trí một đạo miệng cống một phương diện có thể thuận tiện giữa hàng một phương diện có thể nên chiến mặt nước bị đến nhưng chư bà long thuộc về hung manh sống dưới nước yêu tả lúc này để lý hiến đi tới mặt nên chiến không khác để bọn hắn đi chịu chết ngươi nói cái gì tín ca cùng vạn tài một mặt xúc động p ẫ n nộ điệu kêu to lên lý hiến nhớ mày trong lòng của hắn đã động lên sát ý chu đại nhân minh bạch như là đã lời đã nói ra miệng vậy liền đại biểu song phương đã vạch mặt đã không có quay lại chỗ trống chỉ có thể là đem sự tình làm t u y ệ t ta đã nói đến rất rõ ràng cần ta lặp lại lần nữa sao hắn biểu lộ âm n g o nói n lý hiến thở dài một hơi sắc mặt bình tĩnh nói chu đại nhân ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao chu đại nhân nói ta làm cái gì không cần ngươi đến đến dậy nhưng là nếu như ngươi nếu là kháng m ệ n h ngươi biết là hậu quả gì sao lời nói ở giữa uy hiếp ý vị đã hết sức rõ ràng bên cạnh hắn một đám tiểu đệ thậm chí rút ra một nửa trôi đao vừa có không đúng liền lập tức xuất thủ Các n g ư ơ i quá phận tín ca cùng vạn tài hai người tức giận kêu to nhưng lại không thể làm gì thực lực bọn hắn không tốt gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể biệt khuất gọi hai tiếng chu đại nhân không có đem bọn hắn hai người để vào mắt chỉ là đối lý hiến cười lạnh nói thế nào lý đường chủ ngươi lựa chọn như thế nào ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía lý hiến đối mặt hùng hổ dọa người vân châu trấn ma ti cùng mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn mình thủ hạn lý hiến cười cười hắn dù bận vẫn đ n g dung địa từ bên hông lấy ra bội kiếm của mình thanh kiếm này là ta tại giết chết trương dương minh về sau tào ban chủ tự mình cho ta lúc đầu ta không mớn bởi vì ta cũng không biết cái gì kiếm pháp nhưng là vừa vặn giết chết trương dương minh về sau ta cầm lại thuộc về ta điểm công lao cũng liền đổi một môn kiếm pháp bỏ ra một chút thời gian ta đem môn này kiếm pháp sau khi luyện thành chính buồn dầu không có cơ hội thi triển không nghĩ tới hôm nay cơ hội này l i ề n đến chu lại nhân sau khi nghe xong không khỏi ở trong lòng cười lạnh mới luyện mấy ngày kiếm pháp cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang bất quá hắn trên miệng lại nói đúng dịp lý đường chủ ngươi có bảo kiếm này rết lên phía dưới chư bà long đến khẳng định thuận buồn xuôi gió lý hiến cười nói chư bà long khẳng định phải rết bất quá trước đó trước tiên cần phải giết mấy người người muốn giết h a i tự nhiên là giết người keng một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đ ư ợ khởi r ế t lạnh kiếm y như thủy ngân tiết địa phủ kín trên thuyền bong tàu thân thể tất cả mọi người giống bị băng phong cứng tại nguyên đ i ệ m đây là kiếm phát gì chu đại nhân sợ đến vỡ mật hắn há to mồm lại không phát ra được m à y may thanh â m chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia hướng cổ mình ở giữa c ắ t tới cực hàn nhất phù phù chu đại nhân đầu lâu vô lực rớt xuống đất mặt chết không nhắm mắt trong mắt còn lưu lại hóa không hết sợ hãi b o n g tàu bên trên t i ế n tĩnh như chết chương hai mươi bảy làm sao ngươi đang dạy ta làm v i ệ c à? chương hai mươi bảy làm sao ngươi đang dạy ta làm v i ệ c à? đợi lý hiến thu kiếm vào vỏ b o n g tàu bên trên mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh vân châu tiểu giáo ý phát ra khó có thể tin tiếng thét trói thai ngươi lại dám giết chu đại nhân hắn giống tên đ i ê n chỉ vào lý hiến nói ngươi s o n g ngươi nhất định phải chết chúng ta vân châu trấn ma ti tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi ngươi nhất định phải chết vân châu phủ quân người lại sắc mặt chẳng bệnh hắn biết mình đám người này hôm nay sợ là không thể sống lấy xuống thuyền lý hiến nếp miệng lên một vòng tiêu dung nhẹ nhàng điệu nói chúng ta lương thuyền tao ngộ chư bà long bảy tập kích vân châu trấn ma ti cùng phụ quân liều chết chống cự cuối cùng không địch lại tán thân yêu t á chi bụng làm cho người thương tiếc lý đường chủ bây giờ nên làm gì đ ư ờ n g chủ thuyền sắp xếp người đem cuối cùng một cỗ thi thể ném vào trong sông về sau đi vào lý hiến bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi còn không có tiến vào dương châu hà vực trước đó liền nghe nói vị gia này sát khí rất lớn không nghĩ tới sẽ lớn như vậy thế mà không hề cố kỵ địa liền giết chết vân châu trấn ma ti một b ằ n người vẫn là tại yêu tả tập kích khẩn yếu còn đầu ngay tại vừa mới vị này lý đường chủ không cần tốn nhiều sức liền đem trên thuyền đến từ vân châu người rết cái không còn một mảnh rết hết về sau thi thể của bọn hắn liền để chủ thuyền người đều cho ném sông đi đốt trư bà long lần này liền không có chứng cứ a không đúng trên thuyền vẫn là có rất nhiều người chứng kiến t í n ca tại lý hiến bên thai nhẹ nhàng đ ị a n ó i đường chủ muốn hay không đem bọn hắn nói hắn đưa ánh mắt nhìn về phía chủ thuyền bọn người trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm chủ thuyền đều cái này số tuổi người cỡ nào khốc khéo lập tức liền hiểu được người ta đây là không yên lòng mình đâu hắn lập tức liền vì xuống đến kêu khắp cầu xin tha thứ lý đường chủ tha mạng sự tình hôm nay ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nói ra a ngươi làm sao cam đoan đâu lý hiến nhiều hứng thú hỏi hắn cũng chỉ là lâm thời khởi ý nghĩ đến thăm dò một chút ta chủ thuyền nhất thời ngại lời thân xác hắn biến ảo về sau cuối cùng dường như làm quyết định trọng yếu hắn đ ỗ n g nhiên từ bên hông móc ra một cây t r ù y thủ hét lớn một tiếng liền hướng bàn tay của mình đâm đi xuống hắn vậy mà muốn lấy tự mình hại mình phương thức để chứng minh chính mình đang một tiếng v a n g d ọ n chủ thuyền t r ù y thủ bị đánh rơi đường chủ lý đường chủ ngươi chủ thuyền một mặt kinh ngạc nhìn xem lý hiến vừa xuất thủ dĩ nhiên chính là lý hiến hắn phát hiện chủ thuyền ý đồ về sau tiện tay bắn ra một kiện sự vật đánh bay chủ thuyền truy thủ tự mình hại mình sự tình cũng không cần làm vẫn là giữ lại tay của ngươi hào hào giúp ta lại thuyền đi lý hiến cười nói chủ thuyền vui mừng q u á đỗi liên tục không ngừng địa dập đầu tạ ơn ly đường chủ thân không g i ế t tạ ơn tạ ơn được rồi đứng lên đi còn có chuyện đứng đắn muốn làm đâu lý hiến đi đến mép thuyền bên trên nhìn phía dưới ăn uống no đủ nhưng như cũng không chịu rời đi chư bà long nghi hoặc điệu hỏi đầu kia đại gia hỏa là chuyện gì xảy ra vừa mới vứt xuống thi thể thời điểm có rất nhiều chư bà long đội vàng tranh ăn căn bản không có đuổi theo chỉ có một đầu vóc dáng đặc biệt lớn chư bà long dẫn theo mấy cái tiểu đệ một mực chết cắn chiếc này lương thuyền không thả nhìn nó dạng như vậy tựa hồ có cái gì thâm cựu đại hận ở ta cũng không biết đây là có chuyện gì chủ thuyền một mặt mê hoặc điệu nói các ngươi có phải hay không xử lý người ta lao bà hay là con trai lý hiến tùy ý suy đoán một chút thốt ra lời này chủ thuyền giống như nghĩ đến cái gì sắp mặt lập tức câu cá kết quả địa phương tìm được lại không cẩn thận hủy một cái chư bà long hộ bên trong thật nhiều trứng rồng đều bị chúng ta l ư ơ n thuyền đụng nát vậy liên khó trách cựu hận này coi như sâu khó trách sẽ một mực chết cắn không thả cái này chu đại nhân thật là thai họa di ngàn trâu chết đều phải để lại một đống cục diện rồi rắm xem ra ta còn phải tái xuất một kiếm lý hiến cười nói kiếm ra khỏi vỏ cái tia đạo ánh kiếm màu trắng bạc lại xuất hiện v o n g tàu bên trên đám người lần nữa cảm nhận được vừa mới loại k i a toàn thân cứng ngắc băng hàn cảm giác lợi hại a cái này một tuyến thiên kiếm pháp thế mà tự mang k h ô n g chế hiệu quả lý hiến lúc ấy cũng là nhìn chúng điểm này mới chọn môn này kiếm pháp trước đó gia truyền về gió phất liêu đa o uy lực quá thấp đã không phát huy được tác dụng lý hiến lại không muốn mỗi lần cùng người đối chiến thời điểm đều dựa vào một đôi năm đấm vật lộn kia lựa chọn một môn kiếm pháp liền rất có cần thiết cái này cực hẳn nhất tuyến thiên kiếm pháp danh sưng uy lực lớn kiếm ý mạnh nhưng là muốn luyện thành độ khó lại giống như lên trời cho nên vẫn luôn có rất ít người tu tập môn này kiếm pháp chỉ bất quá những khuyết điểm này đối lý hiến tới nói kia đều không phải là sự tình hắn chỉ tốn một buổi tối liền dùng điểm thuần thục đem môn này kiếm pháp đóng đến trí cao tầng bây giờ xuất ra hiệu quả xác thực không tầm thường đạo kiếm khí kia t r ư ớ xuống sắc bén vô s o n g trực tiếp đem đầu kia vóc dáng cực lớn hang ổ cùng tử tôn cũng bị mất trừ bà lòng chặn ngang chém thành hai đoạn đầu này trừ bà lòng cũng là đáng thương đầu tiên là bị chu đ ạ i nhân hủy nhà mình hiện tại lại ném đi tính mệnh bất quá ngươi lại đáng thương ngươi gây lý hiến làm gì đâu lần này không có đi đợi đầu kia vóc dáng lớn nhắc trừ bà lòng sau khi chết còn lại lập tức không có dũng khí ngao một cúng họng sau chui vào kênh đ ả o bên trong không thấy bóng dáng hô quá tốt rồi những cái kia yêu tả đi được cứu trở về từ có chết người trèo thuyền nhóm ở phía dưới vỗ tay g e o họ lý hiến thu kiếm vào vỏ tốt chuyện kế tiếp liền giao cho chủ thuyền ngươi chủ thuyền cung kính nói lý đường chủ x i n ngài yên tâm ừ m lý hiến gật gật đầu sau đó quay người rời đi lý đường chủ vừa mới không nên bông tha chủ thuyền bọn hắn bong tàu bên trên những người khác cũng không thể bông tha v â đến phòng bên trong tín c a tại lý hiến bên thai lặng lẽ nói lên chuyện này lý hiến cười như không cười nhìn xem hắn thế nào ngươi đang d ạ y ta làm việc a lúc có lãnh đạo dạng này nói chuyện cùng ngươi thời điểm vậy ngươi liền phải cẩn thận tín ta sắc mặt chấp nhận lập tức ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng hắn cung q u t quỳ xuống gấp giọng nói có lỗi với lý lão đại là ta nhất thời hồ đồ là ta không đúng ta và miệng ta và miệng hắn liền bắt đầu quỳ trên mặt đất phiến miệng mình một bàn tay một bàn tay địa phiến đánh cho ba ba mà văng lên lý hiến cũng không có ngăn cản vẫn mỉm cười nhìn xem hắn phiến miệng mình thẳng đến miệng hắn phiến đến x ư n g lên đến máu tươi chảy r ò n g và tài ở một bên xin tha cho hắn lý đường chủ nể tình hắn là lần đầu phạm sai lầm lần này liền bỏ qua hắn đi ừng dừng tay đi lý hiến lạnh nhạt nói tín c a lúc này mới dừng tay hắn nửa bên mặt đều đã sưng lên đến khoe miệng máu tươi chảy dòng bộ dáng thê thảm lý hiến một tay nâng cầm lên phất, phất tay nói, a tài, người dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi rõ đợi hai người sau khi đi lý hiến đ ố i chống trải gian phòng trầm mặc thật lâu cuối cùng mới ung dung thở dài một hơi chương hai mươi tám ta chính là vương pháp chương hai mươi tám ta chính là vương pháp kỳ thật vừa mới tại bong tàu phía ngoài thời điểm lý hiến có nghĩ qua đem chủ thuyền thậm chí là tín ca cùng vạn tài hết thể giết chết bất quá bởi như vậy náo ra động tĩnh cũng quá lớn chiếc thuyền này không chỉ có không ai đi mở hơn nữa còn sẽ khiến phía trên coi trọng đến lúc đó phía trên nếu là phái ra cái gì có thể người điều tra ra là mình làm vậy mình liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu kể từ đó ngược lại sẽ được không b ù mất càng mấu chốt chính là lý hiến tìm không thấy thuyết phục tự mình động thủ lý do cuối cùng lựa chọn vung tha bọn hắn ai ta còn l à quá nhân tử lý hiến làm lấy khắc sâu kiểm điểm sau đó hành trình chính là một đường tĩnh chiếc này lương thuyền rất nhanh liền đến bạch hoa thành cuối cùng đã tới lần này đường thủy đi được thật sự là kinh tâm động phải ra đúng vậy a ta cho tới bây giờ chưa thử qua gặp được nhiều như vậy yêu tả bất quá may mắn là gắng gượng qua tới đúng vậy a còn may là kết thúc đơn giản tựa như là ở trong mơ đồng dạng đêm nay tìm một chỗ uống rượu đúng không say không bể. đi đi đi người trèo thuyền đều tại may mắn lần này hành trình đại nạn không chết đều dự định đêm nay hảo hảo bông lòng một chút nhưng là lý hiến biết có một số việc vừa mới bắt đầu đương bạch hoa thành bên này chấn ma ti biết hộ tống lương thuyền tới vân châu chấn ma ti cùng phụ quân toàn quân bị diệt về sau phi thường chấn kinh bạch hoa thành chấn ma ti tối cao trường quan chấn p h ụ sứ biết sau chuyện này tự mình dẫn đội lại tới đây điều tra chuyện nguyên nhân một đám m ặ c chỉnh tề xuyên vân bạch h ạ p h ụ gương mặt lạnh lùng chấn ma ti giáo h ú đi thẳng tới lương trên thuyền cậy mạnh đem người ở phía trên phân biệt đưa đến địa phương khác nhau khảo vấn cái này trực tiếp vỡ vụn rất nhiều người ban đêm muốn đi b u n g l ỏ n g nghe hát mộc đẹp lương người trên thuyền thuộc về tào bang ngoại vi đệ tử từng cái tính tình hung ác không phục quản g giáo bị bạch hoa thành c h ấ n ma ti mạnh như vậy cứng rắn chấn áp kém chút liền đánh nhau các ngươi có thể phản kháng ta không ngại cho các ngươi tăng thêm một đầu kháng mệnh tội danh các ngươi có thể nhìn xem tào bang có thể hay không vì các ngươi mà cùng chúng ta chấn ma ti đối n ị c h bạch hoa thành c h ấ n phủ sứ tưởng nam tinh đối người trên thuyền lạnh giọng nói tào bang người tất cả đều nhìn về phía lý hiến trong này hắn lớn nhất tự nhiên do hắn bắt chủ ý nếu như chỉ là vì điều tra chúng ta tự nhiên là phối hợp bất quá tưởng đại nhân ngươi có thể lấy đối bọn hắn ôn nhu một điểm dù sao đi đường xa như vậy tất cả mọi người rất vất vả h ừ đối đại các ngươi bọn này tội phạm giết người còn cần ôn nhu tưởng nam tinh bên người thuộc hạ cười lạnh nói lý hiến nhìn xem hắn nói mà không có biểu cảm gì sự t ì n h một ngày còn không có điều tra ra được đó chính là còn không có kết quả nói như ngươi vậy ta sẽ cảm thấy là đối ta t ạ o bang khiêu khích ta không ngại cùng các ngươi đọc thủ ngươi thủ hạ khó thở vừa định nói chuyện lại tưởng nam tinh ngăn cản cho ngươi thêm nói tiếp không động thủ đều phải đọc thủ xin hỏi vị này là thường ư n Nam n g t i hỏi. Tại hạ Tại tàu bang đ chủ, h Lý i ế nam Nguyên l i là Lý đường、chủ. Tưởng n chủ. a tinh gật, gật đầu, không biết Lý đ ư ờ nói g chủ c thể để các n g ư ơ người phối hợp một đôi i Phối ể m hợp c n g v ệ c có đương đề. nhiên không vấn Hiến hai tay một đám, nhưng là Lý tay ta, ta ta ta ta, ta mắt đám, n gắt l ư n gao nhìn chằm chằm lý hiến lý hiến trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ cảm thấy là thanh phong quất vào mặt trên thuyền lâm vào một trận không khí ngột ngạt tường nam tinh cuối cùng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện hắn lựa chọn lui ra phía sau một bước tốt vậy liền nghe lý đường chủ đều đối tàu bang các linh đệ khách khí một chút rõ lý hiến thuận bậc thang liền xuống các vị cũng tốt tốt phối hợp chấn ma ti chư vị đại nhân ăn ngay nói thật liền tốt không cần sợ vâng lý đường chủ tàu bang đệ tử đồng loạt hô to then h â m to đều nhịp hô xong về sau còn ánh mắt khiêu khích nhìn xem bạch hoa thành chấn ma ti một b ằ n người xem ra trong lúc vô hình đọ sức đã bắt đầu đem tại loại này nội bộ đoàn kết nhất trí đối ngoại thời điểm mọi người nói lời nói liền sẽ vô cùng thống nhất cho nên ngay tại lúc này tưởng nam tinh sẽ không đạt được hắn muốn đáp án tường đại nhân t à o ba n g miệng của mọi người cung cấp đều nhất trí bọn hắn đều nói vân châu trấn ma ti một đoàn người là bị chư bà long yêu tả giết chết nghe thủ hạ những n à y báo cáo tưởng nam tinh không khỏi cười lạnh h ừ tốt một cái bị chư bà long giết chết t à o ba người n g một cái không chết ra đều không có phá mà trấn ma ti cùng phụ quân người không còn một ngống loại lời này bọn hắn cũng không cảm thấy ngại nói ra thế nhưng là bọn hắn miệm đều rất cứng chúng ta lại không tốt dùng sức mạnh không có cách nào thủ hạ một mặt khó xử điện nói tường nam tinh gật gật đầu biểu thị mình minh bạch ngược lại hỏi cái này t à o bang lý hiến là lai lịch gì t r a được chưa t r a được thủ hạ vừa nói một bên trên tay tư liệu chính lên tường nam tinh tiếp nhận đọc qua mấy lần lập tức cười tiểu tử này nói chuyện khẩu khí như thế lớn ta vốn cho là hắn là có cái gì đại bối cảnh lớn lai lịch nhân vật không nghĩ tới cũng chỉ là cái ỷ vào mình tư chất tốt điểm t ậ y t à i khinh người tiểu ra hỏa m ạ thôi thủ hạ do dự một chút nói thế nhưng là ta nghe nói trước đó không lâu hắn mới giết chết tào bang một cái phó ban g chủ bên trong tứ phẩm v õ phu cảnh cao thủ dẫm lên phó ban g chủ thi thể thượng vị tường nam tinh ha ha cười lạnh nói chúng ta chấn ma ti xưa nay không sợ cái gì c ầ u thí thiên tài cao thủ bởi vì không có người lại so với chúng ta chấn ma ti cao thủ nhiều ta chỉ là gặp hắn kiêu căng như thế tưởng rằng một vị đại nhân nào đó r ồ n g dõi va chạm miễn cho mọi người trên mặt mũi không qua được thì ra là thế thủ hạ cái hiểu cái không đ ị a n ó i đi đem tào ba người n g lại áp tải đến một lần nữa thầm không mở miệng nói chuyện vậy chỉ dùng hình thẳng đến bọn hắn nói thật ra mới thôi thường nam tinh vung tay lên bá khí mười phần điện nói kia cái kia lý hiến làm như thế nào xử trí thủ hạ nhỏ giọng hỏi thường nam tinh đã tính trước điện nói giao cho ta là được rồi rõ đại vận hà lương thuyền b o n g tàu bên trên lý hiến mặt không thay đổi nhìn xem tín ca cùng b ạ n tài bị c h ấ n ma ti người áp tại cách đó không xa tường đại nhân đây là ý gì lý hiến không hiểu hỏi tường nam tinh ngồi ở một bên một mặt nhàn nhã nói ta có tin tức mới các ngươi tạo băng người đối với vân châu trấn ma ti chết có chỗ giấu diếm có ý tứ gì thường nam tinh đã tính trước đ i ệ nói ý tứ chính là các người mới là giết chết vân châu c h ấ n ma ti cùng p h ụ quân chân chính hung thủ lý hiến m e o mắt lại trầm giọng nói tưởng đại nhân nói cũng không thể nói luận a thường nam tinh cười nói thế nào lý đường chủ sợ sao lý hiến ánh mắt lấp lóe một chút cười như không cười hỏi lại ta tại sao muốn sợ thường nam tinh nói sợ ta tìm ra ngươi giết người chứng cứ tìm ngươi làm sao tìm được lý hiến nhìn cách đó không xa giống như là ga tể đồng dạng bị đặt tại b o n g tàu bên trên tín ca cùng v ậ n tài cười nói cứ như vậy tìm sao nghiêm hình tra tấn vũ h a n giá hoạn ha, ha ha thường nam tinh cười lớn nói phải thì như thế nào chỉ cần tìm được ngươi giết người chứng cứ thủ đoạn gì phương thức căn bản không trọng yếu lý hiến nói tưởng đại nhân như thế vui oan g i á h o ạ hoan b hổ người tốt trong mắt ngươi còn có vương pháp sao tưởng nam tinh chỉ cảm thấy thế cục đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thắng lợi trong tầm mắt lý hiến lập tức liền trở thành mình tù nhân cười đến càng phát ra càng hẳn rỡ vương pháp tại bạch hoa thành ta chính là vương pháp các loại chính là ngươi câu nói này lý hiến sắc mặt c ổ quái hắn bay đầu về trong tuyền nói giang đại nhân ngươi cũng nghe được nha tưởng nam tinh nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ chương hai mươi chín sự tình còn không có kết thúc chương hai mươi chín sự tình còn không có kết thúc lý hiến mới vào bạch hoa thành cùng tưởng nam tinh tiếp xúc cảm thụ đối với mình địch lý về sau hắn liền bắt đầu ở trong lòng nhu đồ nguyên bản hắn dự định trực tiếp g i ế t xong hết mọi chuyện nhưng là dạng này đưa tới động tinh quá lớn vừa mới chết một đám vân châu chấn ma ti cùng phụ quân lại chết một cái bạch hoa thành chấn ma ti chấn phụ ti vậy coi như mình không phải hung thủ cũng phải đi theo c h ố n cùng cho nên phương thức như vậy tương đương với đ e m mình mang lên lại cực kỳ không ổn vậy còn dư lại phương pháp chính là tìm người một nhà ra mặt mà cái này người một nhà các bậc không thể thấp qua tưởng nam tinh v ớ i v ạ n tào bang tại bạch hoa thành liền có một cái người một nhà đó chính là bạch hoa thành tối cao hành chính trưởng quan tri phủ đại nhân giang bắc nhiên v ề phần tại sao một cái tri phủ đại nhân sẽ là tào bang người một nhà đâu vậy dĩ nhiên chính là trời biết đất biết người biết ta biết sự tỉnh lý hiến tại trở thành tào bang đường chủ về sau có thể biết càng nhiều liên quan tới tào bang nội bộ tin tức c ũ n g tiếp xúc đến càng nhiều người mà giang bắc nhiên chính là một trong số đó cho nên vừa đến bạch hoa thành lý hiến liền phái người liên hệ giang bắc nhiên hai người đã cùng một tuyến hắn biết tưởng nam tinh đối với việc này sẽ không từ bỏ ý đồ một phen thương lượng về sau liền thiết hạ này cục gậy ông đập l ư n g ông mà tường nam tinh cũng quả nhiên mắc câu rồi khi nhìn đến giang bắc niên từ trong thuyền đi ra tường nam tinh trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc có chân kinh bối rối không hiểu bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh làm sao giang đại nhân cũng ở nơi đây giang bắc niên lạnh lùng nói nơi này là bạch hoa thành mà b ả n quan là bạch hoa thành tri phủ ta vì cái gì không thể ở chỗ này tường nam tinh gượng cười hai tiếng che giấu bối rối của mình thuận miệng phụ họa nói cũng phải giang bắc niên nhìn về phía cách đó không xa tín ca cùng bà tài hai vị kia t à o bang minh đệ là chuyện gì xảy ra bọn hắn phạm vào chuyện gì sao muốn như vậy đối bọn hắn tường nam tinh vội vàng hướng bên kia thủ hạ nháy mắt ra dấu ha ha không có việc gì chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới vân châu trấn ma ti cùng phụ quân một đoàn người tử vong có quan hệ sự t ì n h thủ hạ hội nghị lập tức bung ô ra tín ca cùng vạn tài hai người giang bắc nghiên cười nói nói lên chuyện này bản quan cảm thấy vụ án này hẳn là từ chúng ta phủ n h à tới đó làm tưởng đại nhân ngươi cứ nói đi tường nam tinh biến sắc vụ án này nếu là giao cho phủ nha kia kết cục chính là không giải quyết được gì c h â n tướng vĩnh viễn không rõ ràng khắp thiên hạ thời điểm những cái tia chết đi vân châu trấn ma ti đồng liêu sẽ chết không nhắm mắt nhưng là trước mắt mình bị giang bắc nhiên nắm được án không đáp ứng hắn đâm đến phía trên đi lấy đại càn luật pháp chi nghiêm mình sợ là che không được ta đồng ý giang đại nhân vụ án này liền giao cho các ngươi phủ nha người xử lý đi giang bắc nhiên thỏa mãn cười nói tưởng đại nhân hiểu rõ đại nghĩa hiểu rõ đại nghĩa cái giám ta cái này mẹ hắn đều là bị buộc thường nam tinh ở trong lòng chửi gấm lên vậy liền không quáy dày giang đại nhân chúng ta đi dưới mắt cục diện này hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này đi t h ô n g thả không tiễn đợi tưởng nam tinh sau khi đi lý hiến đem giang bắc niên đón vào trong thuyền đa tạ giang đại nhân xuất thủ tương trợ bằng không lần này chúng ta tào bang không biết bao nhiêu hình đệ phải gặp tưởng nam tinh độc tủ h giang bắc niên cười nói lý đường chủ k h á c h khí tất cả mọi người là người một nhà sao phải nói những lời khách sáo này muốn muốn lý hiến nói dỡn ở giữa đem một chồng ngân phiếu nhét vào giang bắc niên trong tay h á o giang bắc niên lặng lẽ bóp một chút ngân phiếu độ dày nụ cười trên mặt lập tức càng sáng l ặ n hơn ha, ha ha lý đường chủ ngươi thật sự là tuấn tú lịch sự ta càng xem ngươi càng cảm thấy ngươi có tiền đồ ai đáng tiếc ra ta nếu là có nữ nhi ta đều muốn đem nàng gà cho ngươi giang đại nhân thật sự là sẽ nói đùa tại thời khắc này quan hệ của hai người đạt được không tầm thường thăng hoa sau đó sự tình liền thuận lợi nhiều tại giang bắc niên vận hành dưới vụ án này bị bạch hoa phủ nha thuận lợi tiếp nhận quá khứ tại trải qua một hệ liệt nghiêm mật mà chu đáo thẩm vấn hiện trường điều tra vụ án trở lại như cũ về sau vân châu trấn ma ti cùng phủ quân tử vong một á n kết thúc mỹ mãn kết án vân trần liền biết vân châu trấn ma ti cùng phủ quân một b ằ n người hộ tống lương thuyền đi ngang qua dương châu đến bạch hoa k a n h đảo khúc sông tao nộ g nhóm lớn chư bà long yêu tả tập kích vân châu trấn ma ti tổng kỳ chu bích trân dẫn đầu đội ngũ anh dũng kháng địch cuối cùng lấy hy sinh chính mình làm đại giá hộ tống lương thuyền thuận lợi chạy thoát xúc động lòng người dù cho nhiều năm về sau có người nào lại nghĩ lật đổ vụ án này đối mặt như thế bằng chứng như núi bản án cũng không thể nào ra tay tóm lại một câu vụ án này như vậy kết thúc dừng ở đây vô luận là ở đâu cái thế giới quyền lực cùng địa vị đều có thể mang cho người ta đến không hết tiện lợi mà lý hiến có thể thu được quyền lực cùng địa vị nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn tự thân có thực lực chỉ có lực lượng cường đại mới là leo lên thiên hạ hôm nay đ ỉ n h phong giấy thông hành vẹn vẹn chỉ là bên trong tứ phẩm võ phu cảnh còn thiếu rất nhiều lý hiến nếm đến ngon ngọt về sau trong lòng khát vọng đối với lực lượng lần nữa xông lên đầu hoàn thành lần này lương thuyền hộ tống nhiệm vụ đạt được công lao không biết có thể hay không hối đoái tiếp xuống xích dương cựu ca công pháp đem môn công pháp này luyện tới tầng cao nhất không biết có thể hay không đột phá bên trong tứ phẩm đạt tới trong truyền thuyết thượng tam phẩm võ phu cảnh đầu lý hiến cảm thấy hy vọng không lớn thượng tam phẩm võ phu trên cơ bản đã thuộc về thoát thai hoa cốt siêu thoát phảm tục cảnh giới vẹn vẹn chỉ là một môn nội công tâm pháp còn thiếu rất nhiều. không biết tàu bang nội bộ có hay không cao thâm hơn công pháp đâu trở về được hảo hảo hỏi thăm một chút tại bạch hoa thành lưu lại mấy ngày về sau lý hiến bọn người liền đi thuyền đường về đi qua chuyến này vân châu có người chết tại mình trên thuyền chủ thuyền về sau trên cơ bản là sẽ không lại đi vân châu chạy sau đó nên đi đi đâu hắn còn chưa nghĩ ra dù sao liền nghe phía trên an bài chính là tàu bang như thế lớn sinh ý ở chỗ này luôn có cần phải ta bộ xương giả này địa phương chủ thuyền thái độ ngược lại là rất lạc quan hắn tự giác h ạ y qua này một chuyến về sau mình có thể xem như lý hiến người có thể trèo lên tàu bang đường chủ đùi vậy sau này tuyệt đối không thể thiếu mình c h ỗ t ố t mà chủ thuyền bọn hắn có thể chịu được tưởng nam tinh nghiêm hình tra tấn không có lộ ra đêm hôm đó phát sinh sự tình cũng chứng minh bọn hắn là có thể trải qua ở khảo nghiệm có thể nói đầu này người trên thuyền chính là lý hiến thành viên tổ chức chuyến này hành trình kết thúc mỹ mãn lý hiến dẹp đường hồi phủ trước khi đi giang bắc niên tự mình đến đến bến tàu đưa tiễn là một m thành c h i phủ tự mình đến đưa cho đủ lý hiến mặt mũi tưởng nam tinh tính cách có thủ tất báo chuyện này hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ lý lao đệ chính ngươi cẩn thận trước khi đi giang bắc niên lôi kéo lý hiến tay Ghé vào chương lô thai ba mươi cháy mau chương ba mươi cháy mau tường nam tinh xuất từ đại cản triều đại danh môn đại phái từ nhỏ cũng bị người lấy danh thiên tài tán dương lấy lớn lên cũng chính là như thế dưỡng thành tâm hắn cao khí não vênh vào hung hăng tính cách khi hắn thế giới xuất hiện một cái khác các phương diện đều so với hắn ưu tú hơn người lúc hắn tâm tư đố kỵ liền sẽ điên cùng bành trướng không sai đối với lý hiến lý chính là đến từ đáy lỏng của hắn bên trong ghén ghét lúc đầu cũng chỉ là muốn thông qua nhục nhã một chút lý hiến tìm về một điểm mình c h ẳ n g tử nhưng là người ta chuyển ra giang bắc nhiên trực tiếp để cho mình lần nữa trước mặt mọi người xấu mặt ta đường đường một cái bạch hoa thành c h ấ n ma ti c h ấ n phụ xứ cùng chi phủ đồng cấp chính là đứng tại đám mây phía trên nhân vật lại thế nào khả năng bại bởi một cái nho nhỏ t à o bang đường chủ l o n g đấu kỵ đốt bất tỉnh tưởng nam tinh lý trí hắn quyết định muốn đích thân xuất thủ hào hào giáo hấn cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một ngày sau đêm đại vân hà bạch hoa thành cùng dương châu thành giao giới thủy vực một chỗ rậm trong đùi lao s ậ một đám toàn thân mặc áo đen trên đầu ôm miếng vải đen che đến kín mít người trốn ở chỗ này lão đại tới thấy rõ ràng là thuyền của bọn hắn sao thấy rõ ràng xác định chính là thuyền của bọn hắn vậy được động thủ đục thuyền lão đại ra lệnh một tiếng phía sau hắn người liền một cái tiếp một cái địa vào trong nước đây là một đám sinh động tại phụ cận hà vực thủy tặc ngày bình thường làm được chính là cướp bóc giết người c ư ớ p của hoạt động qua sinh hoạt hôm qua thủy tặc lao đại thu được cấp trên mệnh lệnh muốn đối một chiếc đi ngang qua lương dưới thuyền tay đối với phía trên xuống tới mệnh lệnh thủy tặc nhóm tự nhiên là không dám chống lại cho nên bọn hắn tiềm phục tại nơi này liền chờ kia chiếc lương thuyền tới lại trực tiếp ra tay chỉ là bọn hắn căn bản không biết mình hạ thủ đối tượng là ai chờ bọn hắn biết đến thời điểm đã chậm a một tiếng vang r ộ i tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm tối k a n h đảo bên trên kia là thủy tặc nhóm kêu thảm không tốt bọn hắn là tàu b ă người n g tại dưới nước giao thủ một cái thủy tặc nhóm như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhau thất kinh địa i kêu to lên ha ha ha lũ danh con tàu bang thuyền các ngươi cũng dám đủ chủ thuyền đứng tại trên thuyền đắc ý cười ha ha toàn bộ kênh đảo bàn về trên nước công phu ngoại trừ những cái kia sống dưới nước yêu tả có thế lực nào dám nói là tạo bang đối thủ tạo bang bang chủ danh s ư n g kênh đảo long vương thật sự cho rằng loại này s ư n g h à o là tùy tiện kêu đi ra đây chính là thực sự dựa vào dâm lên một bộ một cỗ thi thể rèn đúc hôm nay tạo bang kênh đảo c h i vương địa vị a cứu mạng đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta hai ngày trước còn cùng các ngươi tạo bang quản sự ăn cơm xong a tại từng tiếng thảm liệt bi thiết â m t h a n h bên trong nhóm này thủy tặc không có đối chiếc này lương thuyền tạo thành bất luận cái gì tốt h ấ t rất nhanh liền bị diệt, diệt. mười mấy bộ thi thể phiêu trên mặt sông máu tơi ư nhuộm đỏ một mảng lớn lại không biết tiện nghi nào yêu tả hh ắ c ắ c lý đường chủ đều làm một chút tiểu mao tặc đều không cần ngươi xuất thủ chúng ta liền làm xong chủ thuyên một mặt tự hào tranh công ừng lý hiến biểu lộ nhàn nhạt gật đầu nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế l ư ỡ i cầm tia tưởng nam tinh cũng quá khiến người ta thất vọng bất quá khẳng định không chỉ tại b u i cỏ lau càng sâu địa phương tưởng nam tinh mang theo tâm phúc của mình liền trốn ở chỗ này thiếu ra mã lao đại bọn hắn thất bại ừng trong dự liệu t ư ở n nam tinh lung dung đ i ệ nói như vậy tiếp xuống liền p h i ề n phước dương thúc người xuất thủ dương thúc không phải chấn ma ti người ở bên trong đêm nay ở đây ngoại trừ chính tưởng nam tinh cái khác đều không phải là chấn ma ti bên trong người đây đều là trong gia tộc phái xuống tới bảo vệ mình cao thủ dương thúc tại năm năm trước cũng đã là bên trong tứ phẩm võ phu mặc dù bởi vì tuổi tác đã cao kiếp này vô vọng bước vào thượng tam phẩm nhưng là thực lực của hắn tại bên trong tứ phẩm bên trong tuyệt đối được xưng ơ tụng là nhất lưu có hắn xuất thủ lượng hắn ly hiến như thế nào thiên tài cũng không phải là đối thủ của dương thúc thiếu ra xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng dương thúc cung kính hành lễ sau đó quay người liền dẫn mấy người hướng lương thuyền bên kia bay vọt m à đi mấy đạo bóng đen lướt qua mặt sông động tác dị thường tơ lụa ừ n lý hiến tâm thần nhảy một cái quay đầu nhìn lại thời điểm mấy đạo bóng đen kia đã đứng tại lương thuyền mạn thuyền lên nha tay này khinh công tốt tuấn a lý hiến không khỏi vỗ tay tán dương người nào chủ thuyền bọn người giật này mình lập tức móc ra vũ khí tùy thân nhắm ngay mạn thuyền hơn mấy tên người áo đen mấy người này không nói một lời cùng một c h ỗ nhìn chằm chằm bong tàu bên trên lý hiến toàn thân trên giới phát ra túc sát sát ý lạnh như băng xem xét cũng không phải là vừa mới những cái kia đáng lúc này mới đúng nha lý hiến ngồi đầu cười hỏi là tưởng nam tinh người sao cầm đầu một người đưa tay chỉ hướng lý hiến chúng ta chỉ cần một mình n g u y ê mệnh những người khác lui ra tín ca cùng chủ thuyền bọn người một mặt quyết tuyệt đứng sau lưng lý hiến một bước không lùi lý hiến cười k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn t ố i lui điểm các ngươi đều đi xa một điểm cách gần như vậy ta ngược lại không thi triển được tới có câu nói này bọn hắn mới bằng lòng lui ra phía sau tránh ra một mảnh sân bãi tốt hiện tại các ngươi có thể đập thủ lý hiến mở ra tay cười nói người cầm đầu vung tay lên lạnh lùng nói giết hắn dưới bóng đêm mấy cái người áo đen nhảy lên một cái thân ảnh giống như diều hâu triển khai cực nhanh hướng lý hiến đánh tới ha ha lý hiến n t miệng lên lộ ra một vòng tàn nhẫn mà nụ cười mừng rỡ trong tiếng cười một đạo tái nhợt kiếm quang tại dưới bóng đêm nhảy múa văng lên kiếm y quét sạch mà đi mấy cái người áo đen thân ảnh cứng tại nguyên đ i ệ m s u i c h ó i hai xe rách tiếng văng lên kiếm quang từ thân ảnh của bọn hắn bên trên v ú t qua sau đó lạch cạch lạch cách. mấy cố đứt gãy thành hai đoạn thi thể rơi xuống tại bông tàu cái gì dương thúc trận to trong mắt nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, khắp cả người phát lạnh mấy người này là thực lực gì mình rõ ràng nhất thế mà vừa đối mặt liền cho hắn miểu s á t rồi nhìn xem lý hiến tấm kia tuổi trẻ đến không tưởng nổi gương mặt dương thúc chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm hắn mới mấy tuổi làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy thân thủ được này bên trong tứ phẩm võ phu bên trong ai là đối thủ của hắn ta chỉ sợ nghĩ tới đây dương thúc trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý lúc này hắn trong thai chuyển đến một tiếng vui cười người đang suy nghĩ gì đấy xong cái thanh âm kia liền vang ở bên t a i người kia thừa dịp mình thất thần thời khắc đã đi tới bên cạnh mình dương thúc trong lòng tuyệt vọng biết mình lần này là trốn không thoát hắn hiện tại còn lại duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một kiện hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sông k a n h đào một cái phương hướng dùng hết khí lực lớn hô cháy mau cùng cụt lý hiến như thiểm điện xuất thủ một thanh nắm cổ của hắn hơi chút dùng sức liền vặn gây hắn cổ sau đó hắn một bên tay mang theo dương thúc đầu lâu mặc cho máu tươi giống như mưa tuyến nhỏ xuống trên bông thuyền hắn nhìn xem cái hướng kia trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ thường nam tinh nguyên lai ngươi ở nơi đó chương ba mươi mốt ta người này phong cách làm việc từ trước đến nay đều là trạm thảo trừ căn t r ư cháy o n c mau cái này tiếng vang r ộ i la lên xuyên thấu nồng hậu dày đặc đêm tối đi vào tường nam tinh trôi trong b ù i l a o sậy không được tường nam tinh trong lòng giật mình d o a đến kém chút n h ả y dựng lên thiếu ra thế nào bên cạnh tâm phúc hỏi tường nam tinh tại trải qua sau một trận hoảng loạn cấp tốc khôi phục tỉnh táo dương thúc khả năng đã gặp bất chắc vị trí của chúng ta đã bại lộ cái gì thế mà ngay cả dương thúc cũng không phải đối thủ vậy làm sao bây giờ mấy cái tâm phúc quá sợ hãi tường đại nhân ngươi ở đâu tường đại nhân ta nhìn thấy ngươi đừng lẩn trốn nữa mau ra đây nghe được cái này tố chất thần kinh thanh âm tưởng nam tinh bọn người vãi cả linh hồn chạy nhanh hơn chỉ hận ngày thường không hào hào tu luyện k i n h công một cái thủ hạ mắt thấy tình huống không đúng sau l ư n g âm thanh kia càng ngày càng gần hắn cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên dừng bước lại a thành ngươi làm gì thiếu ra hôm nay chính là a thành ta tận trung thời điểm a thành một mặt quyết tuyệt nói hắn muốn lưu lại lấy tính mệnh làm đại giá ngăn chặn người kia đổi u theo bước chân vì tưởng nam tinh cung cấp súng túc đào vong thời gian tưởng nam tinh trong lòng t h trấn không khỏi dưới đáy lòng chỗ sâu toát ra một trận bi a y hắn cắn chặt răng cố nén trong lòng bi thống dẫn đầu còn lại thủ hạ vùi đầu phi nước đại a rất nhanh sau lưng liền chuyển đến hét thảm một tiếng thật đáng tiếc a thành tính mệnh cũng không có ngăn chặn bước chân người nọ thân ảnh của người nọ chỉ là tại a thành bên người v ú t qua tiện tay vung lên liền chém xuống hắn đầu lâu bóng ma tử vong như thực cốt chi giỏi chăm chú cắn sau l ư n g tưởng nam tinh thiếu ra ngươi đi để ta chặn lại hắn sau đó còn lại mấy tên thủ hạ một cái tiếp một cái địa d ừ n g bước lại lấy tính mệnh làm đại g i a tận lực kéo dài người kia bước chân nhưng là tất cả đều là vô ích mấy đầu đẫm máu sinh mệnh cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì người kia rất nhanh liên tới đến tưởng nam tinh trước người tưởng đại nhân ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a lý hiến thân ảnh giống như lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt mang nụ cười mừng rỡ tưởng nam tinh dừng bước lại mềm cả người ngã nhào trên đất nhìn xem lý hiến gương mặt kia hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tại quá khứ hơn ba mươi năm sinh mệnh bên trong đêm nay là hắn nhất chật vật thời khắc hắn nói không nên lời m ộ t câu lạnh cả người như rơi vào hầm băng lý hiến giơ tay lên bên trong đầu l â hỏi tưởng đại nhân ngươi có biết hay không người này trong tay hắn chính là dương thúc đầu tràn đầy vết máu một đôi trống giống con mắt thẳng vào nhìn xem tưởng nam tinh a không không ta không biết ta không biết tưởng nam tinh giống bị kích thích doa đến hét lên một tiếng nói năng lộn xộn đ ị a nói chuyện úc ngươi không biết ta lý hiến một mặt thất vọng nói người này muốn giết ta ta còn muốn lấy xin nhờ tưởng đại nhân giúp ta điều tra thêm đến cùng là ai muốn giết ta tới ta thế nhưng là người tốt ta tưởng nam tinh cúi đầu một mực hầu ngôn l o ạ n ngữ giống như là bị hóa điên xem ra t ự a n h ư là bị sợ choáng lý hiến đột nhiên cảm giác được không thú vị hắn thu hồi nụ cười trên mặt đem trên tay đầu lâu ném ra vừa vặn lọt vào tường nam tinh trong ngực tường nam tinh quỳ trên mặt đất hai tay ôm dương thuốc đầu lâu một mặt ngây ngốc cùng cặp kia chống giông con mắt nhìn nhau cảm giác tử vong không ngoài như vậy buổi tối hôm nay hắn chú định không cách nào đi ra mảnh này rậm rạp đùi cỏ lau nơi này chính là hắn nơi tán g thân một ngày trước hắn làm phong quang vô hạn tiền đột như gấm bạch hoa thành trấn phụ sứ sau một ngày hắn hoảng sợ như chó nhà co tang sắp mất đi tính mạng của mình a tường nam tinh ôm dương thuốc đầu lâu, đột nhiên l ạ rơi lời mặt lên tiếng khóc giống khóc đến tê tâm liệt phế khóc đến ruột gan đứt từng khúc lý hiến bất vi sở động hắn từng bước một c h ậ m dai đến gần tưởng nam tinh tường đại nhân ta người này phong cách làm việc từ trước đến nay đều là chạm thảo trực ăn cho nên đã hai người chúng ta đã đến loại tình trạng này vậy ta cũng chỉ đánh giết chết ngươi nói xong không đợi tưởng nam tinh trả lời hắn bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ keng suy một đạo màu tái nhuận kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất một đạo máu đỏ tươi tuyến tại dưới bóng đêm phóng lên t ậ n trời lý hiến thu kiếm trở vào bao cất bước vượt qua tưởng nam tinh cũng không quay đầu lại xoay người rời đi ở phía sau hắn tường nam tinh thi thể, i mất áng tích tại bạch hoa thành n h ấ t lên sóng to gió lớn giang bắc liên tiếp vào chỉ thị muốn cha do án này chỉ là cha như thế nào lại thành năn đề phải biết tường nam tinh lúc ấy ra ngoài làm sự tỉnh thế nhưng là tìm i thủ riêng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên một cái chấn ma thi người đều không mang theo mà lại dấu vết đều dọn dẹp rất sạch sẽ căn bản tìm không ra bất luận c á i gì manh mối ngay cả tưởng nam tinh thi thể bọn hắn cũng không tìm tới giang bắc niên mơ hồ đoán được cái gì nhưng là hắn mới sẽ không chủ động nói ra dù sao tưởng nam tinh nếu là chết rồi đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vụ án này vẫn dạng này kéo lấy không có kết quả thằng đến đằng sau tưởng nam tinh trong gia tộc tới mấy tên hào thủ thông qua một chút dấu vết để lại mới tìm được chết tại trong đùi lau sậy đã bốc mùi tưởng nam tinh thi thể nhưng là cũng chỉ thế thôi đến cùng là ai giết lúc ấy đến cùng x ả ra chuyện gì bọn hắn hoàn toàn không biết người nhà họ tưởng trong bạch hoa thành náo loạn một hồi cuối cùng t ư ợ n g tầng không vừa mắt lên tiếng về sau bọn hắn mới hành quân lặng lẽ mang theo tưởng nam tinh thi thể xám x ị đi lớn như vậy bạch hoa thành c h ấ n ma ti không thể r á n mất đầu giang bắc miên hưng phấn địa ý thức được đây là an bài người một nhà tuyệt diệu cơ hội chỉ cần c h ấ n phủ ti là người một nhà kia toàn bộ bạch hoa thành liền rơi vào trong lòng bàn tay của mình tại trải qua một hệ liệt thao tác về sau mới nhậm chức bạch hoa thành c h ấ n phủ xứ lại trở thành chính t á o ba người mà ở trong đó không thể thiếu ly hiến ở sau lưng đưa lên thật dày tiền giấy mới thúc đẩy như thế vững chắc hữ nghị chỉ bất quá đây đều là nói sau đêm hôm đó về sau lý hiến đường về thuận lợi đến kỳ lạ trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý mớn thuận buồn xuôi gió hắn rất nhanh liền trở lại tàu bang đại bản doanh toa kia sống mơ mơ màng màng giang nam vùng sông nước dương châu thành ở chỗ này có c à n g lớn nguy hiểm đang chờ hắn chương ba mươi hai mưa gió nổi lên chương ba mươi hai mưa gió nổi lên dương châu thành nội thành tại lý hiến trở thành tàu bang đường chủ về sau liền từ bến tàu rời xa và ở đến nội thành một chỗ trong s u ố nhỏ xem như đường chủ phúc lợi một loại trở lại dương châu thành về sau lý hiến cầm hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm công lao đem xích dương cựu ca còn lại ba tầng nội công tâm pháp đều hối nói ra bỏ ra một đêm thời gian lý hiến thuận lợi đem xích dương cựu ca môn công pháp này tu luyện to lớn viên mãn trạng thái h ắ n có thể cảm giác được thực lực của mình tiến thêm một bước bất quá nhưng không có đột phá đến thượng tam phẩm võ phu cảnh xem ra môn này xích dương cựu ca hạn mức cao nhất cũng chỉ tới mà thôi nghe nói đời t r ư ớ c lao bang chủ mới đem xích dương cựu ca luyện tới tầng thứ tám tầng thứ chín cũng còn không có đến như thế nói đến kia lý hiến thực lực bây giờ so sánh với một nhiệm kỳ lao bang chủ còn mạnh hơn lúc đó nhâm bang chủ tào hùng là cảnh giới gì đâu nghe nói là bên trong tứ phẩm lại nghe nói là thượng tam phẩm cái này tào bang thế lực là lớn nhưng là đỉnh tiêm chiến lực lại không ra thế nào được a lý hiến xoa cầm suy tư mình bây giờ so với tào hùng như thế nào ta một quyền đấm chết hắn ta có thể hay không chính là mới tào bang bang chủ rồi nói lên tào hùng vị này đương nhiệm tào bang long vương tựa hồ sẽ ra chút vấn đề trở về dương châu mấy ngày một mực không có gặp tào hùng lộ diện thậm chí trong bang có nghe đồn vị này long vương đã mất tích cái này rất đáng được nghi ngẫm dương châu thành làm tào bang đại bản doanh mình long vương lão đại thế mà ngay tại trong đại bản doanh mất tích cái này cùng bị người đánh cắp nhà có cái gì khác nhau đường chủ ta trở về chính suy tư tín ca cùng vạn tài hai người trở về Ừm, hỏi tham gia cái gì sao lý hiến hỏi mấy ngày nay hắn đều phái hai người này ra ngoài tìm hiểu tin tức tao hùng một mực không lộ diện trong bang đã gây nên chấn động không nhỏ thậm chí là lòng người lưu động đã có người không kịp chờ đợi muốn ngồi bên trên t r ư ớ c ban g chủ tào ban g chủ vẫn như cũng là không có tin tức Ừm, lý hiến m ặ t không biểu tình ra hiệu bọn hắn nói tiếp hiện tại trong bang tiếng hô cao nhất là lương phó ban chủ tất cả mọi người nguyện ý nâng hắn ngồi lên trước ban chủ nguyện ý lý hiến cười đến cùng là thật nguyện ý vẫn là bị buộc nguyện ý à lợi này trình độ nhiều lắm người khác không có khả năng đáp ứng tín can ó i đường chủ ngươi đoán được quả đúng rất nhiều trưởng lao không đồng ý nói tàu ban g chủ chỉ là mất tích tại không có xác nhận tử vong trước đó bất kỳ người nào đều không thể kế thừa vị trí kia chỉ có thể là tạm thay trước ban g chủ có ý tứ những người này một sướng một họa nói là phản đối kỳ thật chính là biến tướng ủng hộ mà thôi tạm thay ban g chủ về sau liền bắt đầu thanh toán tà hùng lúc đầu thế lực đến lúc đó coi như tà hùng thật không chết trở lại vậy cũng chỉ là quang can tư lệnh một cái còn thế nào cùng người tranh cho đến lúc đó chính là tà hùng chính thức tuyên cáo rời khỏi lương phó bang chủ thuận lợi ngồi thẳng thời gian tàu bang nội bộ không có khả năng không ai nhìn không ra vấn đề này nhưng là vì sao lại không ai ra ngăn cản cái này không thích hợp a lý hiến hỏi c ù n g ta nói một chút kia lương phó bang chủ tình huống vâng thín ca nói lương phó bang chủ tên đầy đủ gọi lương hải thắng năm nay năm mươi tám mười năm trước chính là bên trong tứ phẩm v õ phu cảnh nhưng là một mực không có đột phá đoan chừng về sau cũng sẽ không có hy vọng nghe nói lương hải thắng trước đó làm qua thủy tặc về sau ở bên ngoài thủy vực lăn lộn ngoài đời không nổi mới mang theo một bang huynh đệ gia nhập tà bang trong soạn bang sờ lý ầ n kinh doanh 30 năm, nay. mò mới hôm có vị trí Ừm. l hiến gật gật đầu, lại h gì gì còn g ư ờ i n mắt hiện lên một vòng tinh quang là long tuyển bên kia bạch long tự sao không tệ thanh châu phủ long tuyền thành bạch long tự có thể nói là nổi danh đại môn phái trong này cao tăng như mây thường xuyên ẩn hiện tại thanh châu phủ các đại phủ n h à cùng trấn ma ti giữ nguyên dễ tại thanh châu rất nhiều năm đại môn phái chỉ bất quá tàu bang tại dương châu bạch long tự tại long tuyền một cái chuyên tâm đi mình vận chuyển đường sông một cái vắt g ó c tìm n h g u kế kinh doanh kết bạn thanh châu quyền quý cao tầng cả hai từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông làm sao hôm nay đột nhiên nhập bọn với nhau lương phó bang chủ dẫn sói vào nhà thế nhưng là giang hồ tối kỷ a tàu bang chủ không thấy tăm hơi là từ lúc nào bạch long tự đám kê hòa thượng cùng lương phó bang chủ xuất nhập cùng một chỗ. lại là cái gì thời điểm lý hiến lại hỏi cái này giống như thín ca cùng vạn tài hai người hai mặt nhìn nhau giống như không có t r ê n l ệ n h mấy ngày lý hiến ở trong lòng có đại khái suy đoán tốt vậy ta biết lý đường chủ ý của ngươi là thín ca thăm dò điện hỏi lý hiến k h o á t tay chặn lại đánh gây hắn ta có ý tứ gì đều không có tại không tìm được tào bang chủ trước đó không cần thiết làm bất luận cái gì suy đoán ta đã hiểu nhưng mà hai ngày sau đó lý hiến liền thu được đến từ trong bang thông chi l ư ơ ngày h thứ c tạm t hai hắn đúng hẹn mặt tới lớn như vậy một chiếc thuyền rồng ngồi đầy tào bang đệ tử ngay cả phụ cận mấy cái thành quản sự đường chủ cũng bị gọi trở về tham dự trận này nghi thức Lương thượng thắng ngồi tràn xuân hải chủ tại tại mũi mặt cao cao tại thượng ngồi tại chủ vị, đầy phía o bào n phản phất trẻ 20 tuổi. Chỉ là bên cạnh hắn đứng đấy hai vị mặc trắng tăng bào hòa thượng, tổng lộ ra cùng chiếc thuyền này đám người bên trên không g đắc đấy đám Chỉ mặc chiếc ý, phất hợp p hai hòa nhau. h trẻ tuổi. ra là lộ vị sám dưới đã có đường chủ bắt đầu nghị luận â m ý, kỳ quái làm sao lại đột nhiên như vậy tàu bang chủ nói không thấy liền không thấy bây giờ lập tức lương phó bang chủ liền tạm thay trước bang chủ ai nói không phải đâu ta lần trước trở về còn cùng tàu bang chủ uống trà ăn cơm hiện tại liền thành bộ này quan cảnh chỉ sợ lương phó bang chủ chữ phó rất nhanh liền có thể đi rơi mất ừ muốn làm tàu bang bang chủ không phải đơn giản như vậy không tệ chúng ta tạo bang các đợi ban chủ nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua đem ngoại nhân mang lên chiếc thuyền này ai ta nói kia hai tên hòa thượng là ai à ta nhìn mặt của bọn hắn làm sao lại như thế tức giận đâu phía dưới tiếng nghị luận càng lúc càng lớn dần dần có đường chủ uống một điểm rượu tại cồn thôi phát dưới càng phát ra càng rỡ uy phía trên kia hai cái tên trọc làm sao không xuống cùng một chỗ cùng ra ra uống rượu a chương ba mươi ba tạo bang sự tình càng ngày càng thú vị có người đầu tiên mở đầu rất nhanh liền có những người khác cùng một chỗ đi theo ồn p h ư c ha ha ha tên trọc phía trên kia hai cái h ỏ a thượng đầu trọc không phải liền là tên trọc sao nói cũng phải uy phía trên tên trọc xuống tới bồi ra ra ta uống hai chén a t à o bang những đường chủ này còn sự vốn là hoành hành đã quen tính tình không sợ trời không sợ đất lại thêm đây là tại nhà mình địa bàn trong lòng kìm nén hỏa khí càng là muốn phát tiết ra ngoài mấy tính tình ngang ngược ra hỏa vài chén rượu hạ độ về sau bắt lấy phía trên bạch lòng tự h ỏ a thượng chính là dừng lại xấu hổ mắng lương hải thắng bên cạnh hai tên hòa thượng giữa khí công phu coi như tốt đối diện với mấy cái này tiếng tới mắng vẫn như cũ có thể mặt không đổi s ắ c thờ ơ hai vị đại sư tuyệt đối không nên sinh khí bọn hắn không rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó cho nên mới sẽ hiểu lầm các ngươi lương hải thắng n g h i ê n g đầu t h ấ p giọng cùng bọn hắn nói a di đà phật bần tăng hải nạp bách xuyên không chấp nhận với bọn họ t à o bang các vị thí chủ lấy tướng hai vị hòa thượng chắp tay trước ngực mặt mũi hiền lành lương hải thắng thở phào một hơi hai vị đại sư có thể hiểu được liền tốt nhất rồi phía dưới tàu bang đám người trông thấy các hòa thượng thế mà thờ ơ càng phát ra c à n rỡ uy phía trên kia hai đầu con lựa chọc làm gì không nói lời nào a khả năng tu bế khẩu thiện đi các vị huynh đệ các người nói chúng ta có cơ hội hay không cũng đi bạch long tự bên trong ngồi một chút ta bên trong không biết có hay không xinh đẹp ni cô liệt ngu xuẩn hòa thượng miếu bên trong không có ni cô ai hắc bạch long tự chỗ kia ta q u ê n à, long tuyển thành chính là ta nhà lúc nào ra mang các ngươi đi bọn hắn trong miếu đùa dỡn một chút các ngươi nói bọn này hòa thượng không tại trong miếu đ ợ i đến chúng ta tào bang làm gì không biết xem bọn hắn kia nghèo kết hủ l ộ dạng đoán chừng tại trong miếu không có ăn đi phía trên hai cái đã siết chặt nằm đấm đại sư ngàn vạn nhịn xuống phải nhận a lương hải thắng tận tình khuyên bảo địa khuyên quan kính sư huynh nhịn xuống tuyệt đối đừng hỏng phương trượng đại sự quan kính hòa thượng hít sâu một hơi không có việc gì b ầ n tăng lúc này phía dưới lại có người đến một câu xem bọn hắn dạng như vậy đoán chừng là không nhà để về bị chúng ta tào bang thu lưu a câu nói này nhưng đâm trọt hai tên hòa thượng chỗ đau quan kính sư huynh không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn quan ý sư đệ ta là sư huynh để cho ta tới quan kính hòa thượng vén tay áo lên nhảy dựng lên hô to một tiếng này kia dội mới chết đi lương hải thắng đập chân kêu to ai nha quan kính đại sư cái này cái này phải làm sao mới ở đây phía dưới tàu bang đệ tử hưng phấn kêu to lên kia con lửa chọc xuống tới hắn muốn cùng chúng ta đậu thủ tất cả chớ động để cho ta tới thu thập bọn họ một cái vóc người cao lớn một mặt hung thần á c sát đường chủ hô to hướng quan kính hòa thượng phóng đi nhưng mà còn chưa đi qua hai chiều người đường chủ này liền bị một c ư ớ c đá bay quan kính hòa thượng bày ra tư thế khinh thường cười lạnh nói liền cái này công phu mẹo ba chân cũng nghĩ cùng, cùng bẩn tăng so chiêu người đường chủ kia nằm trên bông thuyền hô to cái này con lửa chọc có chút đồ vật mọi người cùng nhau xông lên lên làm cái này con lửa chọc tào bang người nhất hô bạch t ứ n g giống giận cùng nhau tiến lên mắt thấy quan kính hòa thượng liền muốn bao phủ tại tào bang nhân dân mông dương đại hải bên trong sư đ ệ của hắn quan ý ngồi không yên quan kính sư h i n h ta đến giúp ngươi quan ý hòa thượng hô to một tiếng cũng cùng theo gia nhập chiến đoàn lương hải thắng khóc không ra nước mắt ai nha quan ý đại sư ngươi làm sao cũng đi à ngày bình thường ngươi thế nhưng lại ổn trọng nhất ta tào bang thuyền rồng bong tàu bên trên hai tên hòa thượng cùng tào bang người hòa mình lý hiến không có tham dự lần này cỡ lớn đ u đ ạ hoạt động hắn vừa mới mắt thấy không ổn liền lặng lẽ lui đến đám người sau lưng say x ư a ngon lành đ ị a tại nơi hẻo lánh nhìn một hồi lâu hí về sau hắn dần dần có điểm gì là lạ bạch long tự hai vị hòa thượng thực lực mạnh mẽ hai vị này cơ hồ là để ép tàu bang một đám đường chủ quản sự đánh hai người liên thủ tàu bang người cơ hồ không một hợp trí tướng lại một lần nữa chứng minh tàu bang đỉnh tiêm chiến l ư ợ c không được nhưng là hai vị này hòa thượng xuất thủ rất có phân tích cơ hồ đều là chạm đến là tôi h để tàu bang người nằm xuống thích hợp giáo hấn một chút liền thu tay lại tuyệt đối không thương tổn tính mạng người kỳ quái thật chẳng lẽ chính là người xuất ra lòng dạ từ bi không u y hại người khác tính bệnh kia tàu hùng lại là như thế nào mất tích chẳng lẽ một người khác hoàn toàn hôm nay trận này nghi thức xem ra không đến n h ầ m tối thiểu lý hiến biết tào hùng mất tích sự tình không có đơn giản như vậy lương hải thắng phải chăng có cấu kết ngoại địch giết hại bản bang đệ tử bạch long tự hòa thượng là địch là bạn những vấn đề này còn không có hoàn toàn đạt được sáng tỏ đáp án lý hiến xoa bóp cái c ằ m tào bang sự tình càng ngày càng thú vị cũng không lâu lắm thuyền dòng bong tàu bên trên nằm đầy tào bang quản sự được chủ hai vị hòa thượng thở hồng hộc đảo mắt một tuần nhìn xem trên đất tào bang đám người rất có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác lý hiến nghĩ thầm lúc này ta nếu là đi lên có thể hay không quá khi dễ bọn hắn rồi tốt tốt tất cả mọi người bất giận chúng ta cùng bạch long tự đại sư là người một nhà làm gì động thủ tổn thương hòa khí đâu lúc này lương hải thắng từ chủ vị đi xuống tới khuyên nói vị này dù sao cũng là tạm thay chức bang chủ phó ban g chủ trong tàu bang cũng coi là quyền cao chức trọng có hắn ra làm hòa sự lão không thể thích hợp hơn bạch long tự hòa thượng cùng phía dưới đệ tử đều nguyện ý bán hắn mặt m ũ i trận này không lớn không nhỏ xung đột mới t i n h thôi hai bên bây giờ thu binh một trận lúc đầu nhật nháo nháo nghi thức cuối cùng lấy dạng này nháo kịch kết thúc dù cho đến bây giờ lý hiến cũng tạm thời còn không có đem tào bang trước mắt phát sinh sự t ì n h để ở trong lòng dù sao hắn chỉ là cái nho nhỏ đường chủ hắn mặt trên còn có ngoại vụ làm còn có trưởng lão còn có phó ban chủ còn có ban chủ căn bản không tới phiên hắn đến quan tâm tào bang an n g uy nhưng mà đến ngày thứ hai lại truyền tới một khiến tào bang trên dưới đều chấn động tin tức lý đường chủ không xong xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện gì như thế bối rối châu phủ bên kia ra lệnh truy nã nói chúng ta tào bang chủ cấu kết yêu tả thai họa nhân tộc hiện tại đã là đối tượng truy nã ừng lý hiến trong lòng giật nệ cả mình chuyện này là thật thiên chân vạn sát châu phủ thông cáo đã thiếp đến đầy đường t à o bang chủ a t à o bang chủ ngươi đến cùng làm cái gì làm sao chọc lớn như thế phiền phức lý hiến trong lòng nghĩ hoặc trong bang tình huống bây giờ thế nào lương bang chủ nói cái gì sao không biết ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia thông cáo liền lập tức quay lại báo cáo nhanh cho đường chủ ngươi ừ m lý hiến gật gật đầu lại hỏi vạn tài đâu làm sao không thấy h ắ n không biết không có gặp hắn vừa nói xong bên ngoài liền chuyển đến vạn tài thanh âm không xong không xong xảy ra chuyện lớn lý hiến không vui hỏi Lại xảy ra chương u ba mươi bốn nội loạn chương ba mươi bốn nội loạn đương lý hiến mang theo thủ hạ đổi u tới tàu bang đại long thuyền thời điểm phủ quân người đã đem thuyền rồng vây chật như nêm c ố i mà ở ngoại vi không ngừng có nhận được tin tức tàu bang chạy về đằng này tới lại đem thanh châu phủ quân người vây quanh cứ như vậy ba tầng trong ba tầng ngoài vô cùng náo nhiệt lương hải thắng đứng tại trên thuyền rồng hướng xuống mặt gọi hàng trần tổng binh ngươi đây là muốn cùng chúng ta tàu bang khai chiến sao dương châu thành phủ quân tổng binh gọi trần trọng vũ là nhiều năm đã lâu bên trong tứ phẩm v õ phu trần trọng vũ cơi tại một con ngựa cao lớn phía trên biểu lộ l ê n h cốc bản quan chỉ là phụng mệnh đến truy na tội phạm truy na tào hùng về phần khai chiến mệnh lệnh ta tạm thời còn không có thu được ngụ ý chính là lao tử muốn thu thập các ngươi rất lâu liền đợi đến một ngày này đâu tại dương châu thành mọi người e ngại tào bang rất tại e ngại phủ quân đây là khiến trần trọng vũ không thể tiếp nhận sự t ì n h đã sớm muốn tìm cơ hội giáo hấn một chút tào bang bỏ đi bọn hắn phách lối khí diễm không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy v ừ a vạn thừa này hung hăng sửa chữa tàu bang đám này tên du thủ du thực lương hải thắng cười nói trần tổng binh ngươi đến nhầm địa phương tàu hùng đã sớm không phải chúng ta tàu bang người ngươi hẳn là đi địa phương khác tìm xem mới được trần trọng vũ lạnh lùng nói ngươi nói không tính muốn chúng ta tìm tới về sau mới biết được tàu hùng có phải hay không trốn ở bên trong to như vậy một cái tàu bang chung chung điệp điệp mấy ngàn người nhìn xem nếu như bị người dạng này lục xoát vậy liền thật mất hết thể diện lương hải thắng không khách khí chút nào nói trần trọng vũ ngươi nếu là nghĩ hôm nay máu chạy thành sông vậy ngươi liền cứ việc tới thử hắn lại làm sao không biết sẽ là kết quả như vậy đâu nhìn xem bên ngoài vây chật như nêm tối khắp nơi đen nghìn nghị tào bang đệ tử hắn biết nếu là b ộ phát xung đột vậy hôm nay hắn khả năng có thể đi được rơi nhưng là hắn mang tới p h ụ quân đoán chừng liền không có mấy cái có thể đi được đại nhân ngươi nhìn cái này có thủ hạ ghé vào lỗ thai hắn lo l n g nói sợ hắn làm chuyện điên rồ ngâm miệng tự có phân tức trân trọng vũ không vui nói đường đường dương châu thành p h ụ quân tổng binh nam quyền lớn không có khả năng bởi vì bị người nói hai câu liền lối bước coi như không độc thủ cũng phải tìm cho mình cái tả tưởng hắn quay đầu đối bên người một vị đồng dạng c ư ớ i n g ư ờ i hòa thượng nói viên chân đại sư làm phiền ngài xuất thủ a di đà phật vị này gọi là viên chân mập hòa thượng hát một câu phật hiệu cưới híp mắt nói đáng g i a nên n như thế viên chân hòa thượng hướng trên thuyền rồng gọi hàng quan kính quan ý hai vị sư điệt có đó không lương hải thắng vội vàng xông sau lưng hai tên hòa thượng nói hai vị đại sư không cần để ý k i ê n mập hòa thượng coi như các ngươi không tại nhưng là hai vị này hòa thượng đều là thành thật người lại thêm nhà mình sư môn trưởng bối kêu gọi làm sao có thể đường không nghe thấy đâu hai vị hòa thượng tiến lên một bước lao xuống mặt đất lời đệ từ tại A-di-đạ Phật. viên chân hòa thượng nói, hai vị cười như o không nhau cười nói các ngươi đây là muốn khám bệnh không dám vậy liên cùng lão nạp đi hai vị hòa thượng lắc đầu không nói một lời lại lui về viên chân hòa thượng trận mắt tròn xoe hét lớn một tiếng làm cản nói hắn thân hành nhảy lên thật cao rộng lượng tăng bảo bị gió thổi đến bay phất p h ố i hắn thân tựa như điện tránh nhanh chóng hướng quan kính quan ý đánh tới lao hòa thượng ngươi dám sư thúc đắc tội quan kính quan ý cùng lương hải thắng ba người cùng nhau hét lớn đồng thời ra chiêu hợp lực hướng viên c h â n hòa thượng đánh tới và n h trên thuyền rồng phương vang lên một tiếng b ạ o hưởng bốn người đối một chiêu viên c h â n hòa thượng trở về chỗ cũ sắp mặt như thường quan kính quan ý cùng lương hải thắng thân hình bất ổn nguy hiểm thật không có lui về sau nhưng là viên trân hòa thượng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phòng lần này đối chiêu là lương hải thắng bọn hắn thua thấy cảnh này lý hiến sắc mặt biến hóa sau đó liền khôi phục bình thường cái này hai to mặt lớn hòa thượng có chút đồ vật à tìm cơ hội cùng hắn qua mấy chiêu nhìn xem viên chân hòa thượng giận quá thành cười tốt tốt tốt quan kính quan ý hai người các ngươi ăn cây táo rào cây s u n g đồ vật cũng dám động thủ với bản tọa chờ phật tử trở về ta liền để các ngươi hai cái chết không có c h ỗ t r ô n hắn lười nhác giả bộ tiếp nữa kéo xuống vừa mới mặt mũi hiền lành khuôn mặt giờ phút này nói chuyện gương mặt trở nên giữ tợn kinh khủng đây mới là diện mục thật của hắn quan kính quan ý hai hòa thượng bất vi sở động chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh nói vì bạch long tự bên trên lý hiến thấy n i ễ u chặt mày lên đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ bạch long tự nội bộ xảy ra vấn đề họa từ trong nhà trước mắt đến xem bạch long tự bên trong phân ra hai cái phe phái viên chân hòa thượng trong miệng phật tử là một phái quan kính quan ý bọn hắn lại là một phái như vậy quan kính quan ý người sau lưng là ai đâu lúc này viên chân hòa thượng cười lạnh nói đừng hy vọng viên tuệ lao già kia có thể cứu người nhóm thật sự cho rằng chúng ta không biết hắn cùng tào hùng đi nơi nào sao thử phật tử đã tại đi tìm bọn họ trên đường Ớ, hiện tại biết là một cái gọi viên tuệ hòa thượng bất quá cái này viên tuệ là ai tại bạch long tự là thân p h ậ n gì không được quan kính quan ý hai tên hòa thượng sắc mặt đại biến ha ha ha viên chân cười lớn nói thật sự cho rằng các ngươi điểm ấy ve s ầ u thoát s á t tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được vị đại nhân kia sao chúng ta đã sớm nhìn tàu á quan ý khẩn trương viên chân lão l ử a chọc ngươi nếu là dám tổn thương viên tuệ phương trượng ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi như thế nói đến chuyện kia liền rõ ràng bạch long tự phật tử cùng phương trượng không biết xảy ra chuyện gì mâu thuẫn hai tên hòa thượng riêng phần mình trở thành một cái phe phái lẫn nhau tranh đấu trước mắt kết quả đến xem tạm thời là phật tử phương ở vào thượng phong chỉ bất quá t à o hung lúc nào cùng bạch long tự viên tuệ phương trượng làm ở cùng một chỗ chẳng lẽ là t à o bang chủ muốn lẫn vào tiến người ta việc nhà kết quả bị cùng một chỗ thu thập nếu thật là dạng này vậy cái này phật tử có chút mạnh a viên chân cùng quan k í n h quan ý hai người cách không mắng nhau một hồi lâu về sau đem trên thuyền d ồ n g hai cái sư điện tức giận đến ô va kêu to về sau lúc này mới hài lòng cùng trần trọng vũ người cùng rời đi thật muốn đánh là không thể nào chỉ có thể là mắng nhau tìm một cái việc vui mà thôi dù sao nơi này là tàu bang sân nhà thật muốn đánh phía bên mình chỉ có g ầ n ấy người đều không đủ nhét bọn này giang hồ máng hẳn răng không có cách người ta nhiều người à ngươi nhìn nơi này ba tầng ba tầng ngoài vây người nói ít không được có hơn nghìn người từng cái hung thần đắc xác khí diễm p h é t lối căn bản không đem p h ụ quân người thả ở trong mắt tào bang người thật sự là hung a trịnh đại nhân nói đúng tào bang nhất định phải diệt trừ viên c h â n h ỏ a thượng dùng một loại rất âm lanh ánh mắt đem hiện trường têu gào đến lớn tiếng nhất mấy chương gương mặt đều yên lặng ghi ở trong lòng chờ xem tìm tới cơ hội liền đem các ngươi hết thể giết chết chương ba mươi lăm vậy liền đánh chương ba mươi lăm vậy liền đánh Tại viên giò chân để mắt tới. sau ba n h ngày trong thành dương châu bát tiên có rượu một cái tới đây ăn cơm tàu bang đệ tử bị mấy cái phủ quân vây vào giữa một cái phủ quân hung thần đáp sát địa nói người ăn hai bát phấn thế mà chỉ muốn cho một bát phấn tiền cái này tàu bang đệ tử cảm giác bị hoan u ổ n g một mặt tức giận nói nói hiệu nói v ư ợ n g n g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy ta ăn hai bát phấn phủ quân cười lạnh nói t r ư ớ c này trên bàn cơm chỉ một mình n g ư ơ i trên mặt bàn lại có hai cái bát không phải ngươi ăn xong có ai tàu bang đệ tử kêu to kia là cái trước khách nhân ăn xong lưu lại điếm tiểu nhị còn không có được đến thu thập quán rượu tiểu nhị ở một bên nghe đến đó vừa định ra nói một câu lại bị mặt khác phủ quân chừng mắt liếp lập tức lại rút về trong tiểu lâu khách nhân khác thấy thế ý thức được không thích hợp nhao nhao đứng dậy tính tiền cấp tốc rời đi nơi thị phi này ai các ngươi đều trở đi các ngươi có thể vì ta làm chứng ta thật chỉ ăn một b ắ t phấn tào bang đệ tử thấy thế lập tức nắm chặt một người không liên quan chuyện ta không liên quan chuyện ta ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì người qua đường này nào dám lẫn vào loại chuyện này liên tục k h o á t tay tránh ra khỏi tào bang đệ tử tay như một làn khói liền chạy trong nháy mắt trong tiểu lâu khách nhân liền chạy sạch sành x a n h ngay cả trưởng quy cùng tiểu nhị cũng trốn ở trong góc không dám ra tới nhìn xem trống rông quán rượu tàu bang đệ tử có chút luôn uống hắn nhìn xem trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng không ngừng đến gần mấy cái phủ quân bắt đầu thất kinh địa liên tiếp lui về phía sau các ngươi chớ làm loạn ta thế nhưng là tàu ba người n g mấy cái phủ quân cười lạnh liên tục ha ha tàu ba người n g thì thế nào đ ộ n g chính là các ngươi tàu ba người n g bên trên chơi hắn mấy cái phủ quân cùng nhau tiến lên tàu bang đệ tử quả bất đ ị c h chúng không có mấy hiệp liền bị trói gô các ngươi chờ lấy chúng ta tàu bang nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi tên đệ tử này còn làm lấy sau cùng giấy g i a ha ha mấy cái phủ quân cười lên ha hả về sau dương châu thành còn có hay không tào bang đều không nhất định đâu sắp chết đến nơi còn không biết các ngươi tào bang tận thế đến tào bang đệ tử một mặt t ú ám địa bị phủ quân người bắt đi ở sau đó thời gian bên trong không ngừng có tào bang đệ tử bị lấy đủ loại lý do bắt vào thủ có tính cách cương liệt ý đồ phản kháng nhưng là lập tức liền bị phủ quân người cùng nhau tiến lên chém giết tại chỗ cái này kích động tào bang l ử a giận tên đệ tử này quản sự vì báo thủ triệu tập thủ hạ của mình phun lên đầu đường cùng phủ quân người đến cái cứng đôi cứng nhưng là rất đáng tiếc những người này bị trước đó mai phục bạch long tự cao thủ cùng cung tiến đội giết sạch sẽ Ngày đó, dương châu thành đầu đường máu chạy thành sông như vậy t à o bang cùng phụ quân cùng bạch long tự ở giữa tranh đấu bắt đầu vì lấy lại danh dự t à o bang triệu tập đường chủ trở lên người tổ chức hội nghị khẩn cấp lý hiến cũng ở trong đó thuyền giống bên trong lý hiến ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhìn xem mọi người thảo luận đến mặt đỏ tới mang thai k i người h n quá đáng chúng ta t à o bang khi nào nhận qua loại n à y khí cứ gọi bên trên tất cả huynh đệ cùng bọn hắn đánh nhau chết sống không ổn chúng ta căn cơ ngay tại dương châu thành rất nhiều huynh đệ đều có da có thất trên có già dưới có trẻ đến lúc đó các huynh đệ chết sạch sẽ lưu bọn hắn lại cô nhi quả mẫu ai tới chiếu cố đâu vậy ngươi nói làm sao bây giờ theo ta thấy không bằng triệu tập chúng ta cao thủ đến cái chém đầu kế hoạch chém đầu chẳng ai thủ ai nhảy nhất hoan ai giết chúng ta huynh đệ nhiều nhất liền chẳng ai bạch long tự hòa thượng viên t r ầ n còn có phủ quân thống lĩnh bọn hắn giết chúng ta huynh đệ nhiều nhất vậy liền từ bọn hắn ra tay thế nhưng là bạch long tự cái kia viên t r ầ n con lựa chọc công phu rất cao ở vậy trước tiên giết phủ con người trân trọng vũ tên kia bên người cao thủ rất nhiều ở muốn giết hắn có chút khó ở ngu xuẩn liền sẽ không tìm một chút thực lực yếu ra tay sao quả hồng còn tìm mềm bóp a phủ quân cùng bạch long tự hòa thượng cái nào là quả hồng mềm h ừ trân trọng vũ cùng viên chân lão lựa chọc chúng ta giết không chết người phía dưới chẳng lẽ chúng ta còn không cầm nổi kia rốt cuộc muốn đối ai đạo thủ lúc này thay mặt ban g chủ lương hải thắng từ trong ngực móc ra một trang giấy ta chỗ này có một phần danh sách các vị có thể từ bên trong này tuyển nguyên lai g i a hỏa này đã sớm chuẩn bị chắc không được gọi mọi người tới họp lương ban chủ thật muốn đi đến một bước này sao dù sao đây chính là phụ quân a chúng ta cùng phụ quân đối kháng không khác lấy chứng trọi đá có đường chủ lo lắng điệu nói phủ con người muốn giết chúng ta bạch long tự hòa thượng cũng tới tham gia náo nhiệt vậy liền đánh lương hải thắng nói t r ư vị ta hy vọng các ngươi minh bạch đừng lại ôm lấy may mắn tâm lý đây là một trận chiến tranh đối phương chính là muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt chúng ta nhất định phải tranh mới có một chút hy vọng sống nếu là không tranh đó chính là chết không có chỗ trôn lý hiến n g h e được â m thầm gật đầu cái này lương hải thắng xem ra không phải bao cỏ là có chút ánh mắt ở trên người, người. nói đã đến nước này vậy liền đánh vào lúc ban đêm dương châu thành phủ quân hai tên doanh quan tại cùng đồng liêu uống rượu xong trên đường về nhà lọt vào ám sát thi thể liền bày ở dương châu thành phồn hoa nhất trên đường cái phía trên còn cần máu tươi viết tám chữ to ăn miếng trả miếng nợ máu trả bằng máu không chỉ có như thế còn có một vị bạch long tự hòa thượng cũng tại tối hôm qua lọt vào ám sát vị này hòa thượng t ử trạng rất khó coi toàn thân hắn quần áo bị l ộ t sạch c h â n trùng trục địa treo cổ tại một nhà kỹ viện trên xà nhà đương viên chân đổi tới nhìn thấy tên này hòa thượng từ trạng thời điểm thiếu chút nữa ngất đi đau nhức quá đau phải biết từ biện hòa thượng không quan trọng nhưng là bây giờ chết là con của mình không sai vị này bị treo cổ tại kỹ viện hòa thượng là viên chân lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt lén lút sinh ra tới cũng mang về bạch long tự nuôi lớn trưởng thành con riêng người đ ầ u bạc tiễn người đầu xanh loại thống khổ này có ai có thể hiểu đâu viên chân hai mắt đỏ ngầu đi vào trần trọng vũ trước mặt k h à n giọng kiệt lực nói t r â n đại nhân mời ngươi lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả phủ quân vây quét tà bang trần trọng vũ sắc mặt â m trầm nói viên chân đại sư ta cũng đã chết hai cái tay chân cho nên ta rất hiểu ngươi tâm tình nhưng là hiện tại còn không phải toàn diện lúc khai chiến ngươi lý giải cái rắm ngươi cũng chết con trai cho ta xem một chút viên t r â n ở trong lòng gầm thét chương ba mươi sáu ba người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy t r ư ơ n g ba mươi sáu ba người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trần trọng vũ nhìn xem nổi trận lôi đình viên t r â n trong đáy lòng không ngừng cười lạnh muốn diệt tào bang lại làm cho ta người sung phong chịu chết mình n ú ố t ở phía sau mặt kiếm tiện h nghi thế gian nào có chuyện tốt như vậy lần này các ngươi bạch long tự hòa thượng muốn không ra tay cũng không được quả nhiên viên t r â n hòa thượng đại náo một trận về sau nhìn thấy trần trọng vũ vẫn như cũ lấy các loại lý do đụng đ liền hung tận ó i được trần đại nhân đã như vậy cái này huyết cựu chúng ta chính bạch long tự báo cũng không nhọc đến phiền các người phụ quân trân trọng vũ một mặt có nỗi khổ không nói được biểu lộ ai nha viên chân đại sư ta cũng không phải là ý tứ này ngươi hiểu lầm ta hừ t á o tử viên chân hừ lạnh một tiếng quay người phẩy tay áo bỏ đi đợi viên chân sau khi đi trần trọng vũ trên mặt biểu lộ trở nên lạnh lùng mà âm trầm đánh đi đánh đi tốt nhất là đánh cái ngươi chết ta sống đánh cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g đến lúc đó dương châu thành tại ta tới nói dễ như t r ở bàn tay đến tận đây t h o bang cùng bạch long tự ở giữa xung đột thăng cấp bạch long tự phật tử một phái lưu thủ dương châu thành cao t h ủ tại viên chân sai khí giới đối tàu bang bên trong xếp hàng đầu đại nhân vật triển khai phạm vi lớn s ă n g i ế t mười bảy ngày muộn tàu bang kim thủy đường đường chủ trả lại nhà trên đường lọt vào ám sát t u t mười tám ngày sáng sớm tàu bang thanh mục đường đường chủ vu ra bên trong gặp chuyện bỏ mình thi thể bị sáng sớm hạ nhân phát hiện mười tám ngày muộn tàu bang k h ô n thổ đường đường chủ vô ý rơi xuống nước bỏ mình thuyết pháp này tồn tại tranh luận dù sao tàu bang người đều là dựa vào nước ăn cơm từng cái đều là thủy tính cực tốt hát tử căn bản không tồn tại cái gì rơi xuống nước bỏ mình sự tỉnh có người nói đây là tàu b mới trong là vòng hai ngày chết ba cái đường chủ đây là muốn cùng t à o bang khai chiến a ha ha ha tàu bang không được a ngay cả đường chủ đều bị người ta xử lý đánh giá đâu t à o bang tại dương châu thành kinh doanh nhiều năm như vậy không phải dễ dàng như vậy không thành động thủ người đoán chừng cũng không biết người tàu bang bao nhiêu lợi hại thuần túy là đang tìm cái chết có ai biết động thủ người là thế lực nào thế lực sao ta nghe nói là phủ con người không đúng sao ta làm sao nghe nói là bạch long tự hòa thượng động thủ bạch long tự long tuyền thành bạch long tự đúng chính là đám kia hòa thượng ha ha lúc nào ngay cả bạch long tự hòa thượng cũng dám đến dương châu thành dương a i nghe nói bạch long tự thế hệ tuổi trẻ ra một cái đại cao thủ thiên phú cực kỳ khủng bố bị bạch long tự phụng làm phật tử thậm chí ngay cả bạch long tự phương trượng đều muốn chủ động thối vị nhốt r ư ớ c làm sao ta nghe nói cùng ngươi nói không giống ngươi nói một chút ngươi tới ngay một chút ta nghe long tuyển thành bằng hữu nói vị này phật tử xương h à o là tự p h o n g bởi vì trên việc tu luyện chỉ vì cái trước mắt đã tẩu hòa nhập ma đã phát rồi đến đánh lén đả thương phong trượng ác như vậy xem ra là kẻ hung hãn a cái này phật tử tu vi như thế nào nghe nói là thượng tam phẩm võ p h u cảnh t tất cả mọi người hít vào một hơi lần này xong đời tào bang lần này đoán chừng treo tào bang bên trong liền xem như mạnh nhất tào ban g chủ cũng chỉ là bên trong tứ phẩm võ p h u cảnh căn bản không phải bạch long tự phật tử đối thủ a ai không có tào bang đoán chừng chúng ta dương châu thành về sau liền bị bạch long tự hòa thượng cưỡi tại trên đầu ai cuộc sống về sau coi như gian nan tại mọi người nghe nói đến bạch long tự phật tử thực lực về sau nhao nhao lắc đầu thở dài đã đối tàu bang không báo hy vọng gì ở sau đó thời gian bên trong tàu bang cùng bạch long tự xung đột triệt để thăng cấp trên cơ bản ở vào một loại hôm nay ngươi giết ta một cái đường chủ đêm mai ta liền xử lý ngươi thân truyền đệ tử trạng thái dù sao song phương đã giết mắt đỏ càng q u ỷ dị hơn chính là không có người ra làm hòa s ự lão vô luận là c h ấ n ma thi hay là phụ quân đều tại giữ yên lặng tựa hồ là đang ngầm thừa nhận song phương huyết tinh sống mái với nhau bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê có chút kiến thức ánh mắt người khi nhìn đến tình hình như vậy đều biết người ở phía trên thái độ như vậy là nghĩ tào bang cùng bạch long tự lưỡng bại câu thương trong thành dương châu có nhát gan p h ụ thương sợ trường tranh đấu này sẽ t hai bay v ả gió đã bắt đầu lặng lẽ đường chạy trong khoảng thời gian này tào bang cùng bạch long tự ở giữa tranh đấu ai thắng ai thua chính là dương châu thành bách tính nhiệt liệt thảo luận đề h ạ n nhất mà ly hiến thì tại h i ế u kỳ theo lý thuyết mình cũng là tào bang đường chủ mà lại trước đó không lâu mới giết chết qua một cái phó bang chủ vẫn là nổi tiếng bên ngoài thiếu niên tài làm sao bạch long tự hòa thượng còn không có tìm tới mình đâu chẳng lẽ là xem thường mình sao cái này một lần để lý hiến phi thường phiên muộn thẳng đến t ô i hôm đó hắn ngay tại nhà mình trong viện ngồi xuống tu luyện chúc mừng túc chủ đã hoàn thành tu luyện mười lần có thể đạt được một điểm điểm thuần t h ụ lý hiến mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa cười nói không biết là bạch long tự vị t i ê u đại sư đến thăm hắn cảm nhận được ngoài cửa sắt khí cho nên dừng lại mỗi ngày tu luyện môn bắt buộc rốt cuộc đã đến à có thể cảm nhận được lão nạp đến thăm xem ra lý đường chủ cũng không phải là chỉ là hư danh ngoài cửa truyền đến một tiếng nhẹ kêu đò lấy một người mặc rộng lớn tăng bảo hòa thượng nhảy lên viện tử tường vây phía trên lý hiến không nói nói đại sư ta không khóa cửa ngươi có thể trực tiếp đi tới hòa thượng kia phản phất giống như không nghe thấy lão nạ p bạch long tự viên giác chuyên b á i phòng lý đường chủ lý hiến nói cái này dạ hát phong cao chỉ là vì b á i phòng ta sao viên giác từ tường vây phía trên nhảy xuống lão nạp nghe nói qua lý đường chủ chuyện cũ biết ngươi tạo đến s á t nhiệt g thân sâu nặng không bằng cùng ta về bạch long tự tụng kinh nghiệm vật rửa sạch tội nghiệt của ngươi lý hiến lắc đầu cười nói các ngươi hòa thượng là không phải đều như vậy một mép đặc biệt trượt đặc biệt sẽ nói viên giác mặt mỉm cười điện nói lý đường chủ nói đùa lý hiến không kiên nhận nói được rồi được rồi đ ừ n g giả mù sa mưa m u ố n động thủ nhanh đừng tại đây nói nhảm hết bài này đến bài khác đã như vậy lý đường chủ cẩn thận viên giác còn chưa nói xong bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn đại môn h o a n h một tiếng bị người pha tan hả lý hiến cùng viên giác có chút mộng địa quay đầu nhìn lại phát hiện là quan kính quan ý hai tên hòa thượng hai người bọn họ xông tới trông thấy trong viện đứng đấy viên giác lập tức sắc mặt đại biến viên giác sư thúc lý đường chủ ngươi đi nhanh lên chúng ta trước ngăn chở viên giác sư thúc không phải hai người các ngươi a y vậy Ta chương ầ n p ba mươi bảy xích dương thân chương ba mươi bảy xích dương thân quan kính quan ý một cái nhảy bước cực nhanh đi vào lý hiến bên người quan kính ngữ tốc cực nhanh nói viên giác sư thúc là chúng ta bạch lòng tự đại cao thủ tu luyện chính là phục hồi quyền đã đạt đến hoá cảnh cẳng có phật môn kim trung cháo thần công hỗn thể đau thương bất nhập bình thường võ phu căn bản không phải sư thúc đối thủ q u a lý bên c hiến sung, trước ư nhìn g xem hai cái này hòa thượng trên mặt lo lắng biểu lộ trong lòng không biết là nên cười hay là nên khóc hai người các ngươi hòa thượng thật là thật là nóng tâm đắc quá mức nào viên g i á c hòa thượng cười lớn nói ha ha ha hai vị tốt sư điện các ngươi thật sự là ngây thơ chỉ bằng hai người các ngươi công phu nhỏ q u ạ o cũng có thể ngăn trở lão nạ p quan kính cùng quan ý hai người rất khẩn trương nhưng cũng không có phản bác lý đường chủ chớ ngẩn ra đó đi nhanh lên a muốn đi viên g i á c mặt m ũ i hiền lành khuôn mặt trở nên dữ tợn các ngươi đi được rồi chứ phú c hổ viên g i á c nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân quyền thế dựng lên một cái d ậ m chân thân hình liền giống như, như đạn pháo hướng bên này vào tới bị cái này hung manh bá đạo quyền thế xông lên quan kính quan ý hai tên hòa thượng toàn thân lông tơ nổ lên sắc mặt đại biến lại sinh không nổi một tia tâm tư phản kháng viên giác sư thúc hắn lại mạnh lên trong lòng bọn họ bi a i vì cái gì bọn hắn dễ dàng như vậy chẳng lẽ phật tử nói đến thật là đúng lúc này một đôi ấm áp hữu lực để tay lên bờ vai của bọn hắn một đạo giọng ôn hòa vang lên tại bọn hắn bên hai không quan trọng ta sẽ ra tay hai tên hòa thượng sửng sốt một chút ngay sau đó một đạo toàn thân xích hồng bốc khói lên khí thân ảnh liền từ trong bọn hắn nhẹ nhàng đi qua là lý hiến để mạng lại viên giác đã đi tới trước người một quyền hướng lý hiến đánh tới và n h một tiếng bạo hưởng lý hiến giơ tay lên hời hợt đón lấy viên r ắ c một q u y ề n này hình ảnh như vậy khiến ở đây ba tên h ỏ a thượng trợn tròn mắt lý đường chủ ngươi cái này sao có thể ngươi đây là công phu gì lý hiến hỏa hồng trên mặt miệng vỡ ra tại khói lửa lượn lờ ở giữa lộ ra một cái nụ cười dữ tợn xích dương c ử u ca tầng cao nhất xích dương thân viên r ắ c mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ngay cả đồng tuyết tùng đều không thể tu luyện đến xích dương c ử u ca xích dương thân ngươi lại có thể đồng tuyết tùng chính là tạo bang tốt nhất một nhiệm kỳ ban chủ tại đoạn thời gian trước cáo la hồi hương vừa vặn tránh đi lần này tranh đấu Cũng coi là có một cái cục. cười nói, tu luyện chuyện này, rất giảng cứu thiên phú. Viên giác chuyện có được Hiến nói, luyện này, giảng thiên Viên khinh thường nói, nếu nói lên thiên phú chuyện này, thế gian không là Lý một tốt kết tu rất thế thể hơn được chúng ta Phật tử. phú.、Oh. phú ai hơn ồ lý hiến tò mò ồ một tiếng luôn nhắc lên cái này phật tử nói đến hắn đều đ ố i vị này chưa từng gặp mặt nhân vật sinh ra hứng thú xem ra ta phải tìm một cơ hội chiếu cố c á c ngươi bạch long tự phật tử ha ha ha ha viên giác dường như nghe được khó lường cho cười cười ha hả chỉ bằng ngươi cũng xứng trôi qua lão nạp cái này liên quan rồi nói sau kim trung cháo p h ú hồ vừa mới một quyền viên giác cảm thấy chỉ là mình chủ quan mới có thể rơi vào hạ phong lần này hắn toàn lực ứng phó nhất định phải đem lý hiến cầm xuống lý hiến r ộ i ra ba ngón tay cười nhẹ nói trong vòng ba chiêu tất lấy tính mạng ngươi chiêu thứ nhất hai người đụng nhau một q u y ề n viên giác tay phải trong nháy mắt vỡ ra a viên giác hòa thượng che lấy mình máu me đầm địa bàn tay kêu thảm một tiếng chiêu thứ hai lý hiến đắc thế không thang người trong điện quan g hỏa thạch lấn người mà lên một quyền đánh vào viên giác hòa thượng trên ngực、Phúc. viên giác hòa thượng n ử a mặt lên trời phun ra một mụt máu tươi bộ ngực của hắn lon xuống dưới một cái động lớn hắn ngã trên mặt đất mặt như giấy vàng hơi thở mâm anh xem ra không còn sống lâu nữa người thế mà giấu sâu như vậy viên giác hòa thượng che lấy mình lồng ngực run dậy điện nói quan kính quan ý tại sao lưng ha to mồm chấn kinh đến trận mắt hốc mồm vừa mới còn nói người ta không phải là đối thủ của viên giác kết quả hiện tại liền bị đánh mặt lý hi nói n ta lúc nào ẩn tàng qua ta vẫn luôn không nói ta yêu a ha ha ha viên giác hòa thượng ngã trên mặt đất một bên thổ hết u y một bên cười thảm điện nói tính lao nạp không may hôm nay đưa tại ngươi trên tay tiểu tử này bất quá chờ phật tử trở về Hắn nhất định sẽ thay n sẽ láo ạ phật hắn không chừa mảnh Hiến không muốn cả ngày chém chém ngươi bàng trên nói, ngươi muốn ngày đem các cái giới, giết giáp. hưởng tảo xuất giết không ra, Lý nói, nhiều tốt. Lại nói, người kia phật tử không nhất đã ị n h thủ của ta. Ha ha ha. Phật là đối đ ta. tử của n ộ ra bạch long tự tuyệt học tối cao đại thiên long ba nhược tâm kinh hắn hiện tại đã là thượng tam phẩm tuyệt đỉnh cao thủ thử hỏi hiện nay thanh châu cảnh nội ai là phật tử đối thủ ngươi được không Viên giác lúc nói lời này, lúc lý hiến meo mắt lại thượng tam phật a đây là hắn chưa từng đặt chân võ đạo lĩnh vực cho dù là kiêu ngạo như hắn cũng cảm thấy một tia áp lực ha ha ha tựa hồ là cảm nhận được cái gì viên g i á c dùng hết sinh mệnh sau cùng khí lực lớn cười nói các ngươi chờ xem phật tử chẳng mấy chốc sẽ trở về lão nạp tại địa phủ phía dưới chờ lấy các ngươi ha ha ha ha sau đó nghèo đầu chết đi như thế giao phó người phía dưới xử lý xong viên g i á c thi thể về sau lý hiến quay đầu liền hỏi quan kính quan ý hai tên hòa thượng hai vị đại sư các ngươi có quyển kia đại thiên long ba nhược tâm kinh công pháp có thể hay không cấp cho lý mỗ nhìn xem hai vị hòa thượng lắc đầu viên giác sư thúc nói bản này đại thiên long ba nhược tâm kinh cũng không phải là chúng ta bạch long tự tuyệt học tối cao đó là cái gì lý hiến không hiểu hỏi quan kính hòa thượng nói kia là đến từ tây vực ma môn tâm kinh là chúng ta bạch long tự công pháp hoàn toàn khác biệt t ả tính cực lớn phật tử chính là tu luyện môn ma công này về sau tính tình đại biến trước kia hắn tính tình ôn hòa cùng người thân mật bây giờ trở nên sắt tính cực nặng tuyên bố phải dùng phương thức của mình thành lập chân chính trên mặt đất phật quốc à vẫn là cái có lý tưởng có khát vọng thanh niên buồn có ở lý hiến xoa bóp cái cảm như có điều suy nghĩ nhưng là dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp bằng không liền thật là ngồi chờ chết đối thủ thế nhưng là cái thượng tam phẩm võ phu mỗi cái lớn phẩm d a i ở giữa võ phu có không thể vượt qua hừng c ầ u lý hiến chỉ là bên trong tứ phẩm mặc cho thủ đoạn hắn ra hết cũng không phải là kia bạch long tự phật tử đối thủ cho Trưng Thiên 38. Đại l nên g Ba Nhược、tâm、Kinh. n Cho Tâm các ngươi không có quyền kia đại thiên long ba nhược tâm kinh lý hiến cũng mặc kệ ma công nào bất ma công chỉ cần có thể mạnh lên chính là t ố t công quan kính quan ý hai tên hòa thượng lắc đầu quan y ề n k i pháp hiện tại là kính h tò mò hỏi lý đ ư ờ n g chủ công pháp chúng ta là có nhưng là ngươi muốn nhìn tới làm cái gì đâu đúng thế những công pháp này đều là muốn lâu dài tháng dài tu luyện tràng mới có thể có thành tựu cũng không phải là nhìn một chút liền có thể tu luyện hoàn thành quan ý cũng ở bên phụ họa lý hiến cười ha hả nói ta chính là lấy ra tham khảo một chút nó núi chi thạch có thể công ngọc có lẽ ta sẽ có không giống thu h o ạ c đâu thì ra là thế thế là hai vị hòa thượng liền lấy ra bạch long tự cái gọi là tuyệt học phật môn kim trung cháo kim cương phục ma quyền nhất chỉ thiền phật môn đại thủ ấn đại tư đại bí trưởng thất thập nhị lộ trấn ma t h i ê n trượng n g h lý hiến nhìn xem trước mặt trồng chất giống núi nhỏ đồng dạng công pháp bí tịch cảm giác s ạ mặt m lại cái này bạch long tự công pháp mặc dù là nhiều nhưng nhìn đi lên giống như đều là có chút lớn đường mặt hàng a cảm giác cũng không sánh nổi xích dương cựu ca cái này nếu là tu luyện không được lãng phí ta điểm thuần thục sao thế nào lý đường chủ những công pháp này có đủ hay không quan kính hỏi không đủ chúng ta còn có ừ m lý hiến như có điều suy nghĩ hỏi hai vị đại sư các ngươi còn có so những này cao cấp hơn công pháp sao những này là cao cấp nhất quan ý nói làm sao vậy là những này không được sao nhìn xem hai vị hòa thượng ánh mắt tha thiết lý hiến không có ý tứ cho bọn h ắ n dội nước lạnh thiện tay cầm lấy một bản bí tịch nhìn một chút cũng không phải là tạ ơn hai vị đại sư những công pháp này đối ta rất hữu dụng vậy là tốt rồi hai vị hòa thượng lộ ra nụ cười vui mừng lý hiến thì là ở trong lòng cười khổ xem ra chính mình đến ngẫm lại những biện pháp khác tại cái kia cái gì phật tử trở về trước đó mau chóng tìm tới cao cấp hơn công pháp đem tu vi của mình đẩy lên thượng tam phẩm bất quá thật kỳ quái cái này phật tử đến cùng đi đâu thanh châu phủ thái châu thành một gian không đáng chú ý trong phòng mấy người tụ tại căn này mở tối căn phòng bên trong mật nghị tào ban g chủ thế nào vương gia có chịu gặp n g ư ờ i sao trong bóng tối một cái giàn m u a thanh âm khàn khàn hỏi ai thở dài một tiếng vang lên nghe thanh âm này hiển nhiên chính là tào bang ban chủ tào hùng ta hôm nay lại đi vương phủ nhưng là đạt được trả lời chắc chắn vẫn là vương gia ra ngoài rồi không có ở vương phủ để cho ta ngày khác trở lại xem ra vương gia không nguyện ý ra mặt chỉ là một cái thất thế bị đổi ra kinh thành nghèo túng vương gia mà thôi lại như thế nào chịu đắc tội hiện tại như mặt trời ban chưa trịnh châu mục đâu vậy làm sao bây giờ còn có thể tìm ai ra mặt thanh châu phủ còn có ai có thể cùng trịnh châu mục bình khởi bình toạn chấn mati viên bản du ta bên này cùng viên đại nhân không thế nào quen vậy xem ra con đường này không làm được ta hùng nghe mấy vị bạch long tự lão hòa thượng đối thoại không khỏi âu sầu trong lòng trước đó không lâu hắn vẫn là phong quang vô hạn tàu ban g ban g chủ bây giờ chỉ là trong nháy mắt mình biến thành khắp nơi tìm kiếm tre chở chó nhà có tang nhưng mà ngay cả như vậy nhưng như cũng không có người chịu ra mặt đi đối mặt vị đại nhân kia chúng ta những người giang hồ này đối mặt những cái tia chân chính quan lại q u y ề n quý yếu ớt tựa như trong gió lục bình trước đây hắn tao nộ đến từ bạch long tự phật tử ám sát mấy hiệp phía dưới liền bản thân bị trọng thương may mắn là mấy vị này bạch long tự đại sư xuất thủ đem mình cứu được từ đó liên bắt đầu đường chạy trốn của bọn họ chỉ ũ là trịnh châu mục y danh truyền xa tào bang trước đây kết xuống mạng lưới quan hệ hết thể hết hiệu lực không có người nào nguyện làm loại này đắc tội châu mục tự hủy tương lai chuyện ngu xuẩn liền ngay cả bị giáng chức cư vua của nơi này ra cũng không nguyện ý ra mặt trước đây vì kết giao vị này vượt ra tào hùng thế nhưng là tặng bạc đều nhanh có thể lấp đầy tây từ hồ bây giờ lại trở mặt không quen biết đang lúc mấy người sầu mi khổ kiểm vô kế khả thi thời khắc ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm nguyên lai sư phụ cùng mấy vị sư thúc trốn ở chỗ này à, có thể để tiểu tăng tìm thật tốt khổ à. nghe được thanh âm này gian phòng mấy người sắc mặt đại biến phật tử hắn làm sao lại tìm tới nơi này vê anh một tiếng vang thật lớn cửa phòng bị đại lực đánh bay một vị mặc tuyết trắng tăng bảo hòa thượng xuất hiện tại cửa hắn ngu quan tuấn mỹ toàn thân trên dưới làn da tuyết trắng giống như một tôn lưu ly chỉ toàn p ậ t trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng là từ bi hòa ái, chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại quỷ d quan diệu gặp qua sư phụ gặp qua mấy vị sư thúc a tào ban g chủ cũng tại a nghiêm xúc ngươi là thế nào tìm tới nơi này đối mặt các sư thúc chất vấn phật tử chắp tay trước ngực mỉm cười nói tự nhiên là phật tổ chỉ dẫn đánh giám trong chúng ta ra phản đồ tào ban g chủ hẳn là ngươi tào hung nhữ mày không nói một lời viên tuệ phương chợt nói a di đà phật chớ có nói vậy hắn nhìn về phía đứng ở cửa phật tử là vương gia người cùng ngươi nói đi phật tử cười nói chuyện gì đều chạy không khỏi sư phụ pháp nhãn cái gì lại là vương gia c h ắ c không được vương g i a không muốn gặp chúng ta nguyên lai hắn đã cùng trịnh châu mục cấu kết với nhau làm việc xấu viên tuệ cửa đối diện miệng phật tử nói quan diệu có thể b u ô n g tha ngươi mấy vị sư thúc cùng tào bang chủ sao quan diệu chính là phật tử phát hiệu quan diệu phật tử mỉm cười chỉ là lắc đầu a di đà phật xem ra chỉ có thể là làm qua một trận viên tuệ phương trượng sắc mặt bình tĩnh nói tiếng la g i ế t bên trong cửa phòng đại môn ầm ầm đóng cửa tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt chỉ bất quá đều bị ngăn cách tại nho nhỏ trong phòng không có tiết lộ ra một tia âm thanh một lát sau phật tử quan diệu lần nữa mở cửa phòng đi ra hắn khuôn mặt bình tĩnh như trước tuyết trắng trên da thịt càng thêm mấy phần tái nhuận trắng đoan tăng bảo bên trên nhiễm lên mấy giọt máu đỏ tươi xem ra mạnh như phật tử cũng nỗ lực không được cái giá không nhỏ hai ngày về sau một tin tức như gió truyền khắp cả tòa thanh châu phủ bạch long tự viên tuệ cùng tào bang tào hùng cấu kết yêu tả ý muốn phá vỡ thanh châu may mắn được bạch long tự đệ tử quan diệu nhìn thấu âm mưu quan diệu phật tử tự mình xuất thủ quân pháp bất vị thân đã xem cả đám trở tại chỗ giết chết không có nghĩa là ta không được đương lý hiến nghe được tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không hợp thói thưởng quá mẹ nó không hợp thói thưởng cái thứ hai phản ứng chính là tào hùng cứ thế mà chết đi nhất đại kiêu hùng rơi vào như thế lạo tháo kết thúc thật là khiến người không thắng thổn thức sau cùng phản ứng chính là phật tử rất nhanh liền tới lưu cho lý hiến thời gian không nhiều lắm hắn cần mau chóng tìm tới phương pháp đem thực lực của mình tăng lên tới thượng tam phẩm tào ba người đời này đều chưa thấy qua thượng tam phẩm võ phu là cái giả gì hỏi bọn hắn đoán chừng cũng là h ư n g phí sức lực lưu thủ ở chỗ này hai cái bạch long tự hòa thượng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là thấy biết coi như không tệ lý hiến định tìm bọn hắn hỏi một chút hai vị đại sư còn có hay không khác có thể đột phá đến thượng tam phẩm võ phu phương pháp quan kính nói kỳ thật còn có một cái phương pháp chỉ là bình thường người rất khó làm được lý hiến mừng rỡ liền đội hỏi là phương pháp gì nói nghe một chút quan kính cũng không bán cái nút nói thét đi bình thường võ phu vì đột phá cảnh giới vậy cũng là ô m một môn công pháp l i ề u mạng nghiên cứu chỉ cần thiên phú tốt nội tính cao công pháp hạn mức cao nhất cao vậy cũng là có cơ hội đột phá đến thượng tam phẩm lý hiến gật gật đầu biểu thị những này nói nhảm ta đều biết người mau nói trọng điểm quan kính còn nói nhưng là còn có một cái biện pháp đó chính là tập bách ra sở trường hội tụ ở một thân lý hiến nghe rõ đại sư ý là đã lấy lượng thủ thắng quan kính gật đầu nói không tệ đúng là như thế lý hiến do dự nói phương pháp kia có thể làm sao quan kính nói đương nhiên có thể có người thử qua biện pháp này sao có là ai năm đó bạch long tự ma là tổ sư bất quá là một cái thiên phú thường thường tiểu sa di hắn lại bằng này biện pháp đột phá đến thượng tam phẩm võ phú cảnh cuối cùng thành cựu bên trên nhất phẩm cảnh giới nhất cử đặt vững b ạ c h lòng tự trăm năm cơ nghiệp lý hiến trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang chỉ cần có người đi qua con đường như vậy vậy liền không thành vấn đề quan kính lắc đầu thở dài chỉ t i ế c phương pháp này lại độ khó cực lớn người bình thường nghiên cứu một môn công pháp đều phải tốn phí cả đời thời gian thú n g chi là tốn thời gian đi tu luyện mười mấy cửa thậm chí là mấy chục môn công pháp đâu cái này nhất định là một kiện không cách nào hoàn thành tu luyện lý hiến cười nói người bình thường không được không có nghĩa là ta không được quan kính không tin chuyện hoang đường của hắn lý đường chủ ta biết ngươi thiên phú rất tốt nhưng là ngươi không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những chuyện này phía trên lý hiến hỏi vậy ta hẳn là đem thời gian tiêu vào chỗ nào quan kính một mặt nghiêm túc nói lý đường chủ ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng thừa dịp phật tử bây giờ còn chưa có đến ngươi đi nhanh lên đi được càng xa càng tốt chờ ngươi tìm tới cao cấp hơn công pháp tu luyện có thành tựu so phật tử mạnh hơn thời điểm trở lại báo thù cho chúng ta nguyên lai、like、là gọi ta đi đường a lý hiến không nói một lời nhìn xem hai cái này hòa thượng quan ý rất đồng ý mình lời của sư minh lý đường chủ sư minh nói không sai đây là cho đến trước mắt biện pháp tốt nhất lý hiến nhịn không được cười lên thay ta tìm nhiều mấy môn công pháp đến ta muốn các ngươi nhìn xem tiên p hai ú c ủ ta rốt cuộc mạnh cỡ mạnh nào. n ó đùa, ta loại này mở hòa c chỉ lo lắng công được cầu, công được. chủ, c pháp không thỏa mãn được tự thân nhu cầu, xưa nay không dùng lo lắng công pháp không luyện được. Lý đường chủ, tuyệt đối không thể à. Quan kính lo lắng lo lắng luyện Lý mãn nay dùng đường Quan tự tuyệt xưa đối n muốn khuyên, Hiến lại lại Lý khoát bị t y gậy chuyện. đánh đại hắn nói、chuyện. Không cần nhiều lời, hai lời, việc cứ dựa vị sư thượng e o ta nói đi làm liền tốt. t Hai hòa nói liền đi làm h hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải trước khi ra cửa lý hiến bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói các ngươi phật tử hiện tại người ở chỗ nào quan kính nói nghe nói phật tử tại cùng phương trượng giao chiến bên trong thụ một điểm trọng thương bây giờ không biết nút ở chỗ nào khôi phục thương thế như thế một tin tức tốt a nói cách khác chúng ta còn có thời gian lý hiến khẽ mỉm cười nói nói xong hắn bay người liền đi vào lúc ban đêm tào bang toàn bộ truyền r ộ n g hai vị đại sư động tác thật sự là nhanh a nhanh như vậy liền s i ê u tập đến nhiều như vậy công pháp lý hiến nhìn xem trước mặt lũy núi nhỏ đống đồng dạng công pháp bí tịch không khỏi cười nói quan kính nói đây không phải việc khó gì đều là một chút chúng ta bạch lòng tự cùng tào bang bên trong sàng chọn ra coi như tương đối cao cấp công pháp cũng không biết đối ngươi có hay không trợ giúp lý hiến cầm lấy một bản nội công tâm pháp luật ra vài trang nhìn một chút phát hiện môn tâm pháp này cùng xích dương cựu ca không sai biệt lắm có thể đã rất tốt lý hiến thỏa mãn nói lý hiến ngươi thật muốn như vậy làm lương hải thắng ở một bên lo lắng điệu nói hắn đã t ử q u a n kính q u a n ý trong miệng biết lý hiến thực lực hiện tại tạo ba người đều coi lý hiến là làm là hy vọng cuối cùng chỉ có hắn mới có thể đối phó phật tử nhưng không phải hiện tại còn phải đợi hắn trưởng thành đến thượng tam phẩm trở nên mạnh hơn thời điểm mới là phật tử đối thủ hiện tại cùng phật tử là địch không khác lấy chứng trọi đá đương nhiên lý hiến lơ đến nói lương hải thắng tận tình khuyên bảo đ ị a n ó i lý hiến ngươi mới hảo hảo suy tính một chút nhiều như vậy công pháp liền xem như xem hết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày húng chi là tu luyện đến tầng cao nhất vậy đơn giản là người xin、si、ó i một a loại chuyện này không thực tế a ha ha lý hiến cười cười không nói gì lương hải thắng còn nói ta đã tìm người an bài tốt thuyền đem ngươi đến tùng châu p h ụ đi tạm lánh một chút danh tiếng ngươi hẳn là hảo hảo ấ n nút kiên nhẫn đem thực lực tăng lên trở lại báo thủ cho chúng ta cũng không mượn a quan kính gật đầu biểu thị đồng ý không tệ bẩn tăng cũng đồng ý lương bang chủ đề nghị coi như phủ quân cùng ta viên chân sư thúc đến đây cản trở chúng ta l i ề u chết ngăn lại cũng sẽ đưa ngươi rời đi nghe đến đó lý hiến bỗng nhiên khép lại sách vở thế nào ngươi là đồng ý sao lương hải thắng ngạc nhiên hỏi không phải lý hiến lắc đầu nói ta kém chút đem cái kia viên chân hòa thượng đem quên đi Ngậy, lời này của ngươi là có ý gì quan kính bọn người không rõ ràng cho lắm lý hiến cười nói tại ta trước khi bế quan trước tiên đem viên chân giải quyết lại nói a sau một ngày đêm tối viên chân trụ sở bên trong hòa thượng này ngay tại trong phòng của mình yên lặng cậy tấy từ khi chết nhi tử về sau Vị này tại u tắc cao, đã phủ quân trần trọng vũ cô ý trợ g i ú t dưới viên chân rất nhanh liền tìm kiếm đến một cái tuổi trẻ mỹ mạo nhìn qua liền rất tốt sinh dưỡng nữ tử có mục tiêu mới về sau viên chân rất nhanh liền đem tạo ba người bên kia cùng phật tử dặn dò quên sạch sành xanh cả ngày trầm mê tại ôn nhu hương bên trong một phen cái kia về sau viên chân đầu đầy mồ hôi ha <cười> ha lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng cười khẽ ai viên chân giật này mình từ trên giường nhảy lên một cái hắn lúc này mới hậu chi hậu giáp phát hiện ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người chừng 40, n g ư ơ i thật là ác độc chừng 40, n g ư ơ i thật là ác độc n g ư ơ i láo già này sắp chết đến nơi ngược lại là rất có nhà hứng ngoài cửa sổ người kia cười nói viên chân xoay người xuống giường bằng nhanh nhất tốc độ gói kỹ lưỡng quần áo lạnh vọng nói bọn chuột nhát phương nào lén lén lút lút xưng tên ra mặc quần áo tử tế ra đi ta chờ ngươi ở ngoài người kia nói xong thân ảnh liền từ bên cửa sổ biến mất viên chân vội vàng mở cửa đuổi theo ra đi u ám dưới bóng đêm một đạo thon dài thân ảnh đứng ở trong sân hai tay phụ về sau chính một mặt vui vẻ nhìn về bên này tới đây là một trường khuôn mặt xa lạ viên chân hoàn toàn không có ấn tượng người là ai người tới chính là lý hiến lý hiến cười nói ta là ai chuyện này cũng không trọng yếu người là tàu ba người n g viên chân nghi ngờ hỏi phải thì như thế nào không phải lại như thế nào hừ nguyên lai thật là tàu bang tiểu tặc viên chân cười lạnh một tiếng để mặc lại hắn hét lớn một tiếng một chiêu đại từ đại bi trưởng đánh ra người cái này làm hòa thượng sắt khí nặng như vậy lý hiến lơ đến cười nói nhưng mà không đến ba chiêu viên chân hòa thượng liền bị lý hiến một quyền đánh vào chỗ ngực một ngụm máu tươi c u ồ n g phún mà ra viên chân hòa thượng sắc mặt thảm đạm địa bưng lấy ngực thanh âm khàn giọng đ ị a nói người đến cùng là ai tào bang tại sao có thể có người nhân vật này lý hiến lắc đầu nói đều nói ta là ai cũng không trọng yếu viên chân cười thảm nói cũng thế ta đều nhanh phải chết biết c ũ n g không biết cũng không có gì khác nhau lý hiến nói ngươi hòa thượng này cũng rất nhìn thoáng được muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được chờ phật tử trở về hắn sẽ báo thù cho ta sẽ đem tào bang trên dưới người giết cho máu chạy thành sông vì bản tọa trốn cùng lại là như vậy lý hiến nói ngươi liền đối với các ngươi phật tử có lòng tin như vậy tiết là tự nhiên phật tử c ư ờ n g đại ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng viên chân một bên phun máu tươi một bên nói hắn nhất định sẽ tự tay giết ngươi báo thù cho ta chỉ tiếc ta chở không được ngày đó hắn trong giọng nói tràn đầy tiết đ ố i không lý hiến lại không cho là như vậy n g ư ơ i sau khi chết ta sẽ đem đầu của ngươi treo ở chúng ta tảo bàng trên thuyền rồng ta muốn ngươi nhìn tận mắt các ngươi phật tử là như thế nào chết trên tay ta đây là muốn để hắn chết sau cũng không thể an bình a ngươi thật là ác độc viên chân hòa thượng vừa hãi vừa sợ hắn nhịn không được lớn tiếng chửi mắng lý hiến không thèm để ý chút nào ngược lại cười ha h a ha ha ha trong tiếng cười một tay nắm u ố t lên viên chân cùng thượng quang linh lời đầu sau đó dùng sức u ố néo liền nhẹ nhõm thao xuống đầu của hắn trong viện tiếng chửi rủa im bặt mà dừng không biết qua bao lâu trốn ở trong phòng nữ nhân nghe phía bên ngoài không có một chút âm thanh về sau lúc này mới cả gan lặng lẽ sờ đến cạnh cửa mở ra một k i a k h é t cửa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong viện lết trộm trong đêm tối máu chạy khắp nơi trên đất trong viện chỉ còn lại một bộ ngã trên mặt đất lộn xộn không chịu nổi thi thể không đầu a giết người tiếng thét chói thai vang vọng dương châu thành tĩnh mịch bầu trời đêm giải quyết hết viên chân về sau bạch long tự còn lại cái khác hòa thượng không đáng để lo phụ quân trần trọng vũ thái độ không rõ vẫn luôn là ở vào xuất công không xuất lực trạng thái tựa hồ không muốn cùng tào bang loại này quái vật khổng lồ đến cái lưỡng bại câu thương như vậy lý hiến lại không nỗi lo về sau hắn có thể yên tâm bế quan lý hiến bế quan địa chỉ c a n hệ trọng đại mà lại không thích hợp cho quá nhiều người biết lương hải thắng vì ngăn ngừa ngoài ý mớn hắn tự thân xuất mã cho lý hiến chọn lấy một cái tuyệt mật bế quan nơi trốn đồng thời phái người vì hắn chuẩn bị súng túc đồ ăn lý hiến nhìn xem trước mặt đơn giản mà sạch sẽ thách thất trong lòng nói không hài lòng kia là giả lương bang chủ lúc nào làm bí ẩn như vậy thách thất lương hải thắng nói đây là ta sớm mấy năm tại trên nước kiếm ăn thời điểm lưu lại khi đó cựu nhân nhiều nhà ta phải thường xuyên đổi chỗ ở đã hiểu đây là thọ không có ba hang bên trong trong đó một quận lý hiến cười nói vậy trước tiên cảm ơn lương bang chủ lương hải thắng k h o á t khoác tay tiểu lý a ta còn là câu nói kia kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể thừa dịp bây giờ rời đi không cần thiết hiện tại đi cùng phật tử cưng rắn ngươi bây giờ hối hận còn kịp đám người này làm sao lại như thế không tin mình đâu ta thiên phu vô địch có được hay không lý hiến che lấy đầu của mình đau đầu điện nói được rồi lương bang chủ chuyện này cũng không cần lại nói tốt a lương hải thắng bọn người liếc mắt nhìn nhau đều biểu thị rất bất đắc dĩ nhờ ngươi nhìn xem trong thạch thất công pháp bí tịch đóng đến so với người cũng cao hơn cái này ai có thể tin tưởng ngươi bế cái quan liền có thể tu luyện hoàn thành a lý hiến xem bọn h ắ n đủ rũ cúi đầu bộ dáng nhịn không được can đủi không có việc gì không cần lo lắng chờ ta xuất quan liền đem phật giết chết ngươi cũng quá tự tin một chút đi đối với như thế hào khí t u y n ôn lương hải thắng cùng quan kính hòa thượng bọn người biểu thị đành phải đáp lại cười khổ nhưng cũng không dám tin tưởng nửa phần bọn hắn thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất đến lúc đó nếu như phật giết chết đến bọn hắn liều rơi cái mạng này không muốn cũng phải vì lý hiến tranh thủ một chút hy vọng sống lý hiến mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ thế nào hắn đi vào trong phòng quay đầu lại hướng phía ngoài đám người k h o á t khoác tay được rồi không có chuyện gì liền đều trở về đi nói xong thạch thất đại môn ầm ầm đóng cửa trong thạch thất lý hiến nhìn xem trước mặt trọn vẹn cùng mình đủ lông mày cao công pháp bí tịch n i t miệng cười to lý hiến biểu thị thanh này bàn con c ụ độ thuần thuộc hệ thống biểu thị thanh này cấp cao c ụ phật tử thụ thương lý hiến bê quan đoạn thời gian trước dung chuyển bất an dương châu thành nên đón đã lâu yên tĩnh hiểu rõ nội tình người biết đây là trước cơn báo tố yên tĩnh không rõ ràng nội tình người thì bắt đầu một vòng mới nhiệt liệt thảo luận ai các ngươi nói cái này bạch long tự chết nhiều như vậy hòa thượng chẳng lẽ cứ tính như thế bạch long tự chết hay không phải tào bang chết rất nhiều đường chủ sao n g ư ờ i tin tức không được a bạch long tự chết mất hai cái tròn chữ lót trưởng lão thảm như vậy kia lại thêm đoạn trước chết phương trượng kia bạch long tự thế hệ trước đều nhanh chết sau a tào bang cũng không khá hơn chút nào tào bang chủ cũng đã chết vậy dạng này nói đến tào bang cùng bạch long tự là lưỡng bại cầu thương a đúng vậy à thanh châu hai cái này đại bang đại phái lần này có thể nói là thương cân đậu cốt có câu nói rất hay ngao cò i tranh nhau ngựa ông đắc lợi các người nói cái này con trai h ạ c là đạ thương k i a đến lợi chính là ai hữu tâm thẳng nhanh miệng nói t i ế n nói đó còn cần phải nói sao vậy khẳng định là phủ quân cùng c h ấ n ma ti a lời này nhưng làm mọi người giật nảy mình ngâm miệng nói cẩn thận lời này là có thể nói lung tung sao đúng đấy chỉ toàn nói hiệu nói vượn cẩn thận dứt họa vào thân mọi người vội vàng lại đem sai lệnh chủ đề kéo trở về các người nói bạch long tự còn có bọn hắn phật tử cái này tào bang còn có ai không biết hiện tại tân nhiệm lương bang chủ căn bản không phải phật tử đối thủ a ta trước đó không lâu nghe người ta nói lương bang chủ dự định đi đường không phải đâu tin tức này thật là người đánh giám đâu ta hôm qua mới trông thấy lương bang chủ hắn làm sao có thể đi đường không tệ ai cũng có thể đi duy chỉ có hắn không thể đi nếu là hắn đi t i u dương châu thành về sau liền không còn tào bang tha rằng làm chiến t ử quỷ cũng không làm chạy trộm tặc thế nhưng là không chạy tào bang người lấy cái gì đi chống cự bạch long tự phật tử đâu câu nói này đem tất cả mọi người đang hỏi bằng sức một mình diện sát bạch long tự phương trượng cùng tào bang ban chủ c h i ế n quả như vậy phóng nhãn toàn bộ đại c à n cũng là tương đương bắn nổ theo bọn hắn nghĩ bây giờ tổn binh hao tướng tào bang lại như thế nào là phật tử đối thủ đâu thời gian trôi qua chỉ là chỉ trước mắt l i ề n quá khứ thời gian nửa tháng một ngày này dương châu thành châu mục phủ sáng sớm chính ninh cắt liền phân phó hạ nhân bắt đầu quét dọn vệ sinh muốn đem châu mục phủ tròng trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ không đông tha bất kỳ ngóc mép nào đại nhân hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao làm sao khiến cho như vậy long trọng phu nhân của hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi chính linh c ắ t cười nói không phải cái gì đặc thù thời gian chỉ là có khách quý tới cửa để tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh tự nhiên là có điểm biểu thị phu nhân tò mò hỏi không biết là ai thế mà để đại nhân coi trọng như vậy chính linh cắt thì là lắc đầu không nói gì phu nhân cũng thức thời ngậm m i ệ n g lại chờ thu thập thỏa đáng về sau chính linh c ắ t đem phu nhân của mình cùng bên người hạ nhân đều đổi u đi một thân một mình ngồi trong phủ đình nghỉ mát chỗ tự mình pha trả chờ đợi không bao lâu một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua một cái khuôn mặt tuấn mỹ hòa thượng áo trắng đi vào đình nghỉ mát bên ngoài chính linh c ắ t nhìn xem hắn cười ân cần thăm hỏi quan diệu đại sư n g ư ờ i đã đến người tới chính là bạch long tự phật tử q u a n diệu a di đà phật chính đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chính linh c ắ t trên giới dò xét một chút xem ra quan diệu đại sư thương thế khôi phục được không tệ phật tử lạnh nhạt nói chỉ là một điểm vết thương nhẹ thôi không có gì đáng ngại vậy là tốt rồi chính linh c ắ t cười ha ha chỉ vào cái ghế bên cạnh nói chờ đứng đại sư mời ngồi phật tử ngồi xuống về sau chính đại nhân trong khoảng thời gian này vì cái gì phụ quân người không xuất thủ ta liền biết sẽ có vấn đề như vậy、Ai? chính linh cắt dường như rất buồn dầu thở dài quan diệu đại sư ngươi có chô không biết là nguyên nhân gì nói ngay một chút chính linh cắt nói tàu bang bên kia ra một thiếu niên thiên tài thiên phú vô cùng tốt không chỉ có trần trọng vũ không phải là đối thủ ngay cả ngươi hai vị sư thúc cũng không phải là đối thủ của hắn có chuyện như vậy phật tử ngạc nhiên nói chính linh cắt chém đinh chặt sắt điện nói thiên chân vạn s á c chúng ta phủ quân mấy vị quân tàu đều chết tại trong tay đối phương ngay cả sư thúc của ngươi nói đến chô mấu chốt vừa lúc đình chỉ quả nhiên một mực không có chút rung động nào địa phật tử hiếm thấy nhữ mày sư thúc ta bọn hắm thế nào chính linh cắt một mặt bi thống điện nói bọn hắn trước đó không lâu cũng bị tào bang độc thủ bị sát hại phật tử sắc mặt cứng lại ngay sau đó trong lương đ ỉ n h không khí phảng phất như đình trệ sát khí tràn ngập không có khả năng hai ta vị sư thuốc thế nhưng là bên trong tứ phẩm võ phu tào bang bên trong căn bản không có người là bọn hắn đối thủ chính linh cắt than thở điện nói bản quan cũng biết phật tử ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thực tế như vậy nhưng là sự tỉnh chính là phát sinh ngươi cũng muốn đối mặt hiện thực phật tử nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo trong lòng đã tin mấy phần nhưng là hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng một mực tại bên người cùng đi mình giúp đỡ chính mình hai vị sư thúc cứ thế mà đi hắn mặc dù s á t tính cực lớn tâm oan thủ lạc nhưng là đối với hai vị một mực tại phía sau yên lặng giúp đỡ chính mình sư thúc vẫn là có rất sâu tình cảm đối mặt bọn hắn chết đi dù cho kiên nhận giống như phật tử cũng không khỏi đến trong lòng tràn đầy bi thống chi tình chính linh c ắ t ở bên cạnh tự trách địa nói ai đều tại ta nếu như ta có thể lại cảnh giác một điểm có lẽ tào bang người liền sẽ không có cơ hội đối ngươi sư thúc bọn hắn hạ thủ sư thúc của ngươi cũng không cần nhận lớn như thế vũ n h phật tử nhữ mày hỏi vũ n h sư thúc ta nhận lấy cái gì vũ n h a cái này không phải ta chính linh cắt một bộ giống như tự mình nói sai không biết làm sao bộ dáng phật tử vẻ mặt thành thật nói chính đại nhân xin ngươi đ ừ n g giấu giếm chính linh cắt biểu lộ do dự không chừng dường như tại làm kịch liệt tâm lý đấu tranh một hồi lâu về sau hắn mới mở miệng nói chuyện được thôi chuyện này lúc đầu cũng không nên giấu giếm ngươi ngươi viên chân sư thúc bị tàu bang người sát hại về sau đầu bị cắt lấy treo ở bọn hắn tàu bang thuyền rồng cao nhất buồng cán bên trên cho tới bây giờ cũng còn không ai đi lấy xuống tới thoại âm rơi xuống phật tử thật vất vả tâm bình tĩnh cảnh lật lên kinh đào hải lãng trong lương đình bên ngoài sát khí được khởi giống như mưa to gió lớn chính linh cắt hít mắt lại khoe miệng lộ ra một tia bí ẩn tiêu d u n g về sau lại tranh thủ thời gian thu lại ai đáng tiếc chúng ta không có người nào là tào bang đối thủ của người nọ không cách nào giúp viên chân đại sư đi được ca tâm ta thẹn với quan diệu đại sư người a sát hại ta viên chân sư thúc người là ai phật tử biểu lộ lạnh lùng nói hắn gọi lý hiến là tào bang một vị đường chủ không chỉ có là viên chân đại sư ngay cả viên giác đại sư cũng là chết trên tay hắn chương bốn mươi mốt ta muốn tào bang trên dưới máu chạy thành sông c h ư ơ nói, nói. g t xong thân ảnh của hắn biến mất tại đình nghỉ mát chỗ đợi trong viện khôi phục ngày xưa yên tĩnh trịnh n i n h cắt lúc này mới dỡ xuống vừa rồi nguy trang hắn vẻ mặt tươi cởi đất là mình đổ đậy một ly trà trực tiếp uống một hớp làm vừa mới nói nhiều như vậy đem chính mình cũng nói đến cô miệng người tới đến ngay đây bên cạnh chờ đợi hạ nhân vội vàng chạy đến đi chuẩn bị một chút ta hôm nay phải lớn bảy bữa tiệc chính n i n h tắc cao hưng nói hôm nay qua đi trước đó những cái kia châu mục muốn làm nhưng không có làm thành sự t ì n h liền bị hắn hoàn thành như thế với vui tự nhiên là muốn mở tiệc chiêu đại tứ phương buôn tàu bầm báo t à o bang tổng bộ thuyền rồng một thân tuyết trắng tăng bảo quan diệu phật tử phi thân đi vào trên thuyền hắn mầm đầu nhìn xem gian tại b u ồ n cán bên trên theo gió phiêu lãng đầu lâu trong ánh mắt là phiên giang đào hải sát ý rất nhanh trên thuyền thủ vệ tàu bang đệ tử phát hiện hắn người là ai dám xông vào tàu bang không sợ chết sao nhìn hắn cách găn mặc liền biết là bạch long tự hòa thượng trước bắt lại lại nói bên trên cầm xuống cái này nhỏ con lựa chọc phật tử không nói một lời khuôn mặt lạnh lùng nhìn về hướng mình xông tới tàu bang đệ tử hắn nhấc chân đi hướng bùm c á n vị trí tăng bảo tung bay thân ảnh của hắn như m ộ nguyễn bọc nước điện quan g h a thạch tử trong đám người xuyên thẳng qua a di đ ạ phật bình tĩnh vật hiệu phía sau đầu người rơi xuống đất mấy đạo máu tươi phóng lên tận trời chỉ là vừa đối mặt một đám tàu bang đệ tử chết sạ phật tử n g n g đầu t h ấ p giọng tự lẩm bẩm sư thúc quan diệu tới đón ngươi hắn người nhẹ nhàng mà lên phi thân đi vào thuyền rồng buồm cán đỉnh chót g i ó n rén cởi xuống viên chân đầu lâu khi hắn thân thể trở xuống đến thuyền rồng bong tàu thời điểm một thanh â m ở bên cạnh văng lên quan diệu sư đệ phật tử quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là quan kính cùng quan ý hai vị sư huynh a di đà phật quan diệu sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ phật tử sắc mặt lạnh như băng nói vì cái gì muốn đem viên chân sư thúc đầu treo ở phía trên quan ý giải thích không phải chúng ta làm quan kính nói kia quan diệu sư đệ ngươi tại sao muốn giết p h ú t ư ợ n g phật tử trầm mặc đối mặt với đã từng sớm chiều trung đụng sư minh phật tử làm không được thờ ơ hắn mở miệng nói ta cùng sư phụ theo đuổi trong lòng phật quốc khác biệt sư phụ mưu toan muốn ngăn cả ta vậy liền chú định sẽ có dạng này bị kịch phát sinh ta đã sớm có giác nộ như vậy quan kính cười lạnh nói phật quốc tốt một cái đường hoàng lý do như vậy ngươi phật quốc đâu nó ở đâu phật tử nói nhanh xong ngay đây quan kính chỉ vào hắn lớn tiếng mắng quan diệu ngươi t h ằ n g ngu này ngươi bị người đùa bỡn ngươi biết không ngươi bị người coi làm đao dùng phật tử sắc mặt bình tĩnh nói bất luận cái gì sự nghiệp to lớn cũng không thể một lần là xong chắc chắn sẽ có nỗ lực chắc chắn sẽ có đổ máu có người chết vì cái gì chết được người không phải ngươi quan kính cảm xúc kích động nói phật tử nói tại ta không hoàn thành mục tiêu của ta trước đó ta còn không thể chết quan kính tức giận nói trịnh châu mục đến cùng cho ngươi cho phép cam kết gì để ngươi c a m nguyện thay hắn b á n mạng hắn đáp ứng ta trong vòng năm năm để bạch long tự trổ miếu trải rộng toàn bộ thanh châu phủ ngươi đúng là ngu xuẩn hắn đang gặp ngươi loại chuyện hoang đường này ngươi cũng có thể tin không có người có thể g ặ p ta cho dù là châu mục cũng không được nhược quả đến lúc đó hắn không thực hiện hứa hẹn như vậy thì phải trả ra đại giới người sát sinh vô số hữu thương thiên hòa ngươi liền không sợ mình rơi vào một cái chết không có chỗ t r ô n hạ chẳng sao phật tử nói toàn bộ thanh châu không có người nào là đối thủ của ta dám nói như vậy chính là tự tin như vậy quan kính cười lạnh nói ngươi xác định úc phóng nhãn thanh châu còn có ai có thể ngăn cả ta quan kính nói rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ có người ra ngăn cả ngươi thiên phú của hắn so ngươi chỉ có hơn chứ không kém chỉ cần một chút xíu thời gian hắn liền có thể trưởng thành đánh bạn ngươi phật tử biểu lộ t ta. Ta lạnh như n g t ú băng nói vần tăng nể tình tình đồng môn mới đối các ngươi khắc khí nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng trách sư đệ vô tình quan kính nói như như lời ngươi nói chúng ta cũng làm xong bỏ mình giác ngộ đã như vậy như vậy thì từ sư đệ tự mình đưa hai vị sư minh tiến về thế giới cực lạc sư đệ mời, mời. gió lại lại thổi lên chỉ là kênh đào gió thổi không đến long tuyền thành thổi không trở về tòa kia cổ lão lại trở đầy ký ức cổ tháp không xong không xong lương hải thắng thất kinh địa đi vào lý hiến bế quan thạch thất bên ngoài lý hiến lý hiến n g ư ơ i ở bên trong à, n g ư ơ i mau ra đây không có thời gian kia phật tử lập tức liền muốn giết tới bên này hắn một bên n u ố t cửa đá một bên sông bên trong hô to bên trong không có tiếng động hắn tiếp tục n u ố t hô hoán lý hiến mau ra đây trước chớ vội bế quan không có thời gian chúng ta đến đi nhanh lên lý hiến tại hắn khàn cả giọng tiếng kêu bên trong trong thạch thất rốt cục có đáp lại ừ m ngay sau đó cửa đ á rung động ầm ầm có người từ bên trong đẩy ra cánh cửa này một đạo cao lớn thon dài bóng người xuất hiện tại cửa nhiều như vậy thời gian không thấy trên người hắn quần áo sạch sẽ như mới không nhốn bụi trần ánh mắt thanh tịnh chỉ là trên mặt mọc ra mấy cây tổn h thức dễ chùm lý hiến người rốt cục ra lương hải thắng vui mừng quá đỗi lý hiến ngầm đầu nhìn thanh tịnh trời xanh hít thở sâu một hơi chỉ cảm thấy chưa từng có như thế thần thanh khí sảng thư sướng cảm giác lương ban chủ hiện tại là lúc nào cách ta bế quan trải qua bao lâu đã qua hơn nửa、tháng. a nguyên lai、like、đã qua lâu như vậy a lý hiến thở dài lương hải thắng vội vội vàng và nói trước đ ừ n g bảo là cái này nhanh chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này vì cái gì lý hiến không hiểu hỏi ai nha đều lúc này ngươi còn để ý những này lương hải thắng gấp đến độ đều nhanh n h ạ y dựng lên để cho ta đoán một chút lý hiến cười nói là bạch long tự phật tử tới ngoại trừ hắn còn có thể là ai lương hải thắng trực tiếp đi lên kéo lý hiến tay liền hướng bên ngoài đi không nói trước những thứ này thừa dịp hắn còn không có tìm tới nơi này ngươi đi nhanh lên chúng ta trước ngăn trở hắn ngươi đi nhanh lên Đi được càng xa càng c xa tốt hắn ờ ngươi trở nên càng mạnh lại. trở trở h về sau, trở lại. Hắn dùng sức kéo một phát, lại ngạc nhiên phát hiện người đứng phía sau không núp nhích tí nào. Ngươi! Hắn sức sau kéo một phát, phát tí phía lại quay đầu lại nhìn vẻ mặt mỉm cười nhìn xem mình lý hiến trong lòng chấn động vô cùng hắn lúc này mới chú ý hiện tại lý hiến cùng trước đó so sánh có chút không đồng dạng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất chẳng lẽ ngươi lương hải thắng trong giọng nói thêm ra mấy phần kinh hỷ lý hiến gật gật đầu đưa tay vô vô bờ vai của hắn cho dù là phật tử đến cũng không cần lo lắng không cần chạy lương hải thắng biểu l ậ ngơ ngác nhìn hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thực luôn cảm thấy giống như chỗ nào không n ỡ giống như thế nhưng là thế nhưng là lý hiến nói không cần thế nhưng là không quan trọng ta sẽ ra tay lời này vừa nói ra lương hải thắng chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra không khỏi vì đó một c â cảm giác thật chỉ cảm thấy mặc kệ gặp được bất cứ đ ị c h nhân nào cũng sẽ không là trước mắt nam nhân đối thủ cảm giác câu nói này chính là có một loại vô tận ma lực kia chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ lương hải thắng thật vất vả mới thu thập xong mình phức tạp tâm tình lý hiến cười nói liền ở chỗ này chờ nơi này đúng thế nhưng là bạch long tự phật tử ngay tại tàu bang toàn bộ hắn ngay tại giết người của chúng ta a lý hiến lắc đầu nói không hắn không có ở làm sao n g ư ơ i biết lý hiến con mắt nhìn về phía phương xa ung dung điện nói bởi vì ta cảm giác được hắn đã hướng bên này đến đây Ngậy! lương hải thắng một mặt mơ hồ không rõ ràng cho lắm sau một khắc đỉnh đầu chuyển đến tiếng xe gió hô phật tử đến rồi lương hải thắng đ ô n g nhiên giật mình vừa định lên tiếng nhắc nhở lại phát hiện trước mắt lý hiến cũng không thấy thân ảnh anh hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng sấm rền nổ vang ngay sau đó lý hiến thân ảnh trở về chỗ cũ lương hải thắng s ừ n g sốt một chút giờ khác này hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì lập tức quay người nhìn lại chỉ thấy một người mặc trắng đoán tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa phật tử lương hải thắng kinh hô một tiếng chỉ tiếc hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ không cách nào gây nên ở đây hai người khác t r ú m g ụ lý hiến nhìn xem phật tử phật tử cũng nhìn xem lý hiến ngươi chính là tào bang lý hiến ngươi chính là bạch long tự phật tử toàn bộ thanh châu hai vị thiên phú gần như không tồn tại cử thế vô song thế hệ trẻ tuổi rốt c u c gặp mặt chương bốn mươi hai trở về đi ngươi không phải là đối thủ của ta chương bốn mươi hai trở về đi ngươi không phải là đối thủ của ta hai người quan sát lẫn nhau một phen về sau phật tử trước tiên mở miệng tào bang không hổ là danh xưng ơ thanh châu đệ nhất ba n phái mặc dù không có cái gì tuyệt đỉnh võ học nhưng lại có thể ra ngươi dạng này thiên tài võ học thật là khiến người sợ h ã i thang phục loại lời này nghe xong liền biết thuận miệng nói tào bang có thể danh xưng ơ thanh châu đệ nhất ba n phái đó là bởi vì nhân số đông đảo lại cùng tia đỉnh tiêm chiến lực không quan hệ nếu là dứt bỏ hiện tại lý hiến bất kể luận thực lực chân chính tào bang vẫn là tạm thời không cách nào cùng tia thanh châu ngũ đại phái so sánh nhưng mà lý hiến cũng không để ý những này chỉ coi là đối phương lời thật lòng hắn khoác k h o á tay khiêm tốn cười nói ai phật tử chớ nói những này ngươi cũng không kém tại lý mỗ bình sinh gặp phải đối thủ bên trong ngươi làm thuộc mạnh nhất lời của hai người bên trong đều biểu đạt đối với đối phương coi trọng ngay tại vừa mới phật tử vừa tới thời điểm lý hiến liền cùng hắn đối bính m ộ t trường mặc dù song phương đều không có s ử suất toàn lực nhưng là đồng đều có thể phát giác được đối phương thâm bất khả chắc thực lực cường đại lý hiến hỏi quan kính cùng quan ý hai vị đại sư đâu phật tử chắp tay trước ngực bình tính đáp đã đi hướng tây phương cực lạc ai, lý hiến không khỏi thở dài một hơi tội gì khổ như thế chứ vì cái gì không thể thả bọn hắn một con đường sống phật tử nói s á t sinh chứng phật là một con đường không có lối về tiểu tăng không có lựa chọn nào khác ừ m lý hiến nghĩ lại lại có thể lý giải cùng đồng ý phật tử cách làm xác thực cũng thế ngươi chỉ có làm như vậy không cho mình lưu nhiệm gì đường lui mới có thể có thẳng tiến không lùi quyết tâm nếu để cho trong lòng ngươi biết có một chút đường lui có thể nói ngươi cũng sẽ trở nên do dự nhưng mà do dự liền chú định sẽ thất bại a di đà phật phật tử không có trả lời chỉ là bình tĩnh hát câu phật hiệu lý hiến còn nói chỉ bất quá tại gặp được lý mộ trước đó ngươi tự tin hơn gấp trăm lần nhưng là tại gặp được lý mộ về sau lòng tin của ngươi đã bắt đầu dao động ngươi đang sợ ngươi sợ hãi không phải là đối thủ của ta phật tử nói lý thí chủ ngươi có phải hay không luôn luôn đều tự tin như vậy lý hiến chắp tay nhìn trời cười nói trên người ngươi khí thế nói cho ta ngươi đã bắt đầu hoài nghi chính ngươi phật tử cũng không phủ nhận lý thí chủ cảm giác rất nhạy cảm tiểu tăng nội phục lý hiến nói với hắn ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta trở về đi chờ ngươi nghĩ kỹ lại tới tìm ta câu nói này nói ra liên có chút dụng ý khó dò hương vị nếu như hôm nay phật tử quay đầu liền đi như vậy cuộc sống về sau bên trong chỉ cần hắn gặp phải lý hiến đều không thể nhắc lên một điểm động thủ dũng khí phật tử có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ bên trong có thành tựu như vậy đương nhiên sẽ không là bị mấy câu liền có thể lật đổ trong lòng tín nhiệm người tầm thường lý thí chủ tâm thật sự là ác độc lý hiến cười nói ta chỉ là không muốn bạch long tự như vậy chặt đứt hưng ơ hỏa ngươi thế nhưng là bạch long tự hy vọng cuối cùng phật tử nói cho nên ta càng không thể đi càng không thể quay đầu tiểu tăng phát qua h o à n nguyện ta muốn chỉnh cái thanh châu từng nhà đều tin phụ bạch long tự khá lắm đây là muốn đem thanh châu phổ biến thành chính hắn trên mặt đất phật quốc ca lý hiến cảm thấy sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy hắn thăm dò điệu hỏi đây có phải hay không là cùng ngươi tu luyện phật pháp có quan hệ chỉ có hoàn thành dạng này sự nghiệp to lớn ngươi liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn phật tử ngậm miệng không đáp lý hiến cảm thấy mình đ o á n đúng hắn phối hợp nói thật muốn cho ngươi thực hiện ngươi sẽ là cảnh giới gì đâu bên trên n h ấ t phẩm thiên thiên cảnh vẫn là trong truyền thuyết lột đi nhục thân phản thai siêu phàm nhập thành thuế phản cảnh phật tử vẫn như cũ ngậm miệng không đáp qua một hồi lâu hắn mới ngữ khi un dung đ i ệ nói nếu như tiểu tăng cùng lý thí chủ không phải hôm nay như thế đối lập lập trường có lẽ chúng ta sẽ thành lập không có gì giấu nhau hảo hữu trí dao lý hiến lại không cho là như vậy hắn lắc đầu nói giữa chúng ta chú định không thể trở thành bằng hữu phật tử s ừ n g sốt một chút không hiểu hỏi vì cái gì lý hiến nói hai chúng ta coi như hôm nay không ở nơi này đối đầu cũng sẽ tại về sau một ngày nào đó gặp mặt bởi vì hai người chúng ta theo đuổi đồ vật là giống nhau phật tử minh bạch bọn hắn đều là truy cầu võ đạo cực hằng người tại leo lên đỉnh phong trên đường tất phật tử nghĩ rõ ràng điểm này về sau không khỏi phát ra thở dài một tiếng đáng tiếc xem ra ta nhất định phải giết chết lý thí chủ ngươi lâu như vậy đến nay ngươi là người thứ nhất tiểu tăng không đành lòng hạ thủ người vì sao lần này đến phiên lý hiến tò mò như thế lương tài mỹ ngọc cứ như vậy chết thực sự đáng tiếc không bằng đi theo tại ta tả h ư u chứng kiến tiểu tăng ngày sau đặt chân tuyệt đỉnh huy hoàng chẳng phải là tốt đẹp hơn sao ha ha ha lý hiến cười ha h a nguyên lai là đánh dạng này b ả n tính ngươi hòa thượng này nghĩ đến cũng rất đẹp phật tử nói lý thí chủ không bằng chăm chú suy tính một chút lý hiến khoát tay cự tuyệt tiểu hòa thượng n g ư ơ i căn bản không có tư cách nói lời này đ ó lấy hắn vẽ mặt thành thật nói ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta hắn nói chuyện ngữ khí nhất là chân thành phản phất như là đang trần thuật một kiện không thể nghi ngờ sự thật a di đạo phật phật tử sắc mặt bình tĩnh lột từ bản thân tay áo vậy xem ra tiểu tăng có cần phải để lý thí chủ mở mang tầm mắt chỉ bằng ngươi lý hiến mặt không thay đổi bắt đầu hoạt động mình gân cốt bên cạnh lương hải thắng mắt thấy không đúng lập tức cơ t r í vọt đến địa phương xa xa đi vê anh phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng r ư ờ n g như như sấm rền tiếng vang xét đánh trời muốn mưa à. viên bản du tự nhủ lẩm bẩm một câu về sau cầm trong tay thiệp mời đặt ở trên bàn trà bên cầm trong tay thiệp mời đặt ở trên bàn trà bên cầm trong tay h i ệ p mời đặt ở t n bàn trà bên cạnh tâm p h c lập tức đúng l ú đó vì hắn đưa làm sao tại thời gian này mời chúng ta đi tham gia tiệc rượu viên bản du nói còn có thể có cái gì đâu đương nhiên là bởi vì hắn muốn làm sự tình muốn thành rồi hắn muốn làm sự tình tâm phúc không hiểu hỏi viên bản du nhìn hắn một cái không có giải thích túi đầu uống trà tâm phúc thăm dò điệp hỏi không phải là t ạ o bang sự t ì n h a viên bản du cười nói a luân ngươi gần nhất đầu khai khiếu không y t a những chuyện này đều có thể bị ngươi nghĩ ra a luân sờ lấy đầu của mình ngượng ngùng cười gần nhất nghe đại nhân đọc không ít sách cảm giác mình quả thật bắt mắt rất nhiều không tệ trẻ con là dễ dạy viên bản du thỏa mắt nói vậy ta thi lại thi ngươi ngươi cảm thấy ai sẽ thắng bạch long tự phật tử thắng a luân không hề nghĩ ngợi liền thoát ra Úc, vì cái gì viên bản du hỏi a luân nói rất rõ ràng à phật tử thực lực rõ ràng là so tào bang lý hiến mạnh cái k i a lý hiến tuy nói thiên phú cực cao nhưng là không có cao giai công pháp không thể đột phá đến thượng t á m phẩm chú định không phải là đối thủ của phật tử rất rõ ràng c h ấ n ma ti người đối với dương châu thành phát sinh hết thể đều như lòng bàn tay ừ n viên bản du biểu lộ nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu a luân nhìn thấy nhà mình đại nhân thần sắc không đúng tò mò hỏi đại nhân làm sao vậy chẳng lẽ thuộc hạ chỗ nào nói sai sao không không có ngươi nói rất đúng bạch long tự phật tử chính là trời sinh phật thể bất kỳ cái gì phật môn công pháp trên tay hắn đều có thể phát huy ra mười hai thành uy lực t à o bang lý hiến xác thực không phải là đối thủ viên bản du lắc đầu nói vậy ngươi viên bản du nói ta chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc thôi chương bốn mươi ba trận mắt kim cương tóc đỏ á c quỷ chương bốn mươi ba trận mắt kim cương tóc đỏ á c quỷ a luân không hiểu tò mò hỏi đại nhân là đang đáng tiếc tạo bang lý hiến sao viên bản du gật đầu nói không tệ chỉ là một cái nho nhỏ đường chủ m à thôi đại nhân vì sao đối với hắn như thế chú ý a luân cảm thấy tàu bang tại thanh châu một vùng hưởng phụ nổi danh nhưng là tàu bang là tại các đ ờ i bang chủ dẫn đầu hạ mới phát triển lớn mạnh cùng một cái nho nhỏ lý hiến không có bất cứ quan hệ nào đối với loại tiểu nhân vật này sinh tử căn bản không cần đầu nhập quá nhiều chú ý a luân ánh mắt rơi vào viên bản du trên mặt hắn không nói gì viên bản du nghĩ nghĩ nói thanh châu khó được ra một cái như thế có tiền đồ lương tài mỹ ngọc đáng tiếc ta nguyên bản còn muốn lấy mời hắn gia nhập chúng ta chấn ma thi ồ thì ra là thế a luân bừng tỉnh đại ngộ chỉ bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm nếu không có gì ngoài ý muốn bọn hắn hôm nay liền sẽ chứng kiến lý hiến tử vong cùng lúc đó dương châu thành tây tử hồ bên cạnh ầm ầm liên miên bất tuyệt tiếng vang không ngừng hướng bốn phương tám hướng chuyển đi kia là lý hiến cùng phật t ử hai người giao thủ phát ra động tĩnh chỉ gặp trong chiến trường ương hai người thẳng đánh cho cắt bay đã chạy nhật n g u y ệ t vô quang vô số đá vụ n giống như đạn hướng bốn phía bắn ra thực lực hơi thấp võ giả đều không có tư cách tới gần nơi này phiến chiến trường hơi không cẩn thận vẹn vẹn bị chiến đấu dư ba quất chúng đều là không chết cũng bị thương cục diện n ú c trong bóng t ố i quan sát lòng người kinh run sợ chỉ cảm thấy hiện tại thân ở khoảng cách không đủ an toàn tất cả đều lại chạy đến chỗ xa hơn trốn đi hai người đánh ra chân hỏa đều lựa chọn không né tránh cứng đôi cứng huyết tinh đối chiến phương thức và ảnh lại là một tiếng giống như, như sấm rền tiếng oanh minh lên lý hiến một cái sơ sẩy bị phật tử một q u y ề n đánh bay thân thể như, như đạn pháo hung hăng nện vào tây t ử hồ bên trong t ó é lên đầy trời b ỏ n ư ớ c a di đà phật phật tử bình phục hơi lăn lộn khí thức chắp tay trước ngực nói lý thí chủ bây giờ quay đầu là bờ còn k ị lúc này phật tử cùng vừa kia mới bắt đầu k h ô n g nhiễm toàn r ầ n thế á trắng tăng tượng rất t nhân hình tượng khác rất xa. Hán khác xa. o thân hất lên một t ầ n g m ờ nhạt kỳ quang cả người phản g phất như bao phụ tại một loại thần bí khó lường khí tức bên trong thân hình tất cao thân thể trở nên hùng tráng hữu lực nhìn kỹ hãn ngũ quan tử bắt đầu bình thản lưu h ò a biến thành hiện tại cứng rắn khắc sâu tựa như phật môn kinh thư bên trên miêu tả t r ậ n mắt kim cương đây mới là phật tử toàn lực xuất thủ trạng thái lan lộn tây t ử hồ dưới chuyển đến ly hiến trầm mượn hừ tiếng cười hừ hừ, hừ. lý thí chủ lại chấp mê bất ngộ tiểu tăng hôm nay đành phải khai sát giới phật tử giọng nói chuyện bên trong tràn đầy bất đắt dĩ、vâng. tây tử hồ bên trên một đạo màu trắng cột nước phóng lên tận trời ha ha ha liên điểm ấy trình độ cũng nghĩ giết ta đầy trời màn nước bên trong chuyển đến ly hiến cản rỡ tiếng cười to giả t h ầ n giả quỷ phật tử hai mắt như điện hắn nhìn thấy tái n h ậ t trong hơi nước có một đạo to lớn lại quái dị thân ảnh hướng mình phi tốc đánh tới không biết tự lượng sức mình hắn h ừ lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào vận khí tụ lực hướng đạo thân ảnh kia đánh ra một quyền nhưng mà lần này lại không giống b ỗ n nhiên một cỗ bảng bạc vĩ lực từ tái nhận hơi nước bên trong n ộ tung một con như quạt hương bồ kích cỡ tương、đương. đen như mực bàn tay từ hơi nước bên trong với n gia chỉ là hơi hợt một chảo liền đem vật tử nắm đấm bắt lấy n g ư ơ i làm sao có thể mình một kích toàn lực lại bị nhẹ nhom đón lấy phát sinh trước mắt một màn c h ấ n kinh đến trong lòng của hắn rời sông lấp biển đón lấy trước mắt lượn lờ hơi nước tàn đi hơi nước bên trong bóng người lộ ra chân dung chân trụi bên ngoài màu đen nhánh phẳng phất như kim loại cứng rắn làn g r a hơn hai mét cao hùng tráng đến như là pháo đài di động thân thể tinh hồng đôi mắt một đầu thật dài tóc đỏ trên không trung tung bay g ữ tận hung ác khuôn mặt như là từ địa ngục leo ra ác quỷ cái này chính là Lý Hiến. phật tử nhìn trước mắt bộ dáng đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lý hiến n h ị n không được lên tiếng kinh hô không chỉ có là hắn liền ngay cả là cách đó không xa quan chiến lương hải thắng c ũ n g không dám lộ diện những người khác đều bị lý hiến bộ dáng c ả kinh trận mắt hốt mồm hình ảnh như vậy tại không chút kiên kỵ phá hủy bọn hắn di vãng nhận biết ha ha ha ha lý hiến mở cái miệng r ộ n g phun ra một ngụm khí tức nóng bỏng thấy rõ ràng ta là người ta là tào bang lý hiến phật tử rất nhanh liền bình phục tốt chính mình tâm cảnh hắn ngữ khí bình thản nói chỉ là dựa vào bộ dáng hủ do người không có chút ý nghĩa nào người nói đúng lý hiến hít thở sâu một hơi quanh mình không khí phảng phất như bị hắn rút khô phát ra trận trận t ê m ì n h cũng không thấy hắn bày ra cái gì quên giá chỉ là chìm hông vạn eo vô cùng đơn giản địa đánh ra một quyền mà ở trong mắt phật tử một quyền này nhưng không có đơn giản như vậy vạn vật tiên lặng trước mắt hắn thế giới chỉ có một quyền này một quyền này tràn ngập hắn toàn bộ thế giới tranh cũng không thể tránh lui không thể lui như chậm thực nhanh phật tử chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này tại trong mắt của mình càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cứ như vậy lý hiến một quyền rắn rắn chắc chắc đánh ở trên lồng ngực của hắn à, phật tử hét thảm một tiếng ngựa mặt lên trời phun ra một n g ụ m máu tươi thân hình giống như vải rách túi bị đánh bay ra ngoài kịch liệt địa đâm vào bên hồ bên trong ngọn núi nhỏ bị đá vụn bùn đất vùi lấp tại ngọn núi bên trong cái này thật mạnh k i a rốt cuộc là công phu gì tào bang lúc nào có t à môn như vậy công pháp bên cạnh người quan chiến chấn kinh đến đầu lưỡi đều nhanh cắn nước và n h chân núi chuyển đến một tiếng nổ vang l ý hiến để mặn lại phật tử giống giận phá vỡ bùn đất nhảy lên một cái huyền công nhất chuyển trên thân nhận thương thế thuận tiện hơn phân nửa ánh mắt hắn bên trong bắn da vô tận lựa giận lựa giận từ theo hai ư t người giao thủ phạm vi càng ngày càng rộng tây tử hồ bên cạnh cả đỉnh núi đều bị san thành bình điệm lương hải thắng đã từng bỏ ra thật lớn tâm huyết mới chế tạo tốt một chỗ đậu tuật trước mắt liền bị phá hủy thành một vùng phế tích cái này khiến hắn có chút khóc không ra nước mắt bất quá xui xẻo nhất không phải hắn một cái không biết nơi nào tới v õ giả trốn ở bên cạnh quan chiến thời điểm không để ý bị một viên bay tới tảng đá vừa v ặ n đập trúng đầu cả viên đầu đều bị nệ n đến máu thịt bé bét như vậy một mệnh ố hô nhìn cái nào nhiệt gặp hai bay vạ gió vị huynh đệ kia cũng thật sự là không may đến nhà những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy doa đến tệ g a quẩn lại hướng phương xa lại lui ba trăm l i n chương bốn mươi b ố nhất đại thiên tiêu như vậy kết thúc c hai ư như người nhưng như ơ n nhất thiên trận chiến đấu này đối những người khác tới nói hung hiểm cùng, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu nó luân bên g giấu thúc. cho khác hiểm thể Bất đấu tiêu, kết tới tuyệt đại đối đặc quả, u vậy cũ che sắc bố q dù ở n c h ế người đám n thấy này h huyết i sôi ệ t t thật sự là quá mạnh không hổ chúng ta thanh châu phủ bên trong có thể khinh thường cùng thế hệ tuyệt đại thiên tiêu thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt cái này phật tử ta trước đó còn có điều nghe thấy nhưng là cái này tạo bang lý hiến ta trước k i a đối nhân vật này thế nhưng là một chút ấn tượng đều không có a ta ngược lại thật ra từng nghe tào bang người ở bên trong nhắc qua danh hào của hắn nói qua hắn là tào bang thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên phú tốt nhất chỉ bất quá một mực vô duyên gặp mặt ta cũng đã được nghe nói bất quá cũng giới hạn tại tào bang nội bộ lưu truyền một chút liên quan tới hắn sự tích đi đi ra bên ngoài liền không chút nghe nói chứng minh kẻ này là người đ ệ u thấp say mê võ đạo nếu không phải tào bang lần này gặp đại nạn đ o á n c h ừ n g cũng sẽ không xuất thủ các người nói hai người bọn họ ai sẽ thắng khó nói xem bọn hắn thế lực ngang nhau thực lực hẳn là tại sàn với nhau dạng này tranh đấu mới tốt nhìn không đến cuối cùng một khắc cũng không biết ai mới là chân chính người th lúc này có người ném ra ngoài một cái nghi vấn vì cái gì t r ấ n ma ti cùng phụ q u â n người không đến ngăn cản bọn hắn đâu có người cười lạnh nói t r ấ n ma ti cùng phụ q u â n người muốn nhìn nhất đến kết quả chính là hai người bọn họ bại câu thương vì cái gì có người không hiểu hỏi bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho bạch long tự cùng tạo ba nguyên n g khí đại thương cho đến lúc đó hai cô thế lực này l i ề n sẽ trở thành một ít người vật trong bàn tay một ít người là ai không thể nói không thể nói người kia lắc đầu ngậm miệng không nói ta nghe nói lúc này bên cạnh có tiếng người khí sâu kỳ nói hôm nay tàu bang cùng bạch long tự t ử chiến cục diện đều là trịnh châu mục một tay tạo thành ngâm miệng người kia vừa nói xong liền có người thô bạo địa đánh gây hắn loạn tước cái lưới cẩn thận dứt họa vào thân người kia giật mình tỉnh giấc sắc mặt có chút bối rối bốn phía trương nhìn thời điểm phát hiện có rất nhiều ánh mắt tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình bị cái này từng đôi mắt nhìn c h ă m c h ă m người kia chỉ cảm thấy lạnh cả người p h ả n phất như từ trên đầu rót một chậu nước lạnh sắc mặt hắn trở nên tuyết trắng không dám ở nơi này nhiều chỗ tiếp tục chờ đợi lặng lẽ đi nhưng lúc này đã có người để mắt tới hắn có người trốn ở trong bóng tối hạ đạt chỉ phái hai người theo sau để hắn vĩnh viễn ngẩm m i ệ n g lại rõ mà vào lúc này xa xa tình hình chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn lý hiến tự b ế q u a n đến tập bách ra sở trường hòa vào bản thân một thân thực lực đã đạt tới kinh khủng thượng tam phẩm võ phu cảnh đ ỉ n h phong vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là phòng ngự hắn đều xa xa siêu việt phật tử bất quá phật tử bằng vào tự thân huyền công hữu việt sức khôi phục kinh người chỉ cần thương thế trên người không phải bị một hơi đánh vỡ nát siêu sáu thành trở lên đều có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong khôi phục như lúc ban đầu môn này huyền công nếu là luyện tới đại thành chỗ hắn thậm chí có thể làm được tích huyết trùng sinh truyền kỳ cảnh giới giao thủ mấy trăm chiêu về sau lý hiến đã lớn khái thăm dò phật tử nội tình đáng tiếc lý hiến than thở một tiếng một tay ngăn t r ở phật tử chính diện v ọ t tới hai cái sông quyền về sau một cái vai đụng hung hăng tiến đụng vào bộ ngực của hắn sau đó quay người một kích đá ngang quất vào cổ của hắn ở giữa Vậy anh, không biết là lần thứ mấy phật tử lần nữa bị tự lực đánh vào tây tử hồ bên trong hắn ra sức sông ra mặt nước tại bên bờ đi chưa được mấy bước cũng không biết là hạt cắt xốp nguyên nhân lòng bàn chân hắn tiếp theo mềm té quỵ dưới đất cho dù hắn huyền công thần diệu vô biên nhưng cũng cuối cùng không có luyện đến trí cao tầng trên người hắn nhận thương thế quá nhiều quá nặng đã cơ hồ tiêu hao tận chân khí trong cơ thể hắn hiện tại hắn ngay cả động đậy một chút thân thể đều là vô cùng khó khăn không chỉ có như thế trong cơ thể của hắn còn có đại lượng xích hát s á t chân khí đang không ngừng tướng ngược phá hủy lấy trong kinh mạch của hắn bẩn trên người hắn món kêu màu trắng tăng bảo đã trở nên rách tung tóe toàn thân máu me đầm địa thậm chí có thể nhìn thấy dạng n ư ớ làng a cũng đã nát bẫy xương cốt thật sự là ngoan cường sinh mạnh lực lý hiến nhịn không được vỗ tay tán、thưởng. thường thương thế như vậy đổi lại là bình thường võ giả. đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi ngươi nhưng như cũng còn có thể đứng lên thật là khiến lý mỗ mở rộng tầm mắt đang khi nói chuyện phật tử rốt cục run dày địa đứng vững thân thể lý hiến cũng không có lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra đi đây là ngươi cơ hội cuối cùng phật tử sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói tiểu tăng đã dùng hết toàn lực cũng không có đ ư ơ n g tay ta không phải lý thí chủ đối thủ lý hiến trầm mặc qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói vậy ngươi chuẩn bị xong chưa a di đà phật phật tử chắp tay trước ngực từ tiểu tăng lựa chọn đi đến đường về sau liền vẫn luôn có tử vong giác ngộ lý thí chủ không cần vì thế cảm thấy chú ý Thuất ta! Lý Hiến bước chân, từng bước một, đi hướng Phật tử.、Liền、từ ta tạ Thí、chủ. Phật tử mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực. Hắn nhắm mắt lại, tụng lên tại Bạch Long Tự học thuộc lòng thiên thứ nhất kinh văn. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại thi Hiến chân, hướng Chủ. chắp Hắn nhắm nghiệp Bạch học kinh Như nghe, chi cây cho chúng, xuống, quốc, đấu đưa Đa Lý Liền lên Lý lại, lên Long lòng là đi người cười, ngồi đổi người xếp đường. bằng ngực. văn. vườn, cùng nàn bước bước bảo cây cô mỉm đập đ vệ một giây sau bàng bạc vô song chân khí bỗng nhiên phú trào đem phật tử một thân sinh cơ triệt để đoạt tuyệt tiếng tụng kinh bỗng nhiên đình chỉ nhất đại thiên tiêu bạch long tự phật tử như vậy kết thúc nơi xa người quan chiến thấy cảnh này nhao nhao thở dài kết thúc không nghĩ tới lại là bạch long tự phật tử bại nhất đại thiên tiêu như vậy kết thúc thật là khiến người thổn thức đáng tiếc nếu như lại cho hắn một chút thời gian hắn có lẽ có thể trở thành thanh châu cực cảnh c ư ợ giả thế giới này là không có nếu như bất kể nói thế nào làm cả thanh châu chấn động kinh thiên một trận chiến đã kết thúc người thắng là tào bang lý hiến không tệ thanh châu tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân thuộc về tào bang lý hiến có lẽ chúng ta tại chứng kiến một đời mới võ đạo thần thoại sinh ra bây giờ nói cái này còn vì thời thượng sớm mà tại một bên khác có người lại bối rối nhanh mau trở về bẩm báo đại nhân sự tình có biến thực lực đối phương kinh người đánh với phật tử một trận qua đi còn giữ lại rất lớn một bộ phận thực lực lúc này coi như ra tay với hắn chúng ta cũng không phải đối thủ rút lui trước vi diệu việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh lên ngay tại đám người này dự định rút lui thời điểm ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện một đạo hùng tráng bóng người cao lớn chẳng biết lúc nào đã ngăn ở trên con đường phía trước chính là lý hiến tào bang lý hiến ngươi muốn làm gì có người ngoài mạnh trong yếu điệu hỏi lý hiến n h ư n g ư ờ i ánh mắt mê ly nhìn về phía phương xa cười khẽ điệu nói vừa mới đánh một trận ta hiện tại tạm thời không có tâm tình đ ộ n g thủ vậy ngươi ngược lại để m ở a ngăn đón chúng ta làm gì người đối diện nhóm rất khẩn trương trong lòng chửi mẹ cũng không dám biểu lộ ra lý hiến còn nói nhưng là bị người dạng này đương quân cờ làm không làm chút gì đáp lại một chút lại không giống ta lý mộ phong cách ngươi đến cùng muốn làm cái gì như vậy đi lý hiến một mặt mỉm cười nói Ta chương o các n g i cái hội Mấy người, người một Mấy cơ ư ờ i c bốn mươi lăm n g ư ơ i đơn giản vô pháp vô thiên chương bốn mươi lăm người đơn giản vô pháp vô thiên n g h e vậy đối diện một đám người lập tức giận dữ n g ư ơ i nói cái gì đơn giản vô pháp vô thiên cái này không phải liền là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau ý tứ sao tao bang lý hiến ngươi cũng đã biết chúng ta là ai ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả là cái gì bọn hắn lòng đầy căm phẫn chất vấn lý hiến bất quá dù cho tức giận nữa bọn hắn cũng không dám đối lý hiến độc thù dù sao thực lực sai biệt còn tại đó đ ộ n g thủ cũng chỉ là tự tìm đ ư n g chết có thể sử dụng lời nói buộc đối phương biết khó mà lui là không còn gì tốt hơn lý hiến mỉm cười một tiếng các ngươi là thân phận gì với ta mà nói rất trọng yếu sao ngươi đám người kia còn muốn nói tiếp lại bị lý hiến thô bạo địa đánh gãy sự kiên nhẫn của ta có hạn cơ hội ta chỉ cấp một lần nếu như các ngươi không muốn vậy liền đều đi chết hắn chém đinh chặt sát xem ra là không có thương lượng trong đám người có ít người ánh mắt bắt đầu g a o động không chừng ủy dị bầu không khí cùng khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn tào bang lý hiến ngươi chờ có khi người quả đáng Thực sự tội đại nhân nhà ta đối với ngươi không có chỗ tốt trong đám người dẫn đầu trung niên nhân còn tại làm sao cùng dãy ruộng nhưng mà phốc phốc một tiếng vệ khí xuyên thấu huyết nục thanh â m vang lên người kia khó có thể tin mà túi t h ấ p đầu nhìn xem mình trên ngực nhiều một đoạn n h u n m máu mũi đ a o tiểu ngũ lại là ngươi hắn quay đầu lại nhìn xem tấm kia đã từng ngây nô g gương mặt bây giờ tràn đầy dữ tợn hung ác cái này tiểu ngũ thế nhưng là hắn một tay mang tới bây giờ lại là hắn cái thứ nhất đối với mình động thủ trình đầu ngươi chết dù sao cũng tốt hơn ta chết tiểu ngũ nói xong dùng sức đánh vệ mũi kiếm không muốn tiếp nhận hiện tượng người chết được nhanh nhất theo trình đ ấ u chết trận này giết chóc chính thức mở màn trong lúc nhất thời tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lý hiến một mặt mỉm cười đứng bình tĩnh tại cách đó không xa đem trận này đồng liêu tương t à n thu hết vào mắt đợi trần ai lạc địa về sau cái kia gọi là tiểu ngũ người trẻ tuổi trở thành sau cùng may mắn ta t h ắ n g hắn đầy người máu me đồng địa hai tay vịn đầu gối run dày đ ị a n nói lý hiến xoay người lại nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vết máu mỉm cười nói lý mô nói lời giữ lời đã ngươi có thể còn sống sót ta tự nhiên sẽ để ngươi đi tạ tạ tiểu ngũ h ư u khí vô lực nói chỉ bất quá lý hiến dừng một chút không có nói đi xuống tiểu ngũ trong lòng căng thẳng bất quá cái gì ngươi lại muốn chơi trò xét gì lý hiến cười nói chỉ bất quá ngươi bây giờ một người trở về sau lưng ngươi đại nhân sẽ bỏ qua ngươi tiểu ngũ sửng sốt một chút trật liên minh bạch hắn nói lời này ý tứ đúng vậy chính châu mục sẽ không để cho người rơi xuống đầu để câu chuyện càng không thể dễ dàng tha thứ thủ hạ thế mà lại tự giết lẫn nhau hắn trở về kết quả cũng là chết nghĩ đến cái này kết quả hạ toàn thân giống như run rẩy run rẩy lên cái này tạo bang lý hiến hắn không chỉ có muốn giết người còn muốn chú tâm người này thật độc các ca ha ha ha đi thôi ta thả ngươi một con đường sống lý hiến cười lớn thân ảnh loại lên biến mất tại nguyên chỗ chỉ bất quá ngươi có thể hay không sống mà đi ra dương châu thành liền nhìn trịnh châu mục có chịu hay không bông u tha ngươi thanh âm của hắn từ đằng xa xa xa chuyển đến tiểu ngũ mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ trên mặt đất vì mạng sống hắn không có lựa chọn nào khác mà vào lúc này dương châu thành châu mục phủ nơi này tạm thời vẫn là một mảnh hỉ khí dương, dương bầu không khí trịnh châu mục ngồi tại chủ vị đối với đường hạ tân khách lấy lòng cùng mời rượu kia là ai đến cũng không có cự tuyệt chúc mừng châu mục sau ngày hôm nay liền đại công táo thành đúng vậy à đúng vậy à, bây giờ trịnh châu mục có thể thu phục tàu bang vậy nhưng thật sự là vì dương châu thành bách tính làm kiện thật to chuyện t ố t à. phần này công lao có thể nói là xưa nay chưa từng có đến lúc đó nhưng là muốn ghi vào dương châu Thánh, thành thành trí bên trong không sai không sai để cái này dương châu thành đời đời kiếp k i ế p đều muốn ghi khắc châu mục đại nhân hôm nay khoáng thế kỳ công chúc mừng châu mục chúc mừng châu mục ha ha ha ha đối mặt phía dưới những người này mưng ngựa chính linh cắt kia là chiếu đơn thu hết chỉ cần phật tử giết chết kia tào bang lý hiến như vậy tiếp xuống những cái kia tào bang đệ tử chính là g à đất cho sành không chịu nổi một kích cũng chính là trưởng không tào bang đối với hắn mà nói chỉ là một cái thời gian vấn đề cho nên những người này nói đến đều đúng hết t hệ chỉ chờ tây t ử hồ bên kia truyền đến phật tử tin tức tốt có thể thu phục tào bang kia vô luận là đối với sĩ đồ của hắn vẫn là sau này kế hoạch khác đều có thể nói là mang tính then chốt một bước cái này như thế nào làm hắn không đắc ý đâu nghĩ tới đây chính linh cắt hồng quang đầy mặt hắn g ơ ly rượu lên đứng lên đến Bản quan thừa chính á c cắt c vị tạ nôn, đà ư vị. Ta k chư chén. phía Người dưới vị một linh à m bộ sợ h ã địa phụ h o ạ Tuyệt đối k ô n Hẳn g thể à.、Hẳn、là chúng ta kính đại nhân tài đúng à? cắt h kính nhân Trịnh Đinh ú đúng n g ta tài đại c nghe được thoải mái c ư ờ i to ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch vừa đặt chén rượu xuống một hầu cận vệ thần sắc hốt hoảng chạy chậm tiến đến đi đến trịnh linh cắt trước người ép xuống thân thể ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói nhỏ cái gì cũng không biết nói là cái gì chính linh cắt sắc mặt đại biến bỗng nhiên đứng lên đường hạ tân khách nhìn hắn phản ứng như thế không biết phát sinh chuyện gì tất cả đều giật nảy mình không dám lên tiếng chính linh cắt trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng chân kinh phẫn nộ khó có thể tin thằng đem đường hạ đám người thấy trong lòng lo sợ bất an đến cuối cùng chính linh cắt mới bình phục lại tâm tình hắn mặt c h ầ m như nước khuôn mặt hắc đến cùng cái đáy nổi giống như hôm nay đ ế n hội liền đến nơi này tất cả mọi người tản nói xong liền bước xuống cái này cả sảnh đường tân khách thẳng đi trở về nội v i ệ n đi cả sảnh đường tân khách đầy bụng nghi hoặc không khỏi bắt đầu trâu đầu k ẹ thai cái này trịnh đại nhân bỗng nhiên phát như thế lớn tính tình không biết cần làm chuyện gì chẳng lẽ là tây tử hô tình huống bên kia có biến có người bắt đầu đã đại khái đoán được cái gì các vị ta đi trước một bước có người liên tục không ngừng địa cáo tử hắn dự định trở về liền lập tức tìm hiểu tin tức nếu là tình huống bên kia có biến chết là bạch long tự phật tử kêu tào bang về sau coi như không được rồi những người khác hiểu được nhao nhao cáo tử đi đi đi ta cũng đi ai lương đại nhân ta ngồi xe ngựa của ngươi đi ngựa của ta hôm nay sinh con không t i ệ n ngồi người khác đi lương đại nhân ngựa của ngươi không phải công sao nó lao bà sinh hôm nay không dành liền mẹ nó không hợp t h o i thưởng tào bang lý hiến chiến thắng bạch long tự phật tử tin tức như gió chắc cánh vẹn vẹn n ử a canh giờ liền truyền khắp cả tòa dương châu thành ông trời ơi bạch long tự phật tử thế mà chết rồi thật hay giả ta không tin thi thể của hắn đã bị tào bang n h ấ t trở về ngươi không tin có thể đi nhìn xem không muốn không tin ta tận mắt nhìn thấy bạch long tự phật tử s á t thực đã chết tào bang lý hiến thật mạnh không tệ kia chiến đấu trang diện đơn giản kinh khủng tào bang lý hiến thực sự quá cường đại chỉ có thể nói bạch long tự phật tử chết được không an đúng vậy a ta bây giờ trở về nhớ tới cũng còn cảm giác nhiệt huyết sôi chào chúng ta dương châu thành có thể ra một cái cao thủ như vậy thật sự là quá tốt rồi chương u khu, bốn ó i mươi sáu môn h ma công Châu này n có vấn đề chương bốn mươi sáu môn ma công này có vấn đề sau ba ngày dương châu thành bắt tiên có rượu viên bản du ngồi tại sát đường trong phòng chung nhìn xem phía dưới trên đường phố khua chiên gõ chống tàu bang đội ngũ biểu lộ nhàn nhạt huống xong trong tay một chén rượu hiện tại tàu bang nhưng uy phong a a luôn ở bên cạnh chua chua điệu nói viên bản du nói uy phong không phải tàu bang hẳn là lý hiến a luôn nói đại nhân ngươi nói cái này lý hiến sẽ trở thành đời tiếp theo tàu bang bang chủ sao viên bản du không nhanh không c h ậ m nói có thể một mình giết chết bạch long tự p h ậ t tử cứu tàu bang tại thủy hỏa sắn cao ốc tại đem nghiêng còn có ai càng có tư cách hơn hắn ngồi lên vị trí kia lương hải tháng sao a luôn nói thế nhưng là hắn mới còn trẻ như vậy tuổi trẻ lại như thế nào có bản lĩnh là được ngươi nếu là có bản sự ngươi như thường có thể hiện tại an vị, vị trí của ta viên bản du nửa đùa nửa thật đ i ệ nói ồ viên bản du ngoài ý muốn nói chính linh cắt sẽ bị loại chuyện này đã kích đến thật đúng là hiếm lạc a luôn cười nói dù sao cũng là một kiện đại sự cảm thấy trên mặt không nhịn được làm mấy ngày rùa đen rút đầu cũng bình thường viên bản du lắc đầu nói không ngươi không hiểu do hắn lấy người này tính cách sẽ không làm loại chuyện này cái này người thất bại chính đại nhân người thần bí dùng một loại thanh em khàn khàn mở miệng nói chuyện chính linh các phẫn hợp nói đây là ngoài ý mớn ta căn bản không biết tào băng sẽ xuất hiện lý hiến nhân vật như vậy tổ chức cũng không có cho qua chúng ta bất kỳ tin tức gì người thần bí trầm mặc một hồi mới mở miệng nói tào băng lý hiến xuất hiện đúng là một cái biến số liên công tử chính hắn cũng không có dự liệu được chính linh cắt nhãn t ỉ n h sáng lên cho nên nhiệm vụ lần này thất bại trách nhiệm không tại ta đ ó lấy hắn lại bổ sung một câu đã nhiều năm như vậy công tử hắn biết đến ta đối với hắn và đối tổ chức vẫn luôn là trung thành tuyệt đối tổ chức đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt thực sự quá nghiêm khắc có thể vì chính mình tranh thủ một điểm sinh cơ vậy cũng là muốn nói người thần bí gật gật đầu trong tổ chức mỗi người đều trung thành tuyệt đối không cần nhiều lời kia ta lần này tới người thần bí nói tết đi là vì truyền đạt công tử giao cho người nhiệm vụ mới chính linh cắt nghiêm s á t mặt ngồi nghiêm trình xin mời ngài nói truyền công tử khẩu dụ hiện tại bạch long tự đã chỉ còn trên danh nghĩa mệnh ngươi cùng thanh l i ê n thanh sứ bảy mươi hai đường yêu ma đại soái phối hợp tìm được tòa yêu tháp cầm tới bạch long tự ma là tổ sư lưu tại tòa yêu tháp bên trong kim thân cùng xá lợi tử ngươi muốn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được bọn nó công tử có tác dụng lớn còn có thuận tiện đem chấn áp trong tòa yêu tháp thanh l i ê n thanh vương cùng trước đó bảy mươi hai đường yêu ma cộng tôn yêu vương cứu ra linh cắt minh bạch chỉ là trịnh đại nhân muốn nói lại thôi chỉ là cái gì chỉ là cái này tòa yêu tháp đến cùng ở nơi nào ta hiện tại cũng còn không có một điểm mặt mày ta cũng không biết cho nên ngươi phải đi tìm a cái này người thần bí còn nói công tử còn nói một việc ngài nói công tử nói đã phật tử cái chìa khóa này làm mất rồi vậy liền biến thành người khác một lần nữa tái tạo một cái chìa khóa chính linh cắt sửng sốt lời này có ý tứ là nói người thần bí khét cười một tiếng phật tử quyển kia tâm pháp chắc hẳn đã rơi xuống lý hiến trong tay lấy thiên phú của hắn tài tình tại kiến thức đến đại thiên long bàn n ư ợ c tâm kinh cường đại về sau nhất định sẽ nhịn không được tu luyện ta hiểu được chính linh cắt đi theo cười há hả đến lúc đó l i ê n để hắn thay thế phật tử trở thành chúng ta tiến vào chỗ kia bí cảnh chìa khóa dương châu thành tạo bang t ổ n g bộ thuyền g i n g bên trong một chỗ yên tĩnh gian phòng sạch sẽ bên trong ngồi xếp bằng lý hiến mở tỏ mắt môn công pháp này có vấn đề a bạch long tự phật tử sau khi chết lý hiến rất thuận lợi địa tử trên người hắn đạt được môn công pháp này đại thiên long bàn nhượng tâm kinh đối với môn công pháp này lý hiến thế nhưng là nóng mắt cực kỳ dù sao đang đối chiến thời điểm hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua môn công pháp này chỗ biến thái sức khôi phục kinh người bản thân bị trọng thương cũng có thể lập tức khỏi hẳn là ngươi cùng cường định đối chiến thời điểm có môn công pháp này tương trợ có thể đem ngươi năng lực bay liên tục kéo căng cho nên khi lấy được môn công pháp này về sau lý hiến đọc qua một lần liền lập tức bắt đầu tu luyện nhưng mà cái này vừa tu luyện liền xảy ra vấn đề môn này tâm kinh hết thể trí tầng dù cho thiên phú tài tình mạnh như phật tử cũng bất quá là tu luyện tới tầng thứ bảy đ ỉ n h phong nếu như muốn đột phá liền cần dựa vào lượng lớn hương hỏa chi lực bảo vệ trong lòng thần linh bất diệt vượt qua tâm ma chi kiếp về sau mới có thể đến đạt tầng thứ tám bản n g ư tự tại cảnh đây cũng là vì cái gì phật tử cần phát đại h o à n nguyện muốn tại thanh châu phủ bên trong thành lập trên mặt đất phật quốc nguyên nhân chỉ bất quá những này điều kiện hạn chế đối với lý hiến tới nói kia đều không phải là sự tình dù sao hắn có độ thuần thục hệ thống vô luận công pháp nhiều khó khăn luyện điều kiện nhiều h ạ khắc chỉ cần điểm thuần thục đập xuống đều có thể tại trong khoảnh khắc đóng đến đỉnh phong cảnh giới tại cuối cùng đương lý hiến dự định lần nữa đem còn thừa không có mấy một chút điểm thuần thục trồng lên đi thời điểm Chật, nghe được đến từ hệ thống cảnh cáo cảnh cáo cửa này tâm pháp tu luyện đến tầng cao nhất sẽ xuất hiện không thể đoán được hậu quả đáng sợ kia trói thai cảnh cáo âm thanh quanh quần tại lý hiến bên thai làm hắn lập tức từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài đây là có chuyện gì chẳng lẽ môn công pháp này có vấn đề lý hiến không hiểu chút nào lâu như vậy đến nay hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy tâm hắn nghiệm vi động lấy tinh thần cùng mình hệ thống tiến hành giao lưu nếu như ta gượng ép tu luyện đến cảnh giới tối cao sẽ xuất hiện hậu quả gì nếu không kế hậu quả tu luyện đến cảnh giới tối cao túc chủ sẽ trở thành mất lý trí mặc cho người định đoạt hình người khôi lỗi cái gì lý hiến trong lòng giật mình môn công pháp này vậy mà như thế t à dị tu luyện tới cuối cùng vậy mà lại trở thành một con khôi lỗi t r á c không được bạch long tự hòa thượng nói đây là một môn ma công trâm đã hắn nghĩ lại nghĩ tới điều gì nếu là một môn ma công vậy tại sao phật tử muốn tu luyện môn công pháp này còn bỏ ra lớn như vậy tâm tư muốn tu luyện đến tầng cao nhất vẫn là nói hắn căn bản không biết đây là một môn ma công không biết môn công pháp này luyện tới tầng cao nhất sẽ có hậu quả gì cho nên mới sẽ chấp nhất ở đây thậm chí không tiếp cùng mình sư môn trở mặt thành thụ vậy cái này cửa tâm pháp là ai giao cho phật tử đây này đem dạng này tà công giao cho phật tử tu luyện lại cất như thế nào tâm tư là muốn đem vị này n ă m đó ngay tại từ từ bay lên thanh châu thiên tiêu biến thành chính hắn tọa hạ nô lệ sao thật là ác độc tâm tư thật dài x a o mưu kế nghĩ tới đây lý hiến không khỏi ở trong lòng dùng mình một cái hắn cảm giác mình tựa hồ ngay tại trạm tới nào đó trương không nhìn thấy sợ không được la thiên lưới lớn chính chậm dại hướng mình tới gần chương bốn mươi bảy bãi kiến tào bang long vương chương bốn mươi bảy bãi kiến tào bang long vương lúc này tinh thất ngoài cửa truyền đến lương hải thắng thanh âm lý hiến giờ lành lập tức tới ngay người cũng kém không nhiều đến đông đủ n g ư ờ i nên lên ra trong phòng lý hiến tạm thời đẻ xuống trong lòng quần quận suy nghĩ hắn đi lên trước mở cửa phòng đi ra ngoài giữ ở ngoài cửa lương hải thắng nhịn không được đánh giá hắn một chút khuôn mặt tuấn mỹ dáng người tho n dài thật là thế gian hiếm có nam nhi tốt càng quan trọng hơn là so với cùng phật tử quyết chiến ngày ấy lý hiến toàn thân trên giới phát ra khí tức càng thêm dày hơn nặng giống như xuyên thẳng vần tiêu núi cao giống như mặt ngoài bình tĩnh lại d ấ u dếm mãnh liệt b i ể n cả thế như mặt nước phẳng lặng động như lôi đình lúc này mới mấy ngày chẳng lẽ hắn lại mạnh lên rồi dù là sống hơn nửa đời người duyệt vô số người lương hải thắng cũng không nhịn được ở trong lòng kinh ngạc cái này lý hiến thiên phú tu luyện chẳng lẽ liền thật như thế khoa trương sao hắn đoán không lầm lý hiến đúng là lại mạnh đem đại thiên long bàn nhược tâm kinh luyện tới tầng thứ tám luyện thành bàn nhược tự tại cảnh về sau hắn liền thuận lợi từ thượng tam phẩm đột phá bên trên nhị phẩm võ phu cảnh có môn này tâm kinh phụ trợ bay liên tục kéo căng hắn có thể đem mình đối chiến thời điểm trạng thái đỉnh phong duy trì một cái ngày đ ê m đúng nghĩa làm được đánh lên cả ngày hắn hiện tại lại đối đầu phật tử hắn có lòng tin trong vòng ba chiêu tất cầm xuống đối phương lấy hắn dưới mắt thực lực dù cho phóng nhãn toàn bộ thanh châu phủ tính cả những cái kia dốc lòng tu luyện ẩn thế không ra nhiều năm lá quái cũng không có mấy người là đối thủ của hắn đi về phía trước mấy bước lý hiến quay đầu nhìn về phía một mặt ngây ngốc nhìn mình cằm c h ầ m lương hải thắng ngươi làm gì không phải nói giờ lành muốn tới sao còn thất thần làm gì úc úc úc úc đúng đúng đúng canh giờ nhanh đến đi nhanh lên lương hải thắng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh đi mau mấy bước cùng sau lương lý hiến hôm nay là tàu bang rất trọng yếu lễ lớn hôm nay lương hải thắng thối vị nhậm chức hôm nay lý hiến đem tiếp vị trở thành tàu bang tân nhiệm long vương lúc này lớn như vậy thuyền dòng bong tàu bên trên đã kín người hết chỗ không chỉ có đóng giữ nơi khác từng cái đường chủ bị triệu tập trở về thậm chí thanh châu phủ có danh tiếng bác phái đều phái đại biểu tới tham dự trận này mới long vương nhậm chức nghi thức cùng lần trước lương hải thắng không giống lần này mới long vương chính là chúng vọng sở quy hắn một thân chiến tích thế nhưng là thật đánh ra tới dựa vào thủ hạ vong hồ nổi n tiếng từng bước một chất đống thời gian không còn sớm làm sao lý long vương còn chưa có đi ra có người không kiên nhẫn nói chuyện ai nha gấp cái gì đúng đấy lý long vương chính là buổi tối hôm nay trở ra vậy ta cũng chờ người kia bị đổi vài câu cũng không tức giận chỉ là cười h á h ắ nói ta đây không phải sốt ruột muốn thấy một lần mới long vương phong thái sao nói nhảm ai không muốn ta nghe người ta nói chúng ta mới long vương dáng dấp r ấ t trẻ trung là đẹp trai tiểu tử cái dám đâu ta nghe nói chúng ta mới long vương là trời sinh thần dị người đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh có thể lên tiên nhân điệu kỳ quái ta làm sao nghe nói mới long vương ba đầu sáu tay a bởi vì lý hiến cùng phật tử đại chiến tràng diện thật sự là quá đặc sắc l i ề n bị rất thật tốt sự tình người tăng thêm điểm người chủ quan ý nghĩ sửa chữa thành rất nhiều khác biệt phiên bản những này đặc sắc cố sự tại trải qua một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm về sau liền càng phát ra không được bình thường thậm chí rất nhiều chưa từng thấy qua lý hiến nơi khác đường chủ đều đ ố i lý hiến bộ giáng sinh ra hứng thú ngay tại mọi người càng nói càng thái quá lúc chớ ồn nào mới long vương đến rồi một nháy mắt vừa mới vẫn là tiếng người huyên náo thuyền r ồ n g b o n g tàu trở nên lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đều tụ tập tại cái tiêu đạo cao lớn mà thon dài thân ảnh phía trên không có đầu có hai sừng không có ba đầu sáu tay nhìn một cái chính là người bình thường dung mạo chỉ là anh tuấn đến có chút quá mức mà thôi nhưng là bông tàu bên trên tất cả mọi người Nhìn xem c á i kia đạo c h ậ m d ã i đi hướng l o n g vương chi vị thân ả n h c h ỉ cảm thấy ở trong lòng bên trên chẳng biết lúc nào để lên một ngụm c ự thạch kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ khiến bong tàu đám người bên trên có một loại n g ạ t t h ở cảm giác đ â y chính là đ ư ờ n g kim trên đời thanh châu phụ thế hệ t u ổ i trẻ đ ệ n h ấ t nhân hàm kim lượng đ ư ờ n g l ý hiến đi đến c h ủ vị ngồi xuống lương h ả i thắng tại bên cạnh hắn đứng xuôi tay hắn nhìn xem phía dưới bong tàu bên trên người khoe miệng có chút câu lên giống như một trận gió mát t h ổ i qua bong tàu đám người bên trên chị cảm thấy đất ở nơi ngực cảm giác á p mạnh t a n thành mấy khói tất cả mọi người tất cả đều thở vào một hơi. Hô, thật mạnh. đây chính là mới long vương thực lực sao không hổ là có thể chấn sát bạch long tự phật t ử đại cao thủ tào bang có như thế cao thủ toa c h ấ n sau này thanh châu ai có thể cùng chống lại phóng nhãn thanh châu có lẽ cũng chỉ có trấn ma ti có thể ép tào bang một đầu còn có thần bí thanh liên giáo cùng ngóc đầu trở lại bảy mươi hai đường yêu m à chúng đây đều là giới tiện tri tật ga đất chó sành mà thôi không chịu nổi một kích không được việc lớn lợi không nhất định đi ta nghe nói thanh châu p h ụ tây nam mấy huyện thành đều bị thanh liên giáo công hãm trấn ma ti người ở bên kia tổn bình hào tướng viên đại nhân chính đau đầu đây không tệ ta đoạn thời gian trước đi qua bên kia vô số dân chúng trôi g ạ t khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất bên k i a tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn b ế t bắt hơn t đáng sợ như vậy xem ra vẫn là dương châu thành tương đối an toàn a mắt thấy phía dưới châu đầu ghé thai thanh â m có càng diễn càng liệt chi thế lương hải thắng không khỏi h á n g r ộ n g cao giọng quát yên lặng phía dưới bắt đầu mới long vương giao tiếp nghi thức dứt lời người phía dưới toàn bộ yên tĩnh tại tất cả mọi người chứng kiến dưới đi đến một hệ liệt dài dòng lễ nghi phiền phức về sau giao tiếp nghi thức cuối cùng đi vào hồi cuối đường hạ chư vị còn không mau mau tiến lên gặp qua long vương lập tức bong tàu bên trên xen vào nhau có thứ tự vang lên từng tiếng vân lệnh t à o bang hình đường đường chủ t à o bang thanh mục đường đường chủ t à o bang bạch hổ đường đường chủ tại hạ m a n h hổ bang bang chủ lương lễ tán tại hạ độc xá bang bang chủ lưu phúc tại hạ phi ưng bang bang chủ lưu vinh đến cuối cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ô m quyền hành lễ cùng kêu lên đại sướng gặp qua t à o bang long vương âm thanh trấn khắp nơi chấn động đến k a n h đảo mà sóng cả cuộc u ộ n dẫn tới hai bên mở vô số ánh mắt nhào nhào ghém ắ t lý hiến cao cao ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía dưới nghe phía dưới núi kêu biện gầm quỳ lệ âm thanh cho dù hắn làm người hai cũng không nhịn được ở trong lòng kích thích từng đợt phong khoáng khuấy động c h i tỉnh nguyên lai loại này được vạn người ngưỡng mộ cao cao tại thượng cảm giác là như thế làm cho người mê mội trách không được từ xưa đến nay vô số người nguyện ý vì quyền lực hai chữ chạy theo như vịt cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc cũng trách không được có người sẽ ở quyền lực bên trong mê thất chính mình lý hiến ở trong lòng khuyên bảo chính mình thế giới này cường giả vi tôn mình có thể có được giờ này ngày này địa vị cùng quyền lực đều bởi vì mình cường đại bố trí như mình như vậy thỏa mãn trì trệ không tiến như vậy ngày khác cùng người tranh đấu chết được liền sẽ là chính mình đến lúc đó hôm nay tất cả những gì chứng kiến sắc màu rực rỡ bất quá là không chung lâu các thoảng qua như mây khói chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể nắm chặt đây hết thảy chương 48. t h a n h châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ chương 48, t h a n h châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ mấy ngày về sau bắt tiên quán rượu lý hiến mang theo tin ca vạn tài hai người thủ hạ ở chỗ này tìm nhà sát đường mướn phòng ngồi xuống uống chút rượu tạm thời cho là giải sầu thư giãn một tí tin ca vạn tài hai người là từ lý hiến gia nhập tảo bang đến nay liền một mực đi theo hai bên nói đến hai người bọn họ cũng coi là đi theo lý hiến từng vào sinh ra tử bây giờ lý hiến trở thành tàu bang tân nhiệm long vương làm tâm phúc thủ hạ bọn hắn tự nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời lúc trước lý hiến từng nói với bọn hắn qua chỉ cần bọn hắn nguyện ý có thể mỗi người cho một cái ngoại phái vị trí đường chủ đối mặt tân nhiệm long vương như thế hậu đ ã đề nghị tín ca vạn tài hai người rất cảm động sau đó là không chút do dự tự tuyệt hai người bọn họ trong lòng bản tính đánh cho như tinh phải biết lấy hai người bọn họ trung phẩm võ phu thực lực đi đi ra bên ngoài đường khẩu làm lớn lão có thể hay không đứng vững được bước chân cùng cũng còn đến khác nói đương nhiên xem ở lý hiến trên mặt mũi bọn hắn có thể ở bên ngoài đường khẩu làm thư thư phục phục vung tay trường quỹ nhưng là dạng này có thể chống đỡ mấy năm nữa đợi bọn hắn sau khi đi lý hiến bên người lập tức liền sẽ có người bổ sung đến lúc đó mình ngày xưa đi theo long vương vào sinh ra tử tình cảm liền sẽ chậm rãi mờ nhạt lại cho đến bị người quên lãng càng nghĩ bọn hắn cảm thấy vẫn là lưu tại lý hiến bên người tốt nhất đợi tại long vương bên người cáo mượn v ă i hùng uy phong bắt diện không thể so với ở bên ngoài đường khẩu dầm mưa dãi nắng ăn cái dám tốt lý long vương mời thử một chút chúng ta bắt tiên lâu say tiến nướng bắt tiên lâu trưởng quỹ khi biết tàu bang mới long vương đại gia quan lâm lập tức hấp tấp đ i ệ u tới sông xoe lý hiến tiếp nhận uống một hơi cạn sạch và o cổ họng không có kịch liệt hỏa thiêu cảm giác chỉ cảm thấy căn vần tơ lụa trong bụng ấm áp dễ chịu dễ chịu không tệ lý hiến đặt chén rượu xuống tán thưởng một câu đạt được câu này khích lệ trưởng quỹ một t r ư ơ n g mặt béo lập tức cười đến mở hoa có câu nói này hắn về sau liền có thể đem say tiên n h ư ợ n g chiêu bài đánh ra long vương uống đều đã nói xong rượu dựa vào bây giờ mới long vương danh khí cùng hy vọng chiêu bài này vừa đưa ra đi say tiên ngưỡng đoán chừng phải bán được bán h cảm giác không sai bị lắm mới thức thời địa lui ra ngoài cái này trưởng quỹ ngược lại là lao cá vừa đến đã nghĩ b ả n g long vương đ u ổ i đợi trưởng quỹ sau khi ra ngoài thín c a đóng cửa phòng cười lạnh nói vạn tài đi theo ở bên nói chờ một hồi thời điểm ra đi chúng ta đi nhắc nhở một chút cái này trưởng quỹ long vương đến lúc uống rượu không thích có người ngoài quấy dày lý hiến không nói gì chỉ là biểu lộ nhàn nhạt phối hợp đổ đầy một chén rượu về sau một bên nhìn xem phía dưới trên đường phố người đến người đi một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ đ i ệ đít tiếp trước thời điểm hắn xưa nay không vui loại này trong chén tri vật dù cho xuất ngoại xã giao cũng là rất ít tiếp xúc mà bây giờ theo cảnh giới của hắn càng phát ra cao thâm nhục thân cường độ càng phát ra cường đại đối với rượu non g thái độ có đổi mới từ trước đó không uống rượu biến thành hiện tại có thể thử một chút bất quá hắn nguyện ý uống rượu nguyên nhân càng nhiều là bởi vì muốn tìm điểm việc vui tại cấp bách trong tu luyện để cho mình thư giãn một tí tổng đợi tại tàu bang tổng bộ con rồng kia trên thuyền thật sự là buồn bực đến hít thở không thông một cây dây cung một mực căng đến thật chặt là sẽ đoạn chỉ bất quá hắn hôm nay muốn buông lỏng tâm tình nhất định là sẽ thất bại không chờ chén thứ hai rượu vào trong bụng xương phòng cửa lần nữa bị đẩy ra lý hiến dương mắt xem xét người tiến vào không biết bắt tiên quán rượu người làm sao không ngăn trở ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có hắn lông mày vừa n h ă n lại nhưng từ nửa đậy ngoài cửa nhìn thấy trưởng quỹ chính xoay người đứng ở bên ngoài mặt mũi tràn đầy lịnh mặt cười tia cũng n ú m bộ dáng khiến lý hiến có chút ngạc nhiên xem ra người tiến vào không đơn giản a lý hiến thu hồi vừa mới khinh thị chăm chú đánh giá đến người tiến vào hắn mặc một thân sạch sẽ gọn gàng y phục hàng ngày dung mạo anh vĩ giữ lại tu b ổ nhìn rất đẹp dâu quá a nón toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì quý giá đồ trang sức nhưng là hắn người này lại cho người ta có một loại c ử u cư cao vị không g i ậ n tự uy cảm giác dương châu thành còn có nhân vật như vậy lý hiến trong lòng nghĩ hoặc n g ư ờ i là ngoài cửa có người đem cửa phòng đóng lại tiến đến người kia hai tay chắp sau lưng cười nói người người đều nói tào bang long vương anh tuấn bất phàm hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền lý hiến meo mắt lại hiển nhiên đối dạng này hỏi một đẳng trả lời một mẹo không hài lòng người kia cũng phát giác được đối phương cảm xúc biến hóa thế là tự giới thiệu nói ta gọi viên bản du là thanh châu p h ụ trấn ma ti tổng Chỉ huy sứ nhắc hoác xem g i a đoán được không sai là cái đại nhân vật lý hiến biểu lộ nhàn n h ạ t gật đầu nói nguyên lai là viên đại nhân viên bản du đối với hắn khinh thị lơ đễm phối hợp ngồi ở bên bàn về sau cho mình rót một chén rượu bắt tiên quán rượu say t i ê n ngưỡng cũng không tệ lắm bất quá ta càng ưa thích uống nhà hắn hoa quế rượu lý hiến nhìn hắn tựa hồ không phải chào hỏi hốn cái quen mặt liền đi mà là có chuyện muốn nói thái độ ta đối uống rượu không có gì nghiên cứu toàn bằng tâm tình yêu thích nói xong hắn nhìn thoáng qua trong xương phòng mình hai người thủ hạ tín ta vạn tài hai người hiểu ý biết là muốn mình đi ra ngoài trước thế là thức thời rời khỏi xương phòng chờ cửa phòng lần nữa đóng lại lý hiến liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề viên đại nhân chuyên môn tới t ì m ta cần làm chuyện gì viên bản du không có lập tức trả lời mà là đứng lên đi đến xương phòng bên cửa sổ nhìn xem phía dưới trên đường phố ngựa xe như nước người đến người đi cảnh tượng nhịn áo suy nghĩ xuất thần lý hiến không biết hắn đây là tại phát cái gì n ố c không nói không rằng mặc cho hắn đi qua một hồi lâu viên bản du mới ung dung phát ra một tiếng cảm khái lý long vương ngươi cảm thấy hiện tại dương châu thành p h ồ hoa sao náo như sao lý hiến nói đây là đương nhiên viên bản du xoay người lại nói vậy nếu là ta cho ngươi biết dương châu thành tại không lâu sau đó sẽ bị yêu ma cùng loạn đảng công hãm mau chạy thành sông thi cốt như núi ngươi tin không lý hiến nhữ n g mày không hiểu hỏi viên đại nhân lời này là có ý gì chẳng lẽ là biết âm n h ư gì viên bản du lắc đầu nói cũng không có k i u viên đại nhân vừa mới là làm giải thích thế nào viên bản du nói thanh châu phủ hiện tại bốn phía yêu ma tứ ngược loạn đảng nhiều lần lên bấp bên h lựu dân khắp nơi dương châu thành không biết còn có thể chống bao lâu ngay vậy lý hiến trong lòng khiếp sợ không thôi viên đại nhân lời ấy thật chứ ta làm sao cần cùng lý long vương đùa kiểu này lý hiến vẫn như c ũ không thể tin được kia dương châu thành vì sao còn có thể kiên trì đến bây giờ viên bản du nói bởi vì dương châu thành là trấn ma ti tổn g bộ bởi vì có ta ở đây lý hiến trong lòng chấn động xem r a vị này thanh châu phủ trấn ma ti tổng chỉ huy thất thực lực không thể coi thường hắn hiện tại mới phát hiện từ vừa mới tiến đến đến bây giờ mình giống như căn bản không có nhìn r a vị này viên chỉ huy sứ là tu vi gì cảnh giới một là bởi vì hắn có độc môn che giấu khí tức công pháp hai chính là vị này viên đại nhân so thời khắc này lý hiến còn mạnh hơn nghĩ như thế nào đều cảm thấy là loại thứ hai khả năng tương đối đáng tin cậy nghĩ tới đây lý hiến trong lòng đối viên bản du cảnh giác cùng coi trọng lại làm sâu sắc mấy phần lý long vương ngươi tuổi còn trẻ có như thế tu vi thật sự là làm cho người kính nghệ viên bản du sắc mặt nghiêm túc nói cho dù là viên mẫu giống ngươi tuổi như vậy thời điểm cũng không có ngươi lần này thành cựu viên đại nhân quá khen lý hiến nói ta nói thật mà thôi viên bản du vừa nói chuyện một bên đi ra ngoài ngày sau dương châu thành nếu là gặp được cái gì nguy nan hy vọng lý long vương ngươi có thể xuất thủ đây là tự nhiên trước khi ra cửa viên bản du lại vứt xuống một câu có thời gian lý long vương có thể trở về nam phong thành nhìn xem chương bốn mươi chín thường về thăm nhà một chút chương bốn mươi chín thường về thăm nhà một chút trải qua viên bản du nhắc nhở lý hiến lúc này mới nhớ tới mình đã rời nhà có một đoạn thời gian rất dài không biết hiện tại nam phong thành bên kia là cái gì tình huống đâu phải chăng như viên bản du nói đã đến bấp bên b i n h hoang mã loạn trình độ đâu nhược quả đúng như đây vậy trong nhà tam hội đại nương cùng nhị nương c á c nàng chẳng phải là rất nguy hiểm lâu như vậy có thể hay không đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi nghĩ tới đây lý hiến trong lòng có mấy phần lo lắng đối với các nàng mình quả thật là sơ sót mặc dù hắn xuyên qua phụ thân mà đến đối với nguyên thân gia đình thân tình quan niệm cũng không mười phần tán thành nhưng là những người kia dù sao cũng là trên thế giới này cùng mình bộ thân thể này chỉ có huyết thống gắn bó người cũng không thể bỏ mặc không quan tâm lý hiến tự nhận không phải máu lạnh như vậy người vô tình cho nên tại nhìn thấy viên bản du cùng hắn một phen trò chuyện về sau lý hiến hoàn toàn không tiếp tục uống rượu tâm tình mang theo tin ca và tài hai người trở lại tàu bang tổng bộ về sau hắn càng nghĩ cảm thấy thế cục hôm nay dung chuyển bất ăn Nam Phong Thành lương o ạ i kia địa p h n hải ỏ đã k h ô thắng í c h hợp h lại, vẫn là vẫn bọn đem tiếp đến Dương Châu Thành tương đối lắc n Dương h Thành đầu n vững chân, g góc nam phong thành không có lý hiến nhũng mày lại hỏi kia cách nam phong thành gần nhất đường khẩu ở đâu tại bạch liêu thành bạch liêu thành cùng nam phong thành cách xa nhau không đến trăm dặm tức là tốt ngày đó liền có thể đi tới đi lui lý hi u nói chuyên mệnh lệnh của ta để bạch liêu thành đường chủ điểm đủ đường khẩu nhân mã từ nay trở đi nhất định phải đổi tới nam phong thành lý gia tiêu cục cùng ta tụ hợp ngay vậy lương hải thắng lo âu hỏi long vương đây là vì sao chẳng lẽ bên kia xảy ra đại sự gì sao lý hi u nói không có lương ca không cần suy nghĩ nhiều chỉ là giúp ta làm một điểm việc tư mà thôi dạng này a lương hải thắng biểu lộ nhìn qua vẫn như cũ có chút không yên lòng lý hiến cuối cùng lại đối lương hải thắng giao phó xong một chút trong ban sự vụ xử lý công việc liền dẫn t í n c a và tài hai người hướng nam phong thành đi chờ bọn hắn sau khi đi lương hải thắng trái lo phải nghĩ vẫn là không yên lòng một cái đường khẩu người khả năng không đủ ta để nam phong thành phụ cận hai nhà không ba nhà đường khẩu người đều đi qua hỗ trợ dạng này hẳn là liền không sao lý hiến hiện tại thân k i ề u nhục quý thế nhưng là tảo bang trên dưới tất cả mọi người hy vọng cũng không thể xảy ra một chút trở ngại ừng quyết định như vậy đi nam phong thành lý ra tiêu cục từ lý hiến rời đi về sau lý ra tình trạng liền rất xuống ngàn trượng lúc trước lý gia có lý lam điền chống đỡ tại nam phong thành xem như hai tò mặt lớn về sau lý lam điền chết rồi lại có lý hiến t r ò giỏi hơn thầy lý gia tiêu cục danh hào thông báo tuyển dụng cũng còn tính đem ra được nhưng là theo lý hiến rời đi cùng lý lam điền ngày xưa tại nam phong thành tình cảm dần dần m ở nhạt lý gia liền bắt đầu đi hướng đường xuống dốc không nói trước ở ngoài thành nhìn chằm chằm yêu ma loạn đảng vẹn vẹn thành nội ước hiếp liền để lý gia không t h ở nổi tam tiểu thư tiêu hội người vừa lại đã tới trong đại sảnh nha hoàn tiểu á n h một mặt đắng chát đ i ệ nói tiêu hội là nam phong thành nơi đó tất cả tiêu cục liên hợp thành lập một cái hiệp hội ý tại giữ gìn nơi đó tiêu cục quy phạm hóa quản lý hiện tại nha đã sớm biến bị càng trâm trọng là năm đó lý lam điền còn làm qua hai năm tiêu hội hội trưởng lại tới thuốc lệ tiền lý xuân h i ể u bình tĩnh nói trước kia đều là bọn hắn đi thuốc người khác giao lệ tiền hiện tại phong thủy luân chuyển đến bọn hắn bị người khác thúc dụng tiểu ánh cười khổ mà nói đúng vậy a ngoại trừ cái này còn có thể có chuyện tốt gì đâu lý xuân h i ể u nói biết ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu hội mỗi tháng lệ tiền không nhiều cũng liền mấy chục lượng bạc nếu là đặt ở trước kia điểm ấy bạc không đáng kể chút nào nhưng là đối với hiện tại nhập không đủ suất ăn uống chi phí đều đã giật gấu vá vai lý ra tới nói liền có chút khó khăn mấy ngày qua lý gia toàn dựa vào lý xuân hiệu một người chống đỡ mặc dù nàng thiên phú cũng tạm được tại lý hiến rời đi thời gian nàng đã dựa vào chính mình cố gắng đột phá đến bên trong lục phẩm cảnh giới nhưng là muốn tại cái này càng phát ra hỗn loạn nam phong thành đặt chân còn xa xa không đủ tiểu ánh nhìn xem tam tiểu thư càng phát ra t i ể u tụy gương mặt đau lòng nói nếu là nhị thiếu gia tại liền tốt có hắn hỗ trợ tam tiểu thư cũng không cần khổ cực như vậy lý xuân hiệu nói nhị ca một người tại dương châu thành dốc sức làm đi ra ngoài bên ngoài đưa mắt không quen hắn khả năng so với chúng ta càng không dễ dàng cũng không cần đi làm khó hắn nàng vẫn cho rằng lý hiến ở bên ngoài thời gian trôi qua so với các nàng còn muốn khó khăn úc thiểu nhân biết yên tâm nói cho tiêu hội người lệ tiền nhất định sẽ không thiếu được bọn hắn lý xuân hiệu định đem trước đó mẫu thân chuẩn bị cho mình đ ồ cưới đồ trang sức cầm một chút ra đương đổi cho nhau ít bạc trước vượt qua trước mắt khốn cảnh lại nói đến ngày thứ hai sáng sớm tiêu hội người lại tới và ảnh lý ra tiêu cục đại môn bị người cậy mạnh một cước đa văng là ai a có lý ra hạ nhân nghe tiếng chạy đến là đại gia ta đạp làm sao nhỏ không phục ca một cái tặc mi thử nhãn tướng mạo h è n bọn thằng lùn vây vang đắc ý điệu tiêu gạo chỉ là tiêu hội một cái tiểu lâu la trong khoảng thời gian này cơ h ộ i đều là hắn đến lý da náo hạ nhân nhìn là tiêu hội người lập tức câm như hến không dám ngôn ngữ nhìn thấy người lý da kia e ngại bộ dáng h è n bọn thằng lùn trong lòng đạt được cực lớn thỏa mãn cười đến c à n g phát ra l ơ n tiếng a kiện đối lý hội trưởng người nhà muốn khách khí một chút thang lùn sau lưng một cái để dâu dê dáng người tho gầy trên tay còn nắm vớt hai viên bi thép chung nhân, nhân làm bộ treo chọc hẹn bọn a kiện túi đầu không lương đ i ệ nói hoàng hội trưởng nói đúng người trung niên này gọi hoàng tề diệu là nam phong thành tiêu hội đương nhiệm hội trưởng người này lòng chật hẹp tham tài hào sắc năm đó lý lam điền nhâm hội trưởng thời điểm từng nhiều lần chèn ép hoàng tề diệu làm hắn khó xử mặt mũi mất hết qua nhiều năm như vậy hắn đ ố i đã từng lý lam điền thậm chí là lý gia vẫn luôn ghi hận trong lòng bây giờ hắn một khi đã thế lý gia h uy phong không tại đối với năm đó oán hận chất chứa khẳng định phải gấp đội trả lại hoàng tề diệu hướng bên trong nhìn quanh hai mắt làm sao không thấy cháu gái của ta đâu trong miệng hắn chất nữ nói là lý xuất hiệu hắn có thời gian mấy năm chưa thấy qua lý gia tam tiểu thư mấy năm không thấy ngày xưa vẫn là nữ hoa hoa lý xuân hiểu đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu tiêu chuẩn mỹ nhân phạm lại thêm những năm gần đây một mực tu luyện võ đạo lo liệu lý ra cả người nhìn qua có một phần cứng cỏi tư thế hiên ngang khí c h ấ t trước đó không lâu hoàng tề diệu gặp lại lý xuân hiểu lập tức kinh vì thiên nhân một viên tả tâm đã ngon g o e muốn động chương năm mươi đã lâu không gặp chương năm mươi đã lâu không gặp tại tiêu hội người đạp cửa thời điểm liền có người đi hậu viện bẩm báo lý xuân hiểu không bao lâu lý xuân hiểu đi vào tiền viện ai nha ta tốt chất n ư tới vừa nhìn thấy tư thế hiên ngang khi chất ra bảy lý da tam tiểu thư hoàng tề diệu một đôi mắt đều nhanh toát ra lục quang lý xuân hiệu bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái không lý do cảm giác được một trận buồn nôn hoàng thúc sớm như vậy theo lễ phép nàng vẫn là lên tiếng c h à o hoàng tề diệu nắm dâu rịa s ắ c m ị mị, mị điện nói không còn sớm không còn sớm cái này trong lòng vội vã muốn gặp chất nữ hận không thể lại đến sớm một chút lời nói này đến như thế rõ ràng lý da tiêu cục đám người nghe được không khỏi mặt lộ vẻ, vẻ giận một mặt căm giận bất bình lý xuân hiệu nghe vào trong hai chỉ cảm thấy một trận buồn nôn chán ghét đến cực điểm nàng lạnh l Hoàng, thúc sớm như vậy đến, có gì không? hoàng tê h như chuyện không? Hoàng u c có sớm đến, vậy gì t diệu thái độ đối với nàng lơ đ ễ m chỉ là ở trong lòng cười lạnh hiện tại ngươi còn có thể cài bộ dáng bày một chút lý ra tam tiểu thư phổ chờ ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm liền phải quỳ xuống đi c ầ u ta nghĩ đến hình ảnh kia hoàng tê diệu chỉ cảm thấy trong lòng t a hỏa bùng nổ khu khu chất nữ a tiêu hội l ệ tiền chuẩn bị xong chưa hắn nắm vớt mình tròn dâu dê l à m bộ nói nguyên lai、like、là vì chuyện này a lý xuân hiệu cười quay đầu đối bên người tiểu ánh phân phò nói đi đem ta chuẩn bị xong lệ tiền mang tới rõ không bao lâu tiểu ánh liền mang tới một cái ngân đại tử đem nó giao cho hoàng tề diệu trên tay hoàng tề diệu tung tung trên tay b ạ c cười đùa tí từng đ i ệ u nói chất nữ thật đúng là lợi hại nhanh như vậy liền gom góp tháng này l ệ tiền chỉ bất quá lý xuân hiệu không vui nói bất quá cái gì hoàng tề diệu thu hồi trên tay ngân đại tử bất quá tháng này lệ tiền tăng không phải năm mươi lượng mà là một trăm l ư ợ n g cái gì không chỉ là lý xuân hiệu lên tiếng kinh hô lý ra tiêu cục cũng cùng theo kinh hãi nghẹn à o làm sao lại tăng rõ ràng đã nói xong là năm mươi lượng tại sao lại lật lọng hô trướng rõ ràng chính là khi dễ chúng ta lý ra đối diện với mấy cái này người chất vấn hoàng tê diệu không thèm để ý chút nào hắn chào phúng đ i ệ u nói tháng này lệ tiền đã sớm tăng làm sao không có người nói cho các ngươi biết sao hắn đây là tại biết do còn cố hỏi lý gia tiêu cục người rất phẫn nộ đây rõ ràng chính là làm khó dễ bọn hắn nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì hiện tại lý gia tiêu cục không cách nào cùng nam phong thành tiêu hội đối kháng hoàng tê diệu chính là đoàn c h ắ c điểm này cho nên mới sẽ như thế không kiên nghệ gì cả đối với lý gia khống cục toàn bộ nam phong thành còn ai có năng lực này đến giúp các nàng lý lam điền trước đó người quen biết mạch quan hệ chết đã chết già lý lão còn thừa lại mấy cái kéo dài hơi tản mình không tìm bọn hắn phiền phước bọn hắn đều phải cởi trộm cho nên hôm nay hoàng tề diệu liệu chuẩn ăn chắc lý ra ngươi đến cùng muốn làm gì lý xuân h i ể u đẻ nén trong lòng n ộ khí cố gắng bình tĩnh hỏi hoàng tề diệu nắm ruốt dâu dê dương dương đắc ý nói kỳ thật lệ tiền là tăng nếu như không đủ tiền có thể dùng khác gắn nợ là cái gì lý xuân h i ể u câu nói này hỏi ra nàng liền hối hận cái này gã bị ngửi miệng chó không thể khạc ra ngà voi tuyệt đối không có lời h ữ í c h quả nhiên chỉ nghe hoàng tề diệu xác mỹ đ i ệ nói chỉ cần chất nữ ngươi đêm nay đáp ứng b ồ i thúc thúc ta ăn một bữa cơm k i a lệ chuyển tiền có thể xóa bỏ lời này vừa nói ra lý ra tiêu cục người nhất thời giận dữ hôn trướng không biết xấu hổ quả thực là vô s ỉ hạ lưu lý xuân hiệu tức giận đến toàn thân phát dung nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm hít thở sâu m ộ t hơi cắn chặt hàm răng nói hoàng thúc nghệ tình trước kia ngươi cùng phụ thân quen biết một trận phân thượng hôm nay lời của ngươi nói ta coi như chưa từng nghe qua mời trở về đi ha ha để cho ta đi hoàng tê diệu cười lạnh nói hôm nay ta liền đem nói thả cái này đêm nay cái này cơm ngươi bồi đến mồi không đổi cũng phải bồi không tới phiên ngươi nói tính đã về mặt vậy hắn cũng lời giả bộ nữa dứt khoát liền đem mục đích của mình nói rõ ràng như thế rõ ràng t r ê u đến lý gia tiêu cục người nhao nhao gầm thét đơn giản chính là thổ phỉ ngay cả thổ phỉ cũng không bằng tam tiểu thư liều mạng với bọn hắn đúng liều mạng cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết đối diện với mấy cái này người trời rụa hoàng tề diệu khinh thường nói chỉ bằng các ngươi những này liên hạ cựu phẩm đều không phải là rất rưỡi cũng xứng cùng chúng ta đậu thủ chất nữ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi thật muốn những này trung thành tuyệt đối đi theo ngưng người của lý gia cứ như vậy bạch bạch địa chịu chết sao trong giọng nói của hắn là uy hiếp trắng trợn lý xuân hiệu tự nhiên không có khả năng để bọn hắn chịu chết lý ra tiêu cục trong khoảng thời gian này đến vẫn luôn rất khó khăn là bọn hắn không rời không bỏ một mực hai bên cùng ủng hộ mới đi cho tới hôm nay những người này đối với lý xuân hiệu tới nói không phải người nhà hơn hẳn người nhà bây giờ tính mạng của bọn hắn lại bị hoàng tề diệu lấy ra áp chế vốn liếng của mình hoàng tề diệu cũng chỉ là bên trong lục phẩm võ phu mình đối đầu hắn có lẽ có mấy phần lòng tin có thể ngăn cản một hai nhưng là hắn mấy tên thủ h ạ nhưng đều là nhập phẩm võ phu phía bên mình người đều là một chút sẽ chỉ điểm man lực người hầu nha hoàn căn bản không phải đối thủ mình phải làm gì lý xuân h i ể u cắn chặt hàm răng miệng bên trong tràn đầy mùi máu tươi nàng thậm chí không biết mình đã đem b ở môi muốn ra máu chưa bao giờ giống như ngày hôm nay cảm thấy mình nhỏ yếu như vậy như thế bất lực nếu như nhị ca tại hắn nhất định sẽ có biện pháp giờ này k h ắ c này trong lòng nghĩ của nàng đến cái kia có thể khiến mình dựa vào thân thành ô hí hí hí hí hí đây chính là lý gia tiêu cục long vương chúng ta cuối cùng đã tới tình huống như thế nào hôm nay làm sao nhiều người như vậy ngay tại kiếm bản nỗ trương thời khắc lý gia tiêu cục ngoài cửa lớn chuyển đến ngựa tê minh cùng mấy đạo trò chuyện âm thanh lúc này sẽ là ai tới đám người cùng một chỗ nhìn ra ngoài cửa đi lý ra ngoài cửa lớn đã chẳng biết lúc nào đứng đấy ba đạo nhân ảnh sau lưng bọn hắn có ba thất phẩm tướng phi p h à m tuấn mã lại nhìn ba người phong trần mệnh m ỏ i dáng vẻ hiển nhiên là từ nơi khác chạy đến vừa tới nơi này ba người đem ngựa tại cửa ra vào cái chốt tốt lại chậm rãi đi vào lý gia tiêu cục ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cầm đầu một người trên thân không vì cái gì khác đều bởi vậy nhân khí chất nhất là xuất chúng g i á n g người thon dài ngũ quan tuấn mỹ khí vũ hiên nang g cho dù là tàu xe mệt mỏi y nguyên khó che lại như ngôi sao h ả o quang sáng chói chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền làm cho người không thể rời đi con mắt lý xuân hiệu nhìn xem đi tới người cầm đầu ánh mắt từ n g h i hoặc lại đến trấn kinh cuối cùng là kích động nhị ca người trở về rồi nàng trong tiếng nói thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở người cầm đầu kia nhìn xem lý xuân hiệu lộ ra một cái nụ cười ấm áp t a n g muội đã lâu không gặp người này đương nhiên chính là đêm tối đi gấp gấp trở về nam phong thành lý hiến chương năm mươi một thân giống như lông hồng nhanh như huyễn ảnh chương năm mươi mốt thân giống như lông hồng nhanh như huyễn ảnh đã lâu không gặp đơn giản bốn chữ lại làm cho lý xuân hiệu kém chút lệ nóng doanh t r ọ n g vừa mới còn tại dáng chống đỡ nàng tại thời khắc này phản phất như là tìm được chủ tâm cốt có dựa vào lập tức tất cả ủy khuất sông lên đầu nhị ca nàng k h a n khàn, khàn cuống họng hô một tiếng nước mắt mơ hồ hai mắt là nhị thiếu gia thật là nhị thiếu gia hắn trở về quá tốt rồi nhị thiếu gia trở về chúng ta được cứu rồi lý ra tiêu cục người thấy rõ tiến đến người bộ dáng về sau n h o nha vui mừng quá đỗi bọn hắn đối với r ờ i nhà lý hiến có rất sâu tán đồng cảm giác dù sao lúc trước chính là lý nhị thiếu ra đơn thương độc mã mang theo bọn hắn đi ra khâu cục mà hoàng tề diệu nhìn xem đi tới lý hiến một mặt kinh nghi bất định hắn xem như gặp qua một điểm việc đời người hắn nhìn ra được đi ở trước nhất người trẻ tuổi khí độ bất p h à m sau lưng hai người chỉ nghe lệnh hắn h i ệ n nhiên không phải người bình thường cho dù là hắn thấy qua nam phong thành tri phủ cùng người này khí chất so sánh cũng khác rất xa lại hướng lên cũng không phải là hắn cấp độ này người có thể tiếp xúc đ ư ợ c người trẻ tuổi kia tại tiến lên ở giữa biểu lộ g a thần sắc tư thái giống như bay lượn chân trời trong mấy chi long chính mình cái này nam phong thành tiêu hội hội trưởng trong mắt hắn giống như trốn ở trong bóng tối không dám thấy hết hết ngồi đ á y giếng người này đến cùng là ai lý gia nhị thiếu Liên ra liền lý gia dạng này người xa cơ thất thế cũng có thể r a dạng này nhân trung chi long hoàng tề diệu tại không có biết rõ ràng tình trạng trước đó trong lúc nhất thời do dự không chừng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là bên cạnh hắn thủ h ạ liền không có phần này kiến thức ngay từ đầu tiến đến kêu gào đến lợi hại nhất thấp bé gã bị hổi vào lúc này lại bắt đầu phát sáng nóng lên tiểu tử người là ai a hắn đi lên trước một mặt phách lối địa chỉ vào lý hiến cái m ố i mắng to lên biết nơi này là nơi nào sao ngươi liền tùy tiện tìm đến có hiểu quy củ hay không lại nói biết đằng sau ta đại nhân vật là ai chăng vị này chính là chúng ta nam phong thành tiêu hội hoàng hội trưởng ngươi cái nhỏ ma cà đông nhìn thấy hội trưởng chúng ta còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống n g ư ơ i lùn nói xong lời nói này cảm thấy mình uy phong bát diện danh tiếng là ra chính hắn cũng xứng rồi thế nhưng là sau lưng hắn hoàng tề diệu lại bị dọa đến sắc mặt đại biến ta mẹ nó ngươi thằng ngu này không có biết rõ ràng tình trạng liền cắn người linh tinh muốn hại chết ta sao đường đường t à o bang long vương lại bị người nói thành là nhỏ ma cà đông hơn nữa còn phải hướng người k h á c quỳ xuống cái này đã không chỉ là m ạ n phạm thậm chí có thể nói là vũ đ h ụ c lý hiến chắp tay sau lưng biểu lộ nhàn nhạt chỉ là phong khinh vân đạm đ i ệ u cười hắn hiện tại tâm cảnh đã xưa đâu bằng nay sớm đã sẽ không tự hạ thân phận cùng loại này hạ lưu s o đo hắn dội ra hai tay ngăn chặn bên người muốn động thủ tin ca vạn tài hai người nguyên lai là nam phong thành hoàng hội trưởng hắn thái độ hòa ái điệu nói các người đến ta lý ra là muốn làm gì làm gì đương nhiên là đến thu lệ tiền a căn bản không kịp ngăn cản người lùn lại tiếp lời nói ồ lý hiến t ỏ mò nói lệ tiền cái gì lệ tiền tiêu hội lệ tiền mỗi tháng đều muốn giao vậy chúng ta lệ tiền giao sao giao là giao nhưng là chưa đủ người lùn đắc ý nói không đủ lý hiến nghe vậy con mắt nhìn về phía lý gia đám người khi nhìn đến trên mặt bọn họ phẫn nộ thần sắc về sau phát giác không đúng meo mắt lại hỏi chuyện gì xảy ra lý gia tiêu cục người lập tức ngươi một lời ta một câu giải thích nhị thiếu ra bọn hắn đều là l ư manh không đúng là cường đạo bọn hắn mục đích căn bản cũng không phải là muốn lệ tiền mà là muốn tam tiểu thư chúng ta thật vất vả góp đủ lệ tiền bọn hắn liền làm khó dễ nói lệ tiền tăng muốn tam tiểu thư cùng bọn họ hoàng hội trưởng một đêm liền có thể chống đỡ đủ càng nghe xuống dưới lý hiến sắc mặt liền càng lạnh có chuyện như vậy hắn mặt không thay đổi hỏi người lùn người lùn lập tức khó chịu nước miếng văng tung tóe đ i ệ u kêu to lên tiểu tử ngươi biết mình thân phận gì sao ngươi dạng này mặt hàng cũng dám cùng đại gia ta nói như vậy thín ca vạn tài sắc mặt hai người biến đổi sắc ý hiển thị rõ nhưng là không có lý hiến chỉ thị hai người bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ Lý h không không tín ca hét lớn một tiếng mạng phạm long vương hầu n ô n luận ngữ cẩn thận khó giữ được tính mạng long vương cái gì long vương n g ư ơ i lùn một mặt buồn cười nói tín ca nói đứng tại trước mặt ngươi vị này chính là chúng ta tảo bang tân nhiệm long vương ha ha ha nào có thể đoán được khiến người lùn chẳng những không sợ còn càng thêm làm tẩm trọng thêm địa cười ha hả liền hắn cái này lông còn chưa mọc đủ bộ dáng còn có thể làm tạo bang long vương hắn một mặt trào phúng địa nói nếu là hắn tạo bang long vương vậy ta chính là thanh châu châu m ụ phi thật sự coi chính mình dáng dấp đẹp t r a i liền đề cao bản thân còn long vương nói ra cũng không sợ cười rơi người khác giang hàm n g ư ờ i hắn một phen trâm trọc khiêu khích nhưng làm tín ca tức giận đến quá sức ai gặp được loại người này lý hiến biểu thị cũng rất bất đắc dĩ có đôi khi không muốn tạo quá giết nhiều nhiệt nhưng bất đắc dĩ có đôi khi một ít con ruồi thực sự quá mức chán ghét được rồi không cần cùng người này chấp nhận hắn nhìn hướng phía sau hoàng tề diệu dùng một loại bình thản ngữ khí ra lệnh người đến nói cho ta bọn hắn nói sự tình có phải thật vậy hay không hoàng tề diệu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ trước mắt cái này tình trạng làm hắn không biết làm thế nào nói chuyện sẽ bị tại thủ hạ của mình trước mặt mất hết thể diện không nói lời nào chỉ sợ mình không thể thừa nhận người trước mắt lựa giận may mắn hắn trung thành người lùn thủ hạ lập tức ra thay hắn giải vây rồi con mẹ nó ngươi danh con cũng dám dạng này cùng chúng ta hoàng hội trưởng nói chuyện lao tử quất ngươi to mồm tin hay không hắn nói chuyện nhấc tay đi tới xem bộ dáng là thật nghĩ rút lý hiến to mồm một màn này đem tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người a lý hiến khép cười một tiếng tự tìm đường chết lần này hắn không có ngăn đón tin ca vạn tài hai người mặt hàng này căn bản không cần long vương tự mình đậu thủ siêu bên cạnh hắn hai đạo nhân ảnh bắn nhanh ra như điện như thiểm điện vọt tới người lùn bên người một người một bàn tay phiến tại người lùn trên mặt một người hướng người lùn trên bụng đá mạnh một cước a người lùn kêu thảm một tiếng cả người bị đánh bay giống khối bùn đồng rạng rán tại lý ra trên vách tượng thành từng cái thật to hình chữ nhân mắt thấy là sống không thành thân như lông hồng thật như ảo ảnh bên trong ngũ phẩm võ phu phát sinh trước mắt một màn để hoàng tề diệu trong lòng kinh hại không thôi như rời sông lấp biển không nghĩ tới người trẻ tuổi kia bên người hai cái tùy tùng tồn tại cũng đã là bên trong ngũ phẩm võ phu liền hai cái này tùy tùng tùy tiện tới một cái đều có thể đoàn diệt nam phong thành tiêu hội chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật là tào bang long vương chương năm mươi hai nguyện vì tào bang sông pha khói lửa chương năm mươi hai nguyện vì tào bang sông pha khói lửa p h ả n phất như là tại xác minh hoàng tề diệu phỏng đoán hí hí hí hi, hi, hi, hi. hi. Đạp, đạp đạp lý ra tiêu cục ngoài cửa lớn chuyển đến từng đợt ngựa tê minh thanh cùng s ố c xếp ngựa đạp âm thanh ngay sau đó ngoài cửa chuyển đến trò chuyện âm thanh suy nơi này chính là lý gia tiêu cục hy vọng chúng ta không có tới chế. lý gia tiêu cục đại môn bị đ ẩ y ra là tàu bang tại nam phong thành phụ cận đường chủ đến bọn hắn vừa mở ra đại môn khi nhìn đến trong viện đứng chắc tay một mặt bình tĩnh lý hiến về sau vội vàng đi vào trong viện quỳ đ ấ y đất tàu bang giang dương thành đường chủ dương chỉ hoán tàu bang bay lưu thành đường chủ mặc cho chính là mạnh tàu bang bạch liêu thành đường chủ lưu tây phong tham kiến tàu bang long vương lý gia tiêu cục trong viện hoàn toàn tĩnh mịch người của lý gia tất cả đều há to mồm mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn trước mắt quỳ một sân đầu cũng không dám ngẩng lên ngẩng đầu lên tào bang đệ tử như ở trong mơ mà hoàng tề diệu b ọ n người đã bị dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hai chân run lên kém chút đều đứng không yên xong xong người trẻ tuổi kia hắn thật là tào bang long vương lần này xong xong triệt để xong hoàng hội trưởng trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy trên cơ bản đã tuyệt vọng đối mặt với tào bang loại này quái vật khổng lồ tại trong sự nhận thức của hắn không ai có thể cứu được hắn trong viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lý hiến k ô n g ra vì thư r ê n đường mặt đất c ủ nhóm liền không Long Thật dám. lâu, Lý v ơ n ngự ung dung g mới khí đã i hỏi. Nói một chút, vì sao lại trễ như vậy mới đến A? Tại tới liền Hải n như đến trên đường, hắn liền thu được Lương、Hải、Thắng dùng chút, thu Thư một trễ tin. được câu vì vậy sao A. đưa đ bổ nói hắn đã phát ra long vương lệnh yêu cầu nam phong thành phụ cận đường chủ ngay hôm đó xuất phát chạy tới nam phong thành lý ra xin đợi lý hiến đến không nghĩ tới lý hiến cái này ngàn dặm xa xôi chạy tới đã đến bọn hắn những n à y khoảng cách gần ngược lại còn chưa tới may mắn lý ra không có ra cái đại sự gì nếu là xảy ra đại sự gì đám người này đoán chừng đều phải cho cùng lý hiến rất không cao hứng hắn cần một lời giải thích Vì trên mặt đất ba vị đường chủ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại đều ấp úng không dám lên tiếng nói đi không có việc gì chỉ cần lý do của các ngươi đầy đủ ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người lý hiến trầm ung dung đ i ệ u nói cuối cùng là giang dương thành đường chủ dương trí hoán cả gan giải thích nói long vương không phải chúng ta không đúng giờ mà là đoạn đường này tới thật sự là quá khó khăn chỗ nào khó dương trí hoán dứt khoát liền bông ra tới nói long vương đại nhân ngươi không biết ta yêu ma cùng thanh liên giáo cấu kết với nhau làm việc xấu làm cho là tiếng đeo than dậy khắp trời đất chúng ta tại tới trên đường đã gặp được nhiều lần tập kích gây mấy cái tính mạng của h u y n h đệ thật vất vả mới đi đến nơi này lý hiến nhìn xem bọn hắn phong trần mệt mỏi một mặt dáng vẻ mệt mỏi có thậm chí trên thân còn mang theo thương thế nói thật hắn tại tới trên đường cũng gặp phải mấy lên tập kích chỉ bất quá đều bị hắn lấy thực lực mạnh mẽ một đường nhịn ép cơ hội là quét ngang tới cho nên cũng không chậm trễ thời gian nào ai lý hiến thở dài m ộ t hơi vất vả các vị h u y n h đệ chẳng biết tại sao khi lấy được câu này an ủi về sau dương trí hoán bọn người chỉ cảm thấy con mắt nóng lên một đi ngang qua đến gặp được nhiều như vậy khó khăn cùng nguy hiểm thậm chí là đổ máu thời điểm đám này cậu thả hán tử đều không có rơi một giọt nước mắt nhưng là bây giờ nghe long vương một câu an ủi trong lòng lại cảm động đến muốn rơi nước mắt hết thẻ nỗ lực đều là đáng giá long vương chúng ta nguyện ý vì tào bang sông pha khói lửa dương trí h o a n kích động nói nguyện ý vì tào bang sông pha khói lửa đằng sau quỳ tiểu đệ cùng một chỗ đi theo hô lý hiến k h o á t k h o á tay được rồi được rồi đừng làm những thứ này đều đứng lên đi đ ạ t được hứa chịu dương trí hoán bọn người lúc này mới hài lòng đứng dậy đến lúc này bọn hắn mới chú ý tới đứng ở một bên toàn thân run dậy run dậy mặt mũi tràn đầy trắng bệnh hoàng tề rượu bọn người long vương những người này là dương trí hoán xích lại gần tới nghi hoặc đ ị a hỏi lý hiến nhìn bọn hắn một chút đã không có đi truy vấn ngọn nguồn hào hứng được rồi liền giao cho các ngươi xử trí đi thím ca cùng vạn tài hai người lập tức nghe răng cười hh ắ c ắ c long vương xin yên tâm hôm nay hai anh em chúng ta khẳng định hảo hảo chiêu đại đám người kia dương trí hoán bọn người nhìn thấy tình hình này trong lòng cũng đại khái hiểu tới là chuyện gì xảy ra đám người này khẳng định vào chỗ chết đắc tội lý hiến mời long vương yên tâm chúng ta cam đoan đám người này không gặp được ngày mai mặt trời song hoàng tề diệu hai mắt vô thần chân mềm lún trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất nam phong thành tiêu hội sẽ tại hôm nay trở thành lịch sử lý hiến bọn hắn chỉ ở nam phong thành dừng lại hai ngày đợi lý xuân hiệu bọn người trông nom việc nhà đương thu thập trình tề liền xuất phát hướng dương châu mà đi có người tại nam phong thành sống hơn nửa đ ờ i người không n g u y ệ n ý lâm lão thời điểm ly biệt quê hương nam phong thành hiện tại rất nguy hiểm ngươi phải suy nghĩ kỹ nhị thiếu gia ta năm nay bảy mươi già đi không được rồi liền để ta lưu tại nơi này đi đối với đây lý hiến trầm mặc không nói hắn không thể miễn cưỡng cuối cùng hắn cho những người này một số lối bạc xem như tận một điểm cuối cùng tâm ý chỉ hy vọng bọn hắn có thể có cái kết thúc yên lành tại thời khắc này lý hiến minh bạch lực lượng của hắn còn chưa đủ mạnh g i a dương châu thành hắn thậm chí không cách nào phù hộ người nhà của mình hắn đến trở nên càng mạnh làm cho tất cả mọi người bao quát yêu ma ở bên trong đang nghe lý hiến danh tự đều phải run r u dậy tại lý hiến mãnh liệt yêu cầu phía dưới lý xuân hiệu bọn người chỉ mang theo một chút bắt buộc đồ dùng hàng ngày cùng quần áo liền đi theo tảo bang đội ngũ xuất phát nếu không phải lý hiến ngăn đón lý xuân hiệu thậm chí muốn đem toàn bộ lý già tiêu cục dọn đi trước khi đi lý xuân hiệu ôm lý lam điện linh bài quay đi ầ u nhìn xem đi、lý、hiến tiến lên vô vô bờ vai của nàng nhị ca chúng ta sẽ còn trở về s a o lý xuân h i ể u giàu dĩ không vui liệu hỏi sẽ có lý hiến cười nói nhị ca thế nào ta nghĩ đại ca t ố t chờ các người đi dương châu an định lại ta liền phái người đi tùng châu p h ụ tìm đại ca được lại nói lý hiến cũng có ba năm chưa từng gặp qua chính mình cái này đại ca ba năm trước đây lý gia đại công tử lý minh c h i ế t không để ý nhà phản đối khư khư cố chấp đi theo một chi thương đội đến tùng châu phủ bạch lộc thư viện cầu học vì thế lý lam liền nổi trận lôi đình tuyên bố coi như không có sinh qua cái này l ã o đại muốn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ về sau lý minh c h i ế t có thư truyền về trên thư nói hắn đã thành công bái nhập bạch lộc thư viện đợi về sau việc học có thành t i ự u khảo thủ công danh về sau liền sẽ áo g ấ m về quê cho tới bây giờ ngoại trừ trận có thư lui tới một mực chưa từng trở về đều bởi vì tùng châu phủ cùng thanh châu phủ lưỡng địa cách xa nhau vạn dặm lý minh triết một giới thư sinh đường xá s á xôi vừa đi vừa về một chuyến sợ là không thấy nửa cái mạng chương năm mươi ba sinh luyện chương năm mươi ba sinh luyện âm lịch ngày ba tháng ba âm lạnh xuống từ xuất phát ngày lên trải qua năm ngày lặn lội đường xa lý hiến một đoàn người rốt cục đi vào bạch liêu thành địa giới lần này về dương châu thành cùng trước đó không giống mang nhà mang người đội ngũ tốc độ chấm rất nhiều ngày nay chạm vào tối hai tòa n ô lên tại mặt trời lặn dư huy chiếu dọi phía dưới phản phất dắt lên một tầng kim sát sa mỏng sân phòng xuất hiện tại trước mặt phía trước là địa phương nào lý h ế n chỉ vào trước mặt sơn phong hỏi bạch liêu thành là lưu tây phong địa bàn hắn lý i ề n hiến l cả giận đây là vì sao nhóm này yêu ma rất mạnh dương chí hoán một mặt ngưng trọng nói xác thực rất mạnh nghe nói cầm đầu xích luyện đại vương nhanh đến thượng tam phẩm tu vi chúng ta tại tới trên đường đều là vòng quanh ngọn núi này đi nhưng là vẫn đụng tới tuần sơn yêu tướng tổn thất mấy cái huynh đệ mới may mắn đào thoát không đến thượng tam phẩm lý hiến kinh ngạc nói không đến thượng tam phẩm yêu ma cũng xứng để cho ta lý m ộ vì thế đường vòng mà đi cái này lý hiến ngược lại là có chút nghĩ đương nhiên hắn cùng bạch long tự phật tử một trận chiến đúng là tại thanh châu p h ụ tạo thành cực lớn o a n h động trên cơ bản mọi người đều biết nhưng là cụ thể song phương thực lực như thế nào chiến đấu tình trạng như thế nào kịch liệt tại truyền miệng về sau liền chia làm rất nhiều khác biệt phiên bản rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận thế hệ tuổi trẻ bên trong đã có người có thể cường đại đến có thể có thượng tam phẩm thực、lực. bọn hắn càng muốn tin tưởng phiên bản là hai cái tu vi đã đến bên trong tứ phẩm thanh châu p h ụ thiên chi tiêu tự ước chiến cuối cùng là tào bang lý hiến thắng được phải biết dương chí hoán cái này ba tên đường chủ năm nay đều đã bốn mươi c ó mấy cũng bất quá mới khó khăn lắm đến bên trong ngũ phẩm tu vi trên cơ bản kiếp này vô vọng bên trong tứ phẩm tại bọn hắn trong nhận thức biết bên trong tứ phẩm đã là bọn hắn nhận biết c ự c hạ cho nên bọn hắn mới có thể cực lực yêu cầu đường vòng mà đi minh bạch nguyên do tới lý hiến không khỏi nhịn không được cười lên được rồi các ngươi tại chỗ này chờ đợi ta đi xong đả phong đi một lần a cái này dương chí hoán bọn người còn muốn hảo ngôn quyết bảo lại bị tín ca cùng vạn tài ngăn cản ai nha đi một đầu thượng tam phẩm đều không có yêu ma mà thôi các ngươi lo lắng cái gì đúng đấy các ngươi là không biết long vương mạnh bao nhiêu mạnh bao nhiêu dương trí hoán bọn người hỏi đúng vậy à long vương còn trẻ như vậy có thể mạnh bao nhiêu cho ăn bể bụng nhiều nhất chính là bên trong tứ phẩm đi nghe nói như thế tín ca hai người lập tức cười ra tiếng bên trong tứ phẩm ha ha ha biết bạch long tự phật tử a biết dương trí hoán bọn người ba ba gật đầu tín ca nói bạch long tự phật tử là thượng tam phẩm ngạnh sinh bị long vương đánh chết t lợi hại như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng d ừ n g a tín ca bọn người lười nhác giải thích không tin các ngươi liền chờ xem tốt x o n g đà phong xích luyện sơn trang lúc này trong sơn trang phi thường náo nhiệt làm bảy mươi hai đường yêu ma đại xoáy một trong xích luyện yêu xoáy tại ngày hôm trước đột phá cực h ạ n thành cựu thượng tam phẩm cảnh giới rộng mời phương viên trăm dặm yêu ma đến trúc thượng tam phẩm đại yêu ma vẫn là bảy mươi hai đường yêu ma đại quân yêu xoáy một trong phát ra mời phụ cận tiểu yêu ma không dám không tới sơn trang trong đại viện cái gì lợn dừng tinh n h ệ tinh qua đen tinh hồ yêu tu tập dưới một mái nhà Ai, đại gia hỏa nhóm nói một chút cái này xích luyện đại vương đột phá thượng tam phẩm kia bảy mươi hai đường yêu ma đại soái xếp hạng có phải hay không đến biến một chút vậy khẳng định hiện tại xem ra xích luyện đại vương tối thiểu đến đứng vào năm vị trí đầu năm vị trí đầu phía nam bạch hồ đại vương còn có phía tây hắc hùng đại vương bọn hắn có thể đồng ý không hiện tại nhưng không tới phiên bọn hắn không đồng ý à? đúng đấy không thấy được hai vị kia cũng không tới tham gia đêm này tiệc rượu hạ ngay cả cái lễ vật đều không có đoán chừng chính kìm nén tình nghĩ biện pháp đột phá đâu được rồi đừng nói nữa xích luyện đại vương đến rồi đông đảo tiểu yêu ma nhao nhao ngậm ngược lại hướng trong sơn trang nhìn lại chỉ gặp một đầu hơn dài hai mươi mét thân eo cần năm người mới có thể ôm chọn xích luyện trường x à đang từ trong trang viên uốn lượn giao động m à tới cái kia khổng lồ thân rắn chỉ là nhìn một chút liền có một loại hô hấp sắp hít thở không thông cảm giác gáp bách đợi xích luyện đại vương ra đến sơn trang viện từ một nửa nó cao cao đứng lên thân thể phun lưới rắn một đôi dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm dưới đáy làm thành từng đoàn từng đoàn tiểu yêu ma nhóm tham kiến xích luyện đại vương phía dưới tiểu yêu bị nhìn chằm chằm trong lòng lo sợ bất an nhao nha xích luyện yêu ma phát ra hừ lạnh một tiếng sau đó thân hình của nó bắt đầu nhúc nhích biến hóa cuối cùng biến thành một tướng m ạ o âm nhu nam tử mặc áo hồng yêu ma tại đột phá đến thượng tam phẩm cảnh giới về sau có thể biến hóa thành người đây mới thực là nhân loại thân thể cùng trước đó lý hiến tại trên mặt thuyền hoa gặp phải ngư yêu không giống đầu kia ngư yêu chẳng qua là dựa vào t r ư ớ n g nhãn pháp cùng một điểm dịch dung thuật cải biến thân hình của mình tướng m ạ o mà thôi cho nên nó mới có thể bị lý hiến liếc mắt nhìn ra mà bây giờ đầu này xích luyện xả là chân chính có được thân người cùng yêu thân hai loại hình thái có thể tự do vừa đi vừa về hoán đổi nếu như hắn nghĩ biến hóa thân người đi đến nhân loại quốc gia không phải bậc đại thần thông tuyệt không thể nhìn tấu h tương truyền tại thượng cổ thời đại yêu tộc đại thánh không chỉ có thể tự do hoán đổi thân người cùng yêu thân thậm chí còn có thể biến hóa ngàn vạn cao thâm mặt c h ắ c nói trở lại xích luyện x à yêu the thé giọng điệu nói hôm nay ăn cái gì lời nói rơi xuống lập tức liền có hai cái cao lớn vạm vỡ lợn rừng t i n h áp lấy một cái làn da trắng nón mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ h à i đi lên một cái đầu bếp ăn mặc quạ đen tinh tiến lên xoa xoa tay cẩn thận từng ly từng tí nói xích luyện xà yêu đưa cổ tiến đến tiểu nữ hài trước mặt dùng sức hít hạ ừ m cũng không tệ lắm nó có chút thỏa mãn nói quà đen tinh định hót nói kia đại vương là hiểu rõ chưng vẫn là thị t kho t ẩ u gần nhất có chút d í n h thanh đ ạ m một điểm đi được đại vương ngươi chờ một chút lập tức liền tốt quà đen tinh lập tức chỉ huy mấy cái tiểu yêu quái làm việc mấy người các ngươi nhanh lên đỡ nổi nấu nước còn có cái kia nữ hoa, hoa kéo vào rửa sạch sẽ mấy cái khí lực lớn tiểu yêu ma lập tức liền hô xích hô xích làm việc tới xích luyện xà yêu ngồi xuống mấy cái dáng điệu không tệ hồ yêu dựa vào đến vì nó bóp chân đ ấ m lưng mà cái kia đang thương t i ể u cô nương đã bị dọa ngất đi qua nhưng mà đúng lúc này bành bành bành sơn trang ngoài cửa lớn chuyển đến đại lực gõ tiếng đập cửa uy có người ở nhà sao bên ngoài chuyển đến một thanh nhâm xích luyện sơn trang bên trong vừa mới còn náo nhiệt phi phạm đại viện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một mạnh liền ngay cả xích luyện xà yêu đều sửng sốt một lát bành bành người bên ngoài còn tại không ngừng mà gõ cửa này này không ai ta coi như tiến đến á bên ngoài người kia nói như vậy mà nó từ đâu tới tập trung muốn chết lấy lại tinh thần các yêu ma cười g ầ n hướng đại môn phóng đi bọn chúng muốn xé nát bên ngoài cái kia không biết trời cao đất rộng đồ đần v a n h chờ chúng nó vừa giống dẫn tiến lên thời điểm sơn trang đại môn lại bị người bên ngoài một q u y ề n đánh phá vỡ vụn thối gỗ như con đạn bạo liệt bay v ụ n đánh cho thực lực thấp tiểu yêu ma đầu phá máu chảy ôi đau chết ta rồi là tên vương bắt đàn nào từng đầu tiểu yêu ma kêu t h ẳ n n ã nhào trên đất、ừ. nguyên bản không thèm để ý xích luyện xà yêu nhìn tình hình này mặt mày nhảy một cái từ trên ghế ngồi thẳng ngưng thần hướng ngoài cửa lớn nhìn lại đại vương một đầu hồ yêu r ộ n g dịu dàng hô hào một bộ bị dọa sợ dáng vẻ hướng xà yêu trong ngực c h u i vào Cút. xích luyện xà yêu không kiên nhẫn đem hồ yêu vứt qua một bên một đạo cao lớn ngang tàng thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi đi tới hắn khuôn mặt tuân tú dáng người thẳng tắp khí chất ra bầy chính là lý hiến hắn một đôi mắt đem trong viện liếp nhìn một vòng về sau cười nói nhà a rất náo nhiệt nha là tại mở nằm sấp thể sao hắn nói đến đây chút yêu ma nghẹ mở hống hống hống. m tại cùng phật tử đối chiến thời điểm hắn không có sử dụng kiếm pháp bởi vì cùng loại kia cấp bậc cao thủ quyết đấu trước đó tu tập qua một tuyến thiên kiếm pháp không có nổi chút tác dụng nào chỉ bất quá hắn đối với kiếm từ đầu đến cuối có một phần khó mà dứt bỏ tỉnh n g o i đi ra ngoài bên ngoài vẫn cứ tùy thân mang theo một thanh bội kiếm chắc chắn sẽ có s u ấ t kiếm cơ hội thì như nói hiện tại nhất tứ u thiên keng một đạo kiếm quan g sáng trói trật hiện chiếu sang cái này ưu ám quỷ bí sơ trang kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất vọt tới các yêu ma thân hình bỗng nhiên cứng đờ tiếp lấy máu tươi chảy ra những yêu ma này toàn bộ bị đạo kiếm khí kia chặn ngang chém thành hai đoạn a đại vương cứu mạng a cháy mau mấy đầu tiểu hồ yêu bị cái này máu tanh tràng diện dọa đến hoa rung thất sắc lộn nào địa trong trang viên chạy tới thật mạnh xích luyện xà yêu bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chặm thần sắc hài lòng phán phất như đi bộ nhãn nhã ly hiến người là ai tên của ta đối người rất trọng yếu sao đối với sắp chết chi yêu lý hiến từ trước đến nay không có tự giới thiệu hứng thú cũng thế dù sao đều là muốn đem t ử c h i người xích luyện xà yêu cười gần nói nó tê tê địa phun lời rắn đại lượng màu đỏ xương mù theo nó hẹp dài miệng bên trong phun ra mà ra yêu ma tu hành ngoại trừ trời sinh lục thân cường hoành bên ngoài sẽ còn một môn tiên phú t h ầ n thông những này xương độc chính là xích luyện xà yêu tiên phú t h ầ n thông nó từng bằng vào cái này một ngụm xương độc trong vòng một đêm hạ độc chết một thôn trang mấy trăm nhân k h ẩ bệnh nhưng mà lý hiến nhìn xem không ngừng tới gần có thể g ọ t thịt tan xương xương độc lại lơ đ ế n cười nói chỉ có ngần ấy bản sự nói xong hắn hít sâu một hơi đ ố n g nhiên phun ra hô hô hô trong viện nổi lên một trận cuồng phong đem chiếc tia xương độc thổi đến bốn phía tiêu tán cái này người xích luyện x à yêu một trận ngạc nhiên mình luôn luôn tự ngạo thần t h ô n g cứ như vậy không cần tốn nhiều sức phá giải làm nó chân tay luôn cuống không chờ nó kịp phản ứng thấy hoa mắt lý hiến thân hình đã đi tới trước mặt ha ha hắn như thiểm điện đưa tay một thanh năm xả yêu dài nhỏ cổ ở trước mặt ta ngần người thế nhưng là sẽ chết ở s a yêu khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng trên cổ truyền đến cự lực làm nó ngửi thấy mùi vị của tử vong a lý hiến vừa định dùng sức bóp gãy cái này yêu ma cổ lại phát hiện trên tay phải t r u y ề n đến từng đợt tiếp theo từng đợt không biết tên lực lượng xoẹ xẹt xa yêu bằng vào biến trở về chân thân lực lượng tránh thoát lý hiến tay phải trói buộc nó chậm dai co lại thân rắn một đôi dựng thẳng đồng ở trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn trên đất lý hiến nhân loại người đ l n g chết lý hiến nhìn trước mắt quái vật khổng lồ có như vậy một nháy mắt xuất thần chật hắn cười lạnh nói con mẹ nó chứ ghét nhất rắn thân thể của hắn bông dưng phát sinh biến hóa đại lượng xích h áp s ắ c hơi khói phun ra cánh tay thổi hơi bành trướng như là thùng nước phẩm chất hắn vặn vẹo thân thể một quyền đánh ra Sa yêu dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia khinh thường nam đấm chúng ta yêu tộc mạnh nhất chính là nhục thân không sợ nhất chính là nam đấm chăm chú một q u y ề n và n h bàng bạc vô song cự lực một q u y ề n như thiệm điện nện ở sa yêu đầu lâu bên trên đưa nó đầu rắn hòa mình n á o nhuẹt trong trang viên giống như hạ lên như chút nước hết vũ rách dưới đầu rắn đập ầm ầm trên mặt đất nó dựng thẳng đồng bên trong còn lưu lại mấy phần không dám tin cùng hoảng sợ nhân loại lực lượng thế mà có thể đạt tới khủng b ố như thế độ cao. từ đánh với phật tử một trận kết thúc về sau lý hiến liền tại khổ tâm nghiên cứu đem đại thiên long b ả n nhược tâm kinh cùng mình một thân hôn tạp công pháp dung hợp cũng may mắn là hắn hiện tại xưa đâu bằng nay thực lực cùng tầm mắt đều đã viễn siêu di vãng tại trải qua cả ngày lẫn đêm thí nghiệm cùng nghiên cứu về sau hắn l ấ y xích dương cựu ca cùng đại thiên long b ả n nhược tâm kinh làm cơ sở những công pháp khác làm phụ thành công đem một thân công pháp dung hợp khai sáng một môn hoàn toàn mới công pháp tập bách gia sở trường hợp thành đạo phật hai giáo tinh hoa và một thân thông kim bắc cổ vô tiền vắng hậu vì thế lý hiến đem mình môn công pháp này mệnh danh là lớn thiên long xích nhận tâm kinh môn này công pháp mới cùng chia mười hai tầng lý hiến hiện nay tại dựa vào độ thuần thục hệ thống một chút xíu trợ giúp phía dưới cũng mới đến tầng thứ chín bất quá môn công pháp này là tập tu thân luyện ký h rèn thể cùng một thân phẩm cấp cùng hạn mức cao nhất cũng rất cao dù cho lý hiến chỉ là luyện tới tầng thứ chín võ phú cảnh hiện tại cũng có bên trên nhị phẩm đ ỉ n h phong thực lực mà hắn sở dĩ tạm thời không cách nào đến tầng cao nhất là bởi vì lúc trước hắn để giành được điểm thuần thục toàn bộ sử dụng hết lập tức lý hiến còn có chút không t h í c ứng phản phất như lại trở lại trước kia tại nam phong thành vất và tích lũy điểm thuần thục thời gian được rồi coi như là ư ớ c khổ tư ngọn hắn trong sân bốn phía tìm kiếm cho những cái kia vọng tưởng giả chết chạy trốn yêu ma cho một k í c h trí mạng cuối cùng tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong một chỗ dựng lên bên cạnh đống lửa hắn nhìn thấy một cái co lại thành một đoàn run lẩy bẩy tiểu cô nương tiểu cô nương nhìn qua bất quá mười lăm mười sáu tuổi cho dù là đầy người nước bùn cũng không che giấu được nàng thanh tú tuyệt lệ tại vừa mới lý hiến cùng x a yêu trong tranh đấu nàng liền tỉnh lại tiểu cô nương khỏe mắt mang nước mắt đáng thương nút ở nơi hẻo lánh bên trong hai mắt hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đến gần lý hiến lý hiến đến gần tận lực lấy giọng ôn nhu nhất hỏi. Tiểu băng hưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha ố ba tiểu cô nương dọa đến lên tiếng khóc lớn lên lý hiến t r ư ơ n g năm mươi lăm thanh châu đệ nhất t r ư ơ n g năm mươi lăm thanh châu đệ nhất đại can võ thần tông ba mươi ba năm âm lịch ngày ba tháng ba t à o bang tân nhiệm long vương lý hiến tại tham viếng trở về dương châu thành trên đường chém giết bảy mươi hai đường yêu ma đại xoáy một trong xích luyện x à yêu tại bạch liêu thành s o n g đà phong còn lại bộ hạ cùng nhau tiêu diệt không ai sống sót tin tức này tại người hữu tâm truyền bá xuống rất nhanh liền chuyển khắp cả tòa thanh châu phủ đ e m so sánh phía dưới nam phong thành tiêu hội trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ả n h tin tức liền lộ ra có chút tái n h ậ n bất lực thanh châu phủ phụ thành khắp nơi đều đang thảo luận liên quan tới lý hiến chém giết xích luyện xả yêu một chuyện cái này tào bang mới long vương s á t tính mạnh như vậy vừa mới giết mạch long tự phật tử hiện tại liền muốn đối yêu ma hạ thủ sao nghĩ gì thế đều nói người ta chỉ là đi ngang qua không có chuyên môn đối yêu ma ra tay thôi đi mặt ngoài là nói như vậy có khả năng chỉ là vì mê hoặc ánh mắt của các ngươi mà thôi lời này là có ý gì ngu xuẩn nếu như tào bang nghĩ đối yêu ma xuất thủ chẳng lẽ sẽ tới chỗ tuyên dương sao suy nghĩ nhiều quá đi tào bang có thể là bảy mươi hai đường yêu ma đối thủ đúng vậy à, không phải một cái cấp bậc tào bang là mạnh nhưng là so sánh đem thanh châu phủ khiến cho sinh linh đồ t h á n yêu thai xa xa không phải là đối thủ à? a i coi như không phải là đối thủ nhưng là tào bang dám ở lúc này xuất thủ cũng đáng được chúng ta kính nghệ có cái gì tốt đáng kính nghệ một cái tào bang m à thôi cũng chính là những năm này thu nạp một chút giang hồ tàn hán ỉ vào nhiều người tự xưng mình vì thanh châu đệ nhất bang trên thực tế đều là một đám không ra gì người rảnh rỗi thôi、ừ. hiện nay thanh châu phủ yêu ma tứ ngược các đại phái đóng chặt sơn môn không ra người người tự quét tuyết trước cửa khổ vẫn là chúng ta những bình dân này bách tính hiện tại t à o bang long vương cái thứ nhất thay chúng ta ra mặt vậy chúng ta liền kính hắn lời này gây nên rất nhiều người cộng minh toàn bộ thanh châu phủ ngoại trừ dương châu thành đều loạn thành một bầy rất nhiều bách tính đều chết tại yêu ma cùng loạn đảng trong tay ngay tại lúc này những cái k i a cao cao tại thượng danh môn đại phái lựa chọn đóng chặt sơn môn tuy ý dưới núi trồng chất lên từng trồng bách quốc ta từ đóng cửa lại đến liền có thể gối cao không lo cách làm này đã gây nên rất nhiều người bất mãn hiện nay khó được có một người dám đứng lên đánh giết yêu ma khí diễm vậy dĩ nhiên là bị người cào cao nâng lên đúng từ hôm nay trở đi mặc kệ người khác nói thế nào ta liền nhận tào bang long vương là thanh châu đệ nhất không tệ ta cũng nhận tào bang long vương chính là thanh châu thứ nhất hoàn toàn xứng đáng thanh châu phủ thừa xuân thành c h ỉ kiếm các ha ha thanh châu thứ nhất lời này cũng dám nói c h ỉ kiếm các đời thứ chín thủ tịch c h â n truyền đệ t ử lang yên vũ nhìn xem trong tay thư tín không khỏi cười lạnh liên tục ngồi đối diện chính là sư phụ của nàng chị kiếm các đương đại trưởng môn tô văn nguyệt tô vãn nguyệt năm nay đã có bốn mươi nhưng là bởi vì nội công tâm h hậu chú nhan có phương pháp dung mạo nhìn qua cùng đồ đệ làng yên vũ không sai biệt lắm người bên ngoài đối với chúng ta lục đại phái lòng có lời hoán giận nói như vậy một chút cũng là có thể hiểu được tô vãn nguyệt k h ẽ hé môi son chấm dại nói làng yên vũ h ô n nắn nói sư phó hiện tại là ngũ đại phái bạch long tự cơ bản đã không tính là tô vãn nguyệt sửng sốt một chút tiếp theo cười khổ nói lớn tuổi luôn dễ quên trước đó không lâu lý hiến cùng phật từ đại chiến huyên náo xôn xao coi như các nàng trốn ở bên trong sân môn cũng nghe nói chuyện này sư phó Ta mười u chiếu ố cố n ngoài này tào bang、lý、hiến. Nghe nói n đi cái ra tạo h lý thế, Tô Ván Nguyệt Ván ngạc n lăm năm trước trẻ tuổi nóng tính tô văn n g u y ệ t vì tranh đoạt cái gọi là thanh châu thứ nhất cùng bạch long tự ma la đại sư g ước chiến tại thanh châu long tuyển thành bên ngoài c h ấ n lôi phong c h ỉ t i ế c nàng cuối cùng tiếp bại một chiêu từ đó về sau tô văn n g u y ệ t liền tránh về chỉ kiếm các họa địa vi lao không còn có đi ra tông môn nữa bước ngoại giới nghe đồn vị này thiên tư chắc tuyệt tô trừ môn đã bị ma la đại sư đánh nát kiếm tâm lại không lực cầm kiếm nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế mười năm trước c h ỉ kiếm các phát sinh cùng một chỗ náo động ngay lúc đó tam đại trưởng lão liên thủ âm thầm bày ra nhiều năm chỉ vì cướp đoạt tô vãn nguyệt trước trưởng môn đêm hôm đó tuổi nhỏ l a n g yên vũ nhìn tận mắt sư phụ của mình một người một kiếm giết mặc toàn bộ c h ỉ kiếm các đêm hôm đó chỉ kiếm các máu chạy thành sông mà vì gì tô vãn nguyệt qua nhiều năm như vậy một mực không chịu bước ra chỉ kiếm các một bước kia là có nguyên nhân khác thế nào muốn theo vị kia mới long vương khoa tay một chút không phục a tô vãn nguyệt cười nói làng yên vũ hử lạnh nói trước đó những người kia nói hắn là thanh châu tuổi trẻ thế hệ đệ nhất nhân ta cũng liền nhịn bây giờ nói hắn là thành châu thứ nhất ta đây có thể nhịn không được tô ván nguyệt nhịn không được cười lên ta nhìn ngươi ngay cả tuổi trẻ thứ nhất cái kia cũng nhịn không được đi nàng là nhìn xem lang yên vũ lớn lên hiểu rất rõ tính tình của nàng bị nói toạc nội tâm suy nghĩ lang yên vũ sắc mặt quất bách nhịn không được chu môi nói ai nha sư phụ ngươi liền để ta đi ra xem một chút n h a nói liền bắt đầu ô m tô ván nguyệt không ngừng m à n ũ n g n ị u rất có không đáp ứng liền không đông tay quyết tâm tô ván nguyệt bất đắc gì nói được rồi được rồi ta đáp ứng thật lang yên vũ ngạc nhiên nói tô ván nguyệt sờ lấy tóc của nàng cười nói không n h ư ờ n g nữa chỉ kiếm các đệ tử ra ngoài bên ngoài đi một chút người bên ngoài không chừng đâm chúng ta cuộc sống làm sao mang đâu đúng đấy là được lăng yên vũ cơ nằm đấm kích động nói ta sau khi ra ngoài đem thanh châu phủ yêu ma đều giết sạch xanh xanh để kia tào bang lý hiến nhìn xem chúng ta chỉ kiếm các lợi hại ngay vậy tô vãn nguyệt nhịn không được ở trong lòng lắc đầu tiểu vũ còn không có cùng bên ngoài những cái kia chân chính yêu ma cường đại giao thủ qua nàng dạng này ra ngoài bên ngoài sợ là phải ăn thiệt t h i à đến làm cho người nhìn xem nàng mới được nếu là ta có thể ra ngoài nhìn xem nàng là tốt nhất thuận tiện cũng nhìn xem cái này tạo bang hậu sinh như thế nào cái lợi hại pháp chi tiết nàng suy nghĩ tung bay phản phất như trở lại mười lăm năm trước tô trưởng môn nếu như hôm nay b ẩ n tăng thắng được mong rằng ngươi đáp ứng b ẩ n tăng một sự kiện tuất ta đáp ứng ngươi t a ơn tô trưởng môn chỉ vì một cái ước định nàng liền khô thủ chỉ kiếm các mười lăm năm thanh châu phủ vân lưu thành nơi này là yêu ma cùng loạn đảng tứ ngược nghiêm trọng nhất địa phương gần như ba phần năm huyện thành đã l u ô n hãm bị yêu ma cùng loạn đảng chứng cứ dứt khoát vân lưu thành liền trở thành yêu ma cùng loạn đảng đại bản doanh trong thành lúc đầu tri phủ trong huyện nha một đám yêu ma đại x o á i cùng thanh l i ê n giáo chúng c h e n ở bên trong ha ha ha cái này t à o bang long vương uy phong thật to a ha ha ha thanh châu thứ nhất chật chật có thể giết chết xích luyện cũng coi là có chút bản sự giết chết xích luyện có gì tại ba ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn nói chuyện chính là một đầu đầu hổ thân người yêu ma ngồi trên đế ngự khí khinh thường cái mông sau một cái đuôi hổ v u n g vẩy biểu hiện nó tâm tình kỳ thật không tệ đầu này hổ yêu trước đó liền cùng xích luyện xạ yêu không thích hợp thường xuyên nổi tranh chớp bây giờ đối thủ một mất một còn không có nó trong lòng chính mừng thầm ha ha tiểu hoang yêu nếu là xích luyện còn sống ngươi làm lấy hắn mặt nói lời này coi như ngươi có chút bản sự ngồi bên cạnh một cái khuôn mặt tuấn tú thư sinh bộ dáng yêu ma che miệng cười nói đây là một đầu h ồ yêu hơn nữa còn là một đầu đã đạt thượng tam phẩm có được thân người h ồ yêu thực lực tại h ồ yêu phía trên ngươi cho nên tại tao nộ dạng này nói móc h ồ yêu cũng chỉ là gấp một chút thật không dám động thủ tốt nói chính sự đi ở giữa nhất một vị mang theo mặt nạ nam nhân mở miệng chỉ một thoáng đang ngồi nguyên bản còn tại xem náo nhật yêu ma cùng thanh niên giáo chúng đều ngầm miệng lại ngồi nghiêm chỉnh không dám lỗ mãng chương năm mươi sáu toàn bộ đại càng k i u châu nhanh loạn thành một bảy chương năm mươi sáu toàn bộ đại càng k i u châu nhanh loạn thành một bảy mặt nạ nam ánh mắt liếc nhìn một vòng rất hài lòng hiệu quả như vậy trước đó giao cho các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào hắn c h ầ m rãi mở miệng c h ầ m giọng hỏi phía d ư ớ i yêu ma cùng giáo chúng hai mặt nhìn nhau mẹ nó mỗi ngày nhiệm vụ một đồng lớn ai biết ngươi hỏi là cái nào nhiệm vụ à đến cùng để cho người ta làm sao đó nha cuối cùng là một cái thanh niên giáo chúng cả cân hỏi không biết thanh sứ chỉ là ừ n mặt nạ nam chừng mắt liếc hắn một cái trận tức giận nói để các ngươi tìm tòa yêu tháp chẳng lẽ đều quên rồi a nguyên lai、like、là nói chuyện như thế nha phía d ư ớ i yêu ma cùng giáo chúng một mặt bừng tỉnh đại ngộ vẫn là vừa mới vị kia nói chuyện thanh l i ê n giáo chúng hắn một mặt khó xử điện nói bẩm thánh sứ đại nhân chúng ta phái rất nhiều tay sai đi tìm vô luận là bạch long tự vẫn là kia c h ấ n lôi p h ò n g đều không có tỏa yêu tháp vết tích mặt nạ nam sinh khí địa vỗ cái ghế làm sao lại không có ngay cả như thế sự tỉnh cũng làm không được ngươi nói các ngươi có làm được cái gì hắn chỉ vào cái mũi của bọn hắn chửi ầm lên ta nói cho các ngươi biết đây là phía trên hạ tử mệnh lệnh nếu là tìm không thấy các ngươi cả đám đều đến chịu không nổi dưới đáy y ê u m a cùng thanh liên giáo chúng ở trong lòng xem thường cắt cho dù chết đó cũng là ngươi chết trước mặt nạ nam nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng đau lòng nhức góc điệu nói các ngươi thêm chút đầu góc tốt không tốt đã tìm không thấy vậy liền muốn chút những biện pháp khác ra biện pháp gì một đầu y ê u m a n g u ngơ hỏi mặt nạ nam đem đầu đưa qua đến sông đầu kia y ê u m a g á o thét lớn nước bọt phun ra nó một mặt tìm không thấy liền đi hỏi đem ma la kia lão l ử a chọc đồ tử đồ tôn toàn bộ bắt lại hỏi ta cũng không tin bạch lòng tự bên trong lão hòa thượng một cái cũng không biết tỏa yêu tháp hạ lạc đầu kia yoma biến mất trên mặt nước khờ đầu khờ nao điện nói thế nhưng là bạch long tự lao hòa thượng đều chết được không sai bị lắm Ngậy! mặt nạ nam cũng chính là trịnh n i n h cắt sắc mặt cứng lại vừa mới quá kích động hắn ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi trước đây sau lưng của hắn vị đại nhân kêu phái người xuống tới cho hắn hạ đạt cái này nhiệm vụ vốn cho rằng bạch long tự hòa thượng đều chết được không sai bị lắm tìm ra một tòa tòa yêu tháp hẳn là rất đơn giản sự tình không nghĩ tới tìm lâu như vậy ngay cả cái này tòa tháp cục gạch cũng không thấy mà trùng hợp chính là bạch long tự thế hệ trước hòa thượng tử thương t h ẳ n trọng lại cùng hắn trịnh linh cất thoát không được quan hệ cái này thỏa thỏa chính là vác đá ghẹ chân mình dưới đ ấ y một đám yêu ma cùng thanh liên giáo chúng đều đang len lén m e n cười bọn g i a hỏa này kỳ thật đều biết trước mặt người đeo mặt nạ này là ai chỉ là lẫn nhau đều ngầm h i ể u lẫn nhau địa cũng không nói ra miệng mà thôi dù sao làm thanh châu châu mục thế mà cùng yêu ma còn có thanh liên giáo cấu kết cùng một chỗ loại đại sự này nếu để cho ngoại nhân biết kia trịnh n i n h cắt đoán chừng cũng sống đến đầu mặc dù sau lưng của hắn vị đại nhân kia thần thông q u ả n g đại nhưng là hiện nay vẫn như cũng là đại cản thiên hạ cho dù là vị đại nhân kia cũng chỉ có thể là núp trong bóng tối yên lãng phát giục đợi cho thời cơ chín mồi về sau lại xuất hiện trước mặt người khác chính linh c ắ t bị như thế cười một tiếng trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi hắn cố gắng bình phục mình tâm tính tật lực tỉnh táo nói các ngươi tìm người đi bạch lòng tự nhìn xem bắt mấy cái lớn tuổi một điểm lão hòa thượng đến hỏi một chút nhìn xem có hay không tỏa yêu tháp hạ lạc còn có chính là lên một chút chúng ta t r ô n ở các phái khác cùng c h ấ n ma t i cái đ ì n h nhìn xem có hay không liên quan tới tỏa yêu tháp thu hoạch nếu như tại hạn định thời điểm không có tìm được tỏa yêu tháp không chỉ có ta sẽ chết các ngươi một cái cũng trốn không thoát hắn lại nói xong chúng ũ n g rốt cục để p í a ha ha ma thanh dưới hi hi ha ha yêu ma cùng thanh liên loạn đảng nhìn thẳng、vào. Thánh sứ đại nhân h yêu yên tâm, cùng c loạn đảng vào. đại sứ ta ngày h định ấ t toàn n sẽ lực ứ phó, tháp. chúng tìm tới tòa yêu tháp. Đúng, chúng ta yêu Đúng, n g mai liền đi bạch long tự hẳn là sẽ có một chút thu hoạch ta nghe nói chỉ kiếm các đương đại thủ tịch đã chuẩn bị xuống núi hành tàu ta tìm cơ hội hỏi n à n g một chút đoạn thời gian trước t à o bang cùng bạch long tự rất thân cận có khả năng bọn hắn biết một chút tòa yêu tháp hạ lạc có câu nói rất hay ba cái thối thợ dậy đỉnh cái ra các lượng những yêu ma này bình thường nhìn qua đầu cả đám đều không hiệu n i ệ m thời điểm then chốt nói chuyện vẫn có chút dùng một câu nói sau cùng này ngược lại để trịnh n i n h cắt trong lòng khẽ động t à o bang bên kia các người phái người nhìn k ỹ chút hắn đ ố i thanh l i ê n giáo chúng d ặ n dò mời thánh sứ đại nhân yên tâm dương châu thành t à o bang rời đi xong đảo phong về sau có lẽ là khiếp sợ lý hiến uy danh tại trở về dương châu thành trên đường lại không n g o ạ i ý muốn phát sinh một đường gió em sóng lặng tại trải qua hơn nửa tháng lặn lội đường xa về sau lý hiến một đoàn người rốt cục a n toàn địa trở về tới dương châu thành tàu bang toàn bộ hắn đem hội mụi bọn hắn an trí tại nội thành một chỗ nơi ở xem như tạm thời làm bọn hắn điểm dừng chân lý hiến không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ mà là ở tại tảo bang trên t h u y ề n rồng hô đứng tại trên t h u y ề n rồng lý hiến đón mặt trời mới mọc chậm rãi thở ra một hơi khẩu khí này hóa thành một đạo vòi rồng đang lăn lộn gào thét ở giữa cuốn lên kênh đào gợn sóng c u ộ n quận trang diện này ý vi trắng quan chúc mừng túc chủ tâm kinh vận chuyển m ư ờ i lần đã thu hoạch được một điểm điểm thuần thục nghe được đạo này quen thuộc thanh â m nhắc nhở lý hiến mới chậm rãi mở t o mắt chờ đợi ở một bên lương hải thắng nhìn thấy lý hiến thu công về sau lúc này mới đi lên phía trước long vương ừng lý hiến biểu lộ lạnh nhạt nói sự tình làm được thế nào lương hải thắng nói dựa theo ngươi phân phó đã phái người đi tùng châu phủ bạch lộc thư viện nghe nóng n g ư ơ i huynh trưởng hạ lạc được c h ỉ bất quá c h ỉ bất quá cái gì lý hiến hỏi lương hải thắng đáp c h ỉ bất quá thanh châu cùng tùng châu lưỡng địa cách xa nhau vạn dặm đường xá sát xôi muốn có tin tức chỉ sợ phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài lý hiến gật đầu xác thực để làm việc các huynh đệ không muốn không bỏ được dùng tiền tận lực là dùng ngựa chạy không cần thiết vì đi đường lãng phí thể lực minh bạch lương hải thắng đáp ta sau đó liền cho các huynh đệ chim bổ câu truyền tin ừng lý hiến lại hỏi lương ca đối tùng châu phủ hiệu rõ không lương hải thắng cười khổ nói lúc còn trẻ đi qua tùng châu phủ hai lần bất quá vậy cũng là vài thập niên trước sự tình hiện tại cũng không biết biến thành dặn gì g nha nhưng mà lương hải thắng còn nói ta ở bên kia vẫn là có như vậy một chút bằng hữu trước đó cùng bọn hắn thông qua tin chiếu bọn hắn nói bên kia so với chúng ta thanh châu còn muốn loạn lý hiến không khỏi nhữ mày có chuyện như vậy lương hải thắng gật đầu nói đúng vậy n g h e bọn hắn nói tùng châu bên kia khắp nơi là đạo tặc l u ậ n đảng bình thai vô cùng nghiêm trọng thanh châu loạn hiện tại còn nói tùng châu loạn hơn thế nào đại cẳn đã đến loại trình độ này sao lý hiến hỏi đại cẳn những châu khác đâu có hiểu rõ sao lương hải thắng nói chúng ta kênh đảo trải qua châu phủ liền có năm cái cơ bản đều cùng thành châu không sai biệt lắm tình huống chỉ có trung châu hoàng thành là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lý hiến không khỏi trong lòng kinh ngạc nói như vậy kia đại càn c i u châu chẳng phải là không sai biệt lắm loạn thành một b y rồi chương năm mươi bảy trường sinh t i ê n đạo chương năm mươi bảy trường sinh t i ê n đạo đại càn t r í h ạ n cùng chia c i u châu phân biệt là trung châu thanh châu vân châu tùng châu u n g châu h u châu ký châu kinh châu dự châu trong đó trung châu phủ chính là đại càn hoàng thành chỗ thụ địa bao là nhân k h u đông đảo c a lý hiến h ư một mặt kinh n ngạc đ ư chắc nói trường sinh tiến đạo ta thế nào chưa từng có nghe nói qua đại càn cảnh nội còn có loại môn phái này không phải do hắn không kinh ngạc hắn hiện nay tiếp xúc tâm pháp bí tịch đều vẫn là tại võ học phạm chủ duy chỉ có là lớn thiên long xích nhật tâm kinh có thể đụng chạm đến siêu phàm nhập thánh cấp độ nhưng cũng còn xa mới tới có thể được xưng là tu tiên tình trạng có lẽ ngày sau đại hắn thành t i ể u võ thân cảnh chân chính đạt tới lục địa thần tiên tình trạng còn có thể được xưng tụng một câu nhân tiên xưng hảo lương hải thắng một mặt thần bị nói ta nghe nói ở kinh thành không biết khi nào toát ra một cái trường sinh tông rất là đến hoàng đế thương thức đang chuẩn bị bãi cái kia trường sinh tông tông chủ là quốc sư đâu có loại sự tình này Thiên sát chân vạn sau đó thì sao đại càn cái này cục diện dối dám liền mặc kệ lương hải thắng cười khổ nói quản a võ thần tông bệ hạ đều đem vụn vặt quốc sự giao cho đương t r i ề u tể tướng quản lý không phải đại sự đều không cần phiền phức lao nhân ra ông ta lý hiến hiểu được vậy dạng này cơ bản cũng là không có đại sự đều là chuyện nhỏ nói cách khác đương kim đại càn là tể tướng cầm giữ triều chính ai hắc vẫn là long vương lợi hại một điểm liền thông lương hải thắng không để lại dấu vết địa đập cái m ô n g ngựa lý hiến bất đắc gì nói vậy xem ra thanh châu nơi này phải dựa vào chính chúng ta long vương gần nhất chấn ma ti bên kia giống như vẫn muốn cùng chúng ta lui tới bọn hắn người đều tới tìm ta thăm dò qua mấy lần ý lương hải thắng nói lý hiến nói đám người kia là mình mà chúng ta tính chất rất đặc thù không phải vạn bất đắc dĩ tạm thời vẫn là không nên cùng chấn ma ti đi được quá gần hắn tương đối lo lắng là cùng đám người kia liên hệ đến lúc đó t à o bàng sẽ dẫm vào bạch lòng tự vết xe đổ bị chấn ma ti người làm vũ khí sử dụng hắn cũng không muốn bị người đương đồ đần chơi trừ phi có thể tại trong hợp tác chiếm cứ vị trí chủ đạo bằng không lý hiến tạm không cân nhắc cùng chấn ma ti đi được quá gần mấu chốt nhất một điểm viên bản du người này giấu rất sâu tâm tư nặng lúc ấy tào bang cùng bạch l o n g tự chi tranh hắn liền tọa sơn quan h ổ đấu một mực không chịu ra mặt điều đình bây giờ lại nghĩ lôi kéo tào bang làm đ ệ m lưng lòng của người này đại đại tích xấu lương hải thắng đáp được rồi ta sẽ đem ngươi bàn giao xuống dưới để các huynh đệ đều chú ý một chút Ừm. lý hiến gật gật đầu dừng một hồi nhớ tới một sự kiện ai hôm nay làm sao không thấy tiểu thanh đâu chạy đi đâu rồi hắn nói tiểu thanh là làm lúc tại xích luyện sơn trang cứu được nữ hải tử lương hải thắng cười nói nàng hôm nay nghỉ một ngươi là phê út t h ư như là có chuyện như vậy t i ể u nói này lý hiến ngược lại là nhớ lại mỗi tháng đều sẽ phê chuẩn nàng có hai ngày nghỉ một thời gian cụ thể có thể tự chọn nàng ở chỗ này vô thân vô cố nghỉ một không trên thuyền đi nơi nào lương hải thắng nói nếu như ta không có đoán sai đoán chừng là đi luyện kiếm luyện kiếm đúng thế ngày đó tại cứu tiểu cô nương kia về sau mới biết được người nhà nàng cơ bản đều đã bị yêu ma giết chết chỉ còn lại nàng một người lẻ loi hữu quản không trôn nương tựa nếu là bỏ mặc không quan tâm đoán chừng rất nhanh lại sẽ bị tiếp theo đầu yêu ma ăn hết cuối cùng là lý xuân hiệu chủ động đề nghị nói l ý hiến bên người đến bây giờ đều không có một cái nào biết nóng biết lạnh nha hoàn nếu không liền giữ ở bên người đi lý hiến ngay từ đầu là cự tuyệt hắn cảm thấy tiểu cô nương này vốn là cái viên ngoại nữ nhi từ tiểu kiều sinh q u e n n u ô i làm sao cái gì chiếu cố người khác ga nào biết được tỉnh táo lại tiểu cô nương ngược lại là rất thông minh biết trước mắt l ý hiến chính là mình duy nhất cây cỏ cứu mạng nàng l i ê u m ạ n nói ta cái gì cũng biết ta biết ta cái gì cũng có thể làm sẽ không làm ta cũng có thể học ta khổ gì đều có thể ăn vì mạng sống nàng nhất định phải hội nhìn xem đau khổ cầu khẩn tiểu cô nương lý hiến thế mà cũng động một tia lòng chắc cẩn người tên là gì hồi công tử ta gọi nghiêm tiểu thanh ừ n danh tự có chút khó nhớ ta bảo ngươi tiểu thanh được rồi được vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi đa tạ công tử đại ân đại đức mười sáu tuổi cô nương tại kinh lịch nhân sinh sinh ly tử biệt về sau tâm trí đã trở nên rất thành thục đang cùng theo lý hiến trở lại tào bang trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn biểu hiện được rất chịu khó làm sự tình đều là c ấ ớ p làm sợ người khác sẽ cảm thấy nàng lười biếng mà ghét bỏ nàng có một ngày lý hiến nhìn xem tiểu cô nương bận rộn thu thập thân ảnh đ ỗ n g nhiên tâm huyết dần chào hỏi một câu tiểu thanh ngươi có muốn hay không luyện võ tiểu thanh thân thể run lên chầm rãi quay người trở lại khó nén kích động nói công tử ta ta ta có thể luyện võ sao lý hiến cười nói có cái gì không thể ta nói có thể vậy liền có thể đa tạ công tử từ ngày đó lên lý hiến liền đặt phê nghiêm tiểu thanh có thể tiến vào tàu bang tàng kinh lâu lại không nghĩ rằng cử động lần này chính là vô tâm cắm liễu liêu xanh un cái này bị lý hiến nhặt về tiểu tín ữ lại có cực cao luyện võ thiên phú tàu bang phiên giang đảo hải công tiểu cô nương chỉ tốn năm ngày liền dung hội quán thông cách tối cao giao long thân cảnh giới chỉ còn lại một chút thời gian rèn luyện mà thôi cái này mặc dù so ra kém lý hiến lúc trước biểu hiện nhưng là cũng đầy đủ làm cho người c h ấ n kinh nguyên bản tào bang bên trong đối một cái tỷ nữ có thể tiến vào tàng kinh lâu loại chuyện này còn rất có phê bình tín áo kết quả phát hiện người ta là võ học kỳ tài về sau những n à y thanh â m phản đối lập tức mai danh nhận tích chỉ còn lại tán thưởng long vương tốt ánh mắt t u y tiện mang cái tỷ nữ trở về đều là thiên tài gây ớ m mà lại này, thiên tài vẫn chỉ là người nhà tỷ nữ mà thôi liền hỏi ngươi có phục hay không có lẽ là hôm đó trên xích luyện sơn trang lý hiến kiếm pháp cho tiểu thanh rung động rất lớn phía sau thời gian nàng vẫn luôn si mê với tu luyện kiếm pháp đương nhiên đối với nha hoàn phần này bản c h ứ c công việc nàng cũng không có vứt xuống nhưng chính là dạng này người ta tu luyện kiếm đạo cũng là tiến cảnh thần tốc ngươi nói là tiểu thanh nàng hôm nay không trên thuyền là ra ngoài tìm địa phương đột phá đi lý hiến kinh ngạc nói đúng thế lương hải thắng gật đầu nói tiểu cô nương hẳn là rất sùng bái long vương lời này sao giảng nàng trước đó chuyên môn đến hỏi qua ta long vương tại dương châu thành cùng người chiến đấu qua địa phương đều ở nơi nào nàng cảm thấy tại những địa phương t i ệ đột phá luôn có thể làm ít công to c ò nơi có có thể có dạng này thuyết pháp. Lý hiến một mặt im lặng. Trưng pháp. dạng này Hiến lặng. Lý im này g công nhận n h biết tử ta Trưng biết tử ta Thành, t sao. sao. ngươi Dương cũng nhận công nhà Châu â Tử Hồ bên chính ạ n Nơi này c h là lý hiến lúc ấy cùng phật tử đại chiến địa điểm loạn thạch thành đống ngọn núi sụp đổ từ cái này giống như phế tích tràn g cảnh lờ mờ có thể đoán được ngày đó tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt gió hồ quét một đạo kiều tiếu thân ảnh ngồi xếp bằng tại một khối đá lợm chầm cự thạch phía trên nàng hai tay khoác lên chỗ đầu gối phía trên thường thường đặt vào một thanh thép tinh kiếm tay áo tung bay ở giữa mơ hồ có thể thấy được nàng quanh mình lượn lờ nhàn nhạt, nhạt kiếm khí nàng chính là nghiêm tiểu thanh mỗi khi nàng đi vào lý hiến đã từng đối địch chiến trường luôn có thể rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện dưới loại trạng thái này vô luận là tu luyện vẫn là l ĩ n h nộ kiếm pháp luôn có thể làm ít công to về phần đây rốt cuộc là nguyên nhân gì ngay cả chính nàng cũng không biết đông dưng nàng mở to mắt một kiếm hướng tây t ử hồ chỗ thường thường chém ra thực hàn nhất như thiên một đạo băng lanh t ấ u xương kiếm khí như mũi tên nhọn bắn ra mười mấy mét xa đem ven đường trô qua mặt hồ chỉnh tề địa cắt thành hai nửa ai vẫn chưa được so với công tử đến kém xa nghiêm tiểu thanh ánh mắt cảm đạm địa nói một mình đối kết quả như vậy cũng không hài lòng trong đầu của nàng hiện hiện hôm đó trong xích luyện sân trang công tử như trích tiên hạ phàm một kiếm chém ngang lưng mấy chục yêu ma cảnh tượng đơn giản giống như thần tích ta lúc nào mới có thể đạt tới công tử dạng n à y cảnh giới chính suy nghĩ lung tung ở giữa bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm hảo kiếm pháp ai tiểu thanh ánh mắt ngưng tụ lập tức bày ra kiếm thế mặt mũi tràn đầy cảnh giác hướng thanh em chuyển đến chỗ nhìn lại chẳng biết lúc nào bên vợ xuất hiện mấy cái trẻ tuổi nam nữ những người này từng cái đều quần áo hoa lệ g i á n g người t h ẳ n g tắp giáp kiếm bên hông khí chất bất p h ẳ m nhất là đi ở trước nhất cô nương dung mạo t u y ệ t mỹ dáng người thức tha cho dù là từ nhỏ đều bị tán dương là mỹ nhân nhi nghiêm tiểu thanh nhìn thấy cầm đầu cô bé kia cũng không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm tới cô nương kia khách khí nói tại hạ chỉ kiếm các thủ tịch chân truyền đệ từ lang l i ê n vũ bên cạnh ta mấy vị đều là sư đệ sư m g ộ i của ta mạng n ộ i quáy dày cô nương thanh tu xin hãy tha lỗi n h i tiểu thanh không sở trường tại liên hệ đối mặt người ta nho nhã lễ độ tự giới thiệu nàng cũng không biết làm sao về chỉ là tấm lấy khuôn mặt lạnh lùng n g một tiếng、Nha. nói xong nàng ôm mình kiếm liền dự định rời đi ai ai cô nương xin dừng bước xem xét tiểu thanh muốn rời khỏi lang yên vũ lập tức tiến lên ngăn lại nàng ngươi muốn làm gì nghiêm tiểu thanh ôm kiếm ánh mắt cảnh giác hỏi không có gì không có gì lang yên vũ cười ha hà nói chỉ là gặp cô nương kiếm pháp lợi hại nhịn không được hiếu kỳ muốn hỏi một chút cô nương sư thừa nơi nào nghiêm tiểu thanh lắc đầu nói ta không có sư phụ nghe nói như thế lang yên vũ ánh mắt sáng lên chẳng lẽ cô nương ngươi là tự học kiếm pháp nàng vừa mới ở bên cạnh quan sát thời điểm Phát hiện cô gái này thiền phú phi hiện thiền thường gái tốt, này động muốn đem nàng mang cô về đem không i ế m tâm các c tư, o nên nàng mới có thể vừa lên đến liền hỏi người mới hỏi có có thể ta hay h vừa k sư phải ó nói Hiện nghe h tại nàng nghe nói nữ hải tử nghiêm à y k h ô n có sư p ụ sao cao có thể không hứng Không h đâu? p ả n g h i tiểu thanh lại lắc đầu nói là công tử dạy ta nàng gái này nói đến ngược lại là nói thật đối với môn này kiếm pháp có chỗ nào chỗ không rõ nàng đều sẽ thỉnh giáo lý hiến tại trong nội tâm của nàng liền cho rằng là lý hiến đang dạy mình kiếm pháp lăng yên vũ n h ư mày truy vấn công tử nhà ngươi là ai công tử chẳng lẽ cô nương này là một vị nào đó kiếm đạo cự phách thị nữa sao trước đó không lâu khi lấy được tô vãn n g u y ệ t cho phép về sau nàng rốt cục có thể xuống núi xuống núi chuyện thứ nhất là nghiên vũ chính là mang theo của mình sư đệ sư mội thẳng đến dương châu thành đi vào dương châu thành về sau nàng cũng không có trực tiếp đi t à o bang t ổ n g bộ mà là tâm huyết dâng trào nghĩ đến nhìn xem lý hiến lúc trước cùng phật t ử đại chiến tri điệp nhìn xem đến tột cùng hôm đó hai người chiến đấu qua sau dấu vết lưu lại là có hay không như trong truyền thuyết làm cho người r u n động nhưng mà vừa đến nơi đây liền đụng phải ở đây tu luyện nghiêm tiểu thành nghe nói như thế nghiêm tiểu thanh sắc mặt cảnh giác biểu lộ c à n g đậm ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì người này vừa lên đến cứ như vậy không hiểu t h ấ u không phải là công tử cựu gia a thế nhưng là chưa nghe nói qua công tử vị kia cựu gia là đại mỹ nhân nha ha ha lang yên vũ gượng cười hai tiếng cô nương ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là xem ngươi kiếm pháp lang lệ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này cho nên trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ đến cùng là vị nào công tử thế mà có thể giáo dục ra ngươi dạng này kiếm pháp cao thủ t i ể u cô nương bị người khen một cái trong lòng nhịn không được vui vẻ nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh địa ngự khi nói so với công tử nhà ta đến ta tính là gì cao thủ nha lăng yên vũ thuận nước đẩy thuyền đ i ệ u nói không dối gạt cô nương nói kỳ thật ta cũng là lượt kiếm đối với kiếm pháp cao thủ kia là vô cùng hướng tới không biết có cơ hội hay không nhận biết công tử nhà ngươi đâu nghiêm thiểu thanh liếc một cái nàng đội kiếm bên hông không xác định đ i ệ u nói ngươi cũng là lượt kiếm ngụ ý chính là trừ phi ngươi buộc nghịch một chiêu cho ta xem một chút bằng không ta là sẽ không tin lăng yên vũ hé miệng cười cười quay người xoay tròn rút kiếm hướng lên bầu trời chém ra một kiếm trở lại thu kiếm trở vào bao một bộ động tác xuống tới liền đ ộ xuất một cái nước chảy mây trôi lạch cạch một con bị gọt đi nửa người qua đen rơi xuống tại cách đó không xa trên tảng đá nghiêm tiểu thanh trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này thật là lợi hại lăng yên vũ g ầ y g ầ y chán bên cạnh sợi tóc khiêm tốn nói hiện tại ngươi tin chưa ư m â n tiểu thanh không chỗ ở gật đầu vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta công tử nhà ngươi là ai chưa có thể tiểu thanh ngóc đầu lên n ữ khí tự hào nói công tử nhà ta chính là thanh châu thứ nhất tào bang long vương lý hiến chán cái gì lăng yên vũ thân hình dừng lại biểu lộ n ố c trệ như bị xét đánh mẹ nó lại là cái này tào bang lý hiến làm sao chỗ nào đều có ra hỏa này phung phí của trời đơn giản chính là phung phí của trời như thế tu luyện kiếm pháp lương tài mỹ ngọc thế mà bị hắn lấy ra làm làm là hô tới quát lui thị nữ quả thực là không thể nhịn được nữa lăng yên vũ ở trong lòng c ắ n răng n g h i ế n lợi nghĩ đến cái này càng thêm kiên định nàng muốn đem nữ hải tử mang về chỉ kiếm các quyết định tốt như vậy lương tài mỹ ngọc lưu tại cái này lý hiến bên người đơn giản chính là lãng phí ha ha ha lăng yên vũ gượng cười hai tiếng nguyên lai、like、là tào bang lòng vương a nghe ngươi nói như vậy ngươi cũng đã được nghe nói công tử nhà ta đại danh sao t i ế u thanh hiếu kỳ hỏi đương nhiên ta lần này xuống núi có một kiện nhiệm vụ rất trọng yêu chính là bãi phòng tàu bang long vương lăng yên vũ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói dạng này a tiểu thanh chăm chú nghĩ nghĩ ta có thể mang các ngươi đi gặp công tử nhà ta nhưng là các ngươi phải ở bên ngoài các loại đợi ta đi cùng công tử thông báo một tiếng các ngươi mới có thể đi vào t ố t không có vấn đề lăng yên vũ một lời đáp ứng chương năm mươi chín ta nghĩ cả một đời hầu hạ tại công tử bên người chương năm mươi chín ta nghĩ cả một đời hầu hạ tại công tử bên người sau một lát tàu bang t ổ n bộ chỉ kiếm cát bọn hắn người tới gặp ta làm gì lý hiến nghe xong tiểu thanh thông báo một mặt mê hoặc hỏi hắn lúc đầu trực tiếp nghĩ không thấy nhưng là bị lương hải thắng khuyên đ ủ long vương hiện tại thanh châu c á p nơi náo động bất an nhiều một phần lực lượng tóm lại là chuyện tốt không bằng trước gặp bọn hắn một mặt xem bọn hắn cần làm chuyện gì lý hiến nghi nghĩ không có cự tuyệt gật đầu đồng ý được tôi h để tiểu thanh dẫn bọn hắn lên đây đi rất nhanh tiểu thanh liền dẫn chỉ kiếm các đương đại thủ tịch đệ từ lang yên vũ tham kiến long vương mặc dù lang yên vũ niên kỷ cùng lý hiến không sai bị lắm nhưng là căn cứ giang hồ quy củ lang yên vũ bối phận so lý hiến muốn thấp hơn một đời cho nên nhất định phải chấp đệ tử lễ lý hiến khoát khoát tay nói không cần đa lễ lăng yên vũ tại bất động thanh sắc quan sát đến lý hiến nàng rốt cục nhìn thấy vị này tại thanh châu uy danh chuyển xa tào bang long vương giống như cũng không có cái gì đặc biệt đều là hai con mắt một cái miệng chính là vóc người tương đối tuân t i ế u một điểm so lăng yên vũ trước đó thấy qua người đều muốn trông tốt Cắt, nhìn qua cũng liền như thế thường thường không có gì lạ không biết bên ngoài những người kia làm sao lại chuyển cho hắn là thanh châu đệ nhất nàng ở trong lòng khinh thường lớn lăng yên vũ đang đánh giá lý hiến lý hiến cũng đang đánh giá lăng yên vũ vị này chỉ kiếm các đương đại thủ、thịnh. t o một h n trong i i ớ đó tứ l o phẩm kiếm khách phóng nhãn toàn bộ thanh châu miễn cưỡng xem như cái nhân vật nhưng là ở trước mặt hắn đó chính là một đầu ngón tay liền có thể giải quyết mặt hàng lúc đầu hắn còn đối thanh châu ngũ đại phái một trong chỉ kiếm các ôm lấy một điểm chờ mong hiện tại xem ra nhà thật là khiến người thất vọng lý hiến dùng tay chống đỡ cái cảm biểu lộ nhàn nhạt nói các ngươi chỉ kiếm các cũng rốt cục chịu phái người xuống núi sao lang yên vũ lớn tiếng nói đúng vậy bây giờ thanh châu yêu ma tứ ngược loạn đảng nổi lên m ộ n phía bách tính dân chúng lầm than đúng là chúng ta xuống núi cứu thế thời điểm cứu thế chỉ bằng các ngươi mấy cái này lý hiến ở trong lòng kém chút cười ra tiếng hắn mặt n g o à i lại mặt mũi tràn đầy tán thường nói ừ m thanh châu bây giờ náo động bất an cũng chính là cần các ngươi thời điểm đón lấy lý hiến còn nói nếu như các ngươi tại dương châu thành có gì cần hỗ trợ địa phương có thể tùy thời tới tìm chúng ta tạo bang câu nói này nói xong câu tiếp theo cơ bản cũng là lẫn nhau cảm tạ sau đó đóng cửa t i ế n khách nào biết lăng yên vũ lúc này cười nói thật sự là đúng dịp văn bối vừa vẫn có một cái yêu cầu quá đáng thật sự là không muốn mặt ta lý hiến ở trong lòng phúc v h hắn m ặ t không đổi sắp nói úc nói nghe một chút lăng yên vũ trực tiếp mở miệng nói văn bối muốn hướng long vương muốn một người lý hiến meo mắt lại hỏi ngươi muốn người này là ta tạo ba người sao đúng thế nói một chút muốn ai lăng yên vũ đưa ánh mắt nhìn về phía lý hiến bên người sau đó chỉ vào bên cạnh hắn tiểu thanh nói ta muốn nàng tiểu thanh lăng yên vũ để một mực tại bên cạnh không nói gì lương hải thắng đều thất kinh nàng thế mà vừa lên đến liền muốn lý hiến tỷ nữ đây coi là chuyện gì nàng đây là muốn đào người ta góc tường a mà tiểu thanh thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin tiếp lấy thân hình một trận lay động sắc mặt nàng trắng bệnh hốc mắt r ư n g r ư n g gắt gao cắn môi không phát ra một điểm thanh âm thân phận của nàng chỉ là cái tỷ nữ loại trường hợp này căn bản không tới phiên nàng nói chuyện chỉ là nàng nhìn về phía lăng yên vũ o n h mắt tràn ngập phẫn hận kinh sợ cùng bối rối nàng sợ hãi lý hiến thật sẽ không muốn mình đem mình giao cho chỉ kiếm cắt nghe được lăng yên vũ lý hiến đầu tiên là có mấy phần kinh ngạc tiếp lấy chính là dù bận vận ung dung đ ị a hỏi tại sao là tiểu thanh nói một chút ngươi lý do tới nghe một chút làng yên vũ nói bởi vì tiểu thanh có tuyệt hảo luyện kiếm thiên phú chỉ là cho long vương làm tỷ nữ thật sự là có chút đại tài tiểu dụng ta muốn đem nàng mang về để sư phó thu nàng làm chân truyền đệ tử dốc lòng dạy bảo ngày sau thành tiểu tuyệt không thấp hơn ta úc nguyên lai、like、là muốn mang tiểu thanh trở về làm sư hội của ngươi nha đúng vậy mời long vương thanh toàn lý hiến không có trả lời ngay ngậm miệng không nói đại điện bên trong không khí trầm mặc làm cho người kiềm c h ế lăng yên vũ sau lưng sư đệ sư m g ộ i đều tại bóp một vệ t m ồ hôi lạnh sợ vị này danh dương thanh châu long vương lại đột nhiên nổi giận giết người tiểu thanh thì tại một bên khẩn trương chờ đợi lý hiến trả lời giống như là đang đợi mình thẩm phán lý hiến ngược lại là không muốn nhiều như vậy hắn chẳng qua là cảm thấy giống như đi làm chỉ kiếm các chân truyền đệ tử nghe vào là so làm mình t ỷ nữ muốn tốt nghe một điểm nếu là người nàng có cơ hội như vậy mình thật đúng là không nên ngăn cản liền đem quyền lựa chọn giao cho chính nàng đi lý hiến nhìn về phía bên người một bên yên lặng đứng hầu tiểu thanh nói với nàng tiểu thanh ngươi muốn đi chỉ kiếm các sao ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiểu thanh trên thân đều đang đợi câu trả lời của nàng phù phù nào nghĩ tới tiểu thanh vậy mà thoáng cái quỳ gối lý hiến trước mặt trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở công tử tiểu thanh không muốn đi chỉ kiếm các m ờ i công tử không muốn ghét bỏ tiểu thanh ta cái gì đều có thể học ta nghĩ cả một đời hầu hạ tại công tử bên người phản ứng của nàng kịch liệt như thế đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình lang yên vũ thậm chí đều có chút ngây ngẩn cả người vậy mà lại có người tình nguyện đợi tại một người bên người làm tị nữ đều không muốn đi làm chỉ kiếm các chân truyền đệ tử phải biết chỉ kiếm các cũng không phải cái gì nhị tam lưu môn phái chính là thanh châu lừng lấy nổi danh ngũ đại phái đứng đầu lúc trước bạch long tự còn tại cường thịnh thời điểm chì kiếm các dù cho c ó tô vãn n g u y ê tại cũng tạm thời là khuất tại thứ hai hiện nay bạch long tự xem như chỉ còn trên danh nghĩa đã không có lên được mặt bản cao thủ rơi xuống đến tam lưu môn phái bên ngoài đi cho nên tại mới thanh châu ngũ đại trong phái chỉ kiếm các thuộc về thứ nhất bất quá dù vậy người ta tiểu cô nương căn bản không thèm chịu nể mặt m ũ i lý hiến nhìn thấy tiểu thanh bộ dáng này không khỏi bật cười nói nhà đ ồ n ố c đợi ở bên cạnh ta làm tỷ nữ có gì tốt đi làm chì kiếm các đệ tử cho phải đây tiểu thanh liệu mạng lắc đầu nói ta không muốn làm cái gì chỉ kiếm các đệ tử ta liền muốn đợi tại công tử bên người công tử ngươi có phải hay không ghét bỏ tiểu thanh đ ầ n ghét bỏ tiểu thanh cái gì cũng làm không tốt nói đến phần sau tiểu thanh trên mặt đã mặt mũi tràn đầy a i toán lã t r ả chữ khóc đối với vị này đã từng đem mình từ trong vực sâu giải cứu r a công tử nàng sớm đã là đem hắn coi như là so với mình sinh mệnh càng quan trọng hơn người lý hiến nhìn xem tiểu cô nương lê hoa đái vũ bộ dáng nhớ tới nàng những ngày qua đến tận tâm tận lực địa chiếu của mình không khỏi trong lòng mềm lún hắn vươn tay khẽ vớt tiểu thanh sợi tóc ôn nu an ủi nhà đầu đốc ngươi làm được rất tốt ta chưa từng có ghét bỏ ngươi. tiểu thanh lau mặt một cái bên trên nước mắt đáng thương nói công tử ngươi thật không chê ta sao ngươi sẽ không không quan tâm ta đúng không lý hiến cười nói ngươi suy nghĩ kỹ càng ngươi thật không muốn đi chỉ kiếm c á t tiểu thanh một mặt kiên định dùng chém đinh chặt sắt ngựa k h i nói ta tình mẫn chết cũng sẽ không đi chỉ kiếm c á t ai t u ổ i con nhỏ nói cái gì chết chết chết quá khó nghe lý hiến dương cả giận nói đ ó lấy hắn lại đối một mặt mở mịt lang yên vũ nói lang thủ ta c ngươi cũng nhìn thấy tiểu thanh không nguyện ý đi theo ngươi việc này theo ta thấy vẫn là t ô i đi chương sáu mươi không khác c h ă n hay không bằng tay quen chương sáu mươi không khác chăm hay không bằng tay quen thằng đến rời đi tàu bang đi vào ngủ lại tụ vân cư khách sạn lang yên vũ đều không có từ bị tiểu thanh cự tuyệt choáng váng trong trạng thái ra sư tỷ ăn một chút gì đi sư đệ tiết cảnh hàng c h i kỷ địa đem một bát cơm bưng đến trước mặt nàng lang yên vũ n g n g đầu biểu lộ ngơ ngác nhìn hắn sư đệ ngươi nói chúng ta chỉ kiếm các rất kém còi sao bị tiểu thanh như thế cương liệt cự tuyệt nàng đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đã lớn như vậy nàng còn không có bị người cự tuyệt qua nàng vấn đề này đem tiết cảnh hàng đều cho đang hỏi sư tỷ ngươi hỏi thế nào loại vấn đề này chúng ta chỉ kiếm các hiện tại là thanh châu đại phái đệ nhất làm sao lại trên đệ đâu lang yên vũ biểu lộ buồn rầu nói vậy tại sao người khác tình nguyện làm cái thì nữ cũng không muốn làm chúng ta chỉ kiếm các đệ từ đâu cái này nói đến đây cái tiết cảnh hàng thật đúng là không biết trả lời thế nào tam sư m ộ i lương hiệu a n một mặt bình tĩnh nói nàng không muốn gia nhập chúng ta chỉ kiếm các chính là duyên phận chưa tới không nên cơ cầu chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi đúng đúng đúng trước cạn cơm trước cạn cơm tiểu sư m ộ i lưu tiểu ánh phong quyền tàn vân địa c à n quét thức ăn trên bản p h ư n g má hàm hồ nói ăn ăn chỉ có biết ăn hiện tại cũng bị kia lý hiến khi dễ đến nhà lăng yên vũ bực bội địa vỗ bàn một cái đem trên bàn cơm sư đệ sư mội giật này mình còn đem trong khách sạn ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn tới nữ hoa hoa này nhà ai hung ác như thế dáng dấp rất xinh đẹp bất quá tính cách hung hãn như vậy sợ là khó lấy chồng nha được rồi đừng nhìn tranh thủ thời gian ăn cơm một hồi người ta đến tìm làm phiền ngươi bên cạnh khách nhân chỉ trỏ nghị luận ầm ý tiểu sư m ộ i lư tiểu đánh dừng lại đũa trung hò ủy khuất ba ba đ i ể nói người ta đó nha đều nhanh một ngày chưa ăn cơm kỳ thật lăng yên vũ đang nói xong câu nói kia thời điểm liền đã hối hận bây giờ thấy tiểu sư mội kia đáng thương bộ dáng trong lòng băn khoăn cho nàng kẹp một cái đùi gà thịt nhanh ăn đi đã ăn xong đi về nghỉ tạ ơn đại sư tỷ tiểu sư mội đảo mắt đem vừa mới không thoải mái ném đến lên chín tầng mây nàng vui vẻ cho lang yên vũ kẹp một đứa rau xanh sư tỷ ngươi cũng ăn từ mân đi nhanh ăn đi thụ vân cư khách sạn nơi hẻo lánh bên trong một chương trên bàn cơm ngồi ba người vừa mới nói chuyện rất lớn tiếng cô nàng kia nhìn qua nhìn rất quen mắt ta đợi lang yên vũ bọn người ăn xong thượng khách phòng sau khi nghỉ ngơi một cái tướng mạo tuân tú thư sinh bộ dáng ăn mặc người trẻ tuổi nhẹ lay động trong tay q có xếp nhẹ giọng mở miệng nói ra ha ha cái gì nhìn quen mắt ta nhìn hồ đại vương ngươi là lại coi trọng con gái người ta đi thư sinh bên cạnh một cái tướng mạo thô giáp vạm vỡ tráng hán ổ mồm địa nói được xưng là hồ đại vương thư sinh trừng mắt liếc hắn một cái cùng ngươi đầu này đổ con lợn nói qua bao nhiêu lần ở bên ngoài muốn cứ gọi ta hồ tú tài Chọn, tráng hán lơ đình nói nói chuyện lớn tiếng thì sao coi như biết ta láo chư chân thân những người này có thể đem láo tử thế nào cái này đổ con lợn hồ tú tài bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt hung hăng địa cho mình với tử lúc này bên cạnh một mực không nói gì lao đầu cười ha hà nói đúng vậy a đúng vậy a nói một chút cũng không có việc gì cùng lắm thì chính là k i a t à o bang long vương biết chúng ta trà trộn vào tới sau đó liền bắt đầu đối với chúng ta ba triển lãm cá nhân mở toàn thành lớn truy sát mà thôi tráng hán rụt rụt đầu vẫn không phục nói ba người chúng ta chẳng lẽ còn sợ một cái t à o bang long vương hay sao hồ tú tài cười lạnh nói người ta một quyền liền có thể đánh chết xích luyện ngươi cái này ngu xuẩn có thể chịu người ta mấy quyền một quyền chán không đúng hai quyền cũng không đúng h ẳ là một quên nữa tráng hán thật liền gãi đầu bắt đầu số ngón tay cái này ngu xuẩn không cứu nổi hồ tú t à i ô n đầu một mặt im lặng ba vị này chính là phụng mệnh từ vân lưu thành tới điều tra tọa yêu tháp hạ lạc thanh liên giáo c h ú n g cùng bảy mươi hai đường yêu ma đại x o á i thứ hai lao đầu kia chính là thanh liên giáo h ư u hộ pháp tên gọi thôi di sinh thượng tam phẩm võ phu cảnh kia tú tài thì là một đầu chân thân vì thượng tam phẩm cảnh giới hộ yêu cuối cùng kia khở đầu k h ở nào chẳng hán lại là một đầu chân thân vì thượng tam phẩm cảnh giới lợn rừng tinh thôi di sinh con ngôi đảo một vòng đột nhiên mở miệng nói vừa mới cô nương kia ta nhận ra là chỉ kiếm các đương đại thủ tịch lang yên vũ có lẽ đêm nay từ nàng ra tay sẽ có một điểm thu hoạch hồ yêu nghe xong lập tức hai mắt sáng lên điện nói ý kiến hay ý kiến hay cứ dựa theo thôi lao đệ nói đến xử lý đừng nhìn nó tướng mạo tuổi trẻ kỳ thật chân thực n i ê n kỳ so thôi di sinh còn mùa lớn sưng hô hắn một tiếng thôi lao đệ là hoàn toàn không có vấn đề thôi di sinh gật gù đắc ý bình chân như v ậ y đệ nói n g h e là nghiên vũ vừa mới nói chuyện giống như cùng kia t à o bang lòng vườn có khúc mắt chúng ta có thể tại bắt cô nàng kia thời điểm thích hợp đ i ệ giá họa cho tảo bang cứ như vậy liền có thể gây nên hai cái thế lực tranh đấu vẹn toàn đôi bên hồ yêu nhịn không được vỗ tay gieo họ ha ha vậy ta lão chư liền giúp các ngươi đánh một chút ra tay làm chút việc nặng chư yêu cười ha hà nói đến ban đêm lúc đêm khuya vắng người tụ vân cư bên trong khách nhân đều ngủ được chết chìm chết c h ậ m khách sạn nóc nhà truyền đến một trận tiếng vang xác định chính là nhà này gian phòng sao nói nhảm ta hồ tú tài nhìn chằm chằm vào cô nàng kia tiến gian phòng có thể nhìn lầm sao được rồi chớ ồn nào nhanh lên cầm mê hương ra mê hương không phải ngươi mang theo sao chúng ta là yêu nào có cái đồ chơi này con mẹ nó chứ thôi di sinh bị tức đến trên c h á n nổi lên vân xanh hắn đưa tay tiến trong ngực một trận tìm tòi móc ra một cây mê hương may mắn lao hắn trên người của ta có chuẩn bị dùng hh ắ c ắ c vẫn là ngươi lão trên đầu người đổ tốt nhiều a hồ tú tài hướng hắn giơ ngón tay cái lên thôi di sinh cẩn thận địa đẩy ra mảnh ngói nhẹ nhàng hướng xuống mặt khách phòng thổi bên trên một ngụm nói nhảm hành cầu giang hồ trên thân không nhiều chuẩn bị một điểm công cụ sao được sau đó hắn lại đem mảnh ngói đóng về chỗ cũ vậy là được chứ yêu đại hắn một mặt kinh ngạc thôi di sinh biểu lộ bình tĩnh địa nói chờ một chút hắn hướng trước mặt hai con yêu ma dối ra ba ngói một cái ngón tay vạch lên một cái ngón tay đ i ệ u điểm xem một hai ba đi động thủ hh ắ c ắ c hồ tú tài hưng phấn đến thẳng xoa tay ta đến ta tới loại này việc chân tay nặng nhọc để cho ta tới mẹ nó không phải để cho ta tới sao chứ yêu đại hắn một mặt bất mãn hai yêu một người thân ảnh như gió đảo mắt liền tới đến căn này khách phòng trước cửa bọn hắn đều là thượng tam phẩm đỉnh cấp cao thủ một cánh cửa tự nhiên là ngăn không được bọn hắn hồ tú tài một cái tay hấn lên cửa phòng kình lực phun một cái cơ mở thôi di sinh thấy nhãn tình sáng lên tú tài hảo công phu a hồ tú tài thận trọng cười một tiếng không khác chăm hay không bằng tay quen xem ra là làm kẻ cấp chuyên nghiệp ngọc thâu hương sự tình đi vào trong phòng hồ tú tài đem đã hôn mê lăng l i ê n vũ liên quan chăn mềm một khối cố lại khiêng bên trên bả vai liền đi giải quyết chúng ta đi ai chờ ta một chút hai yêu một người vừa ra đến khách sạn không có chạy bao lâu thôi di sinh đông nhiên vô đầu mình hỏng ta quên một chuyện rất trọng yếu